q u y một chương hai trăm mười sáu còn sót lại bản năng chiến đấu chương hai trăm mười sáu còn sót lại bản năng chiến đấu tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy ạ tôn ỉ ạ nhìn thấy mặt đất đạo đạo khe biết ở đây chiến đấu tiếp sẽ đem bộ lạc t ư ở n g cao hoàn toàn phá hủy nàng một thân tơ t ầ m áo bảo bay lượn đến vong anh giả trên đỉnh đầu mềm nhẹ tiêu bảo ở trong gió nhẹ c u ộ n cuộn không thôi theo ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm ra bốn phía khí lưu trong nháy mắt hỗn loạn hô không khí phảng phất lay động nước biển b ỗ n nhiên hình thành một vòng xoáy mà vòng xoáy trung ương như là vòng anh giả cơn lốc sức lôi kéo đem vòng anh giả chu vi trên đất cắt đá tất cả đều có lên hình thành một đạo vặn vẹo lốc xoáy bao tác đứng bộ lạc tường cao trên titan cùng mất kim hương mấy người nắm chặt tường cao lúc này mới không có bị cuốn vào đến này đạo cơn lốc bên trong lâm siêu ánh mắt lấp lóe cái này hạn tôn ỉ hạ năng lực ít nhất là cấp sáu thậm chí mơ hồ có đột phá đến cấp bảy cấp bảy chính là nhân loại cực hạ cao nhất tượng trưng lúc này theo hạn tôn ỉ hạ ngón tay hướng lên trên d ư ơ n g lên cơn lốc đ ỗ n g nhiên lên không bên trong c u ố n lấy cái kia vong anh giả hướng về phương xa trên bầu trời xa xa đầu ném qua vẹo điệu một tiếng một thân kim loại màu đen g i p xác vong anh giả d cao cao lâm, lâm siêu mắt sáng lên sau lưng quần áo đột nhiên xe rách cải tạo lòng rực từ bên trong rán ra người người muốn đi v ớ t kim hương sợ bắn lên giật mình nói lâm siêu nói các ngươi ở đây cho ta không nên đuổi theo đến nói xong cánh nhỏ bé loay lên phóng lên trời đuổi theo Chu vi ti tan chiến sĩ nhìn thấy lâm siêu đuổi theo vội vã lên tiếng ngăn cản thế nhưng thoại còn không nói ra lâm siêu cũng đã biến mất không còn t ă m hơi tốc độ đạt đến gấp ba tốc độ âm thanh trình độ trương thiên sư nhìn lâm siêu rời đi phương hướng trong mắt lộ ra mấy phần v ẻ kinh dị hô lâm siêu hai mắt hóa thành m à u và n õ n g dựa vào cải tạo l o n g dực rất nhanh sẽ đuổi theo hạn tổ ni ạ bóng lưng cải tạo l o n g dực bình thường tốc độ phi hành sánh ngang cấp sáu khí lưu năng lực nếu như là tiến vào hết tốc lực phi hành hình thức miễn cương có thể đạt đến gần cấp bảy khí lưu năng lực tốc độ phi hành lâm siêu không có phi đến quá gần hai người này đều là năng lực cấp sáu hơi hơi chạm thử hắn cũng có thể làm cho hắn trọng thương thổ huyết hô ạn tốn ỉ ạ t ơ tầm áo bào bay p h ầ n vật nàng ngón tay liên tục chuyển động khống chế chu vi khí lưu đem cái k i a vong anh giả không ngừng mà quyển hướng thiên không càng quyển càng cao lâm siêu lập tức biết quyết định của nàng cái k i a vong anh giả năng lực hẳn là nhan thạch một loại tình không có năng lực phi hành nếu như từ rất cao địa phương rơi xuống lấy nó mục nát thân thể coi như đã từng thể chất vượt qua cấp bảy vẫn sẽ bị xuất thành t h ị nát cũng không lâu lắm cái này vong anh giả liền bị cuốn vào đến hơn ngàn dặm trên bầu trời an tôn ỉ ạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bao phủ ở vong anh giả chu vi khí lưu sơ tán trong n h á n mắt cái này vong anh giả đỉnh chỉ tăng lên trên đồng thời như một viên màu đen đạn pháo giống như đông nhiên c h ì m xuống thẳng tắp r ơ i dụng an tôn ỉ ạ ánh mắt lạnh lẽo trong tay loan đao cấp tốc chém bắn ra vài đạo khí lưu hóa thành mấy cái nửa trong s u ố t cự xả mở ra cái miệng lớn như chậu máu địa hướng vong anh giả đuổi theo này vong anh giả r ơ i dụng tốc độ cực nhanh như một đạo mơ hồ thiên thạch ầm ầm rơi xuống đến bên trong vùng rừng rậm trong lúc nhất thời hết thể âm thanh phản p h ấ t biến mất từ hắn rơi rừng rậm địa hình phạm vi lớn hướng phía dưới sụp đổ vô số lôi một thụ c u ố n vào đến sụp đổ tích bên trong n h â n chìm ẩm, ẩm đinh hai nhức góc tiếng ầm ầm đ ố n g nhiên vang lên tiếp theo là một đạo hình tròn sóng khí từ vong anh giả r ơ i dụng trung tâm hướng về chu vi bao phủ mà đi dường như sóng biển giống như đem bên trong vùng rừng rậm lôi một thụ cùng cỏ dại hất đến nghiêng về một phía địa nghiêng ầm ầm ầm vài đạo trong suốt khí lưu cự xà tấn công mà lên mạnh mẽ va chạm ở vong anh giả dợi dụng vị trí lần thứ hai gây lên cấp mười địa chấn bình thường run run tảng lớn bụi bặm tràn ngập ở trong không khí che khuất tầ chuẩn bị tiến vào bên trong coi lâm siêu đuổi theo liền nói chậm đã an tổ nỉ hạ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn ánh mắt ở cải tạo lòng rực trên nhỏ bé dừng lại một lúc sau đó nói làm sao lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m khói bụi tràn ngập khu vực ánh mắt lấp lóe nói hắn còn chưa có chết an tổ nỉ hạ hơi run run từ như thế cao độ cao r ơ i dụng lấy cái này vong anh giả thể trọng coi như là sắt thép đ ú c nóng cũng sẽ rơi biến hình làm sao có khả năng không chết lâm siêu không có nói tỉ mỉ tuy rằng cái này an tổ nỉ ạ năng lực rất mạnh với hắn kiếp trước gần như thế nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu hiện nhiên vẫn là quá non hắn vừa nay chú ý tới vị này vong anh giả rơi rụt thì còn chưa rơi xuống đất rừng rậm liền bắt đầu sụp đổ đây cũng không phải là mãnh liệt khí áp tạo thành mà là vong anh giả chính mình khống chế thông qua lúc trước chiến đấu có thể phán đoán vong anh giả năng lực là khống chế n h a m thạch như vậy nó tự nhiên có thể khống chế chu vi thổ nhưỡng biến thành lưu s a cứ như vậy mềm mại lưu s a tầng tầng sụp đổ liền có thể đem hắn trụy xuống sức mạnh không ngừng rời đi do đó tránh khỏi trọng thương Hô! không ch Lâm siêu vô kịch liệt phong đem màu vàng đất khói bùi thổi ra chỉ thấy mảnh này sụp đổ trong hố sâu hướng thình lình có một cắt vàng hình thành viên cầu a n t o n i ạ t r ò n váng xa x a viên cầu chậm rãi phân tán hóa thành lưu xa từ từ hạ xuống từ bên trong hiện lộ ra vong anh hình dạ khôi ngô bóng người nó quỳ một chân trên đất giơ lên tràn đầy mục nát khuôn mặt ở đã hoàn toàn mục nát đi viền mắt bên trong hiện ra hai đám đỏ đậm tinh mang chết nhìn chòng chọc giữa bầu trời antony ạ cùng lâm siêu lại không có bị thương antony ạ con ngươi nhỏ bé có rút lại phốc, phốc phốc ở nàng giật mình thì hố sâu lưu xa bên trong đ ố n g nhiên bay vụt ra hơn trăm điều x a mãng d ư ơ n g anh múa v ố t địa bay vụt mà tới an tôn ý ạ cấp tốc phản ứng lại khống chế chu vi khí lưu nhanh chóng hình thành từng tầng từng tầng vô hình tấm kiên chống đối ở dưới chân cùng lúc đó nàng thân thủ bắn ra vài đạo áp xúc đến mức tận cùng khí lưu lưới giao sắc chém về phía vong anh giả vong anh giả tự hồ ý thức được này vài đạo lưới giao sắc không đơn giản thân thủ lấn về phía dưới chân mặt đất chu vi phân tán thổ nhuộng rất nhanh hóa thành lưu xa đồng thời mỗi một viên lưu xa đều sản sinh đột x c biến thành trên đời cứng rắn nhất hình thành một mặt màu vàng đất tấm kiên h đón lấy cái kia vài đạo lưỡi dao sắc、Ấm、ẩm ẩm lưỡi dao sắc va chạm ở đá kim cương hạt tròn trên kiên h chém ra sắc bén dấu vết ở v o n g anh giả ngực kim loại giáp sắt trên n ẽ qua hai đạo đống lửa này lưỡi dao sắc tuy rằng chém ra đá kim cương hạt tròn nhưng không có chém phá trước ngực hắn vô số năm tháng đều không có mục nát giáp s ắ c ý thức cũng đã dập tắt chiến đấu bản năng lại còn mãnh liệt như vậy lâm siêu trong lòng có chút chấn động cái này vong anh giả khi còn sống không biết là cường đại cỡ nào anh hùng chết rồi chiến đấu ý thức lại mạnh như vậy đối với năng lực vận dụng không kem chút nào người sống dầm dầm. hơn trăm điều xa mãng và chạm ở a n tổn ỉ ạ phòng ngự khí lưu trên hai người lẫn nhau trung hòa xa mãng nát tan thành đầy trời cắt bụi lâm siêu nhìn thấy những n à y cắt bụi hơi thay đổi sắc mặt lập tức vỗ cánh chim đưa chúng nó thổi ra tránh khỏi chạm được thân thể của chính mình a n tổn ỉ ạ không có đúng lúc phản ứng lại bị một ít cắt bụi lạc ở trên người những n à y nhỏ bé cắt bụi bỗng nhiên sinh trường hóa thành sắc bén gai hình đâm về thân thể của nàng mỗi cái vị trí phốc phốc trong p h ú t chốc ad tổn ỉ ạ toàn thân bị chát ra từng cái từng cái bé nhỏ huyết điểm luận kinh nghiệm chiến đấu nàng còn không bằng vong anh giả tuy rằng người sau là một kẻ đã ch thế nhưng lưu lại bộ phận bản năng chiến đấu vẫn mạnh mẽ khủng bố an t o n ý a nhỏ bé c ắ n răng trong tay loan đao trên tỏa ra khí lưu màu trắng những n à y khí lưu dường như hữu hình cột trạm vật thể nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo n h ạ t khí lưu màu trắng lưới dao sắc Chết! nàng r ơ i lên thật cao loan đao đ ỗ n g nhiên đánh xuống khí lưu màu trắng lưới dao sắc đ ỗ n g nhiên xoay tròn mà ra dường như một cái viên n g u y ệ t phi đ a o từ trên trời giang xuống chém về phía vong anh giả yết hầu vị trí phúc thủ hộ ở vong anh giả yết hầu nơi đá kim cương hạt tròn bị cắt nát vong anh giả cái cổ đột nhiên trốn một chút, nửa cái, cái cổ bị không có nửa điểm máu tơi ư chảy ra đầu lâu ngã vào trên cổ không cách nào đứng thẳng dậy lâm xiêu biết thân thể của hắn đã mất đi khép lại năng lực như vậy thương tổn sẽ là mãi mãi không cách nào chữa trị an tố nỉ ạ lần thứ hai giơ lên loa n đao chuẩn bị chém xuống đao thứ hai vong anh giả tựa hồ ý thức được nguy hiểm thân thể lập tức chìm xuống rơi vào đến bùn đất lưu xa bên trong rất nhanh sẽ đ ộ n thổ biến mất không còn t â m hơi an tố nỉ ạ sắc m ặ tâm trầm nhan thạch năng lực giả k h ó nhất đánh giết không chỉ năng lực phòng ngự mạnh hơn nữa đánh không lại còn có thể chơi xấu đụn thổ chạy trốn chúng ta cũng trở về đi thôi ả n tôn ỉ ạ không có truy sát ý tứ người sau hoàn toàn có thể chìm xuống đến mấy ngàn mét tầng nham thạch bên trong nàng đào hầm tốc độ xa không sánh được người sau trong đất tốc độ di động căn bản là không có cách nào truy sát lâm siêu liếc mắt nhìn bên trong vùng rừng rậm khắp nơi tàn tạng khẽ gật đầu chuẩn bị xoay người cùng với nàng cùng trở lại đang lúc này khoe mắt của h ắ n dư quang đột nhiên thoáng nhìn xa trong hố một vật thể không khỏi mà nhỏ bé ò n v á n g chưa xong c ò n tiếp q u y một chương hai trăm m ư ơ i bảy cự thần dây chuyển chương một trăm m ư ơ i bảy cự thần dây chuyển tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cô hi hô lâm siêu bóng người l o a lên bay lượn đến xa khanh bầu trời chỉ thấy ở vong anh giả vừa nãy vị trí có một to bằng nắm tay đen tui dây chuyền tựa hồ là thủy tinh chế đây là nó lúc chiến đấu từ trên người rơi xuống lâm siêu mắt sáng lên có thể đeo ở vong anh giả trên người dây chuyền đương nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần trang sức tác dụng huống hồ dựa theo ti tan t ộ c tập t ụ mỗi cái ti tan hầm mộ thì đều sẽ đem chính mình có giá trị nhất để ý nhất đồ vật m ặ c vào trang phục phi thường long trọng lâm siêu không có lập tức xuống kiếm mà là đem tia sáng thẩm thấu đến lưu xa bên trong tinh tế cảm ứng vạn nhất cái kia vong anh giả không hề rời đi mà là ẩn nút ở phía dưới này lấy tốc độ của nó cùng năng lực cấp sáu đánh lén mình tuyệt đối là trăm phần trăm trong số mệnh không có nửa điểm tránh né khả năng cảm ứng một lúc sau bên trong tịnh không có vong anh giả hình bóng lâm siêu ánh mắt nhỏ bé lấp lóe đ ỗ n g nhiên bay vụt xuống nắm lấy dây c h u y ể n sau đó đột nhiên bay lên không xa khanh cũng không có động tĩnh cái kia vong anh giả tựa hồ thật sự rời đi lâm siêu thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía trong tay đen thui dây c h u y ể n cái này dây chuyển lăng trên mặt có rất nhiều bé nhỏ khắc văn tựa hồ là một loại nào đó chuyển đường về cự thần dây chuyển ạ nụ bị âm thanh ở lâm siêu đáy lòng vang lên k i Nói h ngạc n lại là một cái cấp bày cự t h ầ n dây chuyền cự t h ầ n dây chuyền lâm siêu đấy lòng lên i hỏi n g ư ơ i biết tác dụng của nó đương nhiên A nu bi t r a t r a thở dài nói vật này là ti tan văn minh đặc sản này dây chuyền bản thân là n h i ệ t từ thủy tinh chế tác ở bên trong dùng ti tan khoa học kỹ thuật có v ẽ đặc thù đường về b ộ đeo ở trên người một khi mở ra sẽ kích thích t ự tân h g e n tế bào lại như các n g ư ơ i thời đại trước thuốc kích thích như thế có điều hiệu quả sa mạnh hơn nhiều thuốc kích thích có thể làm cho người sức mạnh trực tiếp tăng cơ đôi sức mạnh tăng cơ đôi lâm siêu ánh mắt sáng lên tuy rằng chỉ là sức mạnh tăng gấp đôi mà không phải toàn phương vị thể chất thế nhưng tác dụng vẫn vô cùng lớn lao này điều cự thần dây truyền là cấp bảy phàm là cấp bảy trở xuống người hoặc quái vật đều có thể lợi dụng này điều cự thần dây truyền tiến hành tăng cường a nụ bị khẽ cười nói nếu như đánh giá đẳng cấp vật này có thể tính là a cấp di tích hải thèm cùng ngươi cái k i a đôi cánh là gần như giá trị nếu như là chính diện tác chiến tác dụng của nó cao hơn nhiều ngươi cánh cánh rủ sao cũng là phụ trợ hải t è m lâm siêu khẽ gật đầu bình thường tăng cường hải t è m chỉ có thể tăng cường mười phần trăm cùng ba mươi phần trăm không giống nhau có thể tăng cường năm mươi phần trăm cũng đã phi thường quý giá giống như vậy trực tiếp tăng gấp đôi đồ vật giá trị khó có thể phòng trừng hơn nữa còn là cấp bảy chuyện này ý nghĩa là h ắ n tiến hoa đến cấp sáu liền có thể đủ vật này tăng cường ra cấp bảy sức mạnh tuy rằng chỉ là sức mạnh tăng cường nhưng cũng tương đương với nửa cái cấp bảy không nghĩ tới những người khổng lồ này tộc anh hùng dũng sĩ giàu có như vậy tùy tiện rơi xuống một đồ vật đều là hiếm thấy bà bối trên người nó bộ kia kim loại hát giáp phòng trừng là a cấp chiến giáp đi liền cấp sáu khí lưu cũng có thể chống lại lâm siêu thầm nghĩ trong lòng ở thân bí hệ rất nhiều năng lực bên trong luận xuyên thâu tính tiến công tính mạnh nhất năng lực chính là khí lưu cùng tia sáng hai người này năng lực ở phe phòng ngự tướng mạo đối với bạc lược nhưng ở tiến công nhưng là cao cấp nhất lại là cự thần dây chuyền an tôn ỉ ạ tới gần lại đây hơi kinh ngạc vật này chế tác kỹ thuật ở bộ lạc đã thất chuyển vừa nãy ta đều không lưu ý đến cái này lại bị ngươi cho nhặt được、ừ. Lâm siêu tiện tay đem dây chuyển để vào trong túi đeo lưng. chúng ta titan tộc xưa nay sẽ không trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác đương nhiên cá biệt số ít là ngoại lệ mỗi cái dân tộc đều sẽ có một ít bại hoại lâm s i ê u k h ẽ gật đầu trở về đi sắc trời không còn sớm ừ m g a n t o n i a liếc mắt nhìn sắc trời giờ khác này đã xong toàn đen kịt lại ở đây không có anh sao không có mặt trăng buổi tối là tuyệt đối h ắ cám trở về a n t o n i a bay xuống đến bộ lạc ở ngoài dựa vào ở đây từ nhỏ sinh hoạt kinh nghiệm n à n g tư đen kịt một m à u bên trong vùng rừng rậm chuẩn xác địa tìm tới bộ lạc phương hướng không có làm mất bộ lạc trên tường rào titan nhìn thấy a t o n y a nhất thời nhận ra được lập tức mở ra cửa lớn l ê n tiếp lâm siêu cùng h n tốn y ạ cùng tiến vào trong bộ lạc gặp qua vũ sứ cùng t i ế n v u sứ lâm siêu cùng h n tốn y ạ trở lại trên núi vu thần điện vất kim hương ba người ở trong điện nghỉ ngơi cảm ứ n g được lâm siêu khí tức sau tất cả đều tỉnh lại không có bị thương chứ vất kim hương trên giới đánh giá lâm siêu cùng h n tốn y ạ cái kia vong anh giả đây chết rồi sao không có h n tốn y ạ khẽ lắc đầu cái này vong anh giả năng lực có chút khó giết để nó chạy mất có điều đại gia đều không bị thương đây mới là vận hạnh này ngược lại cũng đúng là ta đi về trước các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi ngày mai còn muốn chọn dũng sĩ a n t o n i ạ khẽ m ỉ m cười hướng về mấy người nói lời từ biệt lăng vũ cùng trương thiên sư ánh mắt quét về phía lâm siêu ba lô trong mắt lóe ra một chút ánh sáng tuy rằng hai người động tác rất mị mờ thế nhưng lâm siêu vẫn là bắt lấy hắn biết hai người này cùng mất kim hương phòng trừng cũng đã nhận ra được hắn trong túi đeo lưng cự thần dây c h u y ể n này cự thần dây c h u y ể n trọng lượng có trên một mươi kg ở ba lô sau lưng bên trong trầm đến thấp nhất tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng thế nhưng tỉ mỉ điểm người đều sẽ phát giác gì thường ba người có thể nhận ra được tỉnh không ngạc nhiên lâm xiêu thấy bọn họ thức thời không có hỏi do, đương nhiên sẽ không chủ động đi nói cái gì tiến vào thân điện sau tựa ở một cái hình trụ trên bắt đầu nghỉ ngơi suốt đêm không nói chuyện ngày kế thái dương sơ lượng cùng bên ngoài mặt trời mọc rồi lại lặn không giống giữa bầu trời nhân tạo thái dương vĩnh viên treo lơ lửng ở vị trí này lại như một to lớn bóng đèn buổi sáng tia sáng thiên hướng n u hòa đến t r ư a trói mắt nhất sáng rừng rực ti tan tộc bữa sáng là một mảnh màu xanh lục lá c â bao vây một đoàn nướng vi trái cây màu vàng vị béo mập thơ ngọt khá giống trưng t h ụ khoai tây lâm xiêu mấy người dùng qua bữa sáng sau. các ngươi A bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ lợi hại bao nhiêu lăng vũ lạnh giọng hỏi antony ạ hé miệng nợ nụ cười ngươi muốn khiêu chiến mạnh nhất sau bộ lạc dũng sĩ đạt đến nhất định trình độ sau sẽ bị phong vì là hắc vũ chiến sĩ hiện nay trong bộ lạc hắc vũ chiến sĩ có tám trăm cái trong đó yếu nhất hắc vũ chiến sĩ đại khái có thể đồng thời đánh giết mười cái bị cảm hóa phổ thông tin tan chiến sĩ đi đồng thời đánh g i ế t mười cái hoạt thi titan vất kim hương có chút giật mình nàng tuy rằng có thể đánh g i ế t hoạt thi titan nhưng chỉ là một chọn một nhiều nhất cũng là đồng thời ứng phó ba cái dù sao những n à y hoạt thi titan đều là gấp trăm lần thể chất mà thể chất của nàng mới năm mươi lần nhiều điểm có thể làm được như vậy đã rất hiếm có rồi chưa xong c ò n tiếp q một chương hai trăm mười tám ai xem thấp ai chương hai trăm mười tám ai xem thấp ai tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy bộ lạc phía tây tù thú tràng lâm siêu mấy người tùy tùng h n tổ ni ạ đi tới nơi này hứng hứng mới từ thú đấu trường lối vào đi vào bài sơn đảo hải tiếng hô nhất thời truyền đến không nhận rõ là titan vẫn là quái vật chỉ thấy ở rộng rãi thú đấu giữa s â n một cao tám m khôi ngô titan toàn thân làm bằng đá r ắ p sát tay không theo sát một con n g cao sáu m hát trào hùng quái n u đánh vào nhau ẩm ẩm tù thú t r à n g mặt đất run dày dữ dội cùng dã chém giết gây nên trên khán đài nhiệt liệt tiếng hoan hô ở trên khán đài ngồi đầy vây xem titan lâm siêu cùng ngất kim hương mấy người đứng này rồi đáy phản phất mấy cái nhỏ bé con kiến yếu ớt đến tia không hề bắt mắt chút nào gặp qua vũ xứ một giáp đá có khắc màu đen thái dương đồ án tuổi trẻ ti tan đi tới khẽ cười nói các ngươi không có tới ta liền để bọn họ kết cục vui đùa một chút nóng người ạn tốn h ý ạ liếc nhìn một chút cái kia thú trên đấu trường chiến đấu không hề nói gì nghiêng người tránh đứng ra đem lâm siêu cùng n g ấ t kim hương ba người hiện lộ ra nói mấy vị này chính là ngoại lai quý khách ngươi để hắc vũ dự bị đội lại đây cho bọn họ chọn nếu như ai bị bọn họ đánh bại liền muốn theo bọn hắn rời đi đồng thời cống hiến cho bọn họ dường như cống hiến cho vu năm đó nhẹ ti tan nhìn thấy lâm siêu mấy người giật mình nói mấy vị này chính là bên ngoài quý khách này này quá nhỏ chứ đây là v u chủ tự mình tiếp đón quý khách ngươi không được vô lễ antony ạ sầm mặt lại nói tuổi trẻ ti tan gãi gãi đầu nói ta không ý tứ gì khác có điều ngươi mới vừa nói để h ắ c vũ dự bị đội đi ra ý của ngươi là để bọn họ khiêu chiến h ắ c vũ dự bị đội cần ta lặp lại lần thứ hai sao antony ạ khẽ to mày sắc mặt có chút lạnh lẽo nàng ở trong bộ lạc đại biểu chính là vu vu xưa nay chỉ có t h u ậ n theo không có chống cự cũng không cho phép nghi vấn tuổi trẻ ti tan ý thức được chính mình phạm sai lầm vội và nói ta cái này kêu là bọn họ lại đây nói xong cấp tốc xin cáo lui hướng thú đấu trường một cái khác lối vào chạy đi an tôn ý ạ sắc mặt khôi phục bình thản mang theo lâm siêu mấy người đi tới phía trước trên khán đài nơi này ngồi bảy tắm cái hát giáp titan có nam một nữ cùng chu vi huyên á o nguyên thủy nhiệt huyết hoàn cảnh hoàn toàn không hợp chính là bọn họ vô cùng bình tĩnh không chút nào nửa điểm sôi trào hoan hô ý tứ chỉ là rất tùy ý nhìn thú đấu trường nhân t h ú á c chiến còn có người thì lại thân thủ thác q u a y hàm hướng thú k h u y ế t k h u y ế t địa đánh tới ngáp rất nhanh mấy người này chú ý tới an tôn ý ạ vội và đứng lên túi đầu nói gặp qua vũ sứ an tôn ý ạ khẽ gật đầu quét mấy người một chút tau mày nói cách cùng lỵ làm sao không có tới bọn họ nói sinh bệnh vì lẽ đó không một gánh vắt thạch trùy hát giáp ti tàn cung tiện h đường antony a lạnh rên một tiếng sinh bệnh hát vũ chiến sĩ sẽ xảy ra bệnh rõ ràng là kiếm cớ chẳng muốn lại đây vũ sứ bọn họ chính là ngoại lai quý khách một cao gầy nữ ti tan kinh ngạc đánh giá lâm siêu mấy người tựa hồ từ không nghĩ tới ngoại lai quý khách lại sẽ như vậy thấp bé còn lại mấy cái hát giáp ti tan đồng dạng nhìn lại kinh ngạc đánh giá vài lần sau có chút thất vọng thu hồi ánh mắt lúc này lúc trước tuổi trẻ ti tan dẫn hai mươi giáp đá ti tan từ thú đấu trường một vào trong miệng đi ra khi đi ngang qua thú đấu giữa sân thì cái kia trên sân khôi ngô titan cùng hát c h à o hùng quái vẫn ở kịch liệt nữ đánh một người trong đó giáp đá titan đi ngang qua này một người một quái bên người thì cười k h ẽ tiện tay vỗ một cái này vỗ một cái tốc độ rất chậm p h ả n vất là cùng hát c h à o hùng quái chào hỏi như thế mềm nhẹ đ ị a vỗ vào trên đầu nó ẩm nhỏ bé đ ị a tiếng gãy xương đột nhiên văng lên hát c h à o hùng quái thân thể như bị xét đánh cứng ngắc đường này sau đó từ mũi miệng trong ánh mắt chạy ra lượng lớn máu tươi ầm ầm ngã trên mặt đất toàn trường nhiệt liệt tiếng hoan hô nhất thời yên tĩnh lại cái kia cùng hát trào hùng q u á i kịch liệt nựu đánh khôi ngô titan trận tròn cắm mắt khi nhìn thấy giáp đá cự trên thân thể người giáp đá hình thức thì mới tỉnh ngộ lại đây kính nể mà túi t h ấ p đầu là h á c vũ dự bị quân mau nhìn đầu linh chính là h á c vũ chiến sĩ trên khán đài những người khổng lồ chú ý tới hai mươi giáp đá titan thân phận sau lần thứ hai bùng nổ ra nhiệt liệt địa tiếng hoan hô là h á c vũ dự bị quân cao gầy nữ titan kinh ngạc nói này mấy tên tiểu tử muốn khiêu chiến hát vũ dự bị quá miễn cưỡng chứ khải ở làm cái gì đem một đám hát vũ dự bị mang đến là phải cho những này ngoại lai bạn bè khó coi sao quá sầm a ã n t o n y a nhẹ nhàng liếc mấy cái h ắ t giáp titan một chút không có giải thích đây là ý của chính mình nàng túi đầu dùng vật ngữ đồng hồ đeo tay hướng về v ấ t kim hương ba người nói chọn đi bọn họ đều là một đội thực lực kém không nhiều thế nhưng có am hiểu viễn trình có chính là đánh gần có chính là phòng thủ chính các ngươi chọc lấy thử xem các ngươi ai trước tiên v ấ t kim hương quét về phía cái kia hai mươi giáp đá titan rất hứng thú địa nhìn về phía lăng vũ cùng trương thiên sư lăng vũ ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia hai mươi titan ngầm đầu hướng về a ã n t o n y a nói ta nhớ tới hắc vũ chiến sĩ giáp đá đều có màu đen thái dương đồ ăn đi bọn họ là hắc vũ chiến sĩ sao? ta m u ố n kêu chinh ế ắ c vũ chin ế s ĩ bọn họ l à h ắ c vũ dự bị quân tuy rằng không phải h ắ c vũ chin ế s ĩ thế nhưng thực lực cũng rất mạnh n g ư ơ i có thể trước tiên kêu chin ế t h ử xem nếu như có thể c h i ế n thắng ta lại sắp xếp h ắ c vũ chin ế s ĩ cho n g ư ơ i a n t ổ n y a m ỉ m cười nói các n g ư ơ i từ đi lăng vũ không nói cái gì nữa hai tay vây quanh ngực một bộ không đếm x u y đến dáng vẻ v ấ t kim hương biết hắn c á t í n h kêu n ạ o xem thường thông qua đánh bại những người này hướng antony a chung minh chinh minh chỉ có thể hướng về chương tiên sư nói người muốn dưới đi chơi một chút sao người trước tiên đi chương tiên sư mìm cười nói vợ kim hương khẽ thở dài thiệt thòi hai người các ngươi vẫn là nam nhân lại muốn ta một tiểu nữ tử đánh trận đ ấ u nói mũi chân hơi điểm nhẹ đồng bệnh rơi vào thú trên đấu trường ngửa đầu nhìn cái kia hai mươi giáp đá titan giơ lên một cái ngón tay nhỏ bé chỉ về cái kia tiện tay đập chết hát trào hùng quái titan nói liền quyết định là ngươi toàn trường trên khán đài titan cùng hai mươi hát vũ dự bị titan nhìn mất kim hương tiểu tiểu thân thể có chút ngây người đây chính là vũ chủ nói quý khách đây chính là ngày hôm nay muốn tới khiêu chiến chúng ta quý khách ta không nhìn lầm đi như thế tiểu nàng có thể g i lên ta một ngón tay sao toàn trường một mảnh ổn ã tiếng bàn luận antoni a nhìn về phía lâm siêu nói ngươi cũng không đi sao lâm siêu khẽ lắc đầu những n à y hắc vũ dự bị để hắn làm nóng người hiệu quả đều không làm được antoni a tùy tùng vũ chủ tu luyện sức mạnh tâm linh có thể mơ hồ cảm nhận được lâm siêu mấy người n g ạ o khí nàng không nói thêm gì ngẩng đầu hướng về trong sân cái kia bị tuyển chọn titan nói rồi vài câu quy tắc sau đó tuyên bố bắt đầu còn lại titan lập tức kết cục thú trên đấu trường nhất thời chỉ còn dư lại bất kim hương cùng cái k i a tuổi trẻ khôi ngô titan tiểu đệ đệ ta cũng sẽ không lưu thủ đây bất kim hương nhẹ nhàng nâng lên tay dưới chân nham thạch trung phi nhanh sinh trưởng ra một đoá màu tím dây leo nàng từ phía trên nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh đoá hoa cười tủm tỉm nhìn cái kia cao tám mét titan cái này bị tuyển chọn titan nhìn từ trên cao xuống mà nhìn mất kim hương hồn nhiên chưa hề đem nữ nhân này coi là chuyện đáng kể ở m u ô n người chú ý d ư ớ i hắn tu với chủ động ra tay cười toét tué toét địa đứng tại chỗ vô vô ngực dùng ngôn ngữ tay chân nói để ngươi xuất thủ trước v ấ t kim hương hé miệng nợ nụ cười tuy rằng ngôn ngữ không thông thế nhưng nàng ở lúc chiến đấu từ sẽ không đi để ý tới đối phương ngôn ngữ chiến đấu là dựa vào nam đấm không phải dựa vào miệm người khổng lồ này dưới chân mặt đất đ ố n g nhiên đổ nát từ bên trong sinh trưởng ra lượng lớn màu tím dây leo dường như từng cái từng cái mười mấy mét màu tím rắn độc đem người khổng lồ này trong nháy mắt của lấy lạc hẩn đột nhiên xuất hiện dây leo để người khổng lồ này có chút giật mình thế nhưng hắn chiến đấu tố dưỡng rất tốt không có liền như vậy hoảng loạn mà là gào thét nắm lên dây leo lôi kéo hai tay bên trong bùng nổ ra sức mạnh kinh người đem mấy cây đại thụ thô dây leo mạnh mẽ xà đoạn vèo vèo từng cây từng cây dây leo từ nham thạch bên trong bán ra nay cứng rắn nham thạch bên trong chẳng biết lúc rất nhanh cái này tuổi trẻ titan lần thứ hai bị dây leo còn lấy hán thở hổn hển ra sức đ ị a lôi kéo thế nhưng lần này dây leo tựa hồ trở nên cứng cắp hơn tịnh không có gãy vỡ cho ngươi cái tiểu nhắc n h ỏ nha loại này dây leo gọi từ săn đẳng mặt ngoài gai độc bên trong có ma túy độc tính chất lỏng sẽ tiêm vào đến trong thân thể của ngươi đây vất kim hương một thân màu tím sân sám cầm trong tay một đoá hoa đường ở lỗ thai trên k h ẽ cờ ư i nói đáng tiếc ngươi nghe không hiểu lời của ta nói tiểu tử nga xuống đi nàng giơ tay lên đến ngón tay nắm chặt hết thể dây leo trong nháy mắt là k h n Cái này, tuổi trẻ, Titan thân thể nhất thời này thân nhất trẻ thể bị ì một đến sung huyết. Hắn hai mắt đỏ đậm, huyết, sung hắn nổi hai mắt lát sau toàn thân hắn triệt để bại liệt ở dây leo bông ra thời điểm cả người mềm mại đ ị a n g ã xuống v ấ t kim hương ung dung thắng lợi tù thu c h à n g bên trong hoàn toàn yên tĩnh đối phó những kêu hoạt thi titan dùng này một chiêu còn không thể thực hiện được thế nhưng đối với người sống vẫn rất có hiệu quả v ấ t kim hương hé miệng nở nụ cười màu tím xẻ tà sườn xám ở trong gió nhẹ tung bay thon dài trắng như tuyết chân dài như ẩn như hiện vô cùng xinh đẹp có thể để cho h ắ c vũ chiến sĩ ra trận sao lăng vũ hướng về an tồn i a lạnh lùng nói an tồn i a nhìn trên sân đất kim hương trên mặt có một vẻ kinh ngạc nàng tuy rằng dự liệu được lầm siêu mấy người thực lực sẽ không sai dù sao có thể độc thân từ lôi một bên trong vùng rừng rậm đi tới nơi này tuyệt đối không phải người bình thường nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp đi đem h ắ c vũ chiến sĩ mang đến an tồn i a hướng về cái k i a tuổi trẻ h ắ c giáp ti t à n khải nói rằng khải đem ánh mắt kinh ngạc t ừ bất kim hương trên người thu hồi vội vã nghe lệnh như thế tiểu nhân thân thể lại có sức mạnh như vậy vận dụng rất tốt là thằng nấu kia bất cẩn rồi không phải vậy nàng sẽ không thắng thoải mái như vậy thật mất mặt mấy cái hát giáp ti tan bị kinh ngạc một hồi nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại tuy rằng cái này người ngoại lai thực lực vượt qua bọn họ đánh giá thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi trên khán đài những người khổng lồ có chút l ê y người tựa hồ không thể nào hiểu được như thế tiểu nhân trong thân thể tại sao có thể có như thế cường sức mạnh cũng không lâu lắm khải lần thứ hai dẫn theo một đám ti tan tới những người khổng lồ này tất cả đều là, màu đen giáp đá. Khi thế hoặc là nội liễm như băng hoặc là như núi lửa giống như bốc phát bước chân t h ầ m ổn dường như từng tòa từng tòa núi lớn sông tới mặt chưa xong c ò n tiếp q một chương hai trăm mười chín thần tượng chương hai trăm mười chín thần tượng tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cô hy bọn họ tất cả đều là hắc vũ chiến sĩ ạn tôn ý ạ chỉ về này quần hắc giáp titan nói trong đó có mạnh có yếu cường có thể xếp vào hắc vũ chiến sĩ trăm người đứng đầu nhược nhưng là sáu bảy trăm tên các ngươi có thể tùy ý chọn nếu như thất bại còn có thể trùng tuyển lâm siêu mấy người dương mắt nhìn lại nay quần hắc giáp chiến sĩ tổng cộng có mười sáu người mỗi người khí tức đều hùng hồn sâu không lường được cùng lúc trước đám kia hắc vũ dự bị t r a n lệch cực kỳ rõ ràng những kia dự bị ti tan với bọn hắn một đôi so với lại như trong lồng tre chim non mà bọn họ đã là lông cánh đầy đủ thân kinh bách chiến lược ưng mấy người bọn hắn cũng là hắc vũ chiến sĩ chứ lăng vũ ánh mắt hơi động quay đầu lại nhìn bên cạnh này bảy thằng cái đồng d ạ n g trên người mặc hắc giáp ti tan nói rằng ạ tôn ý ạ liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu không sai bọn họ là hắc vũ chiến sĩ bên trong mười vị trí đầu còn có hai người sinh bệnh không có tới có điều tuy rằng đều là hắc vũ chiến sĩ thế nhưng bọn họ cùng phổ thông hắc vũ chiến sĩ hoàn toàn không phải một cấp bậc nói đơn giản bọn họ tùy tiện một ra tay liền có thể đem này mười sáu người đánh bại dễ dàng lăng vũ mắt sáng lên lặng lẽ chốc lát đ ố n g nhiên nói ta muốn khiêu chiến bọn họ an tồn ì ạ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn có điều không nói gì nói không thành vấn đề vất kim hương liếc lăng vũ một chút nói mặc dù nói khiêu chiến bên trong sẽ không giới thử thủ thế nhưng ngươi cùng này mấy cái tranh lệch vẫn là rất lớn coi như là muốn tôi luyện chính mình cũng không cần như thế bừa l ự a nếu như bị nạn gây điều cánh tay cái gì nhưng là không có cách nào chữa trị nàng cùng lăng vũ là cùng một nhóm thập đại chiến sĩ vẫn lẫn nhau cạnh tranh tự nhiên rõ ràng lẫn nhau thực lực lăng vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái không có tiếp lời trương thiên sư khẽ mỉm cười chỉ vào cái kia mười sáu người bên trong một cao sáu mét t ụ c kịch titan nói ta khiêu chiến hắn nói xong thả người bay lượn đến thú trên đấu trường a n tốn ì ạ gật đầu hướng về cái kia bị tuyển chọn titan dùng titan ngữ nói rồi vài câu quy củ sau đó tuyên bố bắt đầu những người còn lại lập tức nhường ra thú đấu trường cái này bị tuyển chọn đục kịch titan nhìn xuống trương thiên sư sắc mặt chăm chú nhiều năm đi săn kinh nghiệm nói cho hắn không thể nhỏ xem bất kỳ con mồi hơn nữa lúc trước bất kim hương chiến đấu hắn cùng những người khác ở phía sau tất cả đều nhìn ở trong mắt không dám lại xem thường này mấy cái thân thể thấp bé người ngoại lai người khổng lồ này là cường vẫn là nhược vất kim hương hướng về a n t o n i ạ hiếu kỳ nói a n t o n i ạ khẽ mỉm cười hắn là bên trong mạnh nhất một mạnh nhất vất kim hương hơi kinh ngạc ngầm đầu nhìn trương thiên sư bóng lưng lông mày t a c lại nếu như là người bình thường nàng còn sẽ cảm thấy là đối phương xui xẹo thế nhưng trương thiên sư nhưng là nàng số ít mấy cái nhìn không thấu người một trong tuyệt đối sẽ không là tự mình xui xẹo mà tuyển chọn người này mà là dùng phương pháp gì biết rồi người khổng lồ này thực lực chủ động đi chọn lúc này toàn trường hết thể titan á n h mắt tất cả đều rơi vào trường tiên sư trên người lúc trước bất kim hương mấy giây liền giải quyết hắc vũ dự bị quân cho những người này lưu lại sâu sắc ấn tượng không có ai khinh thường đến đâu này mấy cái vũ trụ trong miệng ngoại lai quý khách ưu kịch ti tan túi đầu nói một câu ti tan ngữ là chiến trước lễ trương tiên sư khẽ mỉm cười làm ra một dấu tay xin mời tuy rằng hai người đều xem không hiểu lẫn nhau biểu đạt ý tứ thế nhưng tịnh không trở ngại bọn họ quán triệt chính mình văn minh lễ nghi hô nghị sau ưu kịch ti tan trước tiên vung quyền vào tới bởi lo lắng ngộ thường vì lẽ đó khiêu chiến song p ư ơ n g đều không cho phép dụng binh khí trương tiên sư vẻ mặt thong hai mắt sau mạch máu ở da tốc lưu động thể chất của hắn khoảng cách năm mươi lần còn thiếu một chút mà cái này hụ kịch ti tan thể chất nhưng là một trăm tám mươi lần trái phải riêng là tốc độ di động liền để trương thiên sư nhìn ra hoàn toàn mơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy thân ảnh của đối phương ở hụ kịch ti tan năm đấm đập ra thì hắn đ ỗ n g nhiên n g qua mạo hiểm địa tránh thoát sau đó từ trong cơ thể hiện ra một đạo nửa trong suốt hình người bóng mờ cao tới ba mét này bóng mở thân thể khuôn mặt đường v i ề n với hắn giống nhau ý hệ thần tượng vất kim hương khẽ cười nói mỗi lần nhìn thấy năng lực của hắn đều có chút kinh ngạc cảm giác lâm siêu ánh mắt nhỏ bé l năng lực này hắn nghe nói qua là tinh thần hệ một loại có thể đem trong cơ thể tâm linh cùng tinh thần kết hợp sau sức mạnh lan truyền đến thân thể bên ngoài hình thành một vị tự mình thần tượng này thần tượng ở cấp thấp thì không có thực thể sức chiến đấu thế nhưng có thể cho bản thể chồng chất sức mạnh ở này thần tượng chồng chất dưới t r ư ơ n g tiên h sư tốc độ sức mạnh phòng ngự này ba hạng nên đều sẽ tăng gấp đôi thế nhưng thị giác thính giác các phương diện nhưng vẫn là ban đầu thể chất điểm này cùng hắc nguyện cường hóa không giống cường hóa là toàn phương vị tăng gấp đôi hơn nữa còn có thể tăng cường người khác là quý báo nhất trường lực hình tăng cường năng lực cho nên mới có thể xếp vào thế giới cấp ngươi nói hắn có thể thắng sao l ấ t kim hương nhìn về phía lâm siêu lâm siêu khẽ gật đầu có thể sức mạnh cùng tốc độ tăng gấp đôi trương thiên sư thì tương đương với gấp trăm lần thể chất tuy rằng thị giác vẫn là không cách nào đổi tới thế nhưng cấp độ tông sư ý thức tuyệt không phải nói nói thiên nhân hợp nhất tâm linh sức cảm ứng lượng coi như là người bình thường thời điểm ngàn mét ở ngoài có người đánh lén nhắm vào đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được đồng thời khóa chặt đối phương vị trí tâm linh cảm ứng có thể để bù đắp hắn thị giác thêm vào cấp độ tông sư kỹ năng vật lộn xảo cho hắn tăng lên gấp đôi sức chiến đấu là v ữ n vàng trừ phi cái này hục kịch titan đồng dạng đạt đến a cấp đánh l bằng b không không có ấ trương cứ cao, hồi hộp nhiên nhìn gì. Tấm mắt cao, tự a chuẩn. n Đối với g ờ thời i nói, cuộc chiến đấu này còn thắng bại hồi Siêu điểm, liền biết rồi khác kết thắng chưa phân, rất có hồi hộp, thế nhưng Lâm Siêu nhìn thấy, thần cuộc còn có cụ. mà Lâm Ẩm. này tượng, đấu đã rất t ư r thiên sư né tránh ủ kịch titan 5 năm đâm sau ở đối phương lực mới chưa sinh thì đông nhiên bắn ra đi bàn chân giống một cái ủ kịch titan trên cổ tay này một c ư ớ c nhìn như dăm đến đều đều kỳ thực hắn đem sức mạnh đều tập trung ở lòng bàn chân một đốt giẫm xuống lại như một đạo sắc bén địa cái rùi ủ kịch titan đau đến mí mắt run lên nếu như chỉ là bị cái rùi đâm trúng hắn vẫn có thể mà không biến sắc thế nhưng trương thiên sư này một ước vừa v ậ n đạp ở cổ tay hắn một cái kinh mạch tiến lên bất luận cái nào võ học đại sư hoặc là sát thủ với thân thể người cấu tạo đều là rõ như lòng bàn tay rất nhiều quốc thuật đại sư thậm chí rất ít rèn luyện quyền c ước mà là chú trọng dưỡng sinh chủ yếu chính là thoải mái kinh mạch cùng thân thể kinh mạch lại như người đại não như thế không có bị hoàn toàn mở phát ra đã từng có nhà khoa học s ư n g người đại não nếu như khai phá đến ba mươi liền có thể ý niệm không v ư t đồng rạng có người nghiên cứu nếu như người có thể đem trong cơ thể hết thể kinh mạch tất cả đều khai thông khí lực liền sẽ đạt t ớ q một chương hai trăm hai mươi một quyền chương hai trăm hai mươi một quyền tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy di tích thăm dò kết thúc lập tức trở về q ẩm ẩm ở hữu kịch ti tan ngã xuống đất sau trương thiên sư cấp tốc ra quyền mỗi một quyền đều đánh vào thân thể của hắn b ắ p thịt bạc được nơi hoàn toàn không cho hắn vươn mình cơ hội hồng hữu kịch ti tan nổi giận gầm lên một tiếng cố nén cả người đau nhức bỏ lên triển khai cổ lão quyền thuật hướng trương thiên sư nem tới trương thiên sư dưới chân bộ pháp quỷ dị n g h i ê n g người né tránh trước mắt quay người một trưởng đánh vào hữu kịch ti tan trên ngực lòng bàn tay sức mạnh bộc phát xuyên thấu qua thốn k ì n h lan truyền đến h ữ kịch cự trái tim của người ta trên trương tiên sư lần thứ hai triển khai thôn kỉnh lặp lại đánh vào cùng một vị trí tu b ị c h cự trái tim của người ta mạnh mẽ co giật một hồi khí huyết không cách nào lưu thông mãn đỏ mặt lên một hơi suýt nữa thở không ra đây ta ta chịu thua tu b ị c h ti tan liền giơ tay ngăn cản trương tiên sư lần thứ hai tiến công trương tiên sư nhưng nghe không hiểu ti tan nữ tiếp tục giơ lên nắm đấm nem tới hô ạn tốn ỉ ạ giơ tay một chiêu trương tiên sư thân thể bị tức lưu q u ẩ n về nàng mỉm cười nói hắn chịu thua người muốn chọn hắn sao trương tiên sư hiểu được h y nay hướng về người khổng lồ kia gật gật đầu nói liền hắn ăn thôi r trên ư ờ n g k đi những n ư ờ ạ khẽ gật đầu hướng về cái kia bị lăng vũ tuyển chọn hắc giáp titan dùng titan ngữ nói rồi vài câu này hắc giáp titan trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc chật khe tao mày nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống lăng vũ nhỏ bé cười lạnh nói khiêu chiến ta sao xem ra những n à y người ngoại lai、like、coi khinh chúng ta lăng vũ nghe không hiểu hắn nói cái gì coi như có thể nghe hiểu hắn cũng lười đi nghe người lựa chọn vị này là hắc vũ chiến sĩ bên trong thứ sáu gai nếu như không chịu được nữa nhất định phải đúng lúc chịu thua bằng không rất có thể sẽ bị thương antony ạ nhắc nhở nói lăng vũ không hề trả lời đi từng bước một vào thú đấu trường bên trong hàng khí cuồn cuộn toàn bộ tù thú chẳng không khí nhiệt độ đều ở cực tốc lạnh hạ xuống được thực sự là yêu cậy mạnh giá hỏa vất kim hương lắc đầu nói trương tiên sư khẽ mỉm cười đây là hắn nói lăng huynh đệ thiên phú không bằng ngươi chỉ có thể thông qua khắc khổ để đ ế n bù nếu như ngươi có thể giống như hắn nỗ lực này vị trí đã sớm là ngươi có thể dựa vào nỗ lực chiếm được đồ vật đều là thứ phẩm một điểm kinh hỷ cảm giác đều không ta mới không mớn vất kim hương nhẹ nhàng nhăn lại khéo l h o m ũ i vô cùng kiêu ngạo mà nói rằng trương tiên sư mỉm cười lúc này lăng vũ cùng đâm đều tiến vào thú đấu trường bên trong các ngươi nói đâm sẽ dùng mấy chiêu giết chết cái này ngoại lai tiểu tử cao gầy hát giáp nữ ti tàn cười tủm tìm nói một cái khác vĩ đại trung niên hát giáp ti tan khẽ to mày những n à y người ngoại lai、like、tuy rằng có mấy phần bản lĩnh thế nhưng muốn muốn khiêu chiến chúng ta vẫn là kém quá hơn nhiều bọn họ đều là như thế tự cao tự đ ạ i sao liên tục thắng hai t r à n g để bọn họ đem chúng ta xem thấp một cái khắc hắc giáp titan lắc đầu nở nụ cười vất kim hương mấy người nghe không hiểu bọn họ nói cái gì thế nhưng lâm siêu có thể nghe hiểu hắn khẽ to mày nhìn phía thú trên đấu trường lăng vũ cùng gai đâm chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay hướng về lăng vũ lay động một cái khẽ cười nói một quyền ta chỉ điểm một quyền lăng vũ hơi run run cho rằng hắn là ở làm chiến trước lễ lúc này lạnh lùng nói một câu xin mời sau đó cấp tốc triệu ra hỏa diễm chiến lính giáp đồng thời ở mặt ngoài trồng chất một tầng hàn băng chiến lính giáp chiến đấu bắt đầu đâm ra tay rồi hô trong không khí phảng phất tuân ra một luồng phá nát thanh toàn bộ thú đấu trưởng tựa hồ cũng ở lay động đâm bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi chờ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lăng vũ trước mặt hắn chậm rãi d ơ tay lên ở cái này c h ậ m chậm động tác trong quá trình cánh tay mang theo một mảnh nối liền tàn ảnh lăng vũ toàn thân tóc gãy nổi lên con người bỗng nhiên có rút lại ẩm một quyền đánh ra trong không khí vang lên tiếng rít như là một chiếc máy bay ở tầng trời thấp tất cánh ấm ấm ấm. lăng vũ, hắn, hắn vũ, vũ phun t ra một liên mụt màu lớn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm ở ngực hắn vị trí hoàn toàn sụp lún sùm dưới hai bên trái phải xương sần hầu như toàn bộ gãy vỡ gai xương đâm vào đến trong cơ thể nội tạng trong máu thịt để trong cơ thể hắn xuất huyết nhiều trọng thương sắp chết chỉ là một quyền khủng bố như vậy vất kim hương cùng trương thiên sư con người co rút lại đầy mặt n gương ác bọn họ vừa nãy hoàn toàn không nhìn thấy cái này hắt giáp ti tan bóng người loại sức mạnh này đã không phải kỹ xảo cùng năng lực có thể bù đắp dốc hết toàn lực cơ sở thể chất cách biệt quá lợi hại cái gì kỹ xảo cùng năng lực đều vô dụng lăng vũ ho kịch liệt từ trong miệng ho ra một ít nội tạng mạnh vỡ ngực hắn cấp tốc hiện ra một tầng hàn băng đem thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn đông lại này phá nát x ư ơ n sườn đâm thủng trái tim của hắn nếu như là người bình thường tại chỗ sẽ mất mạng hắn thể chất kinh người tuy rằng có thể kéo dài hơi tàn một hồi thế nhưng kiên trì không được quá lâu may mà chính là năng lực của hắn vừa vặt là hàn băng có thể mang thương thế bên trong cơ thể đông lại nếu như đổi làm những khác năng lực ở cái này chữa bệnh trình độ lạc hậu nguyên thủy trong bộ lạc chỉ có thể thành thật chờ chết Ản tố n i e a nhìn thấy lăng vũ thương thế có chút giật mình khi nhìn thấy đâm còn muốn tiếp tục tiến công thì vội vã giơ tay một c h i ề u khí lưu vô hình bao vây lăng vũ kéo về đến bên cạnh mình người không sao chứ adonie a vội vã khống chế một điểm khí lưu tiến vào lăng vũ trong cơ thể coi thương thế lăng vũ sắc mặt tái nhận k h ẽ l ắ t đầu vất kim hương nhìn thấy hắn sụp đổ l ò n g ngực sắc mặt có mấy phần đâm t r ậ m lạnh lùng nói nói rồi để ngươi đừng t ậ mạnh nếu không là ngươi có thể đông lại thương thế của chính mình cụ đấm này liền có thể trực tiếp đánh chết ngươi muốn tôi luyện h ã y cùng thực lực mình xê xích không nhiều người chiến đấu đây mới gọi là tôi luyện tùy tùng cự lớn như vậy người đối chiến đây là tự sát lăng vũ nhỏ bé thở dốc túi đầu toàn lực khống chế thương thế bên trong cơ thể không để ý đến vất kim hương lăng vũ trầm giọng nói trương tiên sư thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói có thể là tốt rồi lấy tình trạng của ngươi bây giờ không thể lại tiếp tục khiêu chiến chờ sau đó thứ tiến vào di tích ngươi lại chọn ti tan đi Ừm. lăng vũ gật đầu g à o lúc này trên khán đài những người khổng lồ hoan hô lên lúc trước liên tục hai trận chiến đấu đều là ti tan bị thua hơn nữa hay là bọn hắn trong lòng k í n h ngưỡng hắc vũ chiến sĩ điều này làm cho hết t h ể ti tan đều cảm thấy có chút thất vọng tuy rằng bọn họ tôn trọng sức mạnh hoan nghênh lâm siêu những này ngoại lai cừng giả nhưng nhìn thấy mình tộc nhân bị thua thì trong lòng nhưng rất cảm giác khó chịu m ạ i đến tận đâm r a c h à n g rốt c ụ c n g h chuyển hơn nữa còn là lấy mang tính áp đảo tư thái n g h chuyển một quyền liền đem cái này người ngoại lai đánh cho gần chết này sức mạnh vô địch cùng dã tư thái đây mới là trong lòng bọn họ mạnh nhất chiến sĩ ở hết thể ti tan tiếng hoan hô bên trong đâm khỏe miệng nhỏ bé vung lên một vệ nụ cười tự tin giơ tay hướng về lâm siêu mấy người làm ra một khiêu khích thủ thế vất kim hương mấy người tự nhiên xem không hiểu cái này thủ thế ý tứ còn tưởng rằng là thăm hỏi cùng thân thiết dù sao ti tan tộc cho bọn họ ấn tượng là vô cùng sự hòa hợp bất kể là ạn tôn ý ạ vẫn là vô đều muốn trợ giút bọn lông mày của hắn hơi n h í u hướng về thú trên đấu trường đi tới n g ư ờ i cũng muốn khiêu chiến hắn ad tony ạ nhìn thấy lâm siêu động tác giật nảy cả mình nếu như nói lúc trước lăng vũ khiêu chiến là không biết đâm thực lực là mù quáng tự tin thế nhưng hiện tại đâm đã thể hiện rồi sức mạnh của chính mình lại đi khiêu chiến thì có điểm không lý trí chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm hai mươi mốt titan tiên phú chương hai trăm hai mươi mốt titan tiên phú tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lại còn muốn khiêu chiến đâm cao gầy nữ titan nhìn thấy lên sân khấu lâm siêu kinh ngạc nói muốn vì là đồng bạn của chính mình báo thu sao vẫn là nói hắn cảm giác mình có thể chiến thắng đ â m thú vị một cái k h ắ c h ắ c giáp titan vất cảm khẽ cười nói phòng chừng là muốn cho đồng bạn báo thù đi thực sự là không lý t r i a đâm không phải là hiểu ý những người lâm siêu đi tới thú trên đấu trường nhìn mười mấy mét ở ngoài h ắ c giáp titan toàn thân hiện ra h à o quang màu vàng k i m nhạt cánh tay phải tiến hành hoàng kim hóa trạng thái adon y ạ nhìn thấy lâm siêu cánh tay chuyển biến hơi thay đổi sắc mặt kinh nghi nói thần huyết yêu lại còn dám lại đây đâm nhìn thấy lâm siêu cười toeát địa nụ cười lần thứ hai dựng thẳng lên một ngón tay một quyền một quyền kết thúc Thật không lâm siêu dùng titan nữ g nói đâm nhất thời sửng sốt cao gầy nữ titan chờ mấy cái h ắ t giáp titan tất cả đều xứng sở bọn họ nhỏ bé trứng mắt sẽ nói bọn họ bọn họ lúc trước trò chuyện trắng trận không kiếm rẻ có thể không nói gì e m thai chẳng phải là đều bị cái này người ngoại lai、like、nghe qua đâm rất nhanh sẽ phản ứng lại vẻ mặt thản nhiên nói người ngoại lai、like, không nghĩ tới ngươi có thể nghe hiểu chúng ta đã như vậy ngươi vẫn là bông tha đi đi khiêu chiến một cùng ngươi gần như người miễn cho bị thương chúng ta titan tộc chưa bao giờ sẽ bắt nạt nhỏ yếu vũ chủ nói các ngươi là quý khách chúng ta sẽ đem các ngươi lấy quý khách chờ đợi Thế nhưng, h n c ú ở trong a hắc vũ chiến sĩ tôn nghiêm, không c vũ tôn sĩ t h Có phải là quá trình chạy trốn súc lực mạnh mẽ đập về phía lâm siêu lâm siêu quần áo ở trong gió bay phân phật hắn không có tranh né mà là ngẩng đầu lên con ngươi hóa thành óng ánh màu vàng hoàng kim hóa biến hình lớn lên trong máy mắt lâm siêu thể trạng đang nhanh chóng tăng trưởng xương cốt toàn thân như hạt đậu giống như hết tẩm vang lên kèn kẹt địa âm thanh rất nhanh sẽ đạt đến bốn mét nhiều độ cao đỉnh đầu có thể đạt đến đâm phần e o ở biến hình thành hoàng kim hóa hai lần tăng gấp đôi giới lâm siêu thể chất nhanh chóng tăng lên dữ dội đạt đến gần bốn trăm l ầ n thể chất sánh ngang cấp sáu đặc thù tiến hóa giả trước mặt một quyền lâm siêu cánh tay phải bắp thịt nô lên năm ngón tay năm chặn thu quyền ở phúc sau đó đông nhiên ra quyền nắm đấm kéo không khí lưu động ở toàn bộ thú đấu trường quát lên một trận cơn lốc khí lưu đâm nắm đấm đồng thời hạ xuống ẩm một lớn một nhỏ hai nắm đấm trên không trung va chạm toàn bộ thú đấu trường mặt đất run dày dữ dội một hồi không khí nổ tung âm thanh ở quyển vùng bên trong vang lên đâm thân thể từ cực tốc bên trong dừng lại trên mặt hắn có một tia kinh ngạc muốn thu quyển nhưng đã m u ộ n ở lâm siêu nắm đấm bên trong mánh liệt sức mạch dưới cả người về phía sau bay ngược ra ngoài dầm một tiếng ngựa về đằng sau cũng liên tục lăn lộ bảy tám quyển đâm mới ngừng lại hắn từ dưới đất bỏ dậy đầy mặt chấn động mà nhìn lâm siêu khó có thể tin tưởng được chính mình sẽ bị như vậy một cái vóc người thấp bé người ngoại lai ở sức mạnh trong lĩnh vực đánh bại trên khán đài những người khổng lồ một mảnh ngạc nhiên sức mạnh xương đâm lại bị người ngoại lai từ về sức mạnh đánh bại antony a nhỏ bé tròn v á n g nàng lúc trước nhìn thấy lâm siêu có một đôi kỳ lạc á n h cho rằng hắn sẽ dùng cái kia tiến hành chiến đấu tuy rằng tù thú chẳng không cho phép dụng binh khí thế nhưng cánh là phụ trợ tự nhiên là có thể sử dụng nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là lâm siêu lại là cứng đối cứng địa đánh bại gai người bên ngoài lại có sức mạnh như vậy n t m siêu ánh mắt lấp lóe lăng vũ cùng mất kim vương cùng với trương thiên sư ba người đều là sửng sốt bọn họ mặc dù biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy lại tăng lên đến khủng bố như vậy với bọn hắn tranh lệnh quả thực lớn đến không cách nào ngước nhìn lăng vũ sắc mặt phức tạp khẩn cắn chặt hàm răng trương thiên sư nhìn lâm siêu ánh mắt lấp lóe như ở suy nghĩ cái gì lâm siêu liếc mắt nhìn chiến bại gai sau đó không tiếp tục để ý quay đầu lại hướng về antony a nói ở chính thức khiêu chiến trước ta có cái tiểu thỉnh cầu hy vọng có thể cho phép chính thức khiêu chiến antony a ngẩn ra nói thỉnh cầu gì nay tám cái một mươi vị trí đầu hắc vũ chiến sĩ đã bị lâm siêu sức mạnh chấn động không dám khinh thường đến đâu cái này người ngoài lai ở lâm siêu hỏi gió dưới từng cái tiến hành rồi tự giới thiệu mình ta am hiểu thạch cung có thể bắn giết trên trời cựu đầu đ i ể u ta am hiểu cận chiến ám sát ta am hiểu thiết trí cả b ấ y những n à y hát giáp ti tan am hiểu lĩnh vực không giống nhau lâm siêu tất cả đều hiểu rõ một lần sau sau đó hỏi cái kia hai cái không có tới am hiểu cái gì bọn họ à cách am hiểu quyền thuật hắn từ nhỏ cùng quái vật sinh hoạt sẽ các loại t h ú quyền còn sinh hoạt phương diện mà hắn thích uống mỹ ngưỡng sau đó đặc biệt lại không cái gì sở trường cao gầy nữ ti tan khẽ cười nói lị nàng phi thường thông minh am hiểu ám sát coi như là rất mạnh q á i vật đều sẽ bị nàng giết chết bởi vì nàng đặc biệt có kiên trì sẽ ẩn nút rất lâu mãi đến tận quái vật thư g ra thì liền sẽ xuất thủ nàng thuật ngụy trang rất tốt lâm siêu trong lòng hơi động đương nhiên à nàng thuật ngụy trang có thể nói là bộ lạc số một ở sinh hoạt phương diện nàng yêu thích nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật cả ngày liền nốt tại phòng của chính mình bên trong rất ít tham gia hoạt động cùng tiết khánh lâm siêu khẽ gật đầu nói hai người bọn họ tam ớn còn có ngươi ngươi là xếp hạng đệ ngũ ti tan dựa theo ti tan tuổi tác đệ tính hắn vẫn là một vị thành niên ti tan tương đương với nhân loại mười sáu tuổi nhưng là hắn cũng đã là hắc vũ chiến sĩ bên trong đệ ngũ là một thiên phú phi thường cao tiểu tử hơn nữa người am hiểu chính là thạch cung này là vô cùng tốt tài nghệ phải biết ti tan thạch cung lực sát thương không thua gì hiện đại đạn đạo mà đạn đạo đầu tiên cần phóng ra trang bị quá lớn không dễ mang theo thứ yếu còn có thể bị đánh lén đạn trả lại mà như một ít có lần theo trang bị đạn đạo thì lại sẽ bị điện từ cái dây nếu như đối phương là một sấm xét năng lực giả có thể trực tiếp để đạn đạo không cách nào phát b ắ n ra thế nhưng thạch cung liền không giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bắn tên bất kể là cái nào vị trí đều có thể xác kích nếu như đem thạch cung đổi thành ti tan hợp lại cung Lấy ngươi q một, một chương thuật, tuyệt t đối hai trăm hai mươi hai cấp b bộ pháp chương hai trăm hai mươi hai cấp b bộ pháp tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy ở khải đi gọi người thì lâm siêu cùng ngươi tiến vào thú đấu trường bên trong c bộ bộ lâm siêu gật đầu như vậy hắn còn dùng ít sức ngươi hít một hơi thật sâu vẻ mặt chăm chú dậy hắn nhỏ bé hoạt động đậy mắt cá chân bắt thịt sau đó loan hạ thân tử điều chỉnh một chút hô hấp sau bỗng nhiên bay lượn mà ra ở đường kính hai nghìn mét thú đấu trường bên trong nhanh chóng lấp lóe hô bóng người nhanh như chấp giật ngoại trừ hạn tồn ỉ ả trở số ít mấy người ở ngoài ở trong mắt người khác lâm siêu khóa chặt đ ấ bóng người của hắn sau bàn chân một bước bước ra vèo bóng người của hắn đồng dạng nhanh đến mức biến mất đạt đến vài lần tốc độ âm thanh trình độ không tới ngũ dây lâm siêu liền đổi tới ngươi sau lưng ngay ở hắn mới vừa phải bắt được ngươi thân thể thì ngươi bước chân đột nhiên một trận đ ỗ n g nhiên đột nhiên dừng lại sau đó lấy một khó mà tin nổi kỳ lạ tư thế nữ đi qua thân thể đi vòng vèo chạy đi trước sau bán dây không tới lâm siêu lập tức bị bỏ lại hô lâm siêu dừng lại vội vã quay đầu lại nhìn về phía ngươi ngươi đã đi tới ngàn mét ở ngoài d ừ n g lại ở tiết kiệm thể năng hắn mặt tươi cười k h í tức vững vàng không chút nào bởi vì đột nhiên đỉnh mà xuất hiện trong cơ thể bộ phận phá nát tình huống v â cấp đại sư đánh lộn bộ pháp lâm siêu hơi kinh ngạc không nghĩ tới người khổng lồ này thiếu niên lại vẫn nắm giữ một môn b cấp kỹ năng vật lộn chuyện này quả thật là niềm vui bất ngờ à. một nắm giữ b cấp tài nghệ đánh lộn thân vệ giá trị xa cao hơn nhiều một trăm ngang nhau thể chất thân vệ thể chất có thể trồng đi tới chỉ cần có tài nguyên liền có thể nhanh chóng tăng lên vẫn đạt đến tiến hóa cực hạn thế nhưng kỹ năng vật lộn nhưng không được đánh lộn nhất định phải một bước một vết chân khắc khổ học tập mới có thể thông thạo nắm giữ hơn nữa muốn luyện đến đại sư cấp riêng là khắc khổ nỗ lực còn thiếu rất nhiều còn phải có phương diện này thiên phú hoặc là siêu phàm độ tính một nắm giữ b cấp đánh lộn bộ pháp cấp sáu tiến hóa giả có thể ung dung đánh g i ế t một trăm cấp sáu tiến hóa giả nếu như là a cấp đánh lộn bộ pháp có thể ở hơn một cái c ù n g cấp kẻ địch vây quanh dưới thông d o n g rời đi một người tổng hợp sức chiến đấu phân biệt là ba loại kỹ năng vật lộn năng lực thể chất ở trong này thể chất là không trọng yếu nhất cũng là trọng yếu nhất nếu như có xa xa dẫn trước người khác thể chất tự nhiên có thể lấy lực ép thế nhưng ở thể chất ngang nhau tình huống so đấu chính là năng lực cùng kỹ năng vật lộn năng lực là trời sinh không cách nào thay đổi thế nhưng kỹ năng vật lộn nhưng là hậu thiết luyện muốn, muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải khắc khổ cố gắng rèn luyện đánh lộn Nếu n hô mấy giây sau lâm siêu lần thứ hai đội theo ngươi ở cực tốc truy đuổi bên trong ngươi thân thể lần thứ hai một đột nhiên đỉnh làm như muốn như vừa nén như vậy xoay người về chạy lâm siêu phản ứng rất nhanh tương tự một đột nhiên đỉnh giảm tốc độ đang lúc này ngươi nhưng không có về chạy mà là ở đột nhiên đỉnh sau đ ô n nhiên một tăng tốc tiếp tục hướng phía trước chạy đi hô lâm siêu nhưng phản phất ngờ tới như thế tương tự một tăng tốc rất nhanh sẽ áp sát ngươi ngươi đầy mặt ngơ ngác hắn không nghĩ tới lâm siêu có thể giống như hắn cực tốc đột nhiên đ ỉ n h này có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ bộ pháp ký xảo ở không khí lực đầy cùng lực h ú t lợi dụng trên đều cần cẩn thận tỉ mỉ mới được hơn nữa hắn cố ý đột nhiên đ ỉ n h đến mê hoặc lâm siêu để hắn coi chính mình muốn dở lại cho cũ thế nhưng lâm siêu hoàn toàn không lên làm đồng thời ngược lại dùng đột nhiên đình mê hoặc hắn để hắn cho rằng lâm siêu bị lừa rồi giờ khác này ở lâm siêu đột nhiên tăng tốc giới ngươi cùng lâm siêu khoảng cách càng ngày càng gần. gần đến thân thủ liền có thể chặn được thế nhưng lâm siêu nhưng hoàn toàn không được dáng dấp gấp gáp chỉ là theo sát ở phía sau hắn người nhỏ bé cắn răng hết tốc lực phát lực sử dụng tới liên tiếp độ khó cao bộ pháp động tác như l ộ t n h â n đỉnh cánh bước lướt xoay tròn tăng tốc v v nhưng mà lâm siêu nhưng thủy t r u n g như hình b ộ i bóng khẩn đi theo phía sau hắn khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì khi theo tay có thể vỗ tới phạm vi hô n g ư ơ i ngừng lại thở h ư n g h ộ c toàn thân mồ hôi nóng chản t r ề ta chịu thua người có chút ủ rũ nói trong bộ lạc không có ai có thể đuổi theo ta ngươi là người thứ nhất bộ pháp của ngươi so với ta còn muốn được đáng giá ta đi theo ta sẽ đi theo ngươi bên ngoài lâm siêu khẽ gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía sáu mươi bảy mươi m ở ngoài một trên đất trống nói nếu đến, đến rồi hà tất trốn trốn tránh tránh ồ ngươi có thể nhìn thấy ta cái k i ê u mảnh không khí nhỏ bé lay động từ bên trong hiện lộ ra một cao ba m nữ titan lấy titan tộc phổ biến thân cao tới nói dung mạo của nàng xem như là xinh xắn lanh lợi mặc trên người một bộ thảo diệp biên chế màu xanh lục á o đầm rất hứng thu địa đánh giá lâm siêu、Lị. ngươi giật mình nói ngươi lúc nào đến vừa tới lỵ trên giới đánh giá lâm siêu trong mắt thú vị dày đặc thấy thế nào cũng giống như là đang quan sát một con chuột trắng nhỏ cảm giác cười h í p mắt nói ngươi có thể ở bộ pháp trên đuổi theo ngươi xem ra khải nói ngươi một quyền đánh bại đâm không phải giả hơn nữa còn có thể nhìn thấu ta giấu diếm thuật tuy rằng ta không hề thật lòng che lớp thế nhưng người bình thường vẫn là không cách nào nhìn thấu riêng là những n à y ngươi đã đủ tư cách để ta đi theo ngươi có điều ta có ba cái yêu c ầ u yêu cầu lâm siêu nhỏ bè n h ữ m à không sai nếu như ngươi không đáp ứng coi như ngươi có thể đánh bại ta lâm siêu gật đầu nếu như không phải tình huống đặc biệt hắn đương nhiên sẽ không không công hy sinh một ti tan thân vệ đệ nhị chính là phải cho ta nhất định tự do ta sẽ không thời khắc tùy tủ người ta có hứng thú của chính mình cùng hàm ớn có thể làm được sao、ừ. lâm siêu gật đầu hắn tuyển ba cái ti tan thân vệ chủ yếu là lưu thủ căn cứ bình thường đều rất tự do trừ phi là có quái vật tập kích hoặc là những khác căn cứ tấn công mới cần ti t à n hỗ trợ rất tốt ta yêu cầu thứ ba chính là nếu như ta nghĩ bộ lạc ngươi có thể cho đi để ta về tới xem một chút nơi này đương nhiên ta sẽ không đợi quá lâu lị nghiêm túc nhìn chăm chú lâm siêu nói hành lâm siêu đáp ứng thật thoải mái vậy thì như thế vui vẻ địa quyết định lị mặt tươi cười nói chưa xong c ò n tiếp q u y một chương hai trăm hai mươi ba đại nghĩa chương hai trăm hai mươi ba đại nghĩa tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy hoành m lúc này thú đấu trường một chỗ lối vào t i tan khải cùng một cái khác hắc giáp ti tan cùng mà đến cái này hắc giáp ti tan cao chừng chín mét toàn thân tràn ngập m i n mang khí t ứ c tùm la tùm l ô n tóc cùng loạn mà khoác lên trên vai trên có chút lười nhác lôi thôi cảm giác màu đồng cổ khuôn mặt da phủ phát che khuất hơn n ữ a chỉ lộ ra một con lạnh leo sắc bén con mắt là cách ngươi trên mặt lộ ra mấy phần kính nghệ lị l i ế c nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt hướng về lâm siêu nói hắn là trong chúng ta mạnh nhất quyền thuật xuất thần nhập hóa ngươi phải cẩn thận chớ bị hắn gần người lâm siêu ngầm đầu nhìn hướng về đâm đầu đi tới cách hai người ánh mắt một cao một vùng đất thấp đối diện toàn bộ thú đấu trường hoàn toàn yên、tĩnh. vô hình khí chàng bao phủ chu vi tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng không tên khiết đảm cách đ ố n g nhiên n ở nụ cười mở miệng nói ngươi chính là cái kia người ngoại lai đi nghe l ị nàng hẳn là thần phục ngươi có thể làm cho nàng như thế soi mói người thần phục nói do thực lực của ngươi là không có vấn đề ít nhất đủ tư cách mang ta rời đi ta đồng ý đi theo ngươi lâm s i ê u hơi r u n không nghĩ tới hắn còn không giao đấu sẽ đồng ý tùy tùng ngươi nói ai soi mói đây ta cái này gọi là nguyên tắc l ị liếc cách một chút nói ngươi vẫn không có với hắn soi qua làm sao biết ai mạnh ai yếu cách khé mỉm cười có thể một quyền đánh bại đâm n ư ờ i lại nhược có thể nhược đi nơi nào ta nghe vu đã nói thế giới bên ngoài đó là chúng ta bộ lạc nguyên bản c ủ a hương nghe nói đang không có bạo phát thai nạn thì nơi đó rất đẹp tất cả đều là lục thảo rừng rậm cùng hồ nước còn có biển rộng ta rất muốn đi xem nói tới chỗ này hắn dừng lại túi đầu nhìn lâm siêu mỉm cười nói ta tùy tù ngươi n g có một yêu cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng lại là yêu cầu lâm siêu liếc l ị một chút hướng về hắn nói nói đi ta không thích bị ràng buộc hy vọng ngươi có thể cho ta một ít tự do thời gian ta nghĩ ở thế giới bên ngoài nhìn khắp nơi xem cách thái độ thành thần nói lâm siêu nhìn hắn một lúc chậm rãi lất đầu nói tạm thời không được ta có một căn cứ địa cần các ngươi phải thủ hộ gần nhất có thể sẽ tao nổ một ít tập kích vì lẽ đó cần các ngươi phải v ẫ n chờ ở nơi đó chờ ổn định sau đó ta mới có thể cho người tự do cách hơi run run trầm ngâm chốc lát nói cần phải bao lâu ổn định khó nói lâm siêu không có cho thời gian chính xác cách khẽ tao mày trong lòng có chút do dự một lúc sau hắn mới khẽ thở dài nói được ta đ ã ứng lị nhún vai một cái hướng về lâm siêu nói chúng ta đều là không có lựa chọn các ngươi ngoại lai đường nối đã mở ra sớm muộn sẽ có khác biệt người đi vào liền coi như chúng ta không đi theo n g ư ờ i sớm muộn sẽ bị người khác đánh bại ta nghe vu đã nói mỗi một lần ngoại lai đường nối mở ra trong bộ lạc phần lớn dũng sĩ đều sẽ bị chọn lựa ra đi theo cùng các ngươi những này người ngoại lai đồng thời p h â n khởi chiến đấu vậy đại khái chính là chúng ta để lại đây sứ mệnh đi chúng ta có thể chiến thắng thai nạn sao ngươi t ò m ò nhìn lâm siêu đại khái đi lâm siêu đấy lòng một tiếng thở dài chiến thắng thai nạn hiện nay hai nạn chính là bệnh đ ộ n cùng với bệnh đ ộ n chế tạo ra sát thối cùng quái vật những thứ này đều là nhân loại thai nạn hơn nữa xác thối cùng quái vật xuất hiện nghiêm trọng phá hoại trôi thực vật cùng địa cầu sinh thái sẽ diễn sinh ra rất nhiều tai nạn như địa chấn biển gầm núi l ở v v muốn chiến thắng những ngày tai nạn cỡ nào khó khăn thật không nghĩ tới ngươi có thể đem ba người bọn hắn mang đi a n tôn ỉ ạ nhìn lâm siêu sau lưng ngươi cách lì ba người thở dài nói để bọn họ rời đi bộ lạc thật là có điểm không nỡ lâm siêu hỏi bọn họ rời đi bộ lạc nếu như tao nổ hoạt thi tập kích có thể chống lại sao đương nhiên có thể ad tôn ỉ ạ khẽ cười nói chúng ta sừng sững ở đây nhiều năm như vậy lại gian khổ tình huống đều nộ từng thấy chút chuyện nhỏ này không tính là gì h ú ố hồ các ngươi văn minh chính đang chịu đủ g i à n vặt càng cần phải trợ giúp của chúng ta đương nhiên phải khuynh lực mà vì là lâm siêu nhìn nàng trong lòng bay lên một luồng tôn k í n h thấp giọng nói đa tạng vất kim hương cùng trương thiên sư đối với hạn tổn ý ạ nổi lòng tôn k í n h trên địa cầu các quốc gia không giống màu da nhân chủng đều ở lẫn nhau chiến tranh mà cái này cách biệt bốn cái thái dương kỷ cổ láo nhân tộc nhưng có thể đại nghĩa như vậy quên mình vì người thực sự để bọn họ cảm động cùng t í n phục liền ngay cả luôn luôn không quen màu sắc l a vũ cũng thu hồi hờ hứng vẻ mặt lộ ra tự đáy lòng địa kinh ý thời điểm không còn sớm chúng ta trở về đi thôi antony a mỉm cười nói lâm siêu mấy người gật đầu cách l ị người ba người đi theo ở lâm siêu mặt sau toàn trường trên khán đài những người khổng lồ có chút mất mát cùng không muốn cách cùng l ị là trong lòng bọn họ dũng sĩ mạnh nhất đại danh tử thế nhưng là muốn tùy tùng thực lực này đáng sợ người n g o ạ i lai cùng rời đi nơi này trước đi ra ngoài thai nạn thế giới đi sinh tồn nhìn bọn họ rời đi bóng lưng rất nhiều ti tan chỉ có thể ở đ ấ y lòng yên lặng mong ước thông đi ra ngoài lối vào còn có ba ngày sẽ mở ra thân điện trên bậc thang lâm siêu hướng về cách lỵ người ba người nói chở lối vào mở ra sau c h ú ngươi ta ba liền sẽ rời đi, ở ba ngày nay, n sẽ ở g các có c thể ù nhẹ g bằng ữ u cuối của chính chết, chứng, cùng hay hay mình,、người、thân nói lời từ biệt một hồi, khó h người nói đến bên ngoài, là sống toàn lần Ngươi n một một lời biệt từ rất đây. là là bảo ở nhàng gật đầu cách cùng l ị đều im lặng không lên tiếng cách từ nhỏ là hoang dã bên trong cùng quái vật lớn lên không có cha mẹ sau đó hắn bị vu thu dưỡng mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện chính là rèn luyện không tiếp xúc được người nào lại đến lúc sau hắn xếp vào hắc vũ chiến sĩ đệ nhất phong hào người khác chỉ có ngưỡng mộ hắn duy nhất có thể với hắn bình đẳng nói chuyện chính là lỵ ta có thể đem ta một vài thứ mang đi ra ngoài sau Hỏi. lâm hỏi. l siêu khẽ gật đầu khoảng thời gian này mời các ngươi g i ú p một chuyện lâm siêu đem thần thảo đặc tính cùng dáng dấp miêu tả một hồi nói như vậy thực vật ta muốn rất nhiều các ngươi có biết hay không nào có này không phải vu thảo sao lị kỳ quá nói ngươi phải cái này làm gì vật này lại vô dụng liền ngay cả dùng để châm lửa cũng không dễ dàng tiêu đốt ta tự có tác dụng các ngươi ở ba ngày nay giúp ta đem những thực vật này tất cả đều v ậ thái dậy ta muốn mang đi ra ngoài không muốn bông tha bất kỳ một c â lâm siêu đem chính mình lúc trước thăm dò đến mấy cái thần bãi cỏ điểm nói cho bọn hắn nói chờ lúc rời đi chuẩn bị cái đại điểm bao quần áo tất cả đều mang đi ra ngoài được thôi lỵ có chút hứng thú khuyết khuyết địa đáp ứng đợi lát nữa ta muốn đi một chuyến anh hùng sơn muộn nhất ta sẽ ở ngày thứ ba vào lúc này trở lại bộ lạc chúng ta ở cửa tập hợp lâm siêu nói rằng người muốn đi anh hùng sơn cách lỵ người ba người đều là xương sở quá nguy hiểm cách n h ư mày coi như là ta cùng lỵ cũng không dám dễ dàng trên anh hùng sơn nơi đó nghĩa địa rất nhiều những anh hùng đều phục sinh đâu đâu cũng có vong anh giả tung tích một khi bại lộ rất có thể sẽ tao nổ hai ba cái vong anh giả truy sát nếu như vận may kém một lần đụng với bảy tám cái vong anh giả đều có khả năng dù cho là án tốn g h ỉ ạ vu s ứ đi vào đều có chết đi nguy hiểm ta biết ta tự có bảo mệnh phương pháp lâm siêu nói chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm hai mươi bốn thần khí bản vẽ chương hai trăm hai mươi bốn thần khí bản vẽ tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy 12 điểm hậu tru một, còn ở, ở m đen d bèo. lâm siêu rời đi bộ lạc sau độc thân bay lượn mà đến dường như một con màu đen rơi bay lượn ở trên trời từ trời cao bên trong quan sát xuống quy táng sơn vô cùng ố ám trên đất tất cả đều là tỏa ra mùi hôi đất đen từng toa từng t o a không trọn vẹn bia đá ngã trái ngã phải địa san sắt ở trên núi phảng phất cổ đại trên chiến trường rơi xuống các loại hỗn loạn binh khí mỗi một tấm bia đá d ư ớ i đều là một tòa anh hùng mộ h u y ệ t lâm siêu qua loa liếc mắt nhìn riêng là chính mình nhìn thấy phía này trên sườn núi thì có hơn trăm cái mộ huyện bia đá chỉ có thể chọn một vị trí hẻo lánh lâm siêu ánh mắt lấp lóe ở giữa trời cao xoay quanh v s i ê u tầm lạc đàn nghĩa địa rất nhanh lâm siêu tìm tới ba cái lạc đàn mộ h u y ệ t này ba cái mộ h u y ệ t vị trí không giống nhau một lạc đàn mộ h u y ệ t là trên đỉnh ngọn núi vị trí t o à này n mộ h u y ệ t sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi chót vót ngai trên đỉnh tràn ngập cô độc cô đơn k h í t ứ c mộ bia tạc cắm ở đất đen bên trong phảng phất một cái không người hỏi thăm t r ô n vùi với này tuyệt thế bảo kiếm ở này mộ bia chu vi không có bất kỳ những khác mộ bia chỉ có no sống một mình trên đỉnh ngọn núi thứ hai lạc đàn mộ bia là phía tây s ừ n núi một chỗ hát thạch đá lợm t r ồ n địa phương địa thế của nơi này phi thường hỗn đột tất cả đều là kia không, không phải hề chút như không nào, nếu bắt mắt lâm siêu trầm h ì c ngâm ư một lúc cuối cùng lựa chọn đi tới cái này dưới chân núi không đáng chú ý mộ huyện trên đỉnh núi cái kia mộ huyện cho lâm siêu một loại mãnh liệt khiếp đặc cảm riêng là nhìn thấy cái kia mộ địa thì có cảm giác sợ hết hồn hết vía hơn nữa lấy hắn hắc cám kỷ nguyên thế giới quan cùng thời đại trước thế giới quan nhận thức thông thường chỗ cao liền đại biểu cao quý này quy táng trên núi có mấy trăm tòa mộ h u y ệ t không ngừng nhưng chỉ có này một tòa đứng ở trên đỉnh ngọn núi lại như một cô độc quân vương ở này trong mộ h u y ệ t mai táng anh hùng rất khả năng là hết thể anh hùng bên trong mạnh nhất một mạnh nhất anh hùng phục sinh sau tự nhiên cũng là mạnh nhất vong anh giả lấy lâm siêu thực lực gặp gỡ lúc trước con kia cấp sáu vong anh giả vẫn có thể miễn cơ ứng phó lại đây nếu như là một con cấp bảy vong anh giả p h phủ ở, phủ ở này g t r trên mộ bia thuân không nửa mắn n khả ghi hạ xuống chép c n núi đàn lạc hạ l ư ợ n g lớn chiến công cùng sự tích lâm siêu trong lòng hơi đậu từ trên xuống dưới địa chăm chú nhìn lại rất nhanh sẽ nhìn thấy ở thái dương bộ lạc tháng m ộ ư ơ i năm hai n h ì n năm thời điểm thái dương bộ lạc tao nổ đ ạ i nạn có một hồi ôn dịch q u á i bệnh xuất hiện rất nhiều tộc nhân đều bị cảm hóa sống thi đây chính là bọn họ hủy diệt nguyên nhân sao lâm siêu trong ánh mắt đ ă m c h i ê u ôn dịch đây chính là bây giờ bệnh độc ở bệnh độc sau khi xuất hiện và cùng rất nhiều anh hùng đồng thời đi tới tuyến đầu tiền chiến trường cùng rất nhiều q u á i v ậ t hoặc thi ti tan chiến đấu lâm siêu nhìn xuống dưới bởi thời gian quá lâu không ít kiểu chữ bị phong hóa ăn mòn không cách nào thấy rõ toàn bộ lâm siêu chỉ có thể đứt quán điện nay bán một đời sự tích ở lâm siêu xem ra chính là một bộ xét xử từ ba sự tích bên trong có thể tìm tới rất nhiều lúc đó tai nạn manh mối đánh giết người biến dị tham dự nghiên cứu chế tạo thần khí bản vẽ lâm siêu từ bên trong nhìn thấy hai cái xa lạ tên gọi cái này và anh hùng từng đánh chết ba mươi tám cái người biến dị lại bị liệt là tối cao chiến công giá trị cao hơn nữa cho hắn đánh giết mười mấy vạn cái hoạt thi tan ba mươi tám cái người biến dị có thể cùng mười mấy vạn cái hoạt thi tan sánh ngang người biến dị là cái gì bệnh độc chế tạo ra đồ vật hoặc là cùng bạch tuyết như thế không rõ lai lịch sinh mệnh thần khí bản vẽ đây là ti tan bộ lạc chế tạo binh khí lâm siêu nhỏ bé nhũ mày ở hiện đại nhận thức bên trong thần khí thông thường là chỉ trí cao vô thượng thần khí nắm giữ phi thường mạnh mẽ công năng hiện tại đạn đạo cùng máy bay ở cổ đại liền được cho là thần khí lâm siêu đem hai người này ký ở trong lòng chờ sau này tìm tới văn hiến tư liệu nhiều hơn chút hay là liền có thể biết cái gì là người biến dị những người khổng lồ nghiên cứu thần khí là cái gì chờ trở lại sau đó có thể hỏi một chút vũ chủ nói không chắc nàng biết một ít ti tan thần khí sự lâm siêu trong lòng quyết định chú ý lúc này không nghĩ nhiều nữa nắm chặt cổ thương Hỏi. lâm siêu nhìn n h về phía tay trái hủy diệt giả nói ngươi đây biết chưa tí tách tí tách mẫu đen tay chân kim chỉ nam trầm trậm địa chuyển động không có đáp lại lâm siêu lông mày nhữ lại đưa đồng hồ đeo tay lấy xuống dùng sức nào h n ặ n dậy bây giờ sức mạnh của hắn rất nhiều tăng lên rất nhanh sẽ đem màu đen đồng hồ đeo tay tạo thành một đoàn bùn đen a đừng đừng hủy diệt giả âm thanh lúc này mới vang lên liền nói ta cũng không có lười biếng ngươi không thể như vậy đối với ta thật không lâm s i ê u hơi h í p mắt lại xem ra ngươi nghĩ đến cái không sai lười biếng phương pháp lại có thể một bên tính giờ vừa đi thần ta không có ngụy biện lâm s i ê u tiếp tục nào h n ặ n một trận ta sai rồi ta nhận sai đừng đánh hủy diệt giả kêu thảm thiết nói lâm xiêu không có lại với hắn phí lời nói n g ư ơ i biết ti tan mộ h u y ệ t làm sao tiến vào sao này đương nhiên biết ta trước đây liền trộm đi qua hủy diệt giả không chút nghĩ ngợi địa trả lời khẩu khí mang theo vài phần kiêu ngạo vậy này cái mộ h u y ệ t nên làm sao tiến vào lâm siêu hỏi ta dựa vào cái gì nói cho ngươi trừ phi ngươi đáp ứng bông tha ta còn tạm được hủy diệt giả đáp ý cười nói b a n điều kiện lâm siêu lông mày n h u lại lần thứ hai mạnh mẽ nệ đánh một trận a nu bị liếm đầu lưỡi nói tiểu tử ngươi có loại a tiếp tục mạnh miệng thử xem ngươi câm miệng ngươi cái này k u ấ t phục nhân loại quỷ nhát gan hủy diệt giả một bên thê thảm dây lên một bên hướng về ả nù bị phẫn nộ quát chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm hai mươi lăm bảy giai cực hạn sức mạnh chương hai trăm hai mươi lăm bảy giai cực hạn sức mạnh tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy đừng nói được lắm như ngươi không phải là loài người như thế ả nù bị xì cười một tiếng nói ngươi lại theo ta kêu gạo có tin ta hay không ăn đi ngươi ngươi đến thử xem xem ai ăn đi hay hủy diệt giả đau đớn thê thảm địa h à n h kêu lên lâm siêu bông ra nó khi mắt nói ngươi nhất định phải tiếp tục phí lời hủy diệt giả bản năng cơ thể hơi co g ụ c lại lâm siêu lạnh lùng nói hủy diệt giả dối ra hai cái màu đen tiểu xúc tu xoa xoa mình bị lâm siêu nắm chỗ đau ho nhẹ thanh nói titan yêu quý hòa bình tôn trọng cứng giả bọn họ cho rằng người chết đi không nên đem sức mạnh của chính mình liền như vậy mai táng lý do sẽ đem mình quý giá nhất đồ vật đều chứa đựng ở chính mình trong mộ huyện chờ đợi người thừa kế đến đối với titan tôi nói mộ huyệt không phải một ngũ y ê n địa mà là một tân truyền t h ừ a đ ị a rất nhiều ti tan ở thành niên thì sẽ tới chính mình trực hệ tổ tông trong mộ huyệt đi thám hiểm nếu như có thể thông qua mộ huyệt cơ quan cạm bấy sát hạch liền có thể kế thừa tổ phụ tất cả mọi thứ bao quát danh dự hủy diệt giả dừng lại một chút làm như đang suy tư một lát sau mới tiếp tục nói ta nghe nói ti tan đạt đến nhất định tuổi tác thì hoặc là cảm giác mình đạt đến đời này đỉnh cao thì liền sẽ bắt đầu xin mời người xây dựng mộ huyệt quá trình này sẽ cần mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm mà ti tan yêu thích tự nhiên cùng tinh thể tỷ như thái dương bộ lạc chính là ti tan đệ nhất đại bộ lạc Vì lẽ đó, bọn họ h mộ u y ệ trước phương vị, bình thường là chiều dương vị, t là i u ơ phương n cũng chính là tọa bắc nam, chú thích, quay lưng nhìn nam, g vị về trí, tọa triều thích, bắc chú phía quay phía bắc, biên bắc, mộ mộ mặt cạm mặt đường chủ huyệt ở ở mặt ngươi cái vách đá này hẳn là mộ h u y ệ t cơ quan cạm bẫy đường nối nếu như ngươi muốn đi vào bên trong đ ế n bảo có thể trực tiếp tiến vào chủ mộ h u y ệ t thay cái phương hướng nào lâm siêu khẽ gật đầu từ bỏ cái hô sâu này k h i ê u đi ra bên ngoài đất đen trên đi tới mộ biệ một hướng khác tiếp tục dùng thương phép chọn tuy rằng núi thương rất nhỏ thế nhưng mỗi một thương đều có thể bước lên lượng lớn bùn đất đây là thương pháp tôi luyện rất nhanh lâm siêu lần thứ hai đào ra một hố sâu ở trước đó chiều sâu vị trí lần thứ hai nhìn thấy một t á m màu nâu vết đá cái này là ti tan văn minh đặc hữu nước đ ọ n thạch tảng đá có thể đem thổ nhưỡng bên trong bệnh thấp hấp thu chuyên môn dùng để xây dựng mộ h u y ệ t dùng để mộ h u y ệ t bên trong không khí duy trì nhẹ nhàng khoan khoái khô giáo nếu như vậy bên trong chứa đựng bảo vật cùng cơ quan c ả m ấy đều không dễ ăn mòn hư hao hủy diệt giả giản giải loại này tảng đá độ cứng không kém gì đá kim cương nếu như ở trong nước ngâm đi qua độ cứng sẽ vượt qua đá kim cương thế nhưng nó phi thường sợ hỏa ngươi có thể dùng hỏa tiêu một tiêu liền nước lâm siêu khẽ gật đầu giơ lên cổ thương đ ố n g nhiên đâm tới phốc điệu một tiếng bên phải cánh tay hoàng kim hóa trạng thái cổ thương lập tức xuyên thủng nước đọc thạch trải qua lúc trước nhiều lần chiến đấu lâm siêu sớm đã biết cổ thương có thể đánh nát kim cương độ cứng đ ồ vật coi như không cần h ỏ a thiêu như thế có thể ung dung đánh tan hủy diệt giảm một trận nghẹn lời lâm siêu cấp tốc phá nát ra một cái cửa động sau đó chui vào tiến bảo trong mộ h u y ệ t phi thường ám lâm siêu giơ tay một chiều đem bên ngoài tia sáng tụ tập lại đây hóa thành một to bằng nắm tay màu trắng con đoàn trôi nổi ở trên đỉnh đầu đem chu vi chiếu lên một mảnh vĩ quang Nơi này là một xây dựng phong cách cùng vu thần điện có chút tương tự có điều diện tích nhỏ rất nhiều chỉ có khoảng ba mươi mét ở ở giữa thần điện là một l à m bằng đá quan tài tạo hình cùng phổ thông quan tài hơi có sự khác biệt nắp quan tài bốn góc hướng phía dưới loan thủy phảng phất bàn bốn cái chân như thế khẩn ai trên đất nói chuẩn xác là xuyên trên mặt đất cái này chính là mộ huyện chủ nhân n g ù quan t h ủ y diện giả nói rằng hắn bốn cái chân đóng ở trên mặt đất cần man lực mới có thể dơ lên đây là cuối cùng một đạo thử thách ti t a n coi trọng nhất không phải đầu góc cùng tốc độ mà là sức mạnh muốn có được bên trong vật c h u n cùng nhất định phải dơ lên này nắp quan tài lâm siêu liếc mắt nhìn cái này nắp quan tài không có lai、like、qua dấu vết nói rõ mai táng ở bên trong tọa giờ khác này còn ở bên trong không biết vị này từ trần anh hùng trải qua năm tháng dài đằng đằng ăn mòn còn sót lại bao nhiêu sức mạnh lâm siêu ánh mắt lấp lóe hướng về phía này quan tài chậm dại nhích tới gần hô đang lúc này lâm siêu đông nghe được một trận nhẹ nhàng phong thanh phong thanh đến từ sau lưng lâm siêu đông nhiên quay đầu lại lên đỉnh đầu quan đoàn hào q u a n g nhỏ yếu chiếu dọi xuống chỉ thấy sau lưng chủ mộ huyện nhà đã ở ngoài đột nhiên bước ra một con to lớn bàn chân, bàn chân đạp ở che đậy cửa đá đi qua trên đường cùng thời khắc đó ở trên cửa đá rôi ra một đôi tràn đầy thi ban bàn tay đem cửa đá chậm rãi kéo dài từ sau cửa hiện lộ ra một cao tới chín mét nữ tính ti tan toàn thân kim loại màu đen r ắ p sát lọa lộ ở bên ngoài tứ chi đã bán b ụ t nát da rẻ khô cát lộ ra tảng lớn b ạ c h s â m hải cốt tóc của nàng vương góc hạ xuống rơi xuống dưới chân mặt đất còn thừa bao nhiêu dài đến đáng sợ lâm siêu biết người chết rồi tóc sẽ tiếp tục sinh trường lấy ti tan r ồ i dào sức sống tóc nhất định sẽ kéo dài sinh trường rất nhiều năm đạt đến mấy chục mét độ dài đều không ngạc nhiên lại còn có khác biệt hoạt thi titan hống này con hoạt thi titan đầy mặt dữ thợn gò má hoàn toàn mục nát lộ ra bên trong b c h cốt trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu gầm thét lên đánh tới lâm siêu trong mắt ánh sáng lạnh loay lên lập tức tiến vào ti tan hóa trạng thái ở ti tan hóa sau hắn mang theo a cấp di tích k è m cự thần dây chuyền tăng cường gấp đôi sức mạnh lại tiến hành cánh tay phải hoàng kim hóa thời khắc này lâm siêu cánh tay phải sức mạnh đạt đến cấp bảy đặc thù tiến hóa giả cực hạ sáu trăm bốn mươi lần theo lý thuyết vốn là lâm siêu thể chất Cự thần dây chuyển tăng cường chỉ hạ định với cấp 7 trong vòng. Nói cách khác, nó tăng cường cực thần tăng trong tăng hạ định hạn chính vòng, nói nó dây với lâm à là mà lần lần lên, l nếu như ngươi nó như cũng tăng người bình thường không tăng thể chất, thể chất thể thể chất, Giết. chỉ phải có gấp gấp đôi đôi. đeo vậy ra siêu đâm ra một thương loại này sức mạnh cùng bạo dường như muốn nổ tung cánh tay của hắn thời khắc này hắn lấy cấp ba nhiều tầng tiến hóa giả thể chất b ù n g nổ ra cấp bảy đặc thù tiến hóa giả cực hạn sức mạnh bá v ư ơ n giết g lâm siêu sử dụng tới chính mình sáng chế thương pháp bên trong trực tiếp nhất bạo lực nhất một thương、Hô. không khí sắc bén địa gà ghét xoắn ốc khí lưu phản g phất đem toàn bộ thần điện không khí đều cuốn vào lại đây mang theo một trận màu trắng xoắn ốc khí lưu thẳng tắp đ ị a đâm hướng về này con hoạt thi titan cai c h á n h n g hoạt thi titan hãn không sợ chết đ ị a g i ữ tợn gầm rú tiếp tục đập tới dâm một tiếng cổ thương đâm vào đến ở trong đầu của nó từ sau gây xuyên qua đi ra nay con nữ hoạt thi titan cơ thể hơi cứng nở trong mắt màu đỏ tươi vẻ trong n g á y mắt tạm diệt xuống thân thể to lớn thẳng tắp điện g ã xuống lâm siêu liên tục vượt vọt ra đến tránh khỏi chạm được thân thể của nàng nếu không sẽ bị cảng hóa kèn kẹ sau lưng trên quan tài đá đột nhiên vang lên trầm thấp đ ị a tiếng vang chỉ thấy nắp quan tài hướng lên trên chậm rãi đẩy lên bởi thời gian quá lâu nắp quan tài đóng ở lòng đất bốn cái trụ đá hầu như cùng mặt đất liền làm một thể thúc đẩy đến có chút gian nan tỉnh lại rồi a lâm siêu hơi hít mắt lại ẩm nắp quan tài bốn chân trụ đá bỗng nhiên từ rán đoạn n ứ c nắp quan tài bỗng nhiên đẩy bay ra ngoài cao cao đ ị a rơi xuống ở trong điện trên mặt đất đập ra một ít bé nhỏ đ á vụn từ quan tài biên giới bỏ ra một con thi ban mơ hổ mục nát bàn tay chưa xong con tiếp q một chương hai trăm hai mươi sáu g e n bản vẽ tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy cổ lao anh hùng tọa từ trong quan tài đá bò ra trải qua vô số năm tháng ăn mòn thân thể của hắn đã mục nát hơn n ữ a đen kịt mũ giáp dưới bộ mặt trên có thể nhìn thấy bạch cốt âm u như trong địa ngục trở về ác quỷ hống tọa viên mắt bên trong hiện ra hai điểm màu đỏ tươi ánh sáng túi đầu nhìn chằm chằm lâm siêu dây thanh đã mục nát thiết hầu bên trong phát sinh khàn khàn tiếng hô nhấc chân lên từ trong quan tài đá vượt qua mà ra tay phải nắm một cái cổ lão kim loại màu đen đại đao hướng lâm siêu phủ đầu chém vào mà xuống ngủ yên đi lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo bước chân nhỏ bé trượt đi linh x ả o đ ị a n n tránh n ả y một đ a o chiến đao chém vào mộ huyệt trên sàn nhà đập ra một sâu sắc khe chu vi vách đá kịch liệt lay động khe hở rơi xuống ra xạ xạ đá vụ n bụi bặm lâm siêu giờ khắc này trạng thái không cách nào kéo dài trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng cùng hoàng kim khí vụ đều ở kịch liệt tiêu hao cánh tay hắn phát lực rũ ra một thương hoa hướng tạ bỗng nhiên bạo bắn xuyên qua hô không khí dường như xoắn úp giống như vạt mẹo thương tốc đã đạt đến sáu lần tốc độ âm thanh không một giây thời gian cũng chưa tới mũi thương liền đến đến tạ trên trán và nổi giận gầm lên một tiếng. toàn thân đ ỗ n g nhiên tiêu đốt ra nóng rực h ỏ a diễm hóa thành một đạo lam màu vàng khiên tròn chống đối ở trước mặt mình ở h ỏ a diễm khiên tròn trung ương là một dữ t ậ n thú đầu há mồm hướng về mũi thương tắc tới còn chưa chạm được hừng hực nhiệt độ cao liền đem cổ thương tiêu đốt đến nóng bỏng như bàn ủi năng lực của hắn là h ỏ a diễm lâm siêu từ hắn trên mộ bia cũng đã biết đ i ề u này giờ khác này không có một chút nào hoảng loạn bàn tay nắm chặt bàn ủi giống như nóng bỏng cổ thương tiếp tục nộ đâm mà đi sắp tới đem đâm tới bạ cái chặt thì bàn tay của nó đột nhiên xuất hiện thật chặt nắm lấy mũi thương nóng r ự c địa nhiệt độ cao từ tọa bà trong bàn tay chuyển đến cổ thương trên đ e n kỵ cổ thương trên mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt mà lên khắc vào thân thương kỳ dị đường về ở hỏa diễm thiêu đốt dưới phảng phất tẩy đi duyên hoa từ trong ngủ mê hồi phục lại như thế ở đường về khắc câu bên trong lưu động màu đỏ s ậ m yêu diễm ánh sáng lâm siêu cánh tay cự lực run lên đem thân thương từ t bà ọ trong bàn tay tránh ra xoay người lại rơi xuống đất bước chân nhỏ bé xoay một cái lấy một càng bánh liệt tư thế lần thứ hai lao ngược lên trên lâm siêu trong tay cổ thương gào thét gào thét dường như một đạo phía chân trời s ẹ t qua lưu tinh trước mắt tới gần thân thương xoay tròn khí lưu trong nháy mắt cắn nát và hỏa diễm tâm chắn nó hỏa diễm tâm chắn chỉ là cấp sáu cường độ mà lâm siêu một thương này sức mạnh nhưng là hàng thật đúng giá cấp bảy và gào thét dơ lên chiến đao chống đối tăng cổ thương tốc độ quá nhanh ở chiến đao dơ lên đến một nửa thì cũng đã từ bạ bên trái viền mắt bên trong nộ đâm vào đi xuyên qua bên trái nó đại não từ sau gáy bên trong xuyên thấu đi ra hứng và trung khu thần kinh hệ thống cũng chưa hề hoàn toàn hủy hoại vẫn gầm t é t lên dơ lên chiến đao hướng lâm siêu chen tới. lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo cánh tay ra sức run lên sức mạnh chuyển đến cổ thương trên cổ thương kịch liệt kịch liệt rung động đem vạ xương sọ chiến đến vỡ vụn cho đến nổ tung ẩm giơ lên chiến đao ầm ầm bung ô xuống rơi xuống quan tài đá bên cạnh vạ to lớn thân thể chậm rãi ngã n g ử a lên trời lâm siêu nhẹ thở ra một hơi trở xuống trên đất vậy vậy cổ thương trên nhiễm thi dịch nhìn về phía vạ thi thể không đầu xác nhận nó đã triệt để chết đi lúc này mới giải trừ hoàng kim ti tan trạng thái đã từng anh hùng chết rồi còn bị bệnh đ ộ n chi phối thực sự là đáng thương a nu bi lắc đầu thở dài lâm siêu không nói thêm gì nhảy đến cao ba m trên t quan tài đá nhìn xuống dưới chỉ thấy rộng rãi trong quan tài đá tất cả đều là các loại vật trong cùng như nước đá quý màu xanh lục làm bằng đá trùy thủ thú bảo da dê quyển chờ chút những thứ này đều là vạ khi còn sống thu thập bảo vật cự thần dây chuyền lâm siêu một chút liền từ bên trong nhìn thấy một cự thần dây chuyền cùng chính mình được cái kia giống như lúc vội vã từ bên trong lựa d ậ y sau khi trở về có thể cho tỷ tỷ hoặc là phạm hương n g ự a bọn họ dùng các ngươi nhận ra những thứ đồ này sao lâm siêu hướng về ã nũ bị cùng hủy diệt giả hỏi Này trong quan trồn cùng tài vật đá, đá số lâm siêu nghe nó nói như vậy lập tức nắm lên khối này to bằng nắm tay nước đá quý màu xanh lục ném đến trong túi đeo lưng ở rất nhiều di tích h ạ c thèm bên trong giống như vậy phụ trợ loại hình phi thường hiếm thấy có người thậm chí đồng ý dùng a cấp chiến l í giáp chiến binh để đổi một ít b cấp phụ trợ h ạ c thèm cái này anh hùng trên người ô giáp vàng x á t hẳn là S cấp di tích h ạ c thèm t hủy diệt giả lắc đầu nói có điều đã bị ăn mòn hơn nữa không phải gen loại chiến l í giáp không cách nào c ó rút lại đến trong cơ thể lấy chiều cao của ngươi căn bản là không cách nào mặc có điều đúng là có thể mang nó mang đi ra ngoài ở chúng ta a t l a n t i di tích bên trong có một loại gọi binh khí lô đồ vật chỉ lâm siêu khẽ gật đầu không cần nó nói hắn cũng sớm có ý định này đây chính là bạ sử dụng chiến lính giáp sao lại là phạm vật nếu như thứ nguyên chiếc nhẫn còn có thể sử dụng hắn đã sớm thu vào đi vào trước tiên chọn quan tài đá lâm siêu nói rằng cái này làm bằng đá truy thủ chất liệu có thể rèn đúc bê cấp di tích lại thèm cái kêu viên đá quý màu đỏ có chế thể t lâm siêu đem có điều h bên trong đạn vài tờ cổ láo da dê quyển l ự a đi ra mở ra mặt trên chữ là ti tan tộc lao tự lâm siêu nhìn ra phi thường gian nan trúc chắc ạ nụ bị chuyển cho hắn ti tan tộc văn tự là sau đó ti tan tộc thay đổi đi quá tự trong đó có một ít cùng những này lao chữ là tương đồng cải biến không lớn nhưng có một ít tự nhưng thay đổi rất nhiều nhân tu lâm siêu ánh mắt lấp lóe tiếp tục nhìn xuống dưới tuy rằng rất nhiều tự cũng không nhận ra nhưng trong đó có số ít tự có thể đ ọ c hiểu tỉ như hòa diễm tu nhân chờ then chốt tự gen tu luyện bản vẽ lâm siêu con mắt hơi sáng lên tấm này ra dê quyển rất khả năng chính là hắn đột phá gen tự hạ t i q một chương hai trăm hai mươi tám cấp ép tinh thần phòng ngự chương hai trăm hai mươi tám cấp ép tinh thần phòng ngự tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy vây được không được nhắm mắt viết xong nhiều lần nhìn hai lần xác nhận không viết sai cầu điểm phiếu đề cử cùng vẽ thắng ad tốn ỉ ạ yên lặng không nói gì ở trở anh anh hùng trên núi đánh giết, vong anh giả, còn có thể còn sống thể giết, giả, về. có lâm ẽ nào vặn vong anh giả, đều không ở trên núi. vừa hết thầy, giả, đều ở l siêu không có cho nàng tiếp tục truy hỏi cơ hội nói vũ trụ rảnh rỗi sao ta nghĩ gặp gỡ nàng vũ trụ đại nhân ở tu hành không thể bị quái dày ngươi muốn gặp nàng chỉ có thể chờ đợi hai giờ mới được ad tốn ý ạ liếc mắt nhìn bao quần áo của hắn nói nếu như là nói lời từ biệt ta sẽ thay ngươi truyền cáo nếu như là có chuyện khác ngươi có thể nói cho ta một chút cố gắng có thể đến giúp ngươi lâm siêu suy nghĩ một chút nói ngươi có thể xem hiệu các ngươi trước cổ, chứ cổ. antony ạ hơi kinh ngạc lắc đầu nói ta chỉ có thể nhìn hiểu một chút trong bộ lạc có chuyên môn nghiên cứu chữ cổ trí tuệ g i a bọn họ hay là có thể giúp được ngươi lâm siêu ánh mắt sáng lên liền nói mang ta đi hừm đi theo ta antony ạ khẽ mỉm cười lúc này mang theo lâm siêu đi tới trong bộ lạc lâm siêu tùy tùng antony ạ đi tới bộ lạc một học quán bên trong trước sư phụ antony ạ tiến vào học quán tìm tới bên trong một chính đang điêu đục đá khắc lao titan nụ cười nhu hỏa nói có chút việc nhi muốn xin người hỗ trợ lao titan ánh mắt từ khắp đá trên g ơ lên khi nhìn thấy là antony ạ thì vội vàng đứng lên cung tiệc h đường gặp qua vũ s ứ ạn tôn n h ạ khẽ mỉm cười chỉ về lâm siêu nói vị này chính là ngoại lai quý khách muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một ít c h ư c ổ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hắn lao ti tan nhìn lâm siêu một chút hơi kinh ngạc lâm siêu thân cao nhưng hắn tu dưỡng rất tốt rất nhanh sẽ phản ứng lại lại cười nói nếu như có thể giúp đỡ ta tự nhiên c ậ n lực lâm siêu xem thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện lúc này đem ra dê quyển từ trong túi đeo lưng n ó c ra khiêm tốn ó i xin mời sư phụ giả giúp ta phiên dịch một hồi ô、oh. lao ti tan nhìn thấy ra dê q u y thì sắc mặt hơi kinh ngạc sau khi nhận lấy mở ra cưng xem vài lần sau sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt vội vã nghiêm túc nhìn xuống dưới một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên trên mặt mơ hồ kích động hương phấn hướng về lâm siêu nói vị này quý khách có thể không báo cho một hồi vật này là đến từ đâu anh hùng sơn lâm siêu nói rằng a n t o n i a biết hắn đi qua anh hùng sơn không cần thiết tận d i ấ u quả nhiên lao ti tan trên mặt một ngạt hương phấn nhất thời nổi lên đầy mặt trương hồng kích động ngẩng đầu hướng về a n t o n i a nói vũ sứ vật này chính là chúng ta thất truyền đã lâu gen người tu lượt pháp cái gì antony a n g ầ n ra nhất thời trận mắt lên này cái này chính là g e n tu liệu pháp có thể làm cho người đột phá sinh mệnh cực hạn thượng tổ thời kỳ thần thư không sai tuy rằng thần thư bị thiêu hủy mấy ngàn năm thế nhưng từ rất nhiều cổ lao khắc đá trên ghi chép một ít đôi câu vài lời cùng phía trên này hoàn toàn nhất trí hơn nữa vị quý khách kia là từ anh hùng trên núi chiếm được vật này chỉ có phía trên kia mới có các đ ờ i vũ chủ đi tới anh hùng sơn thăm dò tất cả đều không được mà phản chỉ có số ít anh hùng trôn cùng thì sẽ đưa cái này thần thư làm vật cho cùng không nghĩ tới rốt cục bị tìm tới lao ti tan kích động hưng phần nói Ản nỉ ạ đầy mặt chấn động nàng làm sao đều không nghĩ tới thất truyền mấy ngàn năm đồ vật lại bị lâm siêu một người ngoài từ anh hùng trên núi tìm tới này nên là thế nào vận may ta lập tức thông báo vũ trụ ạ tôn nhị ạ rất nhanh sẽ phản ứng lại đây chính là đại sự ạ dù cho quấy dối vũ trụ tu luyện cũng sẽ không tiếc ngay ở nàng chuẩn bị thông báo vũ trụ thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện vật này là lâm siêu khai quẩn ra còn phải trước tiên hỏi dò hắn ý kiến mới được lúc này thành khẩn nhìn về phía lâm siêu nói vật này đối với chúng ta ti tan tộc phi thường trọng yếu ngươi có thể theo chúng ta cùng chung sao có thể lâm siêu gật đầu v ậ t này là tu luyện bí tịch lại không phải tiêu hao phẩm bị một người xem cũng là xem bị một vạn người xem cũng là xem đối với hắn tỉnh không có tổn thất gì a d n l h y a nhìn thấy lâm siêu đáp ứng thoải mái như vậy cảm kích nói cảm ơn phi thường cảm t ạ chờ vũ trụ sau khi biết nhất định sẽ dành cho ngươi ban thưởng này nối bộ tộc ta tới nói thực sự quá trọng yếu lâm siêu khẽ gật đầu hướng về lao ti ta nói có thể trước tiên giúp ta phiên dịch một hồi sao lao ti tan phục hồi tinh thần lại phẫn nộ nợ nụ cười vò đầu nói suýt chút nữa cao hứng đã quên ta lập tức cho người phiên dịch nói cầm lấy một bên thắn bút cho tới k h mặt khác hai tấm nghi như ghi chép thần khí ra dê quyển lâm siêu tịnh không có đưa cho lão ti tan phiên liên dịch vạn nhất mặt trên ghi chép chính là thần thật khí manh mối khó bảo toàn bộ lạc sẽ không mạnh mẽ tác muốn qua đi này gen tu luyện pháp tuy rằng quý giá thế nhưng có thể cùng chúng có thể thần khí nhưng là duy nhất vậy thì như nước đồng minh quan hệ lại hữu hảo cũng không ai sẽ đem chính mình vũ khí nguyên tử miễn phí biếu tặng cho nước đồng minh lúc này an tố nỉ A t ừ học quán ở ngoài chạy tới hướng về lâm siêu lộ ra nụ cười nói v u chủ muốn gặp ngươi lâm siêu gật đầu cùng với nàng đi vào gặp mặt v u chủ v u nguyệt lâu bên trong v u chủ ngồi ở thần tượng ti tan trước mỉm cười nhìn tiến vào lâm siêu nói ngươi từ anh hùng trong núi mang về g e n tu luyện pháp đây là một việc lớn ta đã thông báo mỗi cái bộ lạc báo cho liên quan với ngư ơ i sự chúng ta nhất trí quyết định trao tặng ngươi bốn sao ti tan công dân thân phận không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu bốn sao công dân lâm siêu trong lòng hơi động nói ta tiếp thu vũ chủ trên mặt t ư ơ i cười nói đợi lát nữa thân phận của ngươi sẽ ghi vào đến trí nao bên trong tại những khác ti tan di tích trong đều có thể lên hiệu chúng ta đối ngoại trao tặng thân phận cao nhất là hai sao cần muốn giết chết một phẩy không không không con hoạt thi mới được mà ba sao công dân thân phận thì cần muốn đặc thù cống hiến còn bốn sao nhưng là giống như ngươi vậy dành cho chúng ta ti tan tộc vĩ đại nhất cống hiến mới có thể thu được có cái gì quyền hạn sao lâm siêu liền hỏi vũ chủ khẽ mỉm cười nói quyền hạn rất nhiều đầu tiên ngươi có thể vô điều kiện chưng dụng bộ phận ti tan con dân trợ giúp ngươi thứ yếu ở ngươi có khó khăn thì phàm là ta ti tan tộc người đều sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi ngoài ra ở có một ít ti tan hối đoái di tích bên trong có thể có được phi thường cao ưu đãi từ phương diện nào đó tới nói ngươi theo chúng ta bộ lạc thủ trưởng gần như lâm siêu trong lòng cả kinh quyền hạn của chính mình cùng thủ trưởng gần như ngươi còn cần cái gì cứ nói với ta ta có thể giúp đều sẽ giúp ngươi vũ chủ nụ cười sự hòa hợp nói lâm siêu suy nghĩ một chút nói ngươi có thứ nguyên chiếc nhẫn sao trước đây có sau đó học rồi vũ chủ c h ầ m ngâm một lúc b ỗ n nhiên nghĩ đến cái gì từ trong tay nào lây ra một khối hòn đá màu tím nói cái này ngươi hoặc là có thể chống đôi cấp bảy tinh thần ăn mòn có thể dùng đến phòng thân Cấp cực thạch. chính cao cực thạch cấp chủ cực thạch cho lạc cắn cối, cho không được chớ Chưa còn chương Chương nhất phòng phào tiếp. bảy bảo bộ đầy đây nguyên hy Quy ngự từ mặt từ tương tinh thần vật. thở tím từ trong tài trở kinh hỷ, nhiên nhẹ nhóm, không nhiều, loại Lâm là Lâm liền Lâm Muốn, muốn. đem màu siêu S siêu siêu, với nói. nói, ngươi ngươi quá đương đương đưa để vọng xong A, Vũ về. ý. lâm siêu đương nhiên sẽ không chú ý cao hứng cũng không kịp này gen tu luyện pháp vốn là ti tan đồ vật chính mình chỉ là kiếm cái tiện nghi không có bị bọn họ yêu cầu vật quy nguyên chủ là tốt lắm rồi lại có có thể được một cái S cấp t è m tưởng t h ư ợ n g chuyện này quả thật chính là tặc không từ điểm đó cũng có thể thấy được ti tan tộc là cỡ nào ngay thẳng thành thật lâm siêu dùng lực lượng tinh thần l ạ g yên thẩm thấu đến màu tím cực từ trong đá lập tức chạm được một lồn u v ạ n mẹo vòng xoáy mơ hồ muốn nuốt chừng lực lượng tinh thần của hắn may là hắn không phải ác ý tiến công bằng không lực lượng tinh thần sớm đã bị cuốn vào cắn át là chính phẩm lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. đặc e m tảng biệt là khối này ép cấp cực tử thạch hầu như có thể chống đối cấp bảy trở xuống hết thệ tinh thần loại công kích phàm la tinh thần năng lực giả cơ bản đều đối với lâm siêu vô hiệu trừ phi là số ít thế giới cấp tinh thần năng lực có thể t lỵ người h cực từ t cùng cùng ba người với người người đứng ở ngoài cửa trên lưng có n lấy cựu đại báo phủ bên trong có bọn họ giúp lâm siêu hái được thần thảo cùng với chính mình cần thiết sinh hoạt phẩm chu vi ti tan xa xa mà nhìn cách l ị người ba người trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái chủ thượng cách lỵ người ba người nhìn thấy lâm siêu nhỏ bé không người cúi đầu Chủ h t ư ợ n g ở Titan trong tộc lâm à một mình mới tôn thế kính xưng cống hiến người như hô, chỉ cho gọi. đối với sẽ l siêu khẽ gật đầu. Tuyên bố, xuất phát. Anthony、A、nhẹ nhàng phất nhu gật Tuyên xuất tay, trên mặt đầu. ôn nụ bố, A ra lộ cũng ư ờ i Nói, lại. Siêu hoan nên lần sau trở lại. Lâm trở Ừm. c không quay đầu lại địa phất tay một cái mang theo ba cái titan rời đi bộ lạc trương thiên sư vất kim hương cùng lăng vũ ba người theo sát phía sau ở phía sau của bọn họ là vất kim hương cùng trương thiên sư chọn hai cái hắc vũ titan trong tay giúp bọn họ n h ấ c theo hành lý chỉ mong các ngươi có thể sống quá lần này tai nạn antoni a nhìn lâm siêu mấy người đi xa b ó n g lưng nhẹ g i ọ n g dù gì nói rời đi titan bộ lạc sau lâm siêu mấy người một đường hướng về di tích phía lối vào nhanh chóng chạy đi trải qua hơn hai mươi giờ không g i á n đoạn địa chạy đi rốt cuộc thuận lợi đi tới di tích lối vào dọc theo đường đi đụng với bảy tám con du đãng hoạt thi titan bị lâm siêu tiện tay một thương đánh giết ở những ngày hoạt thi titan cống h i ê n g i ớ i lâm siêu thể chất từ chín mươi sáu lần thuận lợi đạt đến chín mươi tám lần còn kém hai lần liền có thể phá bách mà trong tay hắn còn có một đoàn vong anh giả tiến hóa nguồn năng lượng ở di tích chỗ lôi vào bảy tám cái quân dụng lều vải dựng ở đây mười mấy cái đeo giáo quan cùng tướng quân huân chương người ngồi ở chỗ này không có việc gì đ ị a nói c h u y ệ n thiếm chờ đợi di tích lối vào mở ra trong đó có một ít người vai không gặp băng bó màu trắng băng vải có người nhưng là nửa người dưới đều không còn b ọ c lại băng gạc nằm trên đất một mặt mất cảm giác vê anh ẩm mặt đất đ ố n g nhiên rung động mấy cái cao vấp ti tan xài b ư ớ c địa chạy tới tất cả mọi người lập tức bị kinh động khi nhìn thấy lôi m ộ t rừng rậm ngọn cây trên xuất hiện mấy cái ti tan đầu lâu thì đều là hoàn toàn biến sắc đầy mặt ngơ ngác cùng sợ hãi trong đó có một ít gặp hoạt thi ti tan n g i tại chỗ sợ đến r u n chân hai chân không bị khống chế địa run cầm cập run r u dậy nửa ngày không đứng lên nổi hô một bóng người từ bên trong vùng rừng rậm nhảy lên thật cao rơi vào trên đất trống nhìn thấy này bóng người thì tất cả mọi người nhất thời ngạc nhiên sau đó đẩy mặt mừng như điên lâm tướng quân là lâm tướng quân ở lâm siêu đứng bước sau mặt sau trương thiên sư lãng vũ vất kim hương thân ảnh của ba người lục tục đi ra trong đó vất kim hương là trực tiếp từ chính mình chọn ti tan trên bả vai nhảy xuống lạc ở trước mặt mọi người tình cảnh này để những n à y thất kinh giáo quan cùng các tướng quân nhìn ra con ngươi đều sắp lồi ra đến các ngươi đừng lo lắng bọn họ sẽ không làm thương tổn người trương thiên sư nhìn thấy những người này trên mặt sợ hai vẻ mặt ôn hòa địa lên tiếng nói nghe được hắn tất cả mọi người toàn thân căng thẳng b ắ p thịt dần dần thanh tĩnh lại trên thực tế nhìn thấy lâm siêu xuất hiện thì bọn họ cũng đã trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm có người đàn ông này ở vài con hoạt thi ti tan lại tính là gì này những người khổng lồ này là một người trong đó vinh dự trung tướng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo trương thiên sư mỉm cười nói bọn họ không phải chết đi hoạt thi là nơi này thổ ti tan từ nay về sau mấy người bọn hắn đều là nhân loại chúng ta bằng hữu thổ ti tan tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện này mấy cái ti tan thân thể tịnh không có mục nát c h ạ m tư cũng cùng người thường không khác cũng không phải là những kia tư thế như ác quỷ vặn vẹo h o ặ c thi ti tan nơi này lại có sống sót thổ ti tan còn nguyện ý giúp giúp chúng ta ta làm sao không nhìn thấy thổ ti tan lẽ nào là ở rừng rậm nơi sâu xa nhất hết t h ể giáo quan các tướng q u â n nhìn thấy cách lị chờ ti tan đứng không nhúc đ í c h không chút nào muốn công kích lý tứ dần dần mà hoàn toàn thanh tĩnh lại đồng thời tò mò đánh giá này mấy cái thổ ti tan còn có ba tiếng di tích lối vào liền muốn mở ra nơi này liền còn lại các ngôi sao vất kim hương nhìn về phía mọi người k h ẽ cau mày nói nghe được nàng tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau sắc mặt có chút tầm u lúc trước người thanh niên kia t r ú n g tướng gượng cười nói những người khác hay là còn ở chạy đi phỏng chừng đợi lát nữa liền có thể đến, đến rồi vất kim hương sắc mặt k h ẽ biến thành trầm bọn họ tổng cộng đến rồi gần sáu mươi người bây giờ ở đây cũng chỉ có một mươi năm m ư ơ i sáu cái liền hai mươi người cũng chưa tới hầu như chỉ còn dư lại một phần ba cho tới chạy đi có lẽ có một hai còn ở chạy đi thế nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều này bảy ngày đ ề u qua không kém mấy canh giờ này thăm dò có thể trở về người cơ bản đều trở về ba minh không ở trương tiên sư bỗng nhiên nói vẫn s ắ c mặt lạnh lùng lăng vũ c ó c mày ba minh mặc dù là thế nhưng thật muốn đánh dậy không hẳn thua kém hắn cùng mất kim hương ba người bọn hắn đều giữ lại lá bài tẩy loại này lá bài tẩy là hứa tư lệnh cũng không biết coi như là hắn cũng không dám nói có thể trăm phần trăm đánh bại ba minh mất kim hương sắc mặt tâm trầm ba minh cùng những người khác không giống làm ấ y trăm ngàn binh sĩ bên trong chọn lựa ra trước đây là nam phương số ít chủng tộc người từ nhỏ tinh thông các loại sâu độc thuật cùng với huấn luyện thú thuật nhân tài như vậy tổn thất hết liền không còn không phải có tiến hóa nguồn năng lượng liền có thể vùng bỏn chỉ mong hắn chỉ là vậy ở nơi nào đó vớt kim hương thấp giọng nói lời nói mặc dù nói như vậy thế nhưng bản thân nàng đều không tin lâm siêu trầm mặc không nói c h ầ m rãi đất chống một chỗ ngồi xuống ba tiếng đi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này lục tục có hai ba người trở lại trong đó có một máu me be bét khắp người đứt đoạn mất bán cánh tay mặt khác hai cái toàn thân bẩn thiệu bảy ngày tùng lâm sinh hoạt để bọn họ như vũng bùn bên trong bỏ ra ngoài người như thế chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm ba mươi h ạ c ạ n thảo chương hai trăm ba mươi h ạ c đạn thảo tiểu t u y ế t lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy cầu dưới phiếu đề cử đây là miễn phí mỗi ngày đều có đã một nghìn phiếu đạt đến hai nghìn phiếu bạo canh tư không đạt đến bạo canh ba nhưng cảm xúc mạnh l i ệ t đi hống lôi m ộ t rừng rậm một mặt đột nhiên vang lên một tiếng thú hống lâm siêu nghiêng đầu nhìn lại hô một bóng người từ trong rừng cây chạy ra toàn thân mau tươi vô cùng c h ấ t vật chính là sở sơn hà lâm siêu nhìn thấy hắn còn sống sót đáy lòng t h ở phào nhẹ nhõm sau đó ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía sở sơn hà phía sau nơi đó kịch liệt chấn động thanh truyền đến một con như khủng long như bỏ sát quái vật bỗng nhiên v à t ra đâm bôi thú cách kinh ngạt nói nơi này lại sẽ có gai bôi thú lâm siêu nhìn thấy con quái vật này trước mắt bàn tay nắm chặt cổ thương như một đạo đen thui điện quang l ư ớ t ra khỏi cánh tay phát lực cổ thương nộ đâm mà ra、Phốc. vòng xoáy địa khí lưu cùng siêu nhanh ra thương tốc độ ở này con đâm bồi thú vừa muốn đánh về phía sở sơn hà thì tinh chuẩn địa đâm vào đến ở trong đầu của nó sau đó lâm siêu cánh tay nhỏ bé rung động c u ố n tới bên trong cổ thương nhất thời khoái lên đem con này thể chất không kém gai bồi thú toàn bộ xương sọ xe rách coi như là không triển khai hoàng kim hóa cùng năng lực lâm siêu đan bằng thương pháp của chính mình cũng có thể ung dụng đánh giết hai trăm lần thể chất quái vật có điều tiền đề là con quái vật này không có rất mạ hô lâm siêu n g ợ a lực về phía sau xoay chuyển hạ xuống sở sơn hà nhìn thấy lâm siêu đầy mặt kinh hỷ hoàn toàn không để ý đến sau lưng ầm ầm ngã xuống đất gai bồi thú phảng phất này con đâm bồi thú kết cục đã không cần đi suy nghĩ nhiều hắn cười to nói ta liền biết chỉ cần chạy tới nơi này chắc chắn sẽ không chết lâm siêu nhàn nhạt liếc hắn một cái nói nếu như ta không ở đây ngươi liền đem người nơi này toàn h ã m hại ngươi khẳng định ở đây sở sơn hà mặt t ư ơ i cười di tích này tuy rằng hưu hiểm thế nhưng lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể bình yên trở về không cái gì có thể nhốt lại ngươi nếu như ngươi thật sự không về ta trở về đầu cùng tên xuất sinh này liều mạng trong tay ta có một loại thảo có thể tăng cường tự thân gấp hai ba lần thể chất thế nhưng tăng cường qua đi sẽ toàn thân gen tan vỡ mà chết long huyết thảo lâm siêu ngần ra hơi kinh ngạc vật này nhưng là bị chia làm a cấp di tích n g ạ i tèm tác dụng hoàn toàn không thua kém hắn cải tạo long rực tuy rằng sau khi dùng qua chắc chắn phải chết thế nhưng tăng cường gấp ba thể chất hiệu quả này q u á khủng bố hậu thế rất nhiều căn cứ đều sẽ tranh mua v ậ t ấy dành cho căn cứ vun bón tử sĩ dùng mỗi một cây long huyết thảo cũng có thể làm cho một tử sĩ biến thành ngắn mùi cường giá siêu cấp Nhận ra cỏ này. sở sơn hà ngạc như i nói sẽ không lại là từ cái gì di tích bên trong biết được đi lại nói ngươi biết đến đồ vật vẫn đúng là nhiều hứa tư lệnh trao tặng ngươi nghiên cứu khoa học vinh dự phó viện trưởng chức vị thực sự là một điểm không sai người ở đâu được cỏ này nào còn có không lâm siêu liền vội vàng hỏi hắn không nghĩ tới ở tòa này trong di tích lại còn có long huyết thảo vật như vậy vật này đối với hắn mà nói giá trị không thua gì ép cấp hải thèm nếu như có đầy đủ con số long huyết thảo hắn có thể rất nhanh sẽ chỉnh hợp châu á khu vực tất cả nhân loại thế lực đồng thời đem khu vực này quái vật tất cả đều xóa bỏ luận tử sĩ số lượng hắn có thể nói có vô cùng vô tận phạm hương ngữ không chế sát thối đ ạ i quân tùy tiện dùng muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu hoàn toàn là dùng mãi không cạn liền hai cây còn có một cây dùng mất rồi sở sơn hà lắc lắc đầu tâm tình có chút t h ấ p xuống dùng đi lâm siêu hơi run sở sơn hà cúi đầu nói theo ta cùng đội lão lưu dùng đi lúc đó chúng ta đều đói bụng hỏng rồi hắn lén lút ăn đi cái này điền cái bụng không nghĩ tới trực tiếp liền toàn thân ta vỡ lâm siêu có chút không nói gì đây là nhiều không có lòng cảnh giác hắn ở trong rừng rậm rọc theo đường đi ngay đến c h ạ m vào cũng không dám một hồi những khác thực vật chính là lo lắng đụng với đ ộ c thảo bị trực tiếp độc phát thân vong người này lại không chỉ dám chạm còn dám ăn quả thực là bất tử đều không có thiên lý ngươi này viên có thể cho ta sao lâm siêu từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối trứng gà đại đá quý màu xanh lục nói dùng cái này đổi với ngươi cái này gọi là sinh mệnh thạch có thể gia tốc ngươi tế bào nguồn năng lượng tốc độ khôi phục từ trong quan tài đá hắn tổng cộng được ba khối sinh mệnh thạch trong đó một khối cỡ lớn có thể xếp vào a cấp khôi phục tế bào nguồn năng lượng tốc độ cực nhanh chính hắn sử dụng mặt khác hai cái khối nhỏ hiệu quả đối lập được một ít chỉ có thể coi là b cấp sinh mệnh thạch hắn vốn là làm muốn để lại cho tỷ tỷ hoặc phạm hương nữ dùng sở sơn hà l i ế c mắt nhìn lắc đầu liên tục nói ngươi muốn ta cho ngươi là được còn đổi cái gì ngươi cứu ta nhiều lần như vậy chỉ cần lá ta có ngươi coi trọng cứ nói thẳng nói từ trong túi đeo lưng nhảy ra một viên dài bằng lòng bàn tay như con rắn nhỏ b ố n lượn màu đỏ sầm cỏ nhỏ lâm siêu một chút liền nhận ra chính là long huyết thảo vậy coi như đưa cho ngươi lâm siêu đem sinh mệnh thạch đưa cho hắn sau đó tiếp nhận long huyết thảo ngươi chuyện này được rồi sở sơn hà muốn trả lại lâm siêu thế nhưng ngẫm lại như vậy sẽ có vẻ quá làm ra vẻ vẫn là thu đi hắn vốn là một phong khoáng người không thích làng nhà làm nhằng hô lúc này di tích lối vào mở ra những người khác nhìn thấy lối vào mở ra không k h i mặt lộ vẻ vui mừng ở di tích này trong bảy ngày bọn họ hãy cùng làm ác mộng như thế thời khắc đề phòng ngủ đều không vững vàng hơn nữa bên trong vùng rừng rậm rất nhiều hoa thảo đều là có độc hoặc là ăn thịt người còn không bằng đang không có quét sạch hai nạn trong thành thị sinh tồn tất cả mọi người dồn dập đứng dậy lục tục theo vòng xoáy giống như lối vào rời đi chúng ta cũng đi thôi lâm siêu hướng về sở sơn hà nói rằng sau đó gọi cách l ụ người ba người một tiếng để bọn họ đi theo chính mình mặt sau cùng rời đi những n à y là sở sơn hà nhìn thấy ba cái titan có chút giật mình nơi này dân bản đ i ệ lâm siêu ngắn gọn điện nói một câu liền không cần phải nhiều lời nữa vất kim hương cùng lăng vũ nhìn theo lâm siêu cùng còn lại các giáo quan từng cái từng cái biến mất ở vào trong miệng đứng tại chỗ không có hành động trương thiên sư vừa muốn cất bước rời đi xem thấy hai người răng dấp nghi ngờ nói các ngươi không đi người đi trước đi ta nghĩ chờ chút ba minh vất kim hương nhẹ g i ọ n g nói trương thiên sư nhìn lăng vũ một chút cái này lạnh lùng thanh niên tuy rằng không nói gì nhưng hiển nhiên ý tứ tương đồng trương thiên sư trong lòng có chút kinh ngạc hắn vẫn cho là thập đại chiến sĩ đều là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh không nghĩ tới ba người này trong lúc đó ngoại trừ cạnh tranh ở ngoài tựa hồ còn có thứ khác tình bạn sao trương tiên sư c ư ờ i thầm trong lòng có mấy phần nước cao cùng nhàn nhạt, nhạt yêu thương hắn nhìn hai người một chút không nói thêm gì nữa xoay người mang theo chính mình titan từ di tích xuất khẩu rời đi di tích bên ngoài đầu hẻm trên đường phố rào huyên thanh âm huyên náo tràn ngập ở cả con đường trên đường đặc biệt là nhìn thấy lâm siêu sau khi ra ngoài loại này tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm tiếng gầm hầu như phải đem bỏ neo ở phụ cận mấy chiếc cải trang cao cấp quân xa cho là tung có điều khi nhìn thấy lâm siêu sau lưng cách lỵ người, người thì hết thẻ tiếng hoan hô im bật đi lại như là bị g i ó chặt đứt tiết hầu ba cái cao tới mét titan t r ầ n bổn địa đứng di tích lối vào trước hết thể đến đây vây xem binh lính giáo quan tất cả đều xem ở lại đoàn người phía trước hứa tư lệnh cùng một ít các bộ ngành cao tầng tương tự là đầy mặt ngạc nhiên đây là t i ề n sử ti tan Hoặc... chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm ba mươi mốt chưa từng có hy vọng chương hai trăm ba mươi mốt chưa từng có hy vọng tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy hứa tư lệnh trước hết phản ứng lại hắn quan sát tỉ mỉ này mấy cái ti tan một chút cảm giác bọn họ tựa hồ không có ác ý mới chậm dãi tiến lên hướng về lâm siêu nghi ngờ nói này mấy cái là trong di tích thổ di dân lâm siêu liếc mắt nhìn trên đường người vây xem không có nói tỉ mỉ trong những người này rất khả năng có khác biệt căn cứ phái tới được gian tế nếu là ti tan di tích giá trị bộc lộ ra đi rất có thể sẽ để viêm hoàng căn cứ gây nên những khác căn cứ mơ ước tuy rằng hiện nay không có cái gì căn cứ có thể làm gì viêm hoàng căn cứ nhưng không bảo đảm sau đó sẽ không có đang không có cơ hội thích hợp thì gián độc là sẽ ẩn giấu răng n a n h tình huống cụ thể đợi lát nữa bất kim hương bọn họ sẽ cùng ngươi nói rõ tường tận chỉ cần đại gia đừng chủ động t r e o chọc bọn hắn bọn họ sẽ không làm thương t u n người hứa tư lệnh ý thức được nơi này không phải chỗ nói chuyện lập tức khé gật đầu ở lâm siêu mặt sau những người khác lục tục đi ra trong đó phần lớn đều là thường tàn nhân sĩ hơn nữa bởi ở di tích thời gian quá lâu vết thương nói lắp đã không cách nào lại chữa trị chữa trị chỉ, chỉ có thể cấy ghép máy móc chi giả trên đường phố người vây xem nhìn thấy những tướng quân này các giáo quan thảm t r ạ g thì không khỏi đột nhiên thay đổi sắc mặt cái kia không phải chu tướng quân sao chiến thần bảng năm mươi vị trí đầu nhân vật à, cánh tay lại không còn di tích bên trong không phải phái lính t r i n h sát đã điều tra sao bọn họ nên có tình báo mới là làm sao sẽ bị thương nghiêm trọng như thế hơn nữa nhân số tựa hồ ít đi rất nhiều a thập đại chiến sĩ đây tại sao không có nhìn thấy trên đường phố dối loạn tương b ừ n g nếu như thập đại chiến sĩ tất cả đều ngã xuống ở di tích bên trong đối với bọn họ là sự đả kích không nhỏ hứa tư lệnh nhìn thấy những kia trọng thương tàn tật tướng quân g i á o quan môi nhỏ bé run run trong mắt có mấy phần đau xót từng có trước hai lần di tích thăm dò kinh nghiệm hắn biết mỗi lần thăm dò đều sẽ có nhiều vô cùng tinh anh hy sinh thế nhưng không nghĩ tới lần này trải qua chặt chẽ trường kỳ điều tra lại còn sẽ xuất hiện cao như thế thương vong ớt kim hương bọn họ còn sống sót tại sao không có đi ra hứa tư lệnh nhìn thấy vào trong miệng không có ai trở ra vội vã lâm siêu hỏi lâm siêu khẽ lắc đầu nói bọn họ đang đợi ba mình ba mình khả năng gặp nạn cái gì hứa tư lệnh thân thể chấn động con người nhỏ bé phóng to toàn thân tay chân lạnh l é o đúng ở đường phố đoàn người phía sau một không đáng chú ý vị trí một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi nữ hải trong tay ô m c h i ế c lọ rớt xuống ngã nát nàng không hề hay biết sắc mặt tái nhật đến không có bán tiêu huyết s á c kinh ngạc mà nhìn đoàn người phía trước lâm siêu vừa nãy lâm siêu cùng hứa tư lệnh đối với lời nói mặc dù rất nhỏ bị chu vi tiếng bàn luận nhân chìm nhưng nàng lại nghe rõ rõ ràng, ràng. hán chết rồi nữ hải cơ thể hơi lay động phản phất toàn thân bị lấy sạch khí lực nếu như có người chú ý tới nàng lập tức sẽ cung kính cực kỳ bởi vì ở nàng trên vai có một màu bạc huân chương có khắc chữ cùng thập đại chiến sĩ đeo màu vàng huân chương không giống màu bạc đại biểu dự bị cái này không đáng chú ý nữ hải chính là dự bị nữ hải nắm chặt n ắ m đấm cắn chặt lấy môi d ư ớ i máu tươi từ hàm răng bên trong tràn ra tới đau nhức kích thích nàng thế nhưng cùng trong lòng đau xót so với cắn phá môi điểm ấy thống khổ căn bản là không tính là gì trong đầu của nàng nhớ lại điêu khắc ở trong lòng quen thuộc hình ảnh. bị điên cuồng phụ thân đánh gục cắn chết nàng bi thống địa gạt lệ lao nhanh một mình ở tuyệt vọng cùng đói bụng bên trong lang thang ở trong thành thị khi nàng c u ộ n mình ở một góc bên trong khóc đến không có nước mắt đói bụng đến phải ra bọc xương một ngày nào đó ánh mặt trời bỗng nhiên từ bầu trời soi sáng lại đây sau đó nàng yếu ớt địa ngầm đầu từ ánh mặt trời trói mắt bên trong nhìn thấy một tấm mơ hồ nhưng tiêu căng khó thuần khuôn mặt rõ ràng nhất chính là cái k i a n ế t miệng lên một vệ độ cong một khắc đó nàng phảng phất cảm thấy là vững hẳng sau đó nàng tùy tùng người đàn ông tia tiến vào trong các cứ có ăn có uống còn có so với đồ ăn càng quý giá lòng người ấm áp nét cười của hắn chính là mình sống tiếp động lực sau đó nàng ở ba minh dưới sự giúp đỡ thức tỉnh rồi năng lực của chính mình ở năng lực của nàng sau khi thức tỉnh rất nhanh sẽ bị mặt trên thông báo chính mình trở thành đợi tiếp theo dự bị đợi được lăng vũ ở trong chiến đấu hy sinh thì nàng chính là thập đại chiến sĩ bên trong có thể nói nàng thu được một từ con vịt nhỏ xấu xí lột sắc thành tiên nga cơ hội thế nhưng nàng từ chối nàng không muốn rời đi người đàn ông này tuy rằng vun bón tại nguyên phi thường mê người thế nhưng cùng nét cười của người đàn ông này so với nhỏ bé đến vi không thể thành cuối cùng ở nàng kiên quyết thái độ dưới nàng trở thành dự bị vốn tưởng rằng như vậy liền có thể vĩnh viễn cùng nhau thế nhưng nghe tới lâm siêu thì nàng cả người đều t r ò n váng bối rối trong đầu hoàn toàn trống rỗng vang lên nòng n ọ n g toàn thân dòng máu cũng giống như đóng băng như thế đi qua hồi lâu hồi lâu nữ hải túi người xuống nhặt lên ngã nát trong bình một tấm ư ớ c n g u y ệ n chỉ trên giấy một góc lộ ra một bàn văn vĩnh viễn làm n g ư ờ i dự bị hô ư ớ c n g u y ệ n chỉ ở lòng bàn tay của nàng vô thanh vô tức địa dập tắt đi căn cứ tổng tư lệnh bộ cửa đứng bốn cái titan trên người mênh mang khí tức làm người nhìn mà phát khiếp chu vi thủ vệ binh sĩ xa xa mà nhìn mấy cái titan nhỏ g i n g địa nghị luận ở tư lệnh nhà lớn tầng cao nhất lâm siêu khinh tựa ở cửa sổ sát đất một bên tiếp khách trên ghế s a l o n nhìn đứng trước mặt ba người dựa theo hứa tư lệnh giới thiệu trong ba người này có hai cái là cao cấp thủy điện kỹ sư một cái khác là từng thu được giải thưởng lớn hạng giáo sư cấp cao cấp kiến trúc sư ở thời đại trước ba người đều là xã hội danh lưu thế nhưng giờ khác này ba người ở lâm siêu trước mặt biểu hiện lại hết sức c â u n ệ đầy mặt khách khí khiêm tốn trải qua hơn nửa năm tận thế hoàn cảnh của h i dựa bọn họ phi thường thức thời nhận thức đến chính mình bây giờ địa vị đừng nói bọn họ chỉ là một bình dân cao tầng nghề nghiệp coi như là thời đại trước trong quân tướng quân ở cái này t r ư ờ n g hai mươi thanh niên trước mặt cũng phải đàng hoàng không dám có nửa điểm nào khí bọn họ là trong căn cứ mấy cái hào thủ ngươi xem có đủ hay không không đủ ta lại gọi mấy người hứa tư lệnh có chút mất tập trung điện nói rằng tuy rằng bằng vào lịch duyệt của hắn che giấu rất tốt thế nhưng trong mắt vẫn là lưu lại mấy phần đau s ó t lần này thăm dò ti tan di tích căn cứ tổn thất quá to lớn đặc biệt là ba m ì n h tổn thất vụ đắp được mười cái vinh dự tướng quân còn chưa hết lâm siêu biết hắn còn chìm đắm ở bi thống bên trong nhưng hắn không hề nói gì an ủi người vốn là không phải hắn cường hạ hơn nữa tử vong đối với hắn mà nói là một cái qua quyết bình bình sự ba m ì n h chết chỉ là để hắn cảm thấy t i ế c nối mà thôi thường ở bờ sông đi nào có không t h ấ t hại hay là lại không lâu nữa lăng vũ cùng mất kim hương đều sẽ đang thi hành nhiệm vụ thì chết đi coi như là chính hắn cũng sớm đã có tử vong giác ngộ ở có thể sống sót thời điểm hắn sẽ liều mạng giấy giụa thế nhưng làm tử vong đến thời khắc hắn sẽ thản nhiên đối mặt liền bọn họ đi lâm siêu đứng lên trước đó đều xong xuôi nên trở về chính mình căn cứ chưa xong con tiếp Quy một chương 232, khí Trước k h ở tường u vây mặt sau bảy tám dặm ở ngoài tới gần chân núi vùng ngoại ô có một mảnh lâm thời khai thác thổ địa mặt trên sinh trưởng lượng lớn mới mẻ dao dưa cỏ nhỏ quái dẫn dắt bảy tám con mạnh mẽ sát thối ở đây trông coi không ai dám lại đây trộn món ăn ở cách đó không xa một đống thương mại nhà lớn bị phạm hương ngữ thu dọn đi ra cho rằng lâm thời bộ chỉ huy ở nhà lớn tầng cao nhất phạm hương ngữ nghiêng người dựa vào trên ghế làm việc trong tay đùa bỡn một nhánh bút chỉ, mắt lộ ra suy tư đ i ệ u trên bàn phần này căn cứ kiến thiết kế hoạch thư dựa theo kế hoạch thư quy trình đầu tiên muốn kiến tạo chính là tường vây đây là căn cứ phần quan trọng nhất mặc dù đối với một ít thể chất cao quái vật tới nói tường vây tác dụng cũng không lớn dễ dàng liền có thể bỏ lên thế nhưng tường vây một cái khác tác dụng kỳ thực là phân ra một cái sáng tỏ chiến tuyến dựa vào tường vây này đạo chiến tiến tiến hành phòng thủ Các b i những ngày tường ở hốn h c vây bên trong tất cả đều khảm nạm tấm thép gia cố tuy rằng có thể tăng cường mấy phần sức phòng ngự thế nhưng tiêu hao vật liệu thép quá nhiều bên trong huyện thành thích hợp vật liệu thép hầu như đều bị cướp đoạt hết sạch còn còn thiếu rất nhiều chỉ có thể hóa giải trên đường ô tô có điều t o a này trong thị trấn không có luyện kim nhà xưởng hóa giải hạ xuống sắt thép không cách nào nung nấu thành tấm thép phải đến thành thị khác vận chuyển một ít luyện kim khí t ả i lại đây mới được phạm hương ngữ nhẹ nhàng xoa xoa h u y ệ t thái dương đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ cửa sổ sắt đất ngón tay vô ý thức chuyển động bút trì lúc này cửa phòng làm việc bị lẩy ra lâm thi vũ cùng bạch tuyết đồng thời đi vào nàng nhìn thấy sắc mặt ưu sầu phạm hương ngữ k h ẽ cười nói nếu như là đang phiền náo vật liệu thép sự ta có thể hỗ trợ làm sao người biết phạm hương n ữ quay đầu lại khe to mày giút thế nào bận đ i u ta đi tuần tra lại nhìn thấy vật liệu thép khố còn lại không có mấy. lâm thi vũ hé miệng nở nụ cười ta có thể đi phụ cận thị trấn tìm xem nếu như tìm tới một luyện kim nhà xưởng là tốt rồi đem bên trong k h i giới tất cả đều chuyển trở về mình làm một luyện kim nhà xưởng đến lúc đó vật liệu thép muốn bao nhiêu có bao nhiêu không được phạm hương ngữ kiên quyết lắc đầu ý nghĩ này nàng đã sớm động tới thế nhưng bị chính mình phụ quyết phụ cận những khác thị trấn không có bị mở ra ai biết bên trong lần n ú t thế nào quái vật trừ phi là mấy người chúng ta cùng đi tới mới được một mình người vạn nhất đụng với một con siêu cấp quái vật ta làm sao cùng đệ đệ ngươi bàn giao ta mang tới tiểu cầu là được lâm thi vũ nói rằng Không được. phạm hương ngữ lắc đầu vẫn có nguy hiểm làm cái gì cũng có nguy hiểm đợi ở chỗ này như thế có nguy hiểm nói không chắc liền có một con loại cỡ lớn quái vật đi qua nơi này đem chúng ta toàn ăn lâm thi vũ trong nụ cười mang theo vài phần c h ă m chú nói tiểu siêu để ngươi phụ trách căn cứ nhưng bây giờ có khó khăn cũng không thể để một mình người kháng chúng ta là một đoàn đội phạm hương ngữ nhỏ bé trầm mặc liền như thế vui vẻ quyết định lâm thi vũ cười vỗ tay nói ta đi gọi tiểu cầu vê anh ẩm ở nàng vừa mới nói x u n g dưới đột nhiên xa xa vang lên một đạo nhỏ bé địa dung động thanh lâm thi vũ cùng phạm hương ngữ đ ô n g nhiên m ầ n ra liếc mắt n h ì nhau n sau một khắc không nói lời gì địa đồng thời va nát cửa sổ sát đất trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống hướng về này chấm thấp rung động thanh phương hướng cực tốc lao đi một lát sau hai người đi tới tường vây trước ở đây xây dựng tường vây người tất cả đều đầy mặt hoảng sợ về phía sau rút lui chỉ thấy ở xì mẳng còn chưa khô phía ngoài tường rào đứng ba cái cao vóc titan đây là lâm thi vũ không khỏi c h o á n v ó n g vũ v ũ lúc này ở mấy cái titan đỉnh đầu mặt sau bay tới ba chiếc trực thăng vận tải xoay quanh ở trên tường g i o không Nhìn thấy này thăng thấy chiếc thì, trực mấy máy bay trực thăng thì, lâm thi vũ sừng vui mừng ộ t chút, đ n h ô n trong lòng h siết lập tức từ tháp canh nhảy xuống mấy cái lên xuống liền vượt qua tường lây từ cái kêu ba con ti tan bên người không hề phòng bị địa xa qua trực tiếp đánh về phía lâm siêu dưới cái nhìn của nàng có lâm siêu ở đây coi như này ba con ti tan là nguy hiểm nàng cũng sẽ không bị thương húng chi lâm siêu sao lại cho phép bên người gặp nguy hiểm đồ vật lâm siêu đem nào h vào trong ngực nàng thả xuống ngầm đầu nhìn hướng về tường lây kinh ngạc nói xây dựng đến như thế cao lâm thi vũ dùng sức gật đầu ngầm đầu nhìn lâm siêu nói đều là tiểu hương công lao nàng sát tối h đại quân không ngày không đêm cả n công lúc này mới xây dựng đến như vậy độ cao lâm siêu khẽ gật đầu nói đi đi vào trước đi ta dẫn theo ba cái chuyên gia về đến giúp đỡ chuyên gia lâm thi vũ đầu vòng qua lâm siêu thân thể nhìn về phía phía sau hắn cải trang xe việt giã ở trong xe ngồi ba cái chuyên gia vội vã xuống xe hướng về lâm thi vũ sự hòa hợp khách khí chủ động chào hỏi lâm thi vũ rất có lễ phép gật đầu đáp lại phối hợp nàng bảy tám tuổi b ê ngoài n có vẻ đặc biệt hiểu chuyện đáng yêu lâm siêu nắm lâm thi vũ vượt qua tường đây tiến vào trong căn cứ phạm hương ngữ ở lâm thi vũ lao ra tường đây thì liền biết lâm siêu trở về nàng thở phào nhẹ nhõm lâm siêu trở về như vậy tự nhiên nói rõ này ba con ti tan là không gặp nguy hiểm bằng không chắc chắn sẽ không đứng mà là nằm lão đại đoàn người mặt sau vưu tiệm cùng hoàng kim khuyển chạy tới h o lâm, lâm, sờ sờ lâm siêu đối đầu trước phạm hương ngữ nói rằng phạm hương ngữ nhẹ dên một tiếng nói ngươi còn biết trở về lâm siêu khẽ mỉm cười giơ lên hướng về không chung ba chiếc máy bay trực thăng vẫy vây tay ra hiệu bọn họ bay xuống bọn họ là hộ tống các n g ư ơ i trở về sau lâm thi vũ kinh ngạc nói lâm siêu lắc đầu nói là giúp ta không vận lần trước đánh giết quái vật thi thể ba chiếc máy bay trực thăng hạ xuống tường vây sau trên đất trống mấy người lính từ bên trong n h xuống hướng về lâm siêu sau khi trào bắt đầu đem trong phi cơ trực thăng bị cắt chém thành từng đoạn hắc giao thi thể vận chuyển đi ra những thi thể này cất c h r a ở lạnh món ăn trong k h o ả vẫn là mới mẻ rất nhanh những binh sĩ này vận chuyển xong xuôi lần thứ hai hướng về lâm siêu cứu trào ở lâm siêu gật đầu thụ ý nghĩ lúc này mới một lần nữa cất cánh đường cũ đi ngược lại mà đi chu vi dân chạy nạn môn tất cả đều xem bối rối trong đó một ít sau đó g a nhập người chưa từng thấy lâm siêu thế nhưng giờ khắp này nhìn thấy phạm hương ngự chờ mấy cái đại nhân vật răng dấp hơi có chút đầu hóc đều có thể biết người thanh niên này mới thật sự là chủ sự như người trong đó một ít gặp lâm siêu người tương tự sợ bắn lên bọn họ mặc dù biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng lại không nghĩ rằng lâm siêu bối cảnh lớn như vậy này ba chiếc máy bay trực thăng xuất hiện cho tất cả mọi người tạo thành đà kích cường liệt máy bay trực thăng a đây chính là quân đội tượng trưng lại bị lâm siêu hô chi tắp đến chiêu chi tắp đi tìm mấy người đưa cái này vận chuyển trở lại lâm siêu hướng về phạm hương ngữ nói rằng sau đó hỏi căn cứ bộ chỉ huy ở đâu ta dẫn ngươi đi lâm thị vũ tâm tình sinh động ở mặt trước dẫn đường ba vị sư phụ già một đứng lên đi lâm siêu hướng về phía sau ba vị chuyên gia bắt chuyện một tiếng ba người thụ s ủ n g ngực kinh vội vàng đuổi theo chu vi dân chạy nạn môn nhìn lâm siêu ở phạm hương ngữ lâm thi vũ hoàng kim khuyển chờ mấy cái bình thường nước g nhìn đại nhân vật vây quanh dưới rời đi tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh đợi được nhìn lâm siêu biến mất ở tầm mắt sau lúc này mới bắt đầu nghị luận chưa xong con tiếp ở lâm thi vũ dẫn dắt đi lâm siêu đám người đi tới thương mại nhà lớn tầng cao nhất nơi này chính là lâm thời chiến lược bộ chỉ huy lâm thi vũ giới thiệu lâm siêu khẽ gật đầu nhìn quét văn phòng một vòng sau đi tới phía trên trên ghế làm việc ngồi xuống cầm lấy trên bàn làm việc căn cứ kiến thiết kế hoạch thư nhìn mấy lần trong lòng có chút kinh ngạc hướng về phạm hương ngữ nói đây là người viết hừng căn cứ ngươi nói vài điểm sửa chữa thu dọn phạm hương ngữ tùy ý tọa đang làm việc chắc đối diện n h é lên một chân hồi đáp rất tốt lâm siêu khích lệ một câu sau đó nói hiện nay căn cứ nhân số là bao nhiêu phổ thông dân chạy nạn có 2.639 n g ư ờ i tự tỉnh tiến hóa giả cùng lập công thu được tiến hóa nguồn năng lượng sau tỉnh tiến hóa giả có 286 người phạm hương nữ thuộc như lòng bàn tay nói phổ thông dân chạy nạn bên trong tuổi tác ở 18 t u ổ i đến 52 tuổi nam tính có 728 người là chủ yếu cu ly phát ra còn lại đều là nữ tính lão nhược đều có lâm siêu k h ẽ t o mày cái tỷ lệ này rất kém cỏi nữ nhân ở tận thế bên trong phổ biến tác dụng chính là sinh dục cơ khí trời sinh thể chất thế yếu làm cho các nàng ở cái này trở mặt thế giới c hơn t trở t để bị h nữ nữ nữ nữ là nữa i ở âu châu có một căn cứ điện bên trong tất cả đều là nữ tính căn cứ tổng hợp sức chiến đấu là s cấp hạng nhất có hay không ưu tú nhân tài lâm siêu hỏi rất ít phạm hương ngữ khẽ lắc đầu những n à y nữ tính đại đa số là phổ thông công nhân trong đó có một ít có chút bản lãnh thế nhưng ở sau khi kết hôn lên làm gia đình bà chủ cái gì tài nghệ đều quên hết bên trong đại khái chỉ có ba trăm người có tài nghệ trong đó đại đa số là y học phương diện còn có một chút là làm q u ò n hữu tờ lâm siêu khẽ lắc đầu chẳng muốn tiếp tục hỏi nói nếu như đụng với có chuyên gia cấp tài nghệ chọn lựa ra căn cứ năng lực tiến hành phân phối chức vụ những người còn lại liền sóng lớn đào xa đi có thể lộ ra đầu liền trọng dụng những người còn lại liền phân phối ở cơ sở cương vị ừ n phạm hương ngữ gật đầu năng cũng là ý nghĩ này lâm siêu ngẩng đầu nhìn hướng về đứng ở một bên ba cái c h u y ê n g i a nói đợi lát nữa ta sẽ đem căn cứ k h u n g bản vẽ hội họa cho các người các người dựa theo bản vẽ đến tiến hành kiến thiết là được trước lúc này ta có một yêu cầu hy vọng các ngươi có thể bảo mật trên bản vẽ tất cả những gì chứng kiến ba người nhỏ bé sừng s ố t một chút thế nhưng phản ứng rất nhanh vội vã đồng ý lâm siêu thật sâu nhìn ba người một chút không nói thêm gì phất tay nói ba vị sư phụ già đi xuống trước nghỉ ngơi đi đợi lát nữa ta hội họa hoàn thành sẽ phái người cho các ngươi đưa tới vâng ba người vội vã chắc tay cẩn thận từng ly từng tí một cáo lùi xuống đi chờ ba người sau khi rời đi lâm siêu hướng về phạm hương ngữ nói ngươi lựa chọn ba cái am hiểu ẩn nấp cùng lần theo s á t tối mọi thời tiết giám sát bọn họ một khi bọn họ có tiết lộ căn cứ bản vẽ cử động lập tức đánh chết chút lòng thành phạm hương ngữ thuận miệng đáp ứng liếc nhìn lâm siêu một chút ngươi vẫn là lòng dạ đen tối như vậy hát nguyệt trần chờ nói ba người bọn hắn nên không dám tiết lộ chứ ở tình huống bình thường là không dám thế nhưng nếu như bị người bức bách cái kia liền khó nói chắc lâm siêu bình tĩnh nói hơn nữa có người để lộ bí mật rất khả năng là vô tâm nhất thời nhanh miệng liền, có thể nói ra hoặc là uống say nói cái gì đều móc ra này ngược lại là h ắ c nguyệt hiểu ra lại đây cảm giác mình lại bị lên một khóa các ngươi chọn một phần dân chạy nạn đi giúp ba cái ti tan kiến tạo một tòa chỗ ở sau đó ba người bọn hắn sẽ thủ hộ căn cứ ta chờ một lúc sẽ dạy các ngươi một ít đơn giản cầu thông thủ thế lâm siêu hướng về mấy người nói rằng giờ khác này nhanh buổi trưa thái dưng giác để ba người kia ti tan đứng ở bên ngoài bạo sưởi thực sự có chút không còn gì để nói bọn họ là ngươi từ di tích bên trong mang ra đến sao lâm thi vũ tâm tư linh hoạt suy đoán nói lâm siêu gật đầu nói không sai chỉ cần không phải thể chất đạt đến bốn trăm lần quái vật bọn họ đều có thể đánh giết này như thế cường hắc nguyệt v ư u tiềm phạm hương ngữ mấy người đều là giật này cả mình bốn trăm lần quái vật là khái niệm gì coi như là hiện giai đoạn vương cấp quái thú đều không có cao như thế thể chất đây chính là thuộc về cấp sáu quái vật lần này căn cứ cũng không tiếp tục sợ quái vật xâm lấn v ư u tiềm cảm khải nói tới một người liền giết một hiện ở trên đất bằng căn bản cũng không có bốn trăm lần quái vật đi trừ phi là châu ư ớ nhiệt đới tùng lâm mới có thể xuất hiện loại này bội số bọn họ có thể giúp chúng ta đồng thời kiến tạo căn cứ sao phạm hương n ữ chờ đợi、hỏi. nếu như có thể hỗ trợ kiến tạo căn cứ lấy này mấy cái ti tan tốc độ nhất định có thể để căn cứ sớm vài lần tốc độ tạo thành có thể bọn họ rất dễ nói chuyện quá tốt rồi ta hiện tại liền đi gọi người cho bọn họ kiến tạo nơi ở phạm hương ngữ đ ẩ y mặt hương phân nói lâm siêu mấy người này lục tục sau khi rời đi từ phía sau lưng trên giá sách tìm ra một tấm trồng chất giấy trắng tay cầm bút chỉ trong đầu nhớ lại kiếp trước nhìn thấy rất nhiều căn cứ tạo hình những này căn cứ đều là trải qua thời gian dài cùng tận thế hoàn cảnh rèn luyện kiến tạo lý tưởng nhất căn cứ lâm siêu nhắm mắt lại hết thể căn cứ mô hình nhanh chóng x ả qua có căn cứ để ngừa bảo vệ xương, có chính ngừa sưng, để bảo vệ là tuy cạm rằng hắn trước đây chưa từng học qua vẽ vời thế nhưng cấp độ tông sư lực trưởng không bén nhất phải tùy tiện nói một chút lấy bút đại thương ở trên tờ giấy trắng viết chữ như dòng bay phượng múa mỗi một bút điểm đến cùng quỹ tích đều đang khống chế bên trong họa đi ra thẳng tắp cùng đường vòng cung lại như dùng thước đo cùng còm tạ c h ắ c lượng đi qua như thế rất nhanh hơn một nửa cái căn cứ mô hình đều hội họa xong xuôi căn cứ tường vây kiến thiết thủy điện hệ thống tiến công hệ thống lâm siêu nhanh chóng p h á t họa làm hoạch định khu sinh hoạt thì hắn ngừng lại cái kia tòa căn cứ khu sinh hoạt phong cách không phải hắn yêu thích loại hình có chút thô g á c cùng hỗn loạn toàn thế giới nói đến khu sinh hoạt kiến tạo đến tốt nhất căn cứ nên thuộc về mosco tòa kia thiên đường căn cứ nay tòa căn cứ khu sinh hoạt vượt thật sự lại như thiên đường như thế không chỉ hoàn chỉnh địa b ả o lưu lại thời đại trước thành thị phong cách đồng thời còn thêm gấm thêm hoa đang hưởng thụ phương diện tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp toàn các nơi trên thế giới cấp cao tiến hóa giả đều đồng ý không tiếc tiêu hao lượng lớn tài sản đi vào nghỉ phép dung loạn có thể ở thiên đường căn cứ khu sinh hoạt ở lại người đều là trên thế giới hiển hách nhân vật n ổ i danh người bình thường căn bản trụ không nổi mà những ngày tiền thuê cơ bản là thiên đường căn bản trụ không nổi mà những ngày tiền thuê cơ bản là thiên đường căn cứ chủ yếu thu vào khởi nguồn ở kiến tạo căn cứ thì lâm siêu trong lòng thì có một bộ kế hoạch lớn lao tưởng tượng từ trước trên đời có tam đại tự do tổ chức khắp toàn cầu phân biệt là ám sát giả liên minh cách đấu liên minh cùng với địa cầu thương hội này ba tổ chức lớn tuy rằng không phải căn cứ thế nhưng liền ngay cả S cấp căn cư ở trước mặt bọn họ đều là con kiến giống như tồn tại tiện tay có thể diệt địa cầu thương hội nắm giữ toàn cầu các đại căn cứ kinh tế cách đấu liên minh võ q u a n khắp toàn cầu môn hạ học viên nhiều không kể xiết toàn cầu bách cường chiến bảng bên trong cao thủ đại đa số xuất từ cách đấu liên minh ám sát giả liên minh đây là một khủng bố tổ chức sát thủ chỉ cần dành cho đầy đủ tiền thưởng liền có thể d í n h g i ế t bất luận người nào bao quát bách cường chiến bảng trên cường giả cũng tránh không khỏi ám sát giả liên minh đánh rết hơn nữa ám sát giả liên minh chủ yếu đánh rết là quái vật cùng sát thối trận doanh cường giả Có n g đời này ó i coi n lâm siêu chiếm trước tiên cơ hắn đương nhiên sẽ không bung tha này tam đại tự do tổ chức ở kiến tạo căn cứ thì hắn liền dự định ở căn cứ bên trong kiến tạo một toàn cầu to lớn nhất thương mẫu thị trường đồng thời nhờ vào đó thị trường hình thành địa cầu thương hội đem toàn cầu các đại căn cứ kinh tế nắm giữ ở trong tay chính mình kinh tế chính là chiến sĩ mạch máu muốn kiến tạo địa cầu thương hội ngoại trừ chiếm cứ tiên cơ ở ngoài quan trọng nhất chính là tài nguyên cùng với lượng lớn cao cấp hải thèm còn có chính là thành tín ở tận thế bên trong thành tín đặc biệt là trọng yếu rất nhiều căn cứ thị trường giao dịch đều là hắc căn hắc hơi hơi cao cấp điểm di tích hải thèm ra tay ngay lập tức sẽ bị người nhìn chằm chằm trong bóng tôi giết người c ấ p của mà địa cầu thương hội thị trường giao dịch nhưng không tồn tại vấn đề như vậy bọn họ sẽ bảo mật khách hàng tất cả tin tức mặc kệ là ra sao hải thèm đều sẽ không đỏ mắt cất giật cái này cũng là địa cầu thương hội thành công một trong những nguyên nhân tài nguyên lâm siêu tình không thiếu lấy hắn sức mạnh của hôm nay cùng thân phận san giết đều là b ộ số lớn thể chất quái vật mỗi một con quái vật thi thể vật liệu đều là giá trên trời con số hơn nữa hãn nguyện vưu tiềm mấy người tiềm lực to lớn tương lai đều là có có thể trở thành thế giới cấp nhân vật mỗi người bọn họ đều có thể làm cơ sở khu vực đến to lớn lợi ích có như vậy tư bản lâm siêu kiến tạo địa cầu thương hội là hoàn toàn có thể được ngoài ra còn có cách đấu liên minh muốn kiến tạo cách đấu liên minh quan trọng nhất tự nhiên là kỹ thuật đánh lộn mà điều này lâm siêu tự tin không ai có thể vượt qua chính mình coi như là cổ vũ hiệp hội trương thiên sư cũng không được tuy rằng trương thiên sư với hắn như thế cùng là ép cấp cách đấu tâm sư thế nhưng nếu như cùng lần thể chất sinh tử đối chiến lâm siêu tự tin trong vòng ba chiêu liền có thể giết chết trương thiên sư trương thiên sư cách đấu thuật là thời đại trước có chứa quá nhiều thời đại trước nhân thiện chiêu thức không đủ ắ c liệt mà lâm siêu cách đấu thuật là vô số lần sinh tử bên trong ma luyện ra đến tràn ngập lệ khí cùng sắc khí hoàn toàn là vì là giết chóc cùng chiến đấu mà sinh mỗi một chiêu đều là sắc chiêu đây là trương thiên sư làm sao đều không thể so với hơn nữa ở lần trước thú c h i ê u bên trong lâm siêu đ ã nắm giữ đến ép cấp cách đấu tâm cảnh về tâm tính hắn đã có thể bất cứ lúc nào tiến vào một loại kỳ diệu trạng thá không thiên không địa quên người vong ngã ở loại này ép cấp chiến đấu tâm tình dưới hắn có thể đem chiêu thức của chính mình phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn địa cầu thương hội cách đấu liên minh lâm siêu vọng trong tay vẽ căn cứ không đồ mắt lộ ra suy tư tạm thời trước tiên toàn lực khai phá hai người này phụ thuộc sức mạnh còn ám sát giả liên minh trong tay không có am hiểu ám sát nhân tài tạm thời trước tiên bày đặt chờ sau này nếu như có người thích hợp tay suy nghĩ thêm ở này tam đại tự do trong tổ chức ám sát giả liên minh là khó nhất hình thành ở ám sát giả liên minh bên trong tất cả đều là tinh anh sát thủ một sát thủ tuyệt đối không phải thể chất thăng chức hành cần huấn luyện tài nghệ quá hơn nhiều cao siêu ẩn nó thuật cao cấp thuật ngụy trang cao cấp truy tùng thuật v â n v â như n thế nào sát thủ sát thủ chính là lấy thấp thể chất đánh g i ế t cao với mình thể chất mục tiêu nếu như mình thể chất rất cao đi đánh g i ế t một thấp thể chất này không phải sát thủ là đồ thể ta thuật ngụy trang cùng ẩn nó thuật mặc dù không tệ thế nhưng khoảng cách hàng đầu sát thủ còn kém mười vạn tám ngàn dặm giao không được những n à y chỉ có thể gác lại lâm siêu thu hồi căn cứ cấu tạo đồ hiện nay cần phát triển quá hơn nhiều riêng là căn cứ liền cần đại lượng tài nguyên đến kiến thiết mà thương hội tài nguyên nhu cầu cùng cách đấu võ quán dạy học cũng cần chiếm cứ hắn rất nhiều thời gian không d à n h trở lại làm một ám sát giả liên minh nói cho cùng dưới tay hắn nhân tài vẫn là quá thiếu mất cần phải nhanh một chút bồi dưỡng mấy cái đại sư cách đấu ra mới được hay là có thể mang trương thiên sư xính mời đi theo lâm s i ê u ánh mắt lấp lóe cổ vũ hiệp hội đã từng là viêm hoàng, phụ thuộc sức mạnh. Chính mình cùng viêm hoàng quan hệ ở chung cũng không thể lắm như vậy đào rác tựa hồ không tốt lắm hơn nữa quan trọng nhất chính là tạo thành hồ điệp hiệu ứng sẽ đối với viêm hoàng căn cứ phát triển tạo thành rất lớn ảnh hưởng bất lợi lâm siêu suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ chỉ có thể trước tiên đem vưu tiềm cùng hắc nguyệt dạy lên nếu như có thể được tòa kia di tích cách đấu tháp là tốt rồi vậy cũng là vượt qua S cấp di tích kèm trí bảo có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được lượng lớn cách đấu cao thủ có điều tòa kia di tích lúc đầu xuất hiện địa điểm là không biết hơn nữa muốn có được vật này lấy chính mình hiện nay thời gian vẫn là quá chừng phòng chừng tổng hợp sức chiến đấu muốn đạt đến S cấp đỉnh điểm mới có một tia hy vọng nghĩ tới đây lâm siêu lắc lắc đầu không có lại đi lãng phí thời gian ước muốn những thứ này quá xa xôi sự trước tiên đem căn cứ dựng thành mới là hiện nay hàng đầu lâm siêu rời phòng làm việc lập tức nhìn thấy bạch tuyết một mình tọa ở bên ngoài trước sân khấu thư ký vị trí trong tay nâng một quyển dày nặng thư tịch lấy hắn siêu cao thị giác cách hơn mười mét cũng có thể nhìn thấy thư tịch trên cực nhỏ chữ nhỏ ở trang sách mặt bên thình lình thụ viết trung quốc tuyệt học vài chữ lâm siêu có chút kinh ngạc này trung quốc tuyệt học không phải là cái gì võ học b ả o điện mà là ghi chép thời đại trước rất nhiều cổ lão học vấn thư tịch bên trong bao dung cổ thánh khổng tử lễ ký tiên cùng với khai sáng bách gia tính ấu học q u ỳ n lâm còn có dưỡng sinh thuận số binh pháp nho nói phật giáo vân vân đây là một bộ ghi chép trung quốc phóng ánh văn hóa thư tịch. bạch tuyết nhận ra được lâm siêu lập tức ngầm đầu tuyệt khuôn mặt đẹp trên tỏa ra sán l ạ n ánh sáng ôm thư tịch tiểu chạy tới không muốn xa rời đ ị a kéo lâm siêu người đ a n g chờ ta lâm siêu ho nhẹ nói bạch tuyết ngầm đầu ngưỡng mộ khuôn mặt của hắn đầy mặt ý cười cùng hạnh phúc nói ta một mực chờ đợi ngươi lâm siêu thân thể hơi cương chẳng biết vì sao đáy lòng có một luồng không tên đ ị a cảm giác kỳ dị chạy qua hắn không dám nhìn tới bạch tuyết con mắt ánh mắt rơi vào nàng ôm vào trong ngực thư tịch trên nói ngươi làm sao sẽ xem cái này là lâm tỉ, tỉ theo ta thấy nàng nói ta học được phía trên này đồ vật sau đó liền có thể vẫn bạch tuyết đ ẩ y mặt hài tử giống như nụ cười nói rằng chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm ba mươi lăm tiến hóa g i ả n g buộc chương hai trăm ba mươi lăm tiến hóa g i ả n g buộc tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lâm siêu biết t h tỷ lâm thi vũ đề cử nàng xem này bản trung quốc tuyết học chủ yếu là đào tạo thế giới của nàng quan nàng lại như một sơ sinh trẻ con cái gì cũng không hiểu chỉ có tự thân bản năng ý thức m ặ c cho dựa vào bản thân bản năng đi hành động đối với thế giới l o à i người là một mảnh mù quáng mà nàng bản năng theo nhân loại bản năng là không giống nhân loại bản năng là thiện lương tạ ác tham lam bạo lừ tính vân vân nàng bản năng chính là không có bản năng lại như một tấm tinh khiết giấy trắng vào lúc này nàng thu được ra sao hoàn cảnh sau đó sẽ đắp n ặ n ra ra sao tính cách lâm thi vũ sẽ cho nàng trung quốc tuyệt học học tập thứ nhất là quyển sách này có khai sáng thiên lấy tâm trí của nàng có thể miễn cưỡng đ ọ c hiểu đệ nhị là bên trong có trung quốc truyền thừa mấy ngàn năm văn hóa cổ xưa những này văn hóa chính là văn minh trí bảo có thể áp chế lại nhân loại nguyên thủy bản năng bên trong phật tính cùng nho tính có thể khuyên người hướng thiện lâm siêu biết tỉ tỉ là lo lắng bạch tuyết bản thể thân phận nàng dù sao cũng là vực sâu nữ vương từng ở đối kháng thần bí bạch miêu thì từng xuất hiện một lần loại kia tà ác đến cực điểm vặt vẹo đến cực điểm ký tức cho phạm hương ngữ cùng tỉ tỉ mấy người lưu lại sâu sắc ấn tượng làm cho các nàng vẫn mang trong lòng sầu lo cùng kiên kỵ cũng không ai biết tinh khiết bạch tuyết nhân cách vẫn có thể đẻ nén xuống tà ác vượt sâu nhân cách bao lâu vì lẽ đó phạm hương ngữ mấy người vẫn bảo vệ ở bạch tuyết chu vi tránh khỏi nàng gặp gỡ nguy hiểm mỗi một lần vượt sâu nhân cách đi ra lại như mở ra bẹn đỏ dạ hộp ma như thế ngoại trừ bạch tuyết ở ngoài không ai có thể áp chế lại vượt sâu nhân cách vạn nhất mất khống chế lấy vượt sâu nhân cách kh tạo thành tai nạn không thua gì bom nguyên tử n ổ tung bởi vậy lâm thi vũ nghĩ thông s u ố t đi qua n à y bản trung quốc tuyệt học bên trong phật tính nho tính để bạch tuyết thiện tâm thiện tâm thì lại khoan dung khoan dung liền sẽ không dễ dàng nổi giận như vậy liền có thể giảm thiểu v ự c sâu nhân cách đi ra cơ hội lâm siêu nhìn cái này tuyệt mỹ như họa nữ hải tinh khiết lúng đồng tiền trong lòng có chút xúc động mặc dù biết nàng như thế q u y ế n l u y ề n chính mình có rất lớn nguyên nhân là chính mình mở ra quan tài thủy tinh duyên cớ thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng thuần triệt hoàn mỹ con người thì vẫn cảm giác trong lòng rất t n mình lại như từ máu tanh quần quận trong biện rộng trở lại ấm á cảng lâm siêu khẽ mỉm cười thân thủ sờ sờ tóc của nàng nói chúng ta đi xuống lầu ừ m bạch tuyết ngoan ngoan gật đầu lâm siêu mang theo nàng từ thang lầu đi tới lầu một trên mặt hắn cười nhạt ý đã thu lại ánh mắt quét tới nhìn thấy ba cái chuyên gia đứng trong đại sành chờ đ ợ i hướng v ệ bọn họ vây vây tay ba cái chuyên gia nghe được tiếng bước chân thì cũng đã nhìn lại nhìn thấy người đến là lâm siêu sau ung dung tùy ý trên mặt lập tức lộ ra mấy phần khiêm tốn bước nhanh tới đây là căn cứ không đồ các ngươi dựa theo mặt trên kiến tạo là được có không hiệu có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta lâm siêu ánh mắt đạo qua ba người con mắt nói cần thiết vật liệu cứ việc cùng lúc trước các ngươi nhìn thấy mấy người kia nói bọn họ sẽ thỏa mãn các ngươi hết thể vật liệu nhu cầu chờ căn cứ kiến xong mỗi người các ngươi đều phải nhận được một cả đời nơi ở chỉ cần ta căn cứ bất diệt các ngươi liền có thể an tâm ở đây trụ đến g i à đi ba cái chuyên gia liếc mắt nhìn nhau trong lòng có chút kinh hỷ tuổi bọn họ không nhỏ nếu không có hứa tư lệnh nhân thiện thêm vào chính mình có mấy phần tài nghệ đã sớm chết đói ở hoang dã hoặc là trở thành căn cứ dân chạy nạn địa vị cùng nô lệ như thế chỉ có thể thông qua nặng nghề cu ly lao động đem đổi lấy lương thực thế nhưng bây giờ viêm hoàng căn cứ đã dự thành nhiều lắm là kiến tạo phân bố căn cứ thì sẽ dùng tới bọn họ trở lại quá mấy năm nếu như viêm hoàng căn cứ bản đồ khai thác tiến vào bình cảnh bọn họ liền triệt để mất đi giá trị chỉ là mấy cái thể chất yếu ớt phổ thông tiến hóa giả một cả đời nơi ở tưởng thưởng đối với bọn họ tới nói quả thực là tha thiết ước mơ sự hơn nữa còn là ở lâm siêu kiến tạo trong căn cứ có lâm siêu một người c h ấ n thủ tại chỗ này liền có thể chống đỡ đi qua viêm hoàng căn cứ mười vạn đại quân căn cứ diện độ khả thi quá nhỏ nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hoàn toàn có thể ở đây xông đến, đến giả ở bây giờ hoàn cảnh lớn dưới không có cái với gì so m ộ thành an t vấn h h c đề ba người, người. c trên nói gật đầu nói ngày hôm nay các ngươi trước tiên quen thuộc dưới bản vẽ cùng căn cứ hoàn cảnh ngày mai chuẩn bị khởi công không thành vấn đề ba người vội vã đáp ứng lâm siêu ra hiệu ba người trước tiên đi sau đó mang theo bạch tuyết đến đến đại sành trước sân khấu hướng về nơi này phụ trách đưa tin một người tuổi còn trẻ cô bé nói đi gọi hát nguyệt trở về vâng nữ h à i sốt sắng mà liền b ộ i vàng gật đầu mái nhà văn phòng lâm s i ê u đem trong túi đeo lưng vong anh giả tiến hóa nguồn năng lượng móc ra hướng về hát nguyệt nói hỗ trợ cường hóa một hồi á m ngân phẩm chất hát nguyệt có chút giật mình nàng đi theo lâm siêu lâu như vậy đã sớm biết tiến hóa nguồn năng lượng cùng gen nguồn năng lượng phẩm chất phân chia tuy rằng tiến hóa nguồn năng lượng cùng gen nguồn năng lượng tựa hồ là không có khác nhau đều là cường hóa người thể chất thế nhưng cùng lần thể chất nguồn năng lượng tiến hóa nguồn năng lượng hiệu quả mạnh hơn so với gen n Tiến hát nguyệt ồ n năng l toàn g n thân n nhỏ bé chạy mồ hôi thợ dốc nói lâm siêu sớm có dữ liệu cấp tốc đem này đoàn tiến hóa nguồn năng lượng bước vào lệnh leo tiến hóa nguồn năng lượng lại như tủ lạnh đi qua khối băng từ hết hầu trượt vào đến ngực Tinh tinh, từ từ a lâm siêu cảm giác đặt mình trong hỏa hại như thế lúc trước này điểm lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt biến mất toàn thân hết thể tế bảo đều ở hướng về đại nao tần xạ cự nhận tín hiệu lâm siêu cắn chặt răng tuy rằng cật lực nhấn lại thế nhưng toàn thân nhiệt mổ hơi như mưa ngón tay hắn nắm lấy ghế dựa bị trực tiếp bóp nát mặt ngoài da thật liên đối bên trong cương chất kim loại đều bị nắm đến biến hình Này, cố nhiệt năng gột giữa dưới. lâm siêu t cảm giác toàn thân đột nhiên chúng đầy lại như đổ đầy nước khí cầu đã đạt đến thực hạng không cách nào lại tiếp tục lột xác nhưng trong cơ thể hắn nhiệt lượng nhưng không chút nào hạ thấp ý tứ vẫn đang kéo dài ấm lên ở trong cơ thể hắn phụ tạng mạch máu chờ đã xuất hiện vỡ tan dấu hiệu này đây là tiến hóa ràng buộc lâm siêu bỗng nhiên mở mắt ra nhãn cầu bên trong tất cả đều là tơ máu cùng giật mình thể chất hẳn là đến một trăm mười chín lần lúc này mới vừa tới lẹ vẹo bốn giai đoạn tiến hóa làm sao sẽ gặp được tiến hóa giang buộc không phải tiến hóa đến giai đoạn thứ năm thì mới phải xuất hiện sao lẽ nào là nhiều tầng tiến hóa giả duyên cớ chưa xong còn tiếp Quy một chương 236, giải chương 236, giải tiểu thuyết, thuận hy. chương Chương tắc cổ cũng đặc thế Sinh mệnh hóa không phải hóa th lần nữa tận tiến tiến đến giải giải giả, gió, lại xôi tỏa. tỏa một một là làm bùm đem t i ế n hóa đ ư ờ n nếu như g phía chặt trước đứt, khác ô n g c h này o đ toàn phá g buộc, s thân hắn gen tế bào đều nằm ở trạng thái bão hỏa không cách nào lại tiến về phía trước hóa nhưng mà ở trong cơ thể hắn tiến hóa nguồn năng lượng còn có một phần lớn dư thừa lại như đổ nát hồng thủy lâm siêu trong cơ thể như dao đánh lửa khóe lên đau nhức khó nhịn nạo nhân một trận truyền thống lại như bị xâm nhập một cái bút chỉ đến bên trong đổi làm người bình thường giờ khác này từ lâu đau đến ý thức mơ hồ thế nhưng lâm siêu ở tuyệt đối ý chí lực dưới mạnh mẽ cắn chặt hẳn rằng đang đau nhức bên trong tụ tập tư duy suy nghĩ tự cứu phương pháp nhất định phải mau chóng làm giải phẫu lấy máu dựa ruột tẩy tràng còn có một tia giải cứu khả năng lâm siêu nhỏ bé t ắ n răng hướng về trước mặt hát nguyệt chen lên tiếng nói nhanh đi tìm giải phẫu khí tài lại đây hát nguyệt có chút vi lăng nàng tuy rằng nhìn thấy lâm siêu rất thống khổ d á n g vẻ thế nhưng cho rằng chỉ là tiến hóa phạm vi đi qua đại phản ứng bình thường bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là như vậy nàng không dám chần chờ cấp tốc phi chạy ra ngoài phốc phốc lâm siêu cảm giác toàn thân đều bị xé nát hết thể phủ tạ bộ phận ngoại tại da rẻ đều trở nên vật trong tầm mắt của hắn hoàn toàn bọn đầu tựa hồ có đồ vật từ viền mắt bên trong đi rơi xuống túi đầu nhìn lại cái kia không phải nước mắt mà là máu tươi sắp không chịu được nữa giải phâu không kịp lâm siêu l i ề u mạng mà cắn vào nha trong đôi mắt lộ ra vẽ đ i ê n c u ồ n g chỉ có thể l i ề u mạng chỉ có lập tức đột phá g i à n g buộc mới được đợi trước hắn ở tiến hóa đến lẹ veo năm thì tiêu tốn thời gian hai năm mới thành công đột phá dựa theo hắn sau đó biết được tình báo tốc độ như vậy xem như là thượng hạng rất nhiều người kẹt ở đệ ngũ giai đoạn tiến hóa năm sáu năm thậm chí trên mười năm đều có còn có người là cả đời mà giờ khác này lâm siêu nhưng nhất định phải ở này ngăn ngắn mấy phút bên trong đánh vỡ ràng buộc nay đạo tiến hóa ràng buộc không phải ngoại lực có thể đánh vỡ chỉ có để tâm sức mạnh mới có thể dẫn dắt tự thân tế bào đột phá ràng buộc sản sinh tân tiến hóa may m à lâm siêu đã từng có đánh vỡ ràng buộc kinh nghiệm nếu không thì giờ khác này chỉ có thể một mảnh m ở mịt tươi sống bị trong cơ thể tiến hóa nguồn năng lượng chết no tâm sức mạnh tâm sức mạnh lâm siêu cố nén dưới đau nhức tập trung ý thức tâm lực chính là ý thức thông qua ý thức sức mạnh để dẫn dắt trong cơ thể tế bào gen đột phá ràng buộc đời này ý chí lực của hắn đột phá đến đất cấp trước mặt thế a cấp ý thức có khác biệt một trời một vực đây là h ắ n có thể đánh vỡ ràng buộc duy nhất hy vọng t i ế n g sáng biến hình tốc độ lâm siêu trong đầu hiện ra chính mình ba loại năng lực mỗi một loại năng lực đều là một loại đối ứng với nhau gen muốn đánh vỡ dàng được phương pháp ngoại trừ ý thức sức mạnh ở ngoài còn muốn hoàn toàn địa nắm giữ tự thân năng lực chỉ có đối với năng lực của chính mình có căn nguyên trên hiểu rõ mới có thể dẫn dắt gen hướng về phương hướng chính xác tiến hóa nếu như phương hướng sai lầm hoặc là là căn bản là không cách nào tiến hóa hoặc là chính là tiến hóa đến một nửa gen tan vỡ mà tự hủy tia sáng lâm siêu vứt bỏ thống khổ tín hiệu toàn tâm chìm đắm ở cảng nộ bên trong hắn giờ khắc này tọa trên ghế làm việc toàn thân đều hóa thành một người toàn máu tóc lượng lớn bóc r a trên da nước da từng đạo từng đạo vết máu ở dưới da gân xanh vỡ ra được rút gân thống khổ cũng đã cho người khác đau đến không muốn sống mà bạo gân thống khổ là rút gân không chỉ gấp mười lần quang hạt căn bản hình thái lâm siêu nhắm hai mắt dường như một vị lao tăng toàn thân cũng giống như niết bàn như thế tóc đã hoàn toàn bóc r a trên da lượng lớn xuất huyết thế nhưng hắn hết thệ cả người tư duy tất cả đều chăm chú dâu dậm tắc ba loại năng lực trên rất nhanh lâm siêu lấy mạnh mẽ tư duy tính toán tốc độ đem trong đầu có liên quan mới tia sáng tin tức tất cả đều tập trung d ậ y tuy rằng hắn kiếp trước ở hoang dã lớn lên đối với những này cứng nhắc tri thức một chữ cũng không biết thế nhưng đ ờ i này trong thân thể ở học trung học thì học được đi qua quang bộ phận nguyên lý tri thức bên trong bao hàm nội dung phi thường phong phú t h như laser nguyên lý quang ba hạt hai t ự tính điện từ quang nhân tạo quang trở chút ở trong này nói đến c ă n nguyên quan g bản chất là quang lượng tử tức là phô tôn kèn kẹt lâm siêu trong cơ thể xương cốt ở vỡ vụn tan vỡ xương cốt ở tiến hóa nguồn năng lượng xâm lấn l ê ớ i xoa tung giòn hóa b thể thể ở trong người bộ phận tế bào gen tiến hành thay đổi thì cung bạo tiến hóa nguồn năng lượng dường như tìm tới ra nước khẩu lập tức tràn vào đến những ngày tế bào trong gen để những gen này tế bào sản sinh nhanh chóng lột xác cùng lúc đó lâm siêu toàn thân tan vỡ dấu hiệu được nhẹ nhàng giảm bớt thế nhưng vẫn đang kéo dài tan vỡ bên trong này năn ngắn hai phút không tới thời gian trong trên người hắn chạy máu lượng liền đã vượt qua hai ml là trong cơ thể tổng hp khoảng một phần ba nếu như là người bình thường giờ khác này từ lâu mê m ộ i hôn mê tốc độ lâm siêu không có dừng lại tiếp tục suy tư còn lại hai cái năng lực ở hai người này năng lực bên trong tốc độ năng lực là hắn quen thuộc nhất năng lực cũng là ba cái năng lực bên trong đơn giản nhất năng lực như thế nào tốc độ tốc độ chỉ chính là vật thể vận động tốc độ mà từ căn nguyên tới nói tốc độ tốc độ quyết định bởi với lâm ự siêu lập tức khống chế trong cơ thể gen tế bào đem nhân tế bào ở ngoài biểu bì trở nên bóng loáng trong triệu ẩm ẩm trong cơ thể hắn dòng máu tốc độ tốc độ đập, đập t i năng lực h tiến hóa đến lệ và bốn hơn nữa nắm giữ tốc độ căn nguyên sánh ngang đặc thù tiến hóa giả cấp năm tốc độ ta ra thương tốc độ cánh tay vung vẩy tốc độ bao quát tốc độ di động chở khắp mọi mặt đều có bay vỏ thức tăng lên lâm siêu nhỏ bé giơ tay ý niệm chỉ là hơi động cánh tay lập tức giơ lên mặt ngoài da rẻ cùng không khí tự nhiên rung hợp tựa hồ không có lực ma sát như thế tâm nhượng đến tứ chi hướng vệ chưa xong còn xong tiếp. Quy mở ộ t lần ra hai đại năng lực giảng buộc sau lâm siêu toàn thân tan vỡ tốc độ nhất thời rất là chậm lại hắn thở phào nhẹ nhõm lấy như vậy tự giải tốc độ hắn vẫn có thể kiên trì n ữ a nửa giờ coi như trong khoảng thời gian này hắn không nghĩ ra đệ tam năng lực căn nguyên không cách nào phá giải biến hình giảng buộc như thế có thể ngao đến hát n g u y ệ n đưa tay thuật khí giới mang đến chỉ có điều làm giải phẫu sẽ uổng phí hết đi trong cơ thể còn lại dư thừa tiến hóa nguồn năng lượng biến hình lâm siêu túi đầu chuyên chú chấm tư biến hình năng lực là đặc thù vực năng lực không giống với cách đấu vực cùng thần bí vực trở thường quy lĩnh vực năng lực mỗi một cái đặc thù vực năng lực đều có phi thường kỳ lạ hiệu quả đã từng có một chuyên môn nghiên cứu gen tiến hóa nhà khoa học đã nói mạnh mẽ nhất tiến hóa giả cùng nhỏ yếu nhất tiến hóa giả đều đến từ chính đặc thù vực biến hình thêm như ý nghĩa biến đổi hình dạng gen tế bào hình thái có thể tự do thay đổi như vậy này biến hình gen vì sao có thể như thường thay đổi nguyên lý là cái gì biến hình lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế biến hình tế bào tiến hành biến hóa thay đổi thành các loại hình dạng thậm chí biến thành ă n cỏ thú gen đặc thù thông qua biến hóa quá trình lâm siêu rất nhanh sẽ quan sát được một chuyện biến hình tế bào đầu tiên thay đổi là bên trong nhân tế bào thông qua nhân tế bào thay đổi thúc đẩy tế bào toàn bộ đặc tính phát sinh thay đổi sau đó từ tế bào thay đổi tạo thành trong cơ thể hùng kích thích tố sinh dục phân bố chân lông phân liệt chờ chút hiệu quả do đó sản sinh biến t hơn Nay toàn trình, một bộ quá trình, lại như một bánh như lại răng, từ lúc mới đầu đầu tế Thiên địa dưới không dưới địa c ẩm ở trong cơ thể hắn dư thừa tiến hóa nguồn năng lượng nhất thời tràn vào đến biến hình trong tế bào như vỡ đê đập lớn lấp kín lâm siêu toàn thân hết thể tế bào thể chất đánh vỡ công xiềng bay vọt tăng lên dữ dội lâm siêu toàn thân tan vỡ gân mạch mạch máu nội tạng cùng xương cốt tất cả đều trong quá trình lột xác được chữa trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại hồi lâu hồi lâu toàn thân dòng nước ấ m từ từ biến mất bành trướng đau nhức hóa thành ngọt ngào thoải mái còn như sau cơn mưa cầu rồng ở trước đó kịch liệt thống khổ so xanh dưới phần này đến không dễ vui sướng có vẻ đặc biệt mỹ hảo lâm siêu nhẹ thở vào một cái mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy toàn thân mình đều là máu tươi quần áo hoàn toàn bị nhuộm đỏ ướt đẫm trên cánh tay huyết tương đã có chút khô cạn dấu hiệu lâm siêu liếm dưới khỏe miệm máu t quay về không khí liên tục đánh ra mấy quyền quyền phong gào thét như trầm thấp máy bay động cơ âm thanh thể chất là một trăm ba mươi hai lần lâm siêu trong mắt tránh r a tinh quang này con vong anh giả tiến hóa nguồn năng lượng đem thể chất của hắn từ chín mươi sáu lần tăng lên tới một trăm ba mươi hai lần đầy đủ cường hóa ba mươi sáu lần đây là lâm siêu từ trước tới nay tiến hóa phạm vi to lớn nhất một lần cũng là hung hiểm nhất một lần suýt chút nữa liền m ệ n h đều ném mất này con vong anh giả là chết rồi một quãng thời gian rất dài mới ở bệnh đậu xâm lấn dưới phục sinh phần này tiến hóa nguồn năng lượng cũng không phải là hắn khi còn sống hoàn chỉnh tiến hóa nguồn năng lượng mà là chết rồi mục nát đi thi thể bên trong còn sót lại tinh hoa chỉ là như vậy liền để thể chất của chính mình tăng lên dữ dội ba mươi sáu lần nếu như là nuốt ăn một vừa mới chết đi vong anh giả tiến hóa nguồn năng lượng phòng chừng có thể tăng lên hơn trăm lần thể chất có điều vừa mới chết đi vong anh giả tiến hóa nguồn năng lượng lấy thể chất của chính mình dùng chỉ có thể bị bên trong lận chứa bệnh đ ộ c cho cảm hóa lâm s i ê u khẽ mỉm cười đứng d ậ y lúc này hát nguyệt đã từ bên ngoài chạy tới Nàng t hát b nguyệt cước đ quan sát tỉ mỉ lâm siêu hai mắt thấy hắn khí sắp no đủ không giống cứng rắn chống đỡ dáng vẻ lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lúc chặt vạng sáu giờ đúng giờ đình công giờ khác này là nóng bức mùa hè sáu giờ bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối lại trên trời d ư ờ n g như hỏa diễm thiêu đi qua như thế phủ kín đỏ đậm ánh nắng chiều xa hoa chỉ là ở mảnh này ánh nắng chiều dưới tận thế thị trấn nhưng sấn đến có mấy phần hiệu q u ả n g hoang vu cao vóc nhà lớn cùng thấp bé cư dân nhà yên tĩnh không hề có một tiếng động ở tà dương chết ánh dưới lôi ra một đạo cô độc c ắ t hình căn cứ dân chạy nạn muôn bắt đầu xếp hàng l ĩ n h cơm từng có mấy lần trước phạm hương nữa giết gà doa khỉ không có ai còn dám c h e ngang n ở những này dân chạy nạn trong tay b ắ t đũa đều là chưa thanh tẩy nước tài nguyên quý giá ở nguồn nước tinh chế khí không có chế tạo ra trước căn cứ dùng nước còn là vô cùng gấp gáp rửa chén cùng rửa mặt đều là hy vọng xa vời sự có điều ở vào tình thế như vậy đại đa số người đều quen thuộc dơ bẩn cùng lôi thôi ngược lại cũng không ai đi lưu ý những thứ này thức ăn rất đơn giản buổi trưa là sền sẹt cháo loãng buổi tối là nước dùng cháo loãng căn cứ lương thực còn có bao nhiêu lâm s i ê u cùng bạch tuyết phạm hương ngữ mấy người đứng trên lầu cao thông qua vòng bảo hộ nhìn xuống phía dưới sắp xếp dân chạy nạn đội ngũ bên trong huyện thành mỗi cái siêu thị thuế thóc cùng rau dưa chờ đồ ăn tất cả đều bị vận chuyển đến trong căn cứ liền ngay cả tạp hóa bán xỉ thị trường cũng bị triệt để cướp sạch thế nhưng đồ ăn còn là vô cùng gấp gáp hơn ba ngàn nhân khẩu mỗi ngày muốn ăn gạo là một con số rất lớn nếu như không phải vẫn nấu cháo phòng chứng đã sớm cạn lương thực phạm hương ngữ nhìn phía dưới dân chạy nạn môn thấp giọng nói may m à cỏ nhỏ hiểu được vun bón hạt thóc cùng rau dưa ta ở căn cứ bên trong khai thác ra một mảnh rau dưa thổ địa cỏ nhỏ đã ở nơi đó trồng trọt ra hai bà phê rau dưa năng lực của nó có thể để cao rau dưa cùng hạt thóc để chúng nó ra tóc nói có điều lấy những n à y dân chạy nạn môn nhu cầu lượng vẫn là quá thiếu chỉ là như mối b ỏ biển sau một quãng thời gian nhiều nhất nửa tháng sau sẽ xuất hiện nạn đói lâm siêu những mày một khi mất mùa dân chạy nạn môn sẽ xuất hiện bạo loạn đây là hắn không muốn nhìn thấy hỏi cỏ nhỏ hiểu được vun bón hạt thóc cùng r a u dưa tại sao không nhiều loại mũi ít tăng cao sản lượng ta cũng nghĩ phạm hương ngữ bất đắc dĩ nói thế nhưng những n à y thổ n h ư ỡ n g bên trong đều bị bệnh đ ộ c nhiễm nếu như ở bệnh như vậy độc thổ n h ư ỡ n g bên trong trồng trọt hạt thóc dao dưa chỉ có thể mọc ra có chứa bệnh độc biến dị dao dưa hạt thóc người bình thường ăn rất dễ dàng bị cảm hóa mà t i n hơn khiết khu khối không khắc thổ hiện nhỏ mà thôi, thế nhưng phỏng chứng không tốn thời bệnh thổ nhượng cho hóa. mới gian dài, cái rất ít, tìm một tốn ốc được độc địa bị nay mà cảm sẽ nữa phạm hương ngữ chỉ chỉ bầu trời chu m u nói mấy ngày nay không biết dợ trò quỷ gì nhiệt độ quá thất thường mười hai giờ trưa thì mặt đất nhiệt độ cao tới sáu mươi ba độ ở đây sao cao nhiệt độ dưới không chỉ dân chạy nạn môn công tác tiến độ bị đại đại liên lụy liền ngay cả r a u dưa cùng hạt thóc đều rất khó tồn tại nếu như không phải c ó nhỏ có đặc thù trồng trọt kỹ xảo phòng chứng những này g i á đi hạt giống không thu hoạch được một hạt nào chưa xong con tiếp q một chương hai trăm ba mươi tám tinh thần căn cứ chương hai trăm ba mươi tám tinh thần căn cứ tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy chương hai trăm ba mươi tám tinh thần căn cứ mặt đất nhiệt độ sáu mươi ba độ ở mùa hè là rất bình thường thời đại trước nam phương khu vực mặt đất nhiệt độ đạt đến bảy mươi tám mươi độ đều có chỉ cần không phải không khí nhiệt độ đạt đến như thế thăng trước hành lâm siêu bình tĩnh nói v a chưa nhiệt độ quá cao liền để dân chạy nạn môn ở trong phòng nghỉ ngơi dưới để ngươi s á t thôi quân đoàn đi làm ta những bảo bối này cũng sợ sệt nhiệt độ cao thời gian dài bạo sưởi trong cơ thể hoạt tính tế bào sẽ tử vong nếu như ngay cả tục bạo sưởi nửa tháng sẽ tươi sống s ử a chết phạm hương ngữ chu mò bất mãn mà kháng nghị nói lại không phải hai mươi bốn giờ mọi thời tiết bạo sưởi lâm siêu liếc nàng một chút hơn nữa chúng nó trong cơ thể tế bào ở vào buổi tối sẽ tự động thu hút trong không khí lượng nước bổ sung trung hòa ban ngày bạo sưởi tổn thương ngươi có hảo tâm gì đ â u ừ ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng vì ngươi lại nghe không hiểu bọn họ âm thanh dưới cái nhìn của ngươi bọn họ đều là vật chết hơn nữa còn là nhân loại các ngươi lại định thế nhưng ta biết bọn họ đều là đặc biệt sinh mệnh ăn thịt người đối với bọn họ tới nói chỉ là bản năng m ạ thôi liền cùng nhân loại các ngươi ăn cơm như thế phạm hương ngữ nhẹ dên một tiếng nói ta biết lâm siêu quay đầu nhìn con mắt của nàng giọng điệu nghiêm túc nói rằng nhưng ta là nhân loại ta tuy rằng lý giải chúng nó sinh thái hệ thống thế nhưng là một người nhân loại lập trường ta tăng hận chúng nó hơn nữa nhất định phải giết chết chúng nó phạm hương ngữ lặng lẽ chốc lát đ ỗ n g n h i n nói nếu như nhân loại các ngươi cuối cùng thắng lợi tiêu diệt hết hết t h ể quái vật cùng s á t thối cái kia ta đây chỉ cần ta sống sót ngươi liền mạnh khỏe lâm siêu không chút nghĩ ngợi mà nhìn nàng nghiêm túc nói rằng phạm hương n ữ nhỏ bé hé miệng trên mặt dần dần toát ra vẻ tôi cười cả người đều tựa hồ ung dung mấy phần Người nói, suýt chút nữa quên nói suýt chút ta cho mấy ớ i nói nhiệt vừa h t độ t thường, không phải là chỉ có ban n g là à có mới ngày h nhiệt h ư vậy, vào mà mặt là đến đất độ n buổi tối, k không ô những không còn lên n hạ thấp, thể g có có lúc còn có thể lên cao, lại trái mấy ở trước một tối. buổi nay g ngày o à i nhiệt liền Buổi tối Siêu hơi căn cứ còn đến hơn lên. run run. n mặt ấm Lâm Mấy đất đạt độ, độ. ở hắn đều ở di tích bên trong sau khi trở lại tâm tư toàn ở căn cứ trên không có lưu ý đến những n à y nếu như nói buổi tối mặt đất nhiệt độ vẫn không có biến mất như vậy chỉ có một khả năng ở lòng đất có núi lửa đang hoạt động thế nhưng thông qua hậu thế ký ức lâm siêu biết nơi này là không có bạo phát đi qua núi lửa đang hoạt động coi như là chính mình sống lại tạo thành hồ điệp hiệu ứng cũng sẽ không hiệu ứng đến ở đây bỗng dưng làm ra một t o à núi lửa đang hoạt động điều tra chu vi mặt đất nhiệt độ sao lâm siêu cau mày hỏi điều tra v ư u tiềm xuyên vào thoại vội và nói ta phụ trách đi thăm dò toàn bộ kiếm các h u y ề n ta đều chạy khắp cả hết thể địa phương đều là giống nhau l i ê n ngay cả láng g i ề n g thị trấn cùng kiếm môn quan trên núi ta đều đi qua cũng giống như vậy chúng ta khởi đầu cho rằng là có núi lửa đang hoạt động thế nhưng lớn như vậy phạm vi nên không phải nếu không thì một khi này dưới đáy núi lửa bạo phát tạo thành thai họa diện tích cũng quá lớn hơn riêng là lớn như vậy phạm vi núi lửa bên trong phun ra thai hại khí thể liền không thua gì trăm vạn đương lượng đạn hạt nhân bạo phát phóng xá nguy hại lâm t h i vũ mắt lộ ra suy tư nói hơn nữa nếu như này dưới đáy có núi lửa đang hoạt động sớm đã bị đo lường đi ra hắc nguyệt khẽ gật đầu nói tuy rằng bây giờ ở bệnh động thôi h ò a dưới toàn cầu sinh thái hệ thống hoàn toàn tắc vỡ thế nhưng muốn hình thành núi lửa địa chết ít nhất muốn mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm vỏ quả đất vận động mới có thể làm được lâm siêu trầm ngâm không ít hướng về vưu tiềm nói người rảnh rỗi đi chuyến viêm hoàng căn cứ bọn họ nơi đó các hạng thiết bị đều rất hoàn thiện hơn nữa có địa chất học người nhà mới nên biết nguyên nhân chút lòng thành ta ngày mai sẽ đi vưu tiềm tùy ý đồng ý từ nơi này đến thủ đô viêm hoàng căn cứ trung gian cách lượng lớn thai nạn nội thành đối với người bình thường tới nói đây là một cái xa không thể v ớ i thiết lộ nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng không tính là gì thuận tiện hỏi d i ớ i hứa tư lệnh lần sau ti tan di tích mở ra thời gian chờ di tích mở ra thì mấy người các ngươi có thời gian rảnh cũng đến cái kia di tích bên trong sông, sông tranh thủ đem thể chất nhanh chóng tăng lên tới Lâm Siêu hơn giao nữa ở trong vùng hoang dã kiên kỵ nhất chính là truy sát đang đổi rét trên đường sẽ không có thời gian cùng tinh lực đi trinh sát hoàn cảnh chung quanh vạn không cẩn thận xông vào đến một cái nào đó loại cỡ lớn quái vật lãnh địa bên trong cũng chỉ có thể thỏa thỏa nghỉ ngơi thức ăn không thành vựu ấ n đề. v tiềm gật đầu đồng ý lâm siêu không nói gì nữa trở lại thiên giữa đài đồ nướng trên đống lửa đem phải ở đây thiêu thụ một con bún không lần thể chất trái phải hỏa vị sư c h â n trước kéo xuống bắt đầu ăn ngày hôm nay không đụng với cái gì đại quái vật vựu tiềm trở lại bên đống lửa ngồi xuống ho nhẹ nói đại gia chấp nhận ăn chút đi ngày mai ta lại đi chỗ khác tìm xem sau đó như vậy cấp thấp quái vật cũng đừng mang về ăn một chỉnh đầu còn chưa đủ bổ sung ta tiêu hao thể lực phạm hương n ữ lạnh lên một tiếng nói lời tuy nói như vậy nhưng bàn tay của nàng nhưng rất tự nhiên nắm lên một cái chân sau nhẹ nhàng kéo xuống từng cái từng cái sợ thịt để vào trong miệm chính là n g ư ơ i khẳng định lời biếng lâm t h i vũ liếc vụ tiềm một chút hoan hồng ta ngày hôm nay thật không lời biếng vụ tiềm đoan nước địa đạo hắc nguyệt k h ẽ mỉm cười không có tham cùng đối thoại của bọn họ mà là dùng cổ đao cắt khối tiếp theo phúc thịt đưa cho tọa ở bên người bạch tuyết cảm ơn bạch tuyết ngoan ngoán địa tiếp nhận phúc thịt bắt đầu ăn đống lửa thịt nướng cãi nhau dùng cơm lại nói lão đại chúng ta căn cứ vẫn không có tên chứ vụ tiềm đầy mặt vẻ hưng phấn nói gọi đế vương căn cứ như thế nào vừa nghe liền rất điếu có hay không hoặc là gọi chiến thần căn cứ hãy cùng lão đại tên gọi như thế nhiều châu bỏ dùng tên liền d ọ a n i ệ u những quái vật kia cùng s á t tối tên của ngươi là ai cho ngươi lên thực sự là lên một điểm sai đều không có lâm thi vũ liếc hắn một cái vũ tiềm có tiền còn có thể lại tục khí điểm sao nay không gọi tục cái này gọi là tiếp đất khí vũ tiềm rào rạt đắc ý nói tiếp đất khí ngươi trưởng s á t thực thực rất tiếp đất khí hơn nữa là lòng đất đất đã trôi phạm hương ngữ lạnh nhạt nói hát nguyệt bật cười ba người phụ nữ một đại hí ta thật nam không cùng nữ đấu vũ tiềm nhẹ dên một tiếng hướng về lâm siêu nói lão đại nếu như ngươi muốn văn nghệ điểm tên chúng ta liền cứ gọi hy vọng căn cứ quang minh căn cứ như thế nào cũng là rất điếu có hay không hy vọng căn cứ rất tốt làm cho người ta hy vọng hát nguyệt đồng ý nói phạm hương ngữ liếc nàng một chút nói đừng bị lây bệnh thiểu siêu người muốn c á i đi lâm thi vũ trở đợi mà nhìn lâm siêu nói tùy tiện tên gì đều được lâm siêu đối với những này luôn luôn hưng t h ú không lớn hoặc là nói đúng hết t h ả không thực dụng đồ vật đều không có hưng thú hắn liếc mắt nhìn xa xa tận thế cảnh đêm thuận miệng nói liền cứ gọi tinh thần căn cứ đi chưa xong con tiếp q một chương hai trăm ba mươi chín bóng đêm chương hai trăm ba mươi chín bóng đêm tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả Cổ hy. tinh thần căn cứ lâm thi vũ mấy người hơi run run hát u y ệ t trầm ngâm nói tinh thần căn cứ tinh thần chính là ánh sao tượng trưng hy vọng ân danh tự này mụ ý được ở cái này bên trong thế giới h tám chúng ta căn cứ lại như tinh thần như thế h ó n g ánh khiến nhân loại mang đến hy vọng cuối cùng ta cảm thấy là ngươi cả nghĩ quá rồi phạm hương ngữ lạnh nhạt nói v ằ n g vào ta đối với lão đại hiểu rõ vựu tiềm vỡ cảm s á t mặt cổ q u a y nói lần trước cho bạch tuyết đặt tên liền rất tùy hứng may là lúc đó chính là tuyết lớn nếu như là dưới mưa đá phỏng chừng bạch tuyết tên liền biến thành hạ băng bạc lần này lão đại ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi là bởi vì nhìn thấy tinh tinh vì lẽ đó liền như thế kêu chứ có ý kiến sao lâm siêu sắc mặt không đổi đường hoa sắc n ế t thực sự là như vậy vựu tiềm kêu cái gì nói hát nguyệt nhỏ bé ngạc nhiên chợt có chút mặt đỏ lâm t h i vũ thân thủ che cái chán có chút không có gì để nói vậy thì gọi tinh thần căn cứ đi phạm hương ngữ kéo xuống một mảnh thịt nướng để vào trong miệng vừa tước một bên nói ngược lại ngươi là căn cứ người sáng lập ngươi nói cái gì nên cái gì hơn nữa danh từ này cũng không tệ lắm so với cái này tục nhân nghĩ tới dễ nghe hơn nhiều đế vương căn cứ rất yếu r ấ t thật không nghệ thuật tế bào đáng tiếc c a đáng tiếc v ư u tiềm than thở đầy mặt tiếc b ố i hát nguyệt lâm thi vũ phạm hương n g ự ba người đồng thời đối với hắn giơ ngón tay cái lên sau đó xoay ngược lại hưng ớ dưới bạch tuyết ôm trong tay thì nướng đầy mặt ý cười mà nhìn bọn họ lâm siêu nhưng là nhìn xa xa mắt lộ ra suy tư trong lòng n g h ĩ căn cứ sau đó quy hoạch chi tiết nhỏ ba vị chuyên gia đi theo tiến hóa giả đội ngũ mặt sau xếp hàng tiến hóa giả thức ăn đối lập với dân chạy nạn tới nói muốn phong phú rất nhiều có thể chất phi thường hạ thấp sâu có thể hử dụng những con trùng này trải qua phạm hương ngữ quan sát loại bỏ trên người một ít không thể ăn chân chỉ để lại bên trong màu mơ trùng thịt loại này sâu lại ở kiếm môn quan trong rừng cây bắt được số lượng rất nhiều cùng thất tinh bỏ rùa như thế có điều trên lưng nó giáp sắc có chứa gai nhọn ẩn chứa kịch liệt bệnh đ ộ n người bình thường đ ụ n g với ngay lập tức sẽ bị bệnh đ ộ n xâm lấn trong cơ thể không gian nửa giờ liền có thể cảm hóa thành sắt tối những con trùng này tất cả đều là hoàng kim khuyển bắt được là chuyên môn cung cấp tiến hóa giả đồ ăn những này tiến hóa giả thể chất vượt qua người thường lại đi ăn cơm những tia phổ thông gạo đã không có tác dụng không chiếm được bao nhiêu dinh dưỡng coi như ăn bảy tám bát cơm đem cái bụng tăng kín như thế ngay lập tức sẽ liền b ó i bụng lại có t h ị t ăn ba vị chuyên gia nhìn thấy phân phát thức ăn nhất thời cảm thấy miệng lưới sinh tân bọn họ ở viêm hoàng căn cứ mỗi bữa chỉ có thể ăn được cháo loãng m à t h ô i đừng nói là thịt liền ngay cả cơm kẻ đều rất khó mới ăn lần trước chỉ có ở kiến tạo căn cứ phân bộ thì cuộc sống của bọn họ đãi ngộ mới sẽ có tăng cao cùng cải thiện ở viêm hoàng trong căn cứ đồ ăn vẫn là tối vấn đề khó khăn không nhỏ mấy trăm ngàn binh lính cùng với mấy vạn dân chạy nạn mỗi ngày muốn ăn gạo là một không cách nào đánh giá con số những n à y dân chạy nạn đều là người già yếu bệnh tật hoặc là mang thai phụ nữ căn bản là làm không được việc chỉ có thể ăn uống chùa cho cho rất nhanh ba vị chuyên gia đều lĩnh đến thức ăn bọn họ không có cùng những người khác đồng thời ngồi ở d ì a đường dùng cơm mà là đi tới một cư dân ải nhà bên trong ta cảm thấy lâm tướng quân đối với người không sai chúng ta có thể tin cậy hắn trong ba người giáo sư cấp kiến trúc sư bỗng nhiên nói rằng làm sao mà biết một cái khác năm mươi tuổi hứa người trung niên cao mày nói các ngươi nên nhìn thấy những n g ư dân chạy nạn môn thức ăn cùng căn cứ bộ đội gần như mà chúng ta thức ăn cùng căn cứ uy quan gần như ta cảm thấy lâm tướng quân có thể đối với người rộng lượng như vậy chắc chắn sẽ không làm trái l ờ i hứa ám hại chúng ta vị này lục tuần lão nhân t r ư ớ c tự t r ư ớ c cú nói điều này là bởi vì ít người người trung niên kia lắc đầu nói hắn cho trụ sở của chúng ta xây dựng bản vẽ quá hoà n mỹ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta đều không thể tin được lại có thể có người có thể nghĩ ra như thế tuyệt h ả o căn cứ bất kể là phòng không hệ thống vẫn là trong căn cứ khu sinh hoạt vực phóng tới trước đây đều có thể đến quốc tế giải thưởng lớn mà ba người chúng ta là chỉ có biết căn cứ hết thể cấu tạo người ngươi nói một khi chúng ta đem căn cứ bí mật tiết lộ ra ngoài đối với căn cứ sẽ có bao nhiêu nguy hại lớn cùng tổn thất đổi làm là ngươi ngươi cũng sẽ chờ căn cứ kiến thật sau diện trừ chúng ta không sai một cái khác khoảng ba mươi tuổi tuổi trẻ thủy điện chuyên gia gật đầu nói ở không thấy bản vẽ trước ta cho rằng chính là kiến tạo một cùng viêm hoàng căn cứ gần như căn cứ nhưng không nghĩ tới trên thực tế là tạo một như thế khuyết đại siêu cấp căn cứ thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đi ra tâm trí căn bản không giống một hai mươi tuổi người trẻ tuổi ở cổ đại đế vương kiến tạo lang mộ thì thông thường sẽ đem kiến thiết thợ thủ công tất cả đều mai táng lang mộ dưới để ngừa nghĩa địa bị tiết lộ ra ngoài tuổi trẻ thủy điện chuyên gia khẽ thở dài chỉ có thể trách chúng ta xui xẻo vốn tưởng rằng là phân kết giao lâm tướng quân mỹ kém không nghĩ tới là môi kém chờ căn cứ dựng thành thì chính là chúng ta giờ chết kiến trúc sư lão nhân khẽ lắc đầu nói các ngươi không nên bi quan như vậy tiêu cực chớ lấy k ỳ c h i tâm độ người lâm tướng quân không phải các ngươi cũng không phải người bình thường ta nghe nói hắn vì là một cô gái liền dám đối mặt căn cứ mười vạn đại quân cùng vô số quái vật thú triều như vậy một trọng tình trọng nghĩa có huyết tính người trẻ tuổi không quá sẽ làm ra loại này ân đề đoán trả sự khó nói à biết người biết mặt nhưng không biết lòng hơn nữa người phụ nữ kia với hắn có quan hệ chúng ta với hắn cũng không quan hệ giết liền liền giết nói những thứ vô dụng này lùi một bước tới nói coi như biết căn cứ kiến tạo hoàn thành hắn sẽ giết chúng ta chúng ta có thể làm sao chạy mất sao nay bên ngoài đều là quái vật chúng ta có thể chạy đi đâu ta có cái chủ ý chúng ta ở kiến tạo căn cứ thì lưu cái thầm nói chờ dựng thành sau liền trốn ở ám đạo bên trong chờ sự t ì n h q u a đi lại lặng lẽ đi ra sau đó nhờ vào những khác căn cứ người ợ ta đồng ý kiến tạo thầm nói thế nhưng tuyệt không đồng ý bán đi lâm tướng quân hắn là nhân loại chúng ta vĩ nhân nhân tộc có thể sống quá vụ tai nạn này hy vọng toàn ở trên người hắn hắn là chúng ta anh hùng dân tộc ta bộ xương giả này cho dù chết cũng không làm được chuyện như vậy kiến trúc sư lão nhân vẻ mặt lâm nhiên nói ta không nghĩ ra bán lâm tướng quân lúc trước người trung niên vội vã sửa lời nói ừ k khẩn khẩn màn đêm thăm thảm lúc rạng sáng lâm xiêu rèn luyện xong cơ sở thương pháp sau toàn thân mồ hôi nóng tràn trê địa trở lại phòng của mình ôm cổ thương tựa ở trên tường ngủ đêm lạnh như nước tinh nguyệt hào quang loang lộ điểm điểm địa rơi ra đem đại địa soi sáng đến một mảnh sáng như tuyết đột nhiên một trận cồn phong thổi bay tảng lớn mây mù bay tới đem căn cứ bầu trời nguyệt quang che khuất bao phủ lại trong bóng tối Ở căn cứ đây là một tàn chừng hai mươi tuổi thanh niên dài đến cực kỳ tuân thủ mặt bên trong lộ ra một luồng yêu dị t a m bị toàn thân màu da trắng xám đến gần như trong suốt ở tụ tay ngoài cánh tay dưới gân xanh là đen tui màu sắc lại như từng cái từng cái bé nhỏ màu đen tiêm chủng che kín ở toàn bộ cánh tay cùng phần gãy trên lại là cái này nhân loại đáng chết thanh niên đầy mặt hàng ý lần trước phái nhiều như vậy quái vật quá khứ vốn là có thể dễ dàng giết chết người phụ nữ kia kết quả bị cái này nhân loại đáng chết hoành thò một chân vào rõ ràng là nhân loại nhưng liệu mạng bảo vệ một con sắt tối thật là đáng chết ở đây xây dựng căn cứ muốn đưa nàng vững vàng bảo hộ được thanh niên trong mắt lộ ra mấy phần dữ tợn bảo vệ nàng chính là theo chúng ta hết thể tân nhân loại đối nghịch chỉ là một không có tiến hóa thấp kém nhân loại ta sẽ cho ngươi biết khiêu chiến chúng ta tân nhân loại là g i sao hậu quả chờ một tháng nữa chỉ cần qua một tháng nữa tên kia sẽ lột sắc xong xuôi coi như ngươi tiến hóa đến nhân loại các ngươi cực hạn cũng như thế phải chết đ ế ở, có có ở thanh niên g sau lưng trong không khí vang lên một đạo kinh hại âm thanh mơ hồ có một đạo nhân hình trong suốt đường biển nổi lên nhưng tiếng nói sau khi kết thúc rất nhanh lại biến mất không gặp ta ở nhân loại một cái nào đó tỉnh lỵ tuyệt mật trong tài liệu từng thấy liên quan với người phụ nữ kia một ít ghi chép nàng là một loại trên lý thuyết hoàn mỹ tân nhân loại có người nói ở trên thế giới này mỗi quốc gia có tổ chức đã từng thử nghiệm bí mật chế tạo như vậy sinh mệnh thế nhưng sinh vật kỹ thuật quá thấp chưa thành công thanh niên sắc mặt tâm trầm nói chờ nàng đạt đến lẹ veo năm hết thể tân nhân loại đều không phải là đối thủ của nàng trước đây nhân loại bình thường làm sao sẽ biết những này trong không khí lần thứ hai hiện ra hình người trong suốt đường v i ể n chấn động địa đạo ai biết thế giới này bí mật nhiều lắm đấy thanh niên ánh mắt lấp lóe lạnh lùng nói người ở đây nhìn chằm chằm thời khắc lưu ý bọn họ hướng đi thuận tiện thử xem cái này rác rưởi mang về ba cái titan xem xem thực lực của bọn họ làm sao đan t ử sinh mệnh khí chàng đến xem nên không yếu ít nhất có ba trăm l ầ n thể chất trái phải không biết có hay không thức tỉnh rất mạnh năng lực ký phải cẩn thận đừng đánh rắn đậu cỏ năng lực của ta ngươi yên tâm trong không khí thanh âm khàn khàn ung dung nói hủy d i ệ t văn minh di dân không đàng hoàng địa trở ở trong di tích còn ra đến đúc kết này một kỳ sự ngưu toan trên địa cầu lần thứ hai đoạt lại một vị trí Hử, chở ta đem trong tay tòa này di tích thăm dò xong liền đi viêm hoàng di tích đi dạo nhìn bên trong còn còn lại bao nhiêu chết tiệt di dân thanh niên sắc mặt lanh k ô n g nói ngày mai căn cứ từ hừng đồng thì liền vang lên khởi công sĩ mằng máy trộn bê tông âm thanh vưu tiệm sáng sớm liền rời đi căn cứ đi tới thủ đô hỏi dò gần nhất dị thường mặt đất khí hậu nguyên nhân phạm hưng ơ ngựa cùng hát nguyện cùng với lâm thi vũ ở ăn sáng song sau liền đi giám sát dân chạy nạn môn công tác bạch tuyết ôm sách của mình tịch ngồi ở bệ cửa sổ một bên yên tĩnh b ọ c sách lâm siêu rời giường hoàn thành thông thường luyện thương huấn luyện sau lập tức tìm tới ba lô đem bên trong hai phân ti tan di tích bên trong chiếm được da dê quyển móc da trong đó một phần da dê quyển mặt trái có hắn dùng than đen viết xuống gen tu luyện pháp hàn hóa bản sinh mệnh tinh dầu là do ô ma ngươi quý hạnh bạch gừng chờ 49 loại hiếm thấy cao cấp dược liệu trải qua 36 đạo luyện chế công tự tinh luyện m à thành lâm siêu có chút bất đắc dĩ cách xa nhau năm cái thái dương kỷ trước tiên không nói những tài liệu này có hay không đã trên địa cầu t u y ệ t chủng riêng là chúng nó tên hay cùng bây giờ thực vật tên không giống hào ai biết những này tiền sử đồ vật hiện tại tên gì đang từ đặc tính cùng dáng dấp đi tìm trên địa cầu thực vật nhiều vô số kể hoàn toàn là mò kim n á y biển chỉ có thể dựa vào vũ trụ lâm xiêu trong lòng thở dài rời đi trước hắn xin mời đi qua vô chủ hỗ trợ v ậ t hái những tài liệu này thế nhưng cụ thể có thể không hoàn toàn hái được vẫn là một tần số hắn chỉ có thể gửi ở một phần hy vọng cho nàng còn lại chính mình nhiều hơn nữa cô lưu ý hoặc là từ hạt lạn thịt di tích bên trong tìm kiếm trợ rút bây giờ cương đột phá lẹ vẹo bốn khoảng cách lẹ vẹo bảy còn có ba lần tiến hóa thời gian còn rất dài không đ ổ i lâm xiêu thả xuống tấm này ra dê quyển đánh ra tấm kia khắc họa có ti tan thần khí ra dê quyển ở người khổng lồ kiên lão học giả cho gen tu luyện pháp làm phiên dịch thì hắn lợi dụng thượng đế lĩnh vực coi đi qua hắn trong phòng thư tịch. Từ bên trong bên xem sau mặt trên ngắn gọn lâm siêu mắt lộ ra suy tư phía trên này nói đến tà thần tự nhiên không phải thần thật mà là một loại mê tín hư cấu đồ vật cho người khác xem không hiểu chính là cuối cùng một đoạn tương tự tây phương hiện đại thơ văn thể câu nói từ mặt chữ ý tứ đến xem hẳn là chỉ thai nạn đến sau cần thần khí lại một lần nữa mới có thể cứu vớt mà thần khí phương vị tựa hồ là ở bắc phương xiềng xích có thể chỉ đại phong ấn ý tứ cho tới thần tinh cái này không biết là chỉ cái gì quay đầu lại hỏi hỏi cách lỵ đen tamôn hay là có thể được giải thích lâm siêu trầm ngâm không ít đem hai phân ra dê quyển thu hồi nhìn về phía cổ tay trái hủy d i ệ n giả nói người biết đạt lan tịch di tích sẽ xuất hiện ở những địa phương nào sao ngươi xem như là hỏi đối với người màu đen đồng hồ đeo tay mười hai cái con số trung gian mở ra một tấm v á i miệng đắc ý nói đừng quên ban đầu ta chính là từ atlantis di tích bên trong đi ra bị cái kia gặp may mắn ông lao đi nhầm vào đi vào nếu không là ta đã k h ô n g chế tòa kia di tích phòng chừng t h ằ n g ngốc kia ông lao đã sớm chết ở bên trong lâm siêu đổ đưa cái này quên đi hỏi tòa kia trong di tích diện có hối đoái hệ thống cùng binh khí lô sao â ta đã nói với ngươi binh khí lô sự nhưng là làm sao ngươi biết còn có hối đoái hệ thống À, ngươi vật hái những kia ám kim thảo không phải là muốn mướn đồng hồ đeo tay miệng trên chế tạo ra một nhác ầ u trà ngập kinh ngạc mà nhìn lâm siêu. trợ ảo não nói ta thật đần sớm nên nghĩ đến ngươi v ậ t hái nhiều như vậy ám kim thảo khẳng định là biết chúng ta hối đoái hệ thống cho nên mới chuyên môn v ậ t hái ta còn tưởng rằng ngươi là xem chúng nó dáng vẻ đặc thù thả i trở về nghiên cứu ta thực sự là quá đơn thuần trả lời vấn đề của ta lâm siêu cao mày nói t h ủ y diệt giả lắc đầu c ư ờ i khổ nói đó chỉ là một tiểu di tích chỉ có binh khí lô hơn nữa còn là trung đẳng binh khí lô nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra a cấp hải tem như trong tay ngươi ô kim vật liệu thuộc về s cấp kim loại là không cách nào đúng đấu chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm bốn mươi mốt núi lửa thai nạn chương hai trăm bốn mươi mốt núi lửa hai nạn tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy ở trong đó có trí não sao lâm siêu hỏi đương nhiên là có hủy diệt giả khẩu khí tràn ngập kiêu ngạo nói chúng ta atlantic di tích tất cả đều có trí nào không chế có thể không g i ố n g cái khác lạc hậu văn minh như này cái gì ti tan văn minh quả thực chính là một đám người nguyên thủy chất lượng sinh hoạt kém đến vô cùng thê thảm thật không biết bọn họ là làm sao chế tạo ra nhân tạo thái dương có trí não là được có thể hỏi một chút nó những khác đại di tích không gian tọa độ lâm siêu không nhìn thẳng hủy diệt giả m ặ sau thì t ớ i một bộ sạch sẽ quần áo thường đổi phân phó nói mang ta tới hiện tại liền đi hủy diệt giả kinh ngạc nói cách nơi này rất xa ngươi chắc chắn chứ đừng nói nhảm lâm siêu lạnh lùng nói nếu như ta chạy tới nó đầu nối không gian lối vào đ ã t ù y cơ đến chỗ khác chính ngươi nhìn làm vị trí là phía đông nhân loại các ngươi hạ châu thị nơi đó hủy diệt giả tốc độ nói nhanh chóng sau đó nhỏ giọng thầm thì nói ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g đi vô dụng cái k i ê u c í não tiểu quỷ xảo quyệt vô cùng ban đầu ta suýt chút nữa tại ở trong tay nó may là đụng với thằng n ố c tia ông lão nếu không ta hiện tại còn ở bên trong bị g a áp lắm lâm siêu không hề trả lời ở biết phương vị sau hắn đã đẩy cửa mà ra thông qua vô hạn chiết xạ siêu phạm vi lớn q u a n chắc tìm tới trong căn cứ chính đang d á m công phạm hương ngữ nói ta có việc rời đi một chuyến khả năng cần m u ố n nam thiên mới có thể trở về căn cứ có ba cái ti tan thủ hộ có cái gì liền cứ gọi bọn họ vừa trở về một ngày lại muốn đi ra ngoài ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm chứ phạm hương ngữ sắc mặt bất mãn nhưng hay là hỏi là chuyện rất trọng yếu sao lâm siêu khẽ gật đầu biết nàng là lo lắng cho mình không nói thêm gì nữa cùng mấy người cáo biệt sau trên lưng chính mình màu đen vải bạt ba lô một mình rời đi căn cứ viêm hoàng căn cứ nghiên cứu khoa học viện sinh hóa khoa nghiên bộ ở sinh hóa khoa nghiên bộ bên trong chủ yếu là lấy bệnh độc sinh hóa chữa bệnh làm chủ yếu đối tượng nghiên cứu thỉnh thoảng sẽ cùng binh khí khoa nghiên bộ hợp tác chế tạo một ít vũ khí sinh hóa có điều hiện nay vũ khí sinh hóa nghiên cứu chế tạo kỹ thuật còn là phi thường hạ thấp giai đoạn sơ cấp đối với s á t thối cùng quái vật sát thương tác dụng cũng không lớn trái lại sản sinh độc khí cùng phóng xạ đối với nhân loại tự thân nguy hại càng to lớn hơn lao lý bọn họ mới nhất đo lường báo cáo thống kê gần nhất mặt đất nhiệt độ đang kéo dài ấm lên dựa theo hiện nay tăng lên trên xu thế đến tính toán lại quá bảy mươi sáu ngày bên ngoài mặt đất nhiệt độ liền sẽ đạt tới hai trăm mười ba độ mà trong không khí nhiệt độ cũng sẽ đạt đến bảy mươi tám mươi độ thậm chí là hơn trăm độ ở một cái bàn thí nghiệm trước phòng khuôn phục bạch áo khoác người trung niên lung lay ống nghiệm thở dài nói mấy ngày nay căn cứ nhân lực tài nguyên tất cả đều vùi đầu vào chế tạo mặt đất cách nhiệt tầng cùng tủ lạnh điều hòa mặt trên các ngươi nói chuyện này liền sao nếu như cuối cùng chẳng có chuyện gì chẳng phải là làm không công khó nói a k h á c một người đeo kính kính lao nhân lắc đầu nói lao lý một đời đều đang nghiên cứu địa chất học còn ra đi qua mấy quyển tương quan thư tịch hắn đo lường đến báo cáo hẳn là không r ờ i mười đã như thế gặp xui xẻo chính là những kia phổ thông dân chạy nạn đúng đấy không khí nhiệt độ bảy mươi tám mươi độ những người bình thường này trực tiếp liên quen căn bản r i n g không được coi như là một ít có chút thân phận u ị quan có thể được tủ lệnh điều hòa trụ sở thế nhưng hạ nhiệt độ hiệu quả rất có hạn vẫn là sẽ n h i ệ t đến không chịu được thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên q u á i vật cùng s á t tối vấn đề còn không giải quyết khí hậu lại như vậy dị thường quả thực là đem nhân loại chúng ta hướng về tuyệt lộ ca ai đàng hoàng nghiên cứu đi tranh thủ có cái gì trọng đại đột phá Cũng cống nhân hiến thật là nhân loại hiến một phần khí lúc sau có người hỏi đeo kính lao nhân đẩy một cái không kính lắc đầu nói lao lý bọn họ còn đang cố gắng nghĩ biện pháp tư lệnh cũng ở vì chuyện này nhi sốt ruột trời không tuyệt được người rồi sẽ có biện pháp thí nghiệm đều chuyên tâm làm thí nghiệm những chuyện kia muốn cũng vô dụng thành thật làm tốt chính mình nam phương một tòa thai nạn trong thành phố len k e n dễ dàng kéo bình không bình ở trên đường ngăn lộn vang lên một chuỗi len k e n len k e n âm thanh vài con to bằng nắm tay tông màu nâu biến dị con chuột gặm ăn một con chết đi xác thối nửa người trên nghe được bất thình lình âm thanh lập tức sợ đến thân thể loay lên rút vào đến một bên cái trước rách nát ô tô d ư ớ i đáy ở nóng bức c u ồ n g phong dưới lâm s i ê u bước vào đến trên con đường này ánh mắt rơi vào con kia chết đi xác thối trên người Này con sát đại đa số cục cảnh sát thay đều còn g t ở dùng c trí năm mươi bốn h s á thức t súng lục bình thường vũ cảnh mới sẽ dùng chín mươi hai thức đây là vũ cảnh làm già bình thường cảnh sát không có như thế tinh chuẩn tài bắn có thể ở giữa mi tông lâm siêu nhìn qua liền đứng dậy vượt qua thi thể về phía trước tiếp tục chạy đi cũng không lâu lắm lâm siêu liền đến đến trung ương nội thành cứu t r ợ trạm nhưng mà để hắn c a o mày chính là nơi này lâm thời cứu t r ợ trạm khắp nơi bờ bộn mắt lưới sắt cùng đống cát tất cả đều bị lật đổ đập phá mặt đất khắp nơi đều là máu tươi đống cát bị tảng lớn nhuộm đỏ khắp nơi tàn thi toàn thân mục nát trên người h o n g nóng quay t r u n g quanh khát máu con ruồi hiện trường một mảnh n ồ n g nặc xác thối mùi thối khiến cho người buồn nôn lâm siêu khẽ lắc đầu hình ảnh như vậy hắn gặp quá nhiều từ lâu mất cảm giác đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên đông nhiên hắn chú ý tới trên mặt đất ít một chút cái gì là súng ống khắp nơi người bị chết đại đa số ăn mặc nhiều màu sắc binh sĩ phục thế nhưng trên đất một khẩu súng giới đều không nhìn thấy đây là bị người tập kích lâm siêu k h ẽ t o mày sẽ tập kích cứu trợ trạm cướp đoạt thương hỏa khẳng định là sa đ o ạ thành bạo dân tự t ì n h tiến hóa giả nói do ở trong cái thành thị này có một mạnh mẽ bạo dân đội nếu như không phải không có thời gian lâm siêu liền thuận lợi đi tiêu diệt h ắ n từ nhỏ đã căm hận bạo dân ở sáu bảy tuổi thời điểm có mấy lần suýt nữa bị bạo dân nắm lấy ăn đi trở về thì lại thuận tiện thanh lý dưới lâm siêu không có dừng lại tiếp tục tiến lên ở lâm siêu đi ngang qua một mảnh đống đá vụn bên trong có một đôi trắng đen rõ ràng mắt to trốn ở trong bóng tối lén lút nhìn lâm siêu chờ nhìn thấy lâm siêu từ từ đi xa sau mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm thở ra một luồng bên trong phổi ô khí mới đi ra hai trăm m không tới lâm siêu thân thể bỗng nhiên dừng lại chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm bốn mươi hai cảnh sát thúc thúc tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy tối hôm qua năm điểm viết xong trên chuyện sau quá khốn quên bắn từ bảy ta nói dùng như thế nào điện thoại di động không thấy hãn g à y hôm nay hai canh ngày mai canh ba bồi thường lại tiếp tục mã canh thứ hai bỗng nhiên bay đầu lại lâm siêu nhìn về phía cái kia mạnh sụp đổ đống đá vụn tuy rằng cách nhau rất xa thế nhưng hắn cảm ứng cỡ nào nhạy cảm vừa nãy bỗng nhiên thêm ra một luồng yếu ớt khí lưu thanh hẳn là có người ở t h ở dốc thổ khí nhưng là hắn vừa nãy từ nơi nào trải qua nhưng không có cảm ứng được bất kỳ hơi thở của vật còn sống lâm siêu tin tưởng coi như là cùng lần thể chất tuyệt đỉnh sát thủ nhích lại gần mình khoảng cách gần như thế chính mình cũng sẽ phát giác ra cùng cảm ứng thương pháp của hắn tuy rằng vẫn là a cấp thế nhưng tâm tình nhưng là S cấp tâm linh thời khắc cùng tự nhiên liên tiếp có thể dễ dàng cảm ứng được chu vi sát khí cùng dị thường đi ra lâm siêu lạnh lùng địa nhìn chằm ch toàn thân khí lực phun trào tới tay cánh tay bên trong thời khắc chuẩn bị mở ra hoàng kim hóa t r ả thái đống đá vụn bên trong không có bất kỳ phản ứng nào lâm siêu tập trung sự chú ý vẫn không có từ bên trong nghe đến bất kỳ tiếng tim đập cùng tiếng tim đập nếu như nói cái này là người vì là có thể k h ô n g chế tạm dừng như vậy liền máu tươi ở mạch máu bên trong lưu động yếu ớt âm thanh đều không nghe được vậy thì quá khắc thưởng phản phất lúc trước yếu ớt âm thanh chỉ là một loại ảo giác lâm siêu tin tưởng chính mình vừa n ã y nghe được tuyệt không phải ảo giác hắn khống chế tia sáng khúc xạ theo vi quan soi sáng đến đống đá vụn trong kẽ hở rất nhanh sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đây là lâm siêu không khỏi ngần ra cùng hắn tưởng tượng bên trong kẻ địch mạnh mẽ tuyệt nhiên không giống ở này đống đá vụn bên trong trốn càng là một bảy tám tuổi nam hải toàn thân quần áo rách nát bẩn thịu tràn đầy sâu sắc c á o bẩn khuôn mặt nhỏ mở to một đôi trắng đen rõ ràng con mắt mang theo vài phần căng thẳng cùng r ụ t r ẻ người bình thường lâm siêu hơi kinh ngạc hắn phát hiện mình tuy rằng có thể nhìn thấy đứa trẻ này thế nhưng là từ cảm quan trên không phát hiện được hắn nửa điểm k h í tức liền ngay cả làm sinh mệnh nên có nhiệt lượng đều không thể cảm ứng được quả thực lại như là một bức tranh chữ một máy chiếu giả lập lâm siêu bước chân bước ra một hai cự ly trăm mét hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở đống đá vụ trước hắn không lưng xốc lên một khối trên nặng ngàn cân xì mảng tường hòn đá tia sáng soi sáng đến bên trong rơi vào cái này bé trai trên mặt giờ khác này trên mặt hắn vô cùng căng thẳng cùng hoảng sợ thân thể chăm chú co lại thành một đoàn lại như một con khiếp đ ả m con chuột thứ ánh mắt này lâm siêu hết sức quen thuộc trước đây với hắn đồng thời sinh hoạt cô nhi đang bị bạo dân phát hiện thì chính là ánh mắt như thế lâm siêu nhỏ bé trầm mặc nói ngươi tên gì bé trai xúc đến đống đá vụn tận cùng bên trong hoảng sợ mà nhìn lâm siêu thân thể liên tục run cầm cập lâm siêu nhìn hắn một lúc từ trong túi đ e o lưng lấy ra một bình nhỏ tô múc nước ném đến trước mặt hắn nói đi ra đi ta sẽ không làm thương tuần ngươi bé trai tầm mắt nhất thời bị bình đựng nước dính lấy có chút gì không ra hắn nuốt thiết hầu trong mắt tràn ngập khát vọng thế nhưng tự hầu nghĩ đến cái gì trên mặt hắn lộ ra mấy phần d y r ù vẻ cuối cùng do dự một lúc vẫn không có thân thủ đi kiếm mà là ngẩng đầu nhìn hướng về lâm siêu trắng đen rõ ràng trong suốt trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi ở ngoài còn nhiều hơn mấy phần nghĩ hoặc lâm siêu quan sát cái này bé trai để hắn kinh ngạt chính là tức chính là khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt hắn cũng không nghe thấy bé trai tiếng tim đập cùng tiếng hít thở thậm chí ngay cả trên người hắn cảm nhận cũng người không thấy nếu như là nhắm mắt lại nơi này cái gì đều sẽ không cảm ứng được người có năng lực đặc thù lâm siêu kinh ngạc nói có thể khống chế âm thanh cùng cảm nhận hoàn toàn biến mất năng lực như vậy hắn chưa từng thấy bé trai thân thể k h ẽ run lên cấp tốc gáp sát vào mặt sau bê tông trên hòn đá trong tay nắm lên một tảng đá trong ánh mắt mang theo hoàng sợ thế nhưng trên mặt n h ữ n g nhỏ bé nhẹ răng lộ ra mấy phần hung ác làm như ở đe dọa lâm siêu lâm siêu không có dài d ò n nữa cánh tay vừa nhấc m á n h liệt bắp thị sức mạnh phát tiết mà ra một quyền tạp ở mặt trước đống đá vụ trên sức mạnh tiết điểm xuyên thấu qua mặt ngoài hòn đá từng tầng từng tầng xuyên thấu đến mặt sau phá cục đá vụ trên trong phút chốc hết thảy đá vụn bị cú đấm này tạp đến về phía sau bay đi nhấc lên một mảnh cho bụi to bằng ngón cái tế hòn đá nhỏ như mưa hạ xuống cái khác tảng đá lớn tất cả đều phi đến xa xa mà tán là xuống mai r ù a như đống đá vụn nhất thời bị san thành bình đ i ệ n bé trai tựa ở bê tông trên hòn đá đầy mặt khiếp sợ cầm lấy tảng đá cánh tay khẽ run không biết là tay không khí lực nắm chặt hòn đá vẫn bị dọ hắn ném mất hòn đá nắm lên trên mặt đất tô múc nước xoay người liền chạy hô lâm siêu bóng người nhỏ bé loáng một cái đi tới trước mặt hắn âm thanh bình tĩnh nói tiểu tử ta sẽ không làm t h ư ơ n g t ổ n ngươi ta có sung túc đồ ăn bé trai nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lâm siêu sợ bắn lên suýt chút nữa đụng vào lâm siêu trong lồng ngực hắn xe thắng gấp dừng lại từng bước một địa về phía sau rút lui trong tay cầm thật chặt bình nhỏ nước sờ môi d ơ lên tràn đầy c á o bẩn khuôn mặt ngửa đầu cảnh giác mà sợ hãi nhìn lâm siêu một lúc sau hắn g ơ lên cái tay còn lại đánh mấy cái thủ thế ách ngữ thủ thế lâm siêu k h ẽ to mày nói ngươi là người câm bé trai gật gật đầu sau đó tức thì phóng đến mấy cái thủ thế có thủ thế không quen biết ngươi biết viết chữ sao sẽ liền viết xuống đến lâm siêu âm thanh bình tĩnh nói bé trai sửng sốt một chút sau đó đánh mấy cái đơn giản thủ thế ý tứ là ta không có bút lâm siêu khẽ thở dài không nghĩ tới cái này tựa hồ có bất p h ả m năng lực đứa nhỏ lại là người câm hắn suy nghĩ một chút nói đi theo ta ta dẫn ngươi đi tìm b ú t bé trai do dự một chút sau đó chậm rãi gật gật đầu lâm siêu mang theo bé trai theo đường phố trực hành bởi con đường này tới gần cứu chợ trạm duyên cớ chung quanh đây t ỉ n h không có cái gì sát thối cùng nhân loại thi thể đều bị thanh lý đi qua có điều ở trên đường vẫn t ỉ n h cờ có thể nhìn thấy số ít sát thối hoặc thi thể của con người vừa mới chết đi một hai cuối tuần dáng vẻ ở nhiệt độ cao bạo s ở i cùng mưa to cọ rửa dưới thi thể đã hoàn toàn mục nát tỏa ra dị thường mùi hôi thối khó ngửi mọc đầy khát máu d ò i bọ cũng không lâu lắm lâm siêu tìm tới một mũ kim điếm tuy rằng bên trong không bán văn phòng phẩm thế nhưng ông chủ ký món nợ sẽ dùng đến bút cùng vợ ngũ kim điếm bên trong hỗn loạn tư n g mừng chung quanh đều là tranh đ ấ u dấu vết lâm siêu rất nhanh từ bên dưới quầy hàng trong ngăn kéo tìm tới bút cùng vợ còn có một đống lớn giải rắc tiền mặt lâm siêu chọn mấy cái tiền su tiện tay trang đến túi áo cho r ằ n g phóng phi tiêu ám k h í dùng cho lâm siêu đem bút cùng vợ đưa cho bé trai bé trai nắm lấy bút bản g nhìn lâm siêu một chút lập tức bùa ở quầy hàng trên bản tất cả đều là cho bụi c á o bẩn đen thùi tay nhỏ nắm chặt bút bi ở ký sổ sách trên viết chữ ta có bệnh bé trai đem viết xong tự đưa cho lâm siêu bản trên viết lâm siêu nhìn thấy k h đương nhiên nắm loại này được là chỉ so sánh tiến hóa giả mà nói mà ở trong mắt người bình thường chúng nó chính là thai nạn cùng tử thần lần đó có thể thành công tránh được hoàn toàn là vật may lâm xưa thu hồi tâm tư khoe miệng khẽ mỉm cười sờ sờ bé trai tóc nói yên tâm ta sẽ không ă n ngươi theo ta chờ ta xong xuôi sự tình dẫn ngươi đi một chỗ tốt nơi đó có rất nhiều đồ ăn bé trai sửng sốt một chút vội vã nắm lên bút xoạt xoạt viết rất nhanh dơ lên sách nhỏ mặt trên viết ngươi là cảnh sát t h u ố c thúc sao lâm siêu mỉm cười nở nụ cười nói coi như thế đi đi chúng ta trước tiên chạy đi thuận tiện ở trên đường cho người tìm điểm ăn bé trai ánh mắt sáng lên dùng sức mà gật gật đầu lâm siêu mang theo hắn rời đi ngũ kìm điếm theo đường phố tiếp tục hướng hạ châu thị mới tiến về phía trước trên đường trải qua mấy cái siêu thị bên trong hàng giá trên đồ vật đều bị cướp sạch hết sạch toàn bộ siêu thị một mảnh trống rỗng mặt đất tất cả đều là hỗn độn túi ni lông chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm bốn mươi ba tín nhiệm chương hai trăm bốn mươi ba tín nhiệm tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy nơi này tới gần cứu trợ trạng siêu thị cùng cư dân nhà bên trong có thể lợi dụng tài nguyên đều bị quân đội vận hái lâm siêu liếc mắt nhìn hàng hóa giá trên tích lũy dày nặng cho đùi không có lại tiếp tục dừng lại mang theo bé trai rời đi si theo đường phố đường kỳ bài hướng nam một bên tiến lên bé trai đi theo lâm siêu mặt sau bước chân lảo đảo hai cái tiểu chân ngắn đói bụng đến phải mềm yếu vô lực hắn ô ô đ i ệ u thở hổn hển m í môi m thật chặt môi trong tay ôm bình nhỏ tô múc nước vẫn không có uống ý tứ ở liệt dương bạo s ở i dưới thì mị mồ hôi từ hắn trên trán trượt xuống trải qua bẩn thịu đen thui gò má chạy tới cầm vị trí thì mồ hôi đã hóa thành đen đặc giọt nước mưa cùng bạch tuột phụt lên ra mực nước không có bất kỳ khác biệt lâm siêu chú ý tới hắn tình hình lúc này dừng lại ở bé trai ngây người thời điểm đem hắn nhấc lên k p ở dưới nóng bức không khí hóa thành sóng nhiệt trước mặt bao phủ tới hai bên đường phố nhà lầu cùng tổn hại xe cộ nhanh chóng về phía sau rút lui bé trai chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng mà lại như cưới mây đạp gió như thế v ó n g mạc bên trong coi cái tế b à o hoàn toàn không có cách nào cảm quan g đến chu vi hình ảnh hết thể cảnh tượng đều bị kéo dài thành mơ hồ đủ loại quan điểm bảy phẩy tám phút sau lâm s i ê u ngang qua mười mấy con phố nói đi tới ngoại thành khu một cái phồn hoa phố kinh doanh trên đem bé trai từ trong tay thả xuống nhất thời nhìn thấy dưới nách q u ầ áo cùng tay áo bị nhiễm đến một mảnh đen đ u i hay cùng than đã bôi lên đi qua như thế lâm siêu liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt không có để ý những chi tiết này hướng về bé trai nói rằng đi theo ta mà sau nói xong hắn đi đầu tiến vào con đường này bên trong ở không đáng trên đường phố xa xa có thể nhìn thấy mấy chục con du đáng đáng sợ bóng người văn b ẹ o c h ạ m tư dường như trong địa n g ụ c bò đến ác quỷ chúng nó thị giác hạ thấp tính không có nhìn thấy lâm siêu cùng bé trai thế nhưng nếu như gần thêm nữa một ít tiến vào k h í ế u g á c của bọn họ p h ạ m vi ngay lập tức sẽ bị nhận ra được lâm siêu ánh mắt không có rơi vào những n à y sát t ố i trên người mà là đánh giá hai bên đường phố cửa hàng hy vọng có thể tìm tới một có đồ ăn địa phương hắn trong túi đeo lưng mang theo đồ ăn đều là chính mình để chuẩn bị trước quái vật thì nướng cho bé trai ăn bên trong bệnh đ ộ c sẽ đem hắn trực tiếp tàng hóa bé trai ở trước đó di động với tốc độ cao bên trong đại não có chút k huyết dưỡng cùng mê muội mơ hồ đ ị a nghe được lâm siêu theo bản năng mà đi theo phía sau hắn đi rồi không vài bước trong lúc vô tình n g ẩ n g đầu nhìn về phía trước này không nhìn không quan trọng lắm vừa nhìn sợ bắn lên cái kia từng con từng con du đáng thân ảnh quen thuộc là hắn trong ký ức các n g ộ n hắn sát mặt tái nhận bản năng muốn lùi về sau xoay người chạy trốn thế nhưng bước chân h hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt chuyển qua lâm siêu trên bóng lưng tràn đầy hoảng sợ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần lo lắng hắn nắm chặt trong tay bình đựng nước lấy d ũ n g khí chạy đến lâm siêu sau lưng nắm lấy lâm siêu quần áo không kịp viết chữ trong miệng a a địa hàm hộp đều tình chỉ về cách đó không xa sát thối lâm siêu hơi run run nhìn hắn trắng đen rõ ràng trong đôi mắt to lo lắng đáy lòng đông nhiên có một tia không t r n trấn an thân thủ sờ, sờ hắn tạm l o t tóc sau đó nắm lấy một cái tay của hắn hướng về những này sát t ố i trước mặt đi đến bé trai có chút lăng khi nhìn thấy lâm siêu không có chạy trốn trái lại chủ động hướng những n à y đáng sợ đồ vật đi đến thì nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt trong mắt tránh ra nước mắt gấp đến độ nhanh khóc l i ề u mạng mà dùng chân chặn lại mặt đất muốn rút về tay của chính mình thế nhưng sức mạnh của hắn cùng lâm siêu so với hãy cùng dâm d ạ n như thế hoàn toàn là phi công rất nhanh lâm siêu lôi kéo hắn tới gần nơi này chút sắc tối h làm tiến vào khiếu giác của bọn họ phạm vị thì sắc tối h nghe thấy được người sống tiên mùi máu đ ỗ n g nhiên t ử du đã trạng thái dừng lại sau đó phần k ứ a y tử lấy máy móc tư thế chậm dai vặt vẻo lại đây tràn đầy máu tươi tán loạn tóc dưới lộ ra một đôi màu đỏ tươi khát máu con người nhìn chỏng chọc lâm s i ê u cùng bé trai bé trai đã sợ đến quên giấy giụa sắc mặt tái nhuận hai chân liên tục run cầm c ậ m hống sắc thối dương nhanh múa vớt mà gầm nhẹ chạy tới mục nát trên mặt tràn ngập dữ tợn cùng khát máu lâm s i ê u chầm dai n ắ m chặt sau lưng cổ thương ở này con sắc thối chạy tới trước mắt đem cổ thương tiện tay hoành vậy đi ra ở trong không khí dường như một cái màu đen lên rồi ẩm bán súng quật ở này con sắc thối trên mặt phá nát xương sọ tiếng văng lên đầu của nó lại như khí cầu như thế bỗng nhiên nổ tung mạnh mẽ lực súng kích kéo phần gãy tử đ không phía ngăn cản có lầm siêu t r ư ớ c c o n đường Tiếng nổ tung rất nhanh kinh nổ nhanh động xác a xa, xa s thối. Thối, thối tất thối bệnh cả n đều bị kinh động lại đây phát như điên điệu đánh về phía lâm siêu tuy rằng chạy tư thế vô cùng bằng mẹo thế nhưng tốc độ nhanh vô cùng ầm ầm ầm lâm siêu trong tay cổ thương tùy ý quét ngang đối phó những này cấp thấp s á t tối h chỉ bằng vào cổ thương tự thân nặng ngàn cân lượng liền có thể đưa chúng nó đầu lâu đánh bạo hết thể nào tới s á t tối h đều ở cổ thương chính thức phạm vi ở ngoài bị đánh gục thi thể cũng bị quét bay ra ngoài máu tơi ư bắn mạnh tàn chi bay ngang bé trai hoàn toàn xem ở lại những này ở hắn trong ấn tượng là ác mộng quái vật giờ khác này dĩ nhiên như người d ơ m như thế yếu đuối không thể tả nửa đoạn dưới thân thể không gặp thế nhưng nghe thấy được lâm siêu cùng bé trai tiên mùi máu vẫn đầy mặt giữ tận địa bò đến lâm siêu không có giết chết nó mà là dùng thương đinh sống lưng của hắn cốt vị trí để hắn không cách nào về phía trước di động lâm siêu nhìn về phía bé trai nhẹ g i ọ n g nói sợ sẽ sao bé trai phục hồi tinh thần lại hắn theo bản năng mà nhìn về phía khuôn mặt tăng tranh trung niên sắc thối này con sắc thối tuy rằng bị đóng ở trên mặt đất thế nhưng vẫn hai tay không ngừng mà về phía trước bò bò móng vút móng tay trên đất lây ra từng đạo từng đạo thanh âm trói t a i khi thế điên cùng giữ tận hắn sợ đến sắc mặt tái nh lâm siêu trong mắt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt nói n g ư ơ i ở chỗ này chờ ta đi cho ngươi tìm điểm ăn nói xong tiến vào phụ cận một ba tầng nhà cỡ chung siêu thị bên trong này trong siêu thị du đãng lượng lớn sắc tối đặc biệt là ở quầy thu tiền vị trí du đãng chừng m ư ờ i chỉ sắc tối nồng nặc mục nát mùi tràn ngập ở toàn bộ siêu thị bên trong trên mặt đất giải r ấ t tiền cùng với một ít kẹo cao su những vật này còn có một chút mục nát hoa quả cùng giữ tươi mô đóng gói thịt heo ở lâm siêu mới vừa g a nhập cửa thì hết thể sắc ố i cũng đã gầm nhẹ đánh tới lâm siêu vẻ mặt thong Từ khẩu trong túi khẩu l ấ y ra m ấ y c xiêu nắm lên một khoảy i thu ngón tiền y gãy l trên đi giải Dẫn con sát rác tiền su tiến vào trong siêu thị ngón tay gậy liên tục đem bên trong hướng bận xác thối trực tiếp bắn giết hắn không có đi tới dao dưa hoa quả khu đồ nơi đó đã sớm mục nát đến không thể nghe thấy chỉ có đồ ăn vặt khu sô cô la kẹo ngư thịt hộp những vật này còn có hy vọng có thể dùng ăn siêu thị hơi lạnh đã sớm ngừng ở đồ ăn vặt khu kẹo ở bây giờ nóng bức dưới nhiệt độ tất cả đều hòa tan đến khô q u ắ t xuống lâm siêu từ bên trong trọn một chút không có mục nát cùng biến chất đ ồ vật dẫn theo đi ra ngoài bé trai ở lâm siêu sau khi rời đi lập tức cảm thấy có chút kinh hoàng hắn cùng này con xác thối kéo dài hai ba mét khoảng cách chỉ lo nó tránh thoát ra cổ thương bỏ qua đến hắn đầy mặt căng thẳng một tay cầm lấy bình nhỏ nước một tay cầm lấy một cái không biết từ đâu nhận được cỡ lớn thập tự tô vít lâm siêu mang theo hai bình nước suối cùng ba cái không có biến chất ngư thị thuộc đưa cho hắn nói ăn đi ăn xong đi trong siêu thị tìm cái ba lô giả bộ điểm sau đó cùng ta ra đi q một chương hai trăm bốn mươi bốn năng lực biến mất chương hai trăm bốn mươi bốn năng lực biến mất tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả c ổ hy bé trai sửng sốt một chút khi nhìn thấy lâm siêu trong tay t i n h khiết nước cùng ngư thị thuộc thì nhất thời trận to hai mắt tàn nhẫn mà nuốt dưới một ngụm nước bọt lâm siêu đem đồ vật phóng tới bên cạnh hắn sau đó chính mình đi tới cổ thương đóng đinh s ắ t thối trước mặt đem ba lô thắt lưng treo ở thương vị trên mở ra khoa kéo từ bên trong lấy ra một khối ư ớ p muối thịt nướng này thịt nướng màu sắc đen thui tiện tay hoảng ầ n như thô là dùng hát dao thịt tiến hành ra công chế thành hát dao thể chất là hai trăm năm mươi lần trái phải trong máu thịt tần chứa phong phú lòng trắng t r ứ n g cùng cái k h á c cô động vitamin dinh dưỡng lấy lâm siêu hiện nay thể chất mỗi món ăn ăn đi một ngón tay dài ngắn thịt nướng điệu liền có thể duy trì toàn thịnh hành động lực nay thịt nướng n ụ i vị tỉnh k h n g được bở khí trời q u á nóng cho nhưng lâm siêu đúng vị đạo luôn luôn không t h ế nào soi mói ném đến trong miệng dùng sức mà nhai dậy thịt nướng khô rắn cực kỳ cùng gân b ọ t như thế khó tước bé trai nhìn một chút lâm siêu lại nhìn một chút trước mặt thức ăn nước uống hắn do dự một chút từ dưới đất b ò dậy nắm lên một ngư thịt hộp cùng một bình nước đưa cho lâm siêu trong miệng a at trong mắt là ý nói những này cho ngươi lâm siêu mỉm cười nở nụ cười sờ sờ tóc của hắn nói chính ngươi ăn ta không cần những thứ này bé trai sửng sốt một chút đầy mặt nghĩ hoặc hắm lên bút bi cùng vợ xoạt xoạt nhanh trong viết sau đó g ơ lên cho lâm siêu xem viết đại ca, ca ngươi là người tốt. chúng ta đồng thời ăn đi lâm siêu nhìn hắn trong suốt ánh mắt khẽ mỉm cười nói trong siêu thị còn có rất nhiều ngươi ăn trước không đủ trong lời nói còn có bé trai suy nghĩ một chút không có lại tiếp tục kiên trì hắn trở lại vị trí của chính mình không thể chờ đợi được nữa địa dùng tua vít cậy ra đồ hộp nắp r ồ i ra tất cả đều là c á o bẩn htt ngón tay ở trên người l u n g tung trà sát mấy lần ngón tay giữa nhọn hơi hơi lau khô r á o một điểm sau đó dùng ngón tay vây l ạ i đ ồ h ộ p bên trong ngư khối ném đến trong miệng tức mấy lần liền nhanh chóng bước vào đồng thời đem c h i m tới ngón tay trên ch hai cái cá hộp bị mở ra ăn xong hắn mấy ngón tay từ hắc lưu lưu trở nên bạch một chút c h i m ở phía trên cáo bẩn cùng ngư khối chấp đồng thời bị liếm cô tịnh bé trai nữ mở một chai nước suối miệng lớn q u á lẩm đem chỉnh bình nước hoàn toàn uống sạch sau mới chưa hết thỏm thèm địa liếm môi một cái sau đó ngửa mặt lên trời hé miệng đem miệng bình ngậm trong miệng thân thủ đánh c h i ế c lọ đem chim ở trong bình g i ọ t nước mưa tất cả đều đánh rơi xuống đến miệng bên trong một g i ọ t không dư thừa sau mới hải lòng thả xuống chất lọt ăn no liền đi trong siêu thị lại tìm điểm ngươi muốn ăn đồ vật mang tới bé trai nghe nói như thế đầy mặt vui mừng nhanh chóng chạy hướng về siêu thị cũng không lâu lắm bé trai có lấy một loại cực lớn leo núi ba lô từ bên trong chạy đến ba lô có một m sáu bảy trái phải so với hắn người cao hơn nữa hai cái đầu bên trong chứa đến tình c h ạ n g đầy bé trai dù sao cũng là tiến hóa giả cưng ăn xong đồ vật bổ sung đi qua thể lực trên lưng này một đại bao đồ vật dĩ nhiên không chút nào hiện ra vất vả trái lại đầy mặt tràn trề nụ cười cùng thỏa mãn cho ta nhìn một chút lâm siêu hướng về hắn vây tay bé trai vô cùng nghe lời lập tức chạy đến lâm siêu trước mặt lâm siêu kéo dài hắn ba l đơn giản sát nhìn một chút đồ vật bên trong phát hiện tịnh không có dễ dàng hủ biến chất đồ vật tất cả đều là một ít phong kín ư ớ c lạnh gia công thực phẩm lúc này mới yên tâm lại đồng thời trong lòng đối với tên tiểu tử này càng thêm thỏa mãn tuy rằng hắn tuổi t ắ c rất nhỏ mới bảy tám tuổi thế nhưng ở tận thế gột rửa dưới trở nên rất hiểu chuyện hơn nữa hiểu được một ít cơ bản sinh tồn s ở kỳ hiệu thì như phân rõ có thể dùng đồ ăn lên đường đi lâm s i ê u nắm lên cổ thương tiện tay vẩy một cái đem nóng ở trên mặt đất nửa đoạn sát thối khoảng đến phía sau bảy mươi tám mươi mét trên không mặc nó tầng tầng ngã xuống khỏi đến không có đi để ý tới sự sống chết của nó. bé trai tinh thần chấn hưng mặt tươi c ư ờ i theo sát ở lâm siêu mặt sau lâm siêu duy trì với hắn gần như tốc độ đi tới thuận miệng nói rằng ngươi tên gì bé trai sửng sốt một chút vội vã nắm lên vợ cùng bút sàn sạt địa viết sau đó tăng nhanh vài bước chạy đến cùng lâm siêu sóng vai vị trí đem vợ đưa cho lâm siêu xem mặt trên viết tà tên lanh chân lanh chân cái họ này rất hiếm thấy lâm siêu nói rằng ngươi là một người sao bé trai nhỏ bé tròn v á n g hắn trở nên trầm mặc sau một chốc sau mới trầm trầm địa thư viết b ú t ở vợ trên ma sát ra sàn xạ tâm thanh viết rất lâu mới viết xong h ã n tăng nhanh vài bước đuổi theo lâm siêu đưa ra vợ mặt trên viết ba ba dẫn ta tới đến cảnh sát thúc thúc nơi đó sau đó có rất nhiều người xấu lại đây đem cảnh sát thúc thúc tất cả đều giết chết ba ba ta cũng bị người xấu bắn c h ú n g lâm siêu từ cứu trợ trạm thảm trạng liền đại thể đoán ra chuyện đã xảy ra nơi đó quân đội số lượng có ít mới hàng trăm người từ hiện trường súng đạn khói thuốc súng dấu vết đến xem bọn họ trang bị phi thường kém p h ò n g t r ư ờ n g chỉ có một ít súng ống liền đạn đạo cùng bom nổ tung dấu vết đều không nhìn thấy hơn nữa hiện trường viên đạn sắt rất ít nói do đạn dược cũng không nhiều coi như không bị bạo dân tiêu d i ệ t cũng không kiên trì được bao lâu năng lực của ngươi là cái gì lâm siêu nhìn về phía bé trai lãnh chân lãnh chân sửng sốt một chút hơi hơi do dự một lúc hắn cầm b ú t viết đại ca ca ngươi cũng có năng lực đặc biệt sao lâm siêu khẽ gật đầu chẳng trách đại ca ca ngươi như thế lợi hại lãnh chân đầy mặt ngưỡ ngộ sàn sạt đ ị a n h a n h c h ó n g viết ta siêu năng lực tựa hồ có thể khống chế chính mình âm thanh mặc kệ ta nói như thế nào chỉ cần ta mở ra siêu năng lực âm thanh liền không cách nào truyền đi lâm siêu không có một chút nào kinh ngạc điểm này hắn lúc trước liền biết xem ra muốn hy vọng một đứa bé thông qua chính mình gen nhận biết ra năng lực cụ thể tác dụng vẫn có chút không quá đáng tin hắn nắm lên lanh chân tay nhỏ móng tay nhanh chóng s ẹ t qua lòng bàn tay hái được một giọt máu tươi trên truyền cho tiến hóa thụ rất nhanh tiến hóa thụ đưa ra phân tích số liệu tin tức năng lực gọi biến mất lâm siêu hơi kinh ngạc loại này tên năng lực hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được đang từ tên đến xem hẳn là đặc thù vực không thể nghi ngờ hắn vội vã cẩn thận kiểm tra điều này có thể lực đặc tính biến mất năng lực có thể khống chế tự thân trong phạm vi nhất định hết thể vật chất hoàn toàn biến mất cấp bậc càng、cao. có thể biến mất vật chất càng nhiều phạm vi càng rộng lâm siêu nhất thời tỉnh nộ g lại đây khó tự trách mình lúc trước không cảm giác được sự tồn tại của hắn hóa ra là cái này năng lực tác dụng không chỉ đem hắn phát sinh âm thanh biến mất đi liền ngay cả tự thân mùi cũng hoàn toàn biến mất mà căn cứ tiểu tử thể chất năng lực của hắn rất hiển nhiên chỉ là giai đoạn thứ nhất chỉ là lẹ vẹo một năng lực liền có thể giấu giếm được lâm siêu cảm ứng chẳng trách có thể sống sót chỉ cần hắn đồng ý bất kỳ xác tối cùng quái vật đều không thể nhận ra được hắn coi như là nhìn thấy hắn thế nhưng người không thấy mùi cũng không cảm giác được nhiệt độ của người hắn chỉ sẽ cho rằng hắn một tảng đá, ai sẽ công kích cảm lực tác Cái khác năng lực tác chân hắn thán, thứ nhất hắn mạnh nhất. thứ nhất thời điểm, tác dụng tính theo chân nó hoàn toàn không thể sánh sẽ sẽ siêu trong đoạn đoạn toàn rằng tảng tảng lòng đang nói, năng này dụng năng dụng nó giai gặp giai là Lâm là một một điểm, từ tới đá, đá. ai ở bất ằ n g b kể là lâm siêu tia sáng tốc độ tăng cường hoặc là biến hình ở giai đoạn thứ nhất đều là phi thường lược tia sáng chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo tầm mắt tiến vào ngụy ẩn thân trạng thái thế nhưng vẫn sẽ tỏa ra mùi nhiệt độ một khi bị sát thối tới gần ngay lập tức sẽ bị phát hiện mà tốc độ tăng cường tuy rằng có thể tăng lên dữ dội gấp đôi tốc độ thế nhưng nếu như kẻ địch cao với mình gấp hai ba lần thể chất đây vẫn phải là chết thế nhưng biến mất liền không giống hoàn toàn biến mất nhiệt độ và mùi chỉ cần không phải tiến hóa ra thông minh quái vật đều sẽ không đối với hắn tiến hành công kích coi như là hắc nguyệt cường hóa vũ tiềm t h í c h t ư ớ n g ở sinh tồn phương diện đều không có biến mất cường thích trứng năng lực còn cần một quá trình nếu như kẻ địch rất mạnh lập tức liền bị thuần sát căn bản là không có cơ hội thị trứng năng lực này cùng đặc thù vực đại danh đỉnh đỉnh tinh chế năng lực đúng là có chút hiệu quả như nhau nếu như hoàn toàn mở phát ra lẽ ra có thể xếp vào đến thế giới cấp năng lực bên trong lâm siêu thầm nghĩ trong lòng chưa xong c ò n tiếp q một chương hai trăm bốn mươi lăm người may mắn còn sống sót đội chương hai trăm bốn mươi lăm người may mắn còn sống sót đội tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy thình thịch ở lâm siêu cùng lánh chân trải qua một gian bốn s điểm thi đông từ đường phố phía trước cao lầu mặt sau chuyển đến vài đạo kịch liệt đấu x u n g thanh từ âm thanh tần suất đến xem cũng không phải là súng lục mà là nhằm vào phong thương lâm siêu k h ẽ to mày liếc mắt nhìn cái hướng kia t h ị giác bên trong quang ảnh lay động thông qua rất nhanh sẽ tìm tới đấu súng thanh vị trí là ở cao lầu sau không xa trên một con đường cái kia đường phố hiển nhiên còn không ai quân đội cùng bạo dân đặt chân mặt đất tất cả đều là t à n chi đoạn hài huyết nhục đều bị g ặ m ăn sạch sẽ chỉ để lại bạch cốt t h âm u trong đó còn có chút ít xác thối thi thể toàn thân nùng thịt thối giữa tỏa ra tanh t ổ i mùi võng ở này tàn tạ trên đường phố giờ khác này đang tiến hành một hồi hỗn chiến bốn cái vũ trang có súng giới người may mắn còn sống sót dùng mấy chiếc va lăn đi ô tô làm h i ệ m hộ cùng trên đường sắt thối tiến hành chấm g i ế t này mấy cái người may mắn còn sống sót ba nam một nữ đều là người trẻ tuổi ăn mặc bó sát người háo lót vô cùng giả d ạ n một người trong đó thể trạng nam tử cao lớn trong tay ôm súng tự động gầm nhẹ liên tục bắn phá nhào tới trước mặt s á t thối mấy người khác cầm súng lục liên tục bắn tỉa lâm siêu nhìn qua liền thu hồi ánh mắt hắn thần sắc bình tĩnh không có đi vòng tiếp tục tiến lên đi mấy bước lâm siêu cảm giác mặt sau không có động tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy lanh chân sắc mặt trắng bệnh hai chân run cầm cập tựa hồ cũng bị trên người leo núi bao cho ép vỡ như thế hắn đầy mặt hoảng sợ hàm r dùng cầu xin địa mục chỉ nhìn lâm siêu không ngừng má lắc đầu lâm siêu không nghĩ tới hắn đối với súng ống nhạy cảm như vậy vẻ mặt như thế cùng chính mình lúc nhỏ thì gần như giống nhau ở tụ tập địa bên trong hết thẻ cô nhi vừa nghe đến đấu súng thanh sẽ sợ đến muốn tìm cái l ỗ để trôi vào bởi vì ở tụ tập địa bên trong đấu súng thanh liền đại diện cho bạo loạn mà mang đến bạo loạn chính là bạo dân lâm siêu nhìn con mắt của hắn nhẹ giọng nói vĩnh viễn không cần phải sợ bởi vì sợ sẽ làm ngươi đánh mất đi duy nhất cơ hội sinh tồn mặc kệ nguy hiểm gì có ta ở tiếng nói của hắn rất nhẹ thế nhưng nói rất chăm chú bé trai lanh chân s ừ n g sốt một chút hắn tựa hầu nghe đã hiểu nửa câu sau trên mặt hoảng sợ dần dần biến mất rồi một ít nhưng vẫn rất hồi hộp do dự một lúc sau hắn ở vợ trên viết bọn họ có súng sẽ ăn thịt người lâm siêu liếc mắt nhìn hắn biết hắn khoảng thời gian này một mình sinh sống ở tòa này tràn ngập quái vật s á t tối cùng với bạo dân trong thành thị khẳng định từng trải qua không ít bạo dân hung ác hắn sợ hãi cũng không phải là thường mà là nam thương người đi thôi lâm siêu lôi kéo hắn tay nhỏ tiếp tục hướng phía trước lãnh chân đầy mặt thấp thỏm đặt chân thanh bản năng nhẹ mấy phần chết chết, chết. trên đường phố diêu trọng ôm súng tự động điên cồn g sát kích ngọn lửa ở nòng súng phụt lên liên tục lượng lớn viên đạn bắn trúng sát thối thế nhưng rất ít xuất hiện bạo đầu đánh gục hắn xạ kích chuẩn x u ấ t không tính quá kém thế nhưng muốn ở sát thối di động với tốc độ cao bên trong miệng cho phép chúng nó đầu lâu không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn coi như là trong quân đội huấn luyện đi qua binh lính cũng chưa chắc có thể có ba phần mười chuẩn x u ấ t thình thì ị đột lượng lớn sát thối bị đạn bắn trúng toàn thân đ ồ n g da màu đen dòng máu viên đạn l ư c súng kích cùng lực phá hoại để nhanh chóng đập tới sát thối trong nháy mắt thân thể thất hành nặng nề ngã trên mặt đất trên nhưng mà cũng không lâu lắm. những ngày sát thối lại lần nữa vặn vẹo bỏ lên tiếp tục gào thét đập tới diêu trọng đầy mặt m ồ hôi nóng cảm giác trong tay súng tự động có chút nóng bỏng ở này nóng bức dưới nhiệt độ nòng súng liên tục s xa kích đã ma sát đến cùng bàn ủi như thế cực nóng lúc nào cũng có thể sẽ có nổ thang khả năng hắn nhìn lượng lớn chen t r ú c tới được sát thối hướng về phía sau ba người quát các ngươi trước tiên chạy ta đến đoạn hầu ta cùng ngươi trong bốn người duy nhất nữ nhân bùa ở một chiếc ngã lật phía sau xe hơi hai tay nâng súng lục đem một ít sông lên phía trước nhất sát thối bắn tỉa bạo đầu thương pháp của nàng tốt vô cùng cơ bản mỗi một thương đều có thể bắn chúng chính là nhắm vào dự phán thời gian có hơi lâu. Mặt thanh trẻ khác hai cái người thanh niên diêu o dự một chút, không hề n ó gì, gần, quả sau đầu lưu nhiều đoán địa đi sát nhanh, tiến phía về thối lại. tới i Rất rất d trọng cùng cô gái trẻ tuổi một bên gái tuổi trẻ một dùng hỏa chế lực gáp súng t thối lại. Diêu một bên Trọng phía sau lưu dùng súng tự động bắn phá hướng về lúc trước làm y ể m hộ mấy cái ô tô chân ga nhất thời ma sát ra hỏa diễm ô tô đ ô n g nhiên muốn nổ tung lên vọt tới ô tô một bên lượng lớn sát thối lập tức bị nổ thành người ngã ngựa đổ thừa dịp cái này khẽ hở diêu trọng mang theo cô gái trẻ tuổi nhanh chóng xoay người chạy trốn đồng thời đang chạy trốn thì từ trong túi tiền lấy ra một túi hồ tiêu phấn đem túi cào nát một cái lỗ thủng vung vẩy đ ầ y trời tung xuống hồ tiêu phấn bồng bềnh ở trong không khí mang theo sang người gây mũi vị có thể che lấp đi trên người bọn họ cảm nhận chạy chạy chạy rất nhanh diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi chạy đến đường phố cuối cùng cái kia hai cái đi đầu lui lại người đã chờ đợi ở đây bọn họ nhìn thấy diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi chạy tới nhất thời thở phào nhẹ nhõm đ ầ y mặt lộ ra mấy phần nụ cười hô diêu trọng thở hồng hộp cảm giác ngực cùng lướt vào rung nhăm như thế nóng hẳn hướng về mấy cái thở g i ấ nói chạy mau nơi này cự cách chúng nó quá gần rồi lại xa một chút ừ n ba người gật đầu mấy người lập tức theo đường phố bước nhanh đi tới thỉnh thoảng địa quay đầu lại xem hướng về phía sau khi không có nhìn thấy s á t tối h đuổi theo sau mới thoáng thở phào nhẹ nhõm thực sự là nguy hiểm thật mấy người đi tới một chỗ n g ọ t nhà lớn bóng tối nơi dừng lại nghỉ ngơi lúc trước các chiến tiêu hao bọn họ quá nhiều thể lực một người trong đó hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi người trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hãi nói suýt chút nữa liền không về được may là chỉ là ở đường phố ngoại vi quan sát nếu như thâm nhập đi vào bị những k i a trốn ở trong bóng tối đồ vật cho vây quanh chúng ta tất cả đều đến bàn giao ở nơi đó lần này làm sao bây giờ một cái khác nhỏ tuổi mười tuổi thiếu niên nhìn về phía diêu trọng trong mắt có chút không tăm l ò n g nói trên người chúng ta thức ăn nước uống cũng không nhiều muốn đi đến cái kế tiếp thành thị cứu trợ trạm quá xa điểm ấy đồ ăn hoàn toàn không đủ dùng diêu trọng làm sao không biết điểm ấy sắc mặt hắn âm trầm đại não nhanh chóng suy tư ở cái kia trên đường có mấy cái tiểu bàn điếm bên trong nên còn có không biến chất đồ vật cái kia cô gái trẻ nhìn về phía diêu trọng trầm ngâm nói chúng ta có thể đem những thứ đồ này dẫn ra dùng ô tô chất thành một đống đưa chúng nó nổ thành thân thể phán át giảm thấp tốc độ di động lại tiến hành bắn rết như vậy liền dễ dàng nhắm vào diệu trọng khẽ lắc đầu nói chúng ta viên đạn không hơn nhiều rết không chết nhiều như vậy ba người đều là ngần ra lập tức kiểm tra trên người mình còn lại đạn, đạn dược rất nhanh sẽ phát hiện lúc trước kịch liệt chiến đấu để bọn họ đạn dược tổn thất rất lớn đáng chết thiếu niên kia cắn răng trong mắt có mấy phần nồ nóng n viên đạn là bọn họ to lớn nhất dựa vào tổn thất liền rất khó bổ sung lại trừ phi là đụng với những k h á người may mắn còn sống sót cướp đoạt đối phương đạn, đạn dược nhưng khả năng như vậy tính rất nhỏ có người cô gái trẻ tuổi đột nhiên hô khẽ một tiếng vội vã nghiêng người kề sát ở trên tường diêu trọng mấy người đều là cả kinh bản năng dựa vào tường trốn sau đó theo cô gái trẻ tuổi chỉ đi phương hướng chậm rãi lộ ra bán con mắt nhìn lại chỉ thấy ở cuối con đường bỏ đi xe cộ sau hai bóng người đi tới một trước một sau phân biệt là một người thanh niên cùng một đứa nhỏ chưa xong con tiếp q u y một chương hai trăm bốn mươi sáu cướp giật chương hai trăm bốn mươi sáu cướp giật tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy là cùng như chúng ta người may mắn còn sống sót diêu trọng nhìn qua thở phao nhẹ nhõm liền hai người nên không phải những bạo dân kia p h ỏ n g chừng là bị tiếng súng hấp dẫn tới được lại có một như thế tiểu nhân h ả i tử cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nói ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tiểu nhân người may mắn còn sống sót thật không biết hắn là làm thế nào sống sót người thanh niên kia hẳn là ca ca h ắ n đi hai huynh đệ cảm tình thật tốt ở trong môi trường này lại còn không rời không bỏ các ngươi xem thiếu niên bỗng nhiên thấp giọng nói ba lô của bọn họ đều là nhô lên hơn nữa đứa trẻ k i a ba lô lớn như vậy bên trong khẳng định chứa đầy đồ ăn lao diêu một chàng trai khác nhìn về phía diêu trọng trong mắt ý tứ rất rõ ràng có muốn hay không tức giận diêu trọng trên mặt lộ ra một chút do dự nếu như là hai người trưởng thành hắn ngay lập tức sẽ đồng ý thế nhưng ở hai người kia bên trong còn có một đứa bé nhìn thấy đứa trẻ kia bẩn thỉu r ă n g rớt hắn không khỏi nghĩ đến chính mình chết vào tai nạn năm tuổi n h i tử trong lòng có chút cảm giác khó chịu cùng không đành lòng vung tha bọn họ đi có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng diêu trọng lắc đầu nói vung tha thiếu niên có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới hắn hiểu ý n h u ễ n nhất thời gấp gáp hỏi bọn họ liền hai người à hơn nữa trong tay vẫn không có thương này rõ ràng là ông trời đưa cho chúng ta cử con liền như thế vung tha bọn họ sống sót không dễ dàng lẽ nào chúng ta liền sống dễ dàng mỗi ngày đều muốn cùng những n à y chết tiệt quỷ đồ vật chiến đấu còn muốn chịu đói ngày hôm nay ăn no nói không chắc ngày mai sẽ chết rồi ai sống dễ dàng diêu trọng không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy sầm mặt lại nói ngược lại ta sẽ không đi cướp giật người trưởng thành đồ vật ta vẫn có thể tiếp thu thế nhưng cái kia vẫn còn con ít chuyện như vậy làm sao có thể làm được ra hải tử làm sao thiếu niên có chút l ử a giận nói vị thành niên đều là hải tử ta năm nay mới mười bảy ta cũng là đứa bé làm sao liền không ai đồng tình ta hơn nữa hắn như thế tiểu còn có thể sống mấy ngày chúng ta không cướp bọn họ cũng sớm muộn sẽ chết tùy tiện đến một con hoạt thi liền có thể giết chết bọn họ đừng nói ta sẽ không đồng ý diêu trọng thái độ kiên quyết nói thiếu niên tức g i ậ n đến sắc mặt có chút dữ tợn song quyền chăm chú nắm bắt hắn mạnh mẽ nhìn chăm chú diêu trọng một chút nắm lên súng l ủ h u n g khắc nói ngươi không đi ta đi ngươi liền làm người tốt đi lao tử làm kẻ ác ngược lại cảnh sát đều chết hết ta yêu làm sao liền làm sao ai có thể còn ta nói tới chỗ này hắn nhìn về phía cô gái trẻ tuổi cùng một cái khắc màu đen áo lóc thanh niên nói các ngươi có đi hay không cô gái trẻ tuổi nhìn diêu trọng một chút khẽ lắc đầu nói ta cảm thấy vẫn là bông tha bọn họ tốt hơn chúng ta có thể lại đi tìm những khác đồ ăn thiếu niên nộ rên một tiếng nhìn về phía cái kia áo lóc đen thanh niên áo lóc đen thanh niên do dự một chút gật đầu nói một mình ngươi ứng phó không được ta đi theo ngươi thiếu niên sắc mặt lúc này mới hỏa hoạn mấy phần gật gật đầu không có lại nhìn diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi thật nhanh cho súng lục viên đạn giáp lấp kín viên đạn sau đó cùng áo lóc đen thanh niên đối diện một chút hai người ngầm hiểu ý mà đưa tay t ư ơ n g phóng tới sau lưng hướng về hai người kia đi vào quá khứ giờ khắc này hai người kia cách bọn họ có một hai cự ly trăm mét mà trong tay bọn họ năm mươi tư thức cảnh thương tốt nhất tầm bắn là khoảng năm mươi mét nhất định phải đi tới phạm vi này mới được không muốn lộ ra sắc ý miễn cho bọn họ xa xa nhìn thấy chúng ta liền chạy thiếu niên thấp giọng nói áo lót đen thanh niên khẽ gật đầu tự nhiên rõ ràng điểm này diêu trọng không nghĩ tới bọn họ vẫn là cố ý muốn cất đoạt sắc mặt cực kỳ khó coi nắm thật chặt n ắ m đấm phẫn nộ đến muốn bạt thương từ phía sau xạ giết bọn họ thế nhưng lý trí nói cho hắn làm như vậy tiểu đội thực lực sẽ giảm nhiều sau đó đụng với hoạt thi liền rất khó đối phó. hắn cố nén lựa giận hô hấp ồ ta cảm thấy có điểm không đúng cô gái trẻ tuổi đ ố n g nhiên c a o mày nói rằng cái gì diêu trọng đầy mặt vẻ giận dữ nghiêng đầu nhìn về phía nàng hai người kia trong tay không xuống ống hơn nữa một người trong đó là hải tử bọn họ nhỏ yếu như vậy là làm sao tiếp tục sinh sống hơn nữa bọn họ lại nên ngang địa đi ở trên đường hoàn toàn không thèm để ý chu vi khả năng có ẩn g i ấ u h o ặ c thi trừ phi bọn họ là thần kinh đại điều ngớ ngẩn nếu không thì nói rõ bọn họ căn bản là không sợ họa thi cô gái trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc nói diêu trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút lựa giận nhất thời quăng ở sau gáy hắn kinh nghi nói không sợi ý của người là bọn họ là siêu năng người không sai đứa trẻ kia ba lô lớn như vậy nếu như bên trong tất cả đều là ăn phần này trọng lượng coi như là đại nhân đều b ố i đến vất vả thế nhưng hắn nhưng bối rất dễ dàng nói rõ đứa trẻ này cũng có thể là siêu năng người ta cảm thấy cái kia trong bao trang hay là cái khác người may mắn còn sống sót thi thể cô gái trẻ tuổi thấp giọng nói diệu trọng biến sắc mặt cô gái trẻ tuổi nói những này hắn lúc trước liền chú ý tới thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ liền bị thiếu niên cho khí n ộ phổi giờ khác này bị cô gái trẻ tuổi nhắc nhở nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đáng chết bọn họ gặp nguy hiểm diêu trọng vội vã nắm lên súng tự động nhìn đã đi tới cái kia hai người trước mặt thiếu niên cùng áo lót đen thanh niên sắc mặt lo lắng cô gái trẻ tuổi cầm súng lục ánh mắt sắc bén nói liền coi như bọn họ là siêu năng người cũng không ngăn nổi viên đạn lâm siêu mang theo l á n h chân theo đường phố trực hành ở cuối con đường khúc quanh cái kia mấy cái người may mắn còn sống sót hắn đã sớm chú ý tới liền ngay cả bọn họ trò chuyện cũng một chữ không kém địa nghe vào trong hai sắc mặt hắn bình tĩnh cướp giật chuyện như vậy ở trong vùng hoang dã thường thường xuất hiện nơi có người liền sẽ có người cướp giật đợi lát nữa đứng ta mặt sau Lâm Siêu cũng k hai ô n g q u y đầu l ạ hướng vị ề lánh chân n ó bằng hữu thiếu niên đầy mặt thiện ý nụ cười ở bảy mươi tám mươi m é t ở ngoài chú ý tới lâm siêu nhận ra được bọn họ lập tức cất giọng nói các ngươi liền hai người sao muốn đồng thời tổ cái đội không vừa nói một bên lộ ra không hề phòng bị dáng vẻ tới gần lãnh chân có chút sốt sắng đem cả người đều trốn đến lâm siêu sau lưng đứng lâm siêu bóng dáng trên đi về phía trước lâm siêu v ẻ mặt lãnh đ ạ m chẳng muốn tiết lời rất nhanh khoảng cách của song phương tiến vào năm mươi m p h m vi thiếu niên cùng áo lót đen thanh niên trong lòng kinh hỷ không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy đối phương một điểm cảnh giác ý thức đều không có ha ha thiếu niên cười cận đang cười đồng thời trong mắt lộ ra một tia hung ác đ ỗ n g nhiên trở tay c h ụ t vào sau lưng đem trước đó giấu kỹ ở dây lưng trên súng lục nhanh chóng rút ra g ơ lên hướng hai người kéo cò súng này toàn bộ quá trình vô cùng bật ngột hơn nữa tốc độ rất nhanh linh điểm một giây cũng chưa tới. hắn tự tin đối phương tuyệt đối không cách nào phản ứng lại bởi lo lắng xạ không cho phép hắn phát súng đầu tiên nhắm vào vị trí là đối phương ngực mà không phải đầu lâu mặc dù không cách nào một lần đánh gục thế nhưng có thể phòng ngựa đối phương chạy mất cẩn thận bọn họ mặt sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến diêu trọng âm thanh ở trong thanh niên này tựa hồ chen lẫn hai đạo y ê u ớt phốc phốc âm thanh cẩn thận thiếu niên trong lòng tuân ra một luồng phẫn nộ sắc ý sự tình đều như vậy lại còn muốn nhắc nhở đối phương hắn tức giận c h ụ hướng về cỏ súng muốn đem đối phương mạnh mẽ bắn giết đồng thời đã quyết định ở giết xong bọn họ sau tìm cái cơ hội thích hợp giết chết diêu trọng một luồng mãnh liệt cơn buồn ngủ vào tới làm sao lại đột nhiên như thế khốn hắn cảm giác mí mắt đều muốn buông xuống đến ngón tay dùng sức mà muốn kéo cò súng thế nhưng trên tay nhưng một điểm khí lực đều không sử dụng ra được trước mắt thế giới đột nhiên liền một vùng tăm tối dầm dầm thiếu niên cùng áo lót đen thanh niên ngã ngửa lên trời trên trán xuất hiện hai đạo lỗ máu máu tươi từ trong đầu c h ả y ra rất nhanh sẽ nhuộm đỏ đầu mặt sau tóc cùng mặt đất lâm siêu vẻ mặt lãnh đạo phần lớn súng lục tốt nhất tầm bắn là năm mươi m số ít chính là khoảng tám mươi m mà hắn lẻm mạ tia sáng tầm bắn khu vực là ba trăm m nhặt lên bọn họ th lâm siêu hướng về lanh chân nói rằng chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm bốn mươi bảy đặc thù thí nghiệm chương hai trăm bốn mươi bảy đặc thù thí nghiệm tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cô hy diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi truy chạy tới nhưng tốc độ vẫn là chậm một nhịp khi bọn họ mới ra thanh muốn nhắc nhở thiếu niên cùng áo l ó t đen thanh niên thì nhưng xem thấy hai người bọn họ đông thân thể cứng một hồi sau đó trực tiếp ngã xuống không có bất kỳ dấu hiệu phản p h ấ t đột nhiên chạm được cái gì cấm kỵ pháp tắc như thế mà c h ạ m ở tại bọn hắn năm mươi m có hơn lâm siêu Từ đầu hai trì người tư thế, phản tục xạ tính địa nắm chặt súng trong tay giới muốn giơ lên nhắm vào lâm siêu cái này da rẻ trắng nón người trẻ tuổi ở trong mắt bọn họ không còn là nhu nhược cửu con mà là một con cực kỳ nguy hiểm đáng sợ quái vật không muốn cùng bọn họ như thế, tốt nhất muốn cùng bọn đừng dùng nòng súng quay tốt ta. về lâm siêu chậm r đi tới n g thiếu a n niên hai người trước thi thể bình tĩnh mà ánh mắt quét hai người một chút nói các ngươi nói chuyện ta cũng nghe được nếu như có ác ý giờ khác này các ngươi đã với bọn hắn như thế là nằm mà không phải đứng diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi giật mình trong lòng đầy mặt ngớ ngác liếc mắt n h ì nhau n đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hai cùng khó có thể tin bọn họ lúc trước tiếng nói theo thói quen ép tới cực thấp coi như là tới gần ba mươi m phạm vi đều rất khó nghe thanh đang nói cái gì h u ố h ổ là hơn hai trăm l i n ở ngoài nhưng là lâm siêu nếu vạch c h â n đi ra chắc chắn sẽ không là cố làm ra vẻ bí ẩn lâm siêu không để ý đến hai người này phổ thông tiến hóa giả dặn dò lãnh chân kiếm thương tiếp theo sau đó đi tới lãnh chân tuy rằng khoảng cách gần nhất nhưng hoàn toàn không có nhìn ra lâm siêu là làm sao giết chết hai người này hắn sửng sốt chốc lát nghe tới lâm siêu nói kiếm thương thì mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại đen lay lấy con ngươi bên trong bắn r a mãnh liệt ánh sáng đem hết thể ý nghĩ đều ném ra sau đầu lấy vượt qua tự thân thể chất tốc độ bay nào tới hai người trên thi thể thủ pháp thô bạo mà gấp gáp nhanh chóng dỡ xuống súng lục của bọn họ cùng trong túi tiền đồ dự bị viên đạn giáp làm đến hai cái thương đều t r à o ở trong tay chính mình sau khuôn mặt nhỏ của hắn trên mới lộ ra nụ cười vui vẻ hắn qua lại đến lâm siêu trước mặt đem bên trong một khẩu súng đưa cho lâm siêu trong miệng a a kêu hai tiếng đều là ngươi lâm siêu cười nhạt một tiếng lãnh chân sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới lâm siêu liền như vậy đại sát khí cũng không lớn hắn lập tức nghĩ đến cái kia hai người t h ự trạng trong lòng tựa hồ đã hiểu cái gì nhìn về phía lâm siêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ đem thương thu lại rồi một cái phong tới sau lưng dùng ba lâu ngăn chặn khẩn cấp gấp đồ dự bị một cái trắng trận địa n ắ m trong tay để n u ố trong t bóng tối người biết hắn có súng không dám dễ dàng trêu chọc lâm siêu nhìn thấy hắn mở ám trong lòng hiểu ý nợ nụ cười tuy rằng tên tiểu từ này bề ngoài chất phát nhưng tâm tư phi thường linh hoạt là bên trong tú hình diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi nhìn thấy lâm siêu tức vũ khí thiếu niên hai người súng ống cùng viên đạn trong lòng có chút không m u ố n nhưng không dám mở miệng đòi hỏi chỉ có thể trong lòng cầu khẩn lâm siêu đừng tiên nộ đến trên người bọn họ bằng không lấy cái kia quỷ dị đánh g i ế t năng lực bọn họ cũng không dám hứa chắc mình có thể tránh thoát từ trước tới nay bọn họ lần thứ nhất thấy được kinh khủng như thế người rất nhanh hai người nhìn thấy lâm siêu cũng không để ý tới bọn họ nhặt được thương liền rời đi trong lòng nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi nhìn theo lâm siêu cùng lanh chân đi xa mới thu hồi ánh mắt liếp mắt nh n nhau thần sắc phức、tạp. bọn họ đi tới thiếu niên hai người trước mặt nhìn bọn họ mở to kinh ngạc con mắt chết không nhắm mắt địa chừng mắt bầu trời đáy lòng thở dài đem con mắt của bọn họ phủ nhắm lại đi thôi nơi này mùi máu tanh rất nhanh sẽ đưa tới những thứ đó diêu trọng thở dài nói đi đâu cô gái trẻ tuổi g i hỏi diêu trọng lặng lẽ một lúc đ ô n g nhiên nói nếu không chúng ta hãy cùng trên hai người kia chứ cô gái trẻ tuổi mần ra chặt khẽ gật đầu nói có thể n g ư ờ i không sợ diêu trọng kinh ngạc nhìn nàng cô gái trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói ta có thể thấy bọn họ không phải kẻ ác nếu không thì chúng ta giờ khác này đã mất mạng đừng quên ở trên thân thể ngươi còn có so với súng lục lực sát thương càng to lớn hơn súng tự động đây hắn nhưng không có cấp giật d i ê u trọng g ầ n ra hắn chẳng qua là cảm thấy tổn thất hai người tay đi chỗ khác quá nguy hiểm muốn đi theo hai người kia mặt sau đáp đi nhờ xe để bọn họ hỗ trợ mở đường căn bản không nghĩ nhiều như vậy giờ khác này nghĩ đến xác thực như vậy lâm s i ê u xa xa nghe thấy hai người trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ còn dám theo tới đổi làm người bình thường giờ khác này h ẳ n không thể cách đến càng xa càng tốt dù sao người độ nguy hiểm Tịnh không k é m gì quái v ậ ẩm lâm siêu tiện là đ b tay vung vẩy cổ thương quét sạch trên đường phố nhào tới trước mặt sắt đó i cùng với tình cờ tình cờ gặp cấp thấp hủ khuyển cúng khát máu thử chờ quái vật ven đường mở một đường máu vùng ngoại thành ở ngoài một mảnh thấp bé nhà xưởng khu bên trong nơi này mấy nhà nhà xưởng đều là da công tay làm món đồ chơi một loại không có quá nhiều ô thủy bài tiết đường ống trước đây hoàn cảnh vẫn tính sạch sẽ thế nhưng giờ khắc này ở xưởng ngoài phòng tất cả đều là không c h ọ n vẹn tứ chi cùng với chết đi sắt thối ở nhiệt độ cao trưng khảo dưới chu vi mười dặm không khí đều là nùng xú cực kỳ ở một nhà trong đó nhà xưởng một cái nào đó trong phân xưởng bên trong máy tiện bị na ra b ố t r i đến như một gian cao cấp phòng thí nghiệm bên trong có lượng lớn sinh vật khoa thí nghiệm thiết bị kính hiển vi điều chỉnh thử quản tâm điện máy dò cảm ứng máy kiểm tra vân vân giờ khắc này ở trung ương một cách ly ống nghiệm bên trong nằm ú t sấp một con mắt đỏ đậm con chuột nhìn từ ngoài đây chỉ là một con biến dị s o phổ thông khát máu thử không có chuột trắng nhỏ chỉ có thể dùng cái này chấp nhận ở dưới phổ thông con chuột gen theo nhân loại t r í n h lệch so với chuột trắng nhỏ đại g ấ p ba hơn nữa còn là biến dị khát máu thử gen đo lường trong tin tức tám mươi ba loại bên trong chỉ có m ộ ư ơ i hai loại là theo nhân loại gần gũi một người mặc bạch táo khoác tóc tùm la tùm lum mang một bộ cận thị hạng nặng kính mắt người trung niên k h lắc đầu nằm lên trong tay một ống trích nói nếu như có thể kiên trì m ư ơ i giây là có thể cân nhắc dùng người để tiến hành thí nghiệm Ta đối với người h ữ n này n k h ô yên tâm bạch áo khoác nam thử đẩy một cái kính mắt nhìn thí nghiệm ống nghiệm bên trong khát máu con chuột trong mắt lộ ra kỳ dị vẻ nói phương diện này thí nghiệm ta trước đây trải qua đi qua chỉ là do ở quốc tế nghiên cứu khoa học hiệp hội có quy định không thể dùng người đến tiến hành thí nghiệm vì lẽ đó bị ép từ bỏ bây giờ có người phần này tỉ mỉ r e n cấu tạo kế hoạch thư từ trên lý thuyết nói trăm phần trăm là có thể nghiên cứu ra chỉ là trên lý thuyết thanh niên mặc áo đen n h ư mày hiển nhiên không quá có thể tiếp thu thuyết pháp như vậy bạch áo khoác nam t ử liếc mắt nhìn hắn khoe miệng treo lên một vệ độ cong nói q u ê n nói cho ngươi ta thích nhất làm sự chính là đem lý luận biến thành sự thật thanh niên mặc áo đen nhỏ bé nhữ mày liếc mắt nhìn hắn nói nếu ngươi có cái này tự tin vậy ta liền yên tâm có nhu cầu gì cứ nói với ta nếu như thí nghiệm thất bại hai chúng ta kết cục đều sẽ rất thảm tuy rằng ngươi chỉ là một người ngoài thế nhưng dù sao tham dự đến cái này thí nghiệm bên trong nếu như thí nghiệm hoàn thành chúng ta còn có thể lợi dụng vật này đối phó sau lưng ta cái tổ chức kia nếu như thất bại lấy bọn họ năng lực sớm muộn sẽ tìm được chúng ta kết cục cũng không cần ta nói thêm nữa ngươi không cần cho ta tạo áp lực bài cáo khoác nam t ử sắc mặt lãnh đạo nói sau lưng ngươi cái tổ chức kia tuy rằng thần bí nhưng ta vẫn là có biết một hai bọn họ như thế nào đối phó ta của ngươi ta đều không để ý ban đầu ta đồng ý giút ngươi không phải ngươi cho điều kiện nhiều phong phú chủ yếu là đối với cái này thí nghiệm bản thân cảm thấy hứng thú nếu không thì coi như ngươi là nguyên thủ quốc gia ta đều không thèm để ý thanh niên mặc áo đen trầm mặc một lúc nói là ta mạng mội bạch áo khoác nam tử không có lại để ý đến hắn mà là vẻ mặt chuyên chú nhìn ống nghiệm bên trong khát máu con chuột hắn đầu tiên là mang theo màu trắng phòng khuẩn găng tay sau đó nhẹ nhàng mở ra thí nghiệm ống nghiệm con khẩu bị phong tỏa ở bên trong liên tục nạo ống nghiệm khát máu con chuột nhất thời rít gào lên t h o a n ra hướng bộ mặt của hắn đập tới bạch áo khoác nam tử sớm có dự liệu ở khát máu con chuột cương t h o a n ra ống nghiệm thì tay trái nhanh ch mang tới bên cạnh một thí nghiệm nhỏ trên này cái này bàn thí nghiệm nhỏ vô cùng xảo cùng cỡ lớn con chuột giáp gần như hắn đem liều mạng d â y rùa khát máu con chuột cố định ở phía trên tay chân phần gáy phần eo tất cả đều dùng trên bàn thí nghiệm cường lực dây chẳng trói lại nghe lời bạch áo khoác nam t ử nhìn d â y rùa khát máu con chuột liếm môi một cái ánh mắt đặc biệt ôn nu đem trước đó chuẩn bị ố n g c h í c h cầm lấy một tay nắm khát máu con chuột cây quýt đại t h ử đầu phòng ngừa nó lung tung và mẹo một tay đem trong ông trích mười mờ chất lỏng màu xanh lam hết mức chuyển vào đi vào khát máu con chuột dễ r u ộ n nhất thời đình chỉ khát máu tinh con mắt màu đỏ tựa hồ có hơi dại ra thế nhưng ở hai giây không đến lúc đó nó đôi u đột nhiên đại lực và mẹo đồng thời nợ lớn bé nhỏ đen tui đôi bành trướng gần g ấ p ba trở nên theo nhân loại ngón tay cái như thế độ lớn chi khát máu con chuột phát sinh thống khổ điên cùng tiếng tê ơ toàn thân lông dựng lên màu sắc do màu nâu chuyển thành đỏ sậm đồng thời thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lớn đem cường lực dây chẳng chống đỡ quá chặt chẽ lặc vào đến nó bộ lông bên trong rất nhanh này con khát máu con chuột thể tích đặt đến một con tuổi thơ miêu to nhỏ bạch áo khoác nam t ử thật chặt nhìn kỹ đột nhiên biến sắc mặt ẩm k h ắ t máu con chuột đầu lâu vị trí đột nhiên lấy một thật nhanh tốc độ bành trướng ở ngăn ngăn không năm giây không tới trong nháy mắt nở lớn đến một to bằng nắm tay viên mắt cùng trong miệng tất cả đều bỏ ra máu tươi cả viên đầu lâu lại như khí cầu như thế nổ thành chia năm xẻ bảy máu tươi cùng thịt nát khối tung tóe đến trên bàn thí nghiệm tám giây bạch áo khoác nam t ử nhìn về phía bên cạnh tính giờ khí sắc mặt k h ẽ biến thành trầm hắn túi đầu suy tư chốc lát đem bạch áo khoác khẩu trong túi thí nghiệm bản ghi chép móc ra nhanh chóng ghi chép xuống gen giải tỏa thí nghiệm lần thứ duy trì tắm giây thí nghiệm thất bại người không có chuyện gì đi ra ngoài trước đi ta muốn đo lường dưới nguyên nhân thất bại ghi chép xong sau bạch áo khoác nam tự hướng về thanh niên mặc áo đen thuận miệng nói rằng thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn con kia không đầu thử thi k h ẽ to mày không hề nói gì xoay người rời đi trong phòng thí nghiệm đại ca thanh niên mặc áo đen mới ra phòng thí nghiệm đột nhiên từ bên ngoài chạy tới một người tóc ngắn thanh niên nhanh chóng kính một cuốn lễ sau đó nói vừa nãy tiểu vương ở mái nhà nhìn thấy xưởng khu phía tây bảy dặm ở ngoài có mấy cái người may mắn còn sống sót tung tích ta có muốn hay không bắt giữ bọn họ thanh niên mặc áo đen nhũ mày nói nhân số cùng thực lực làm sao bốn người đều bố trí có súng lục hẳn là từ cục cảnh sát nơi đó quét sạch đến tóc ngắn thanh niên nghĩ một hồi nói trong đó còn có một mười tuổi khoảng t r ư ờ n g đứa nhỏ còn có hai tử thanh niên mặc áo đen hơi run trong lòng lặng yên thở phào nhẹ nhõm thầm nói lấy những người kia làm việc thủ đoạn chắc chắn sẽ không mang một đứa bé lại đây truy kích nên chỉ là phổ thông người may mắn còn sống sót có điều cũng không bài trừ đây là cố ý mê hoặc tầm mắt hắn trầm ngâm không t phân phó nói người điều hai đội đi thử thang một hồi nếu như ở tại bọn hắn trên mu bàn tay có như ta như vậy hình xăm liền lập tức rời xa tạm thời đừng về nơi này nếu như là phổ thông người may mắn còn sống sót liền n ắ m về vừa vặn gần nhất thí nghiệm cần mấy người đến làm thí nghiệm biết rồi tóc ngắn thanh niên nết miệng nở nụ cười xoay người rời đi phúc lâm siêu tiện tay một thương đánh gục sắt tối đông nhiên có cảm ứng nghiêng đầu nhìn lại nhất thời bên phải chết một chỗ trên lầu cao nhìn thấy một thấu kính phản quang kính v i ế n vọng lâm siêu liếc mắt nhìn tòa k i a mái nhà nơi đó nên có một người may mắn còn sống sót nhìn thấy hắn hắn không có để ý lấy hắn tiến lên khoảng cách phạm vi tới nói trong n đó hai đạo tiếng bước chân nhanh chóng bỏ tiến về phía trước một đống cao lầu đứng ở trên lầu chóc diện nếu như theo trước bước đi phương hướng liền sẽ chủ động tới gần bọn họ lâm thảo ánh mắt lạnh lùng đ e n kịp trong con ngươi quang ảnh lay động hiện ra này hai tòa đại lâu trên đỉnh hình ảnh chỉ thấy hai cái trang phục sạc sỡ quân trang thanh niên nằm dạp ở trên lầu chóp một không đáng chú ý góc trong tay ôm súng ngắm nòng súng chính đang điều chỉnh góc độ bắn lâm siêu nhận ra này hai cái thương là z s 1 2 t mươi h i bảy mm i ệ n g lớn súng trường n g ắ m bắn cao nhất tầm sát thương là một năm trăm linh mã mới bắt đầu viên đạn tốc độ đạt đến gấp ba tốc độ âm thanh trái phải ở trong phạm vi trăm mét coi như là gấp trăm l ầ n thể chất tiến hóa giả đều rất khó chống lại viên đạn dù sao phổ thông gấp trăm lần tiến hóa giả tốc độ di động nhiều nhất có thể đạt đến hai lần tốc độ âm thanh từ trên lý thuyết nói coi như là lâm siêu thể chất ở suất kỳ bất ý dưới như thế sẽ bị cái này súng ngắm bắn giết dù sao người thần kinh không thể thời khắc cảnh giác một khi thư giãn năng lực phản ứng sẽ trực tiếp giảm xuống một cấp bậc nhưng mà cái này súng ngắm nhưng có một khuyết điểm chính là tinh chuẩn tầm bắn quá thấp cái này gs 1 2 7 m m súng ngắm cao nhất tầm bắn là 1 500 m ã nhưng tinh chuẩn tầm bắn cũng chỉ có 800 m ã không tới chỉ có số rất ít hàng đầu tay đánh lén mới có thể đem tinh chuẩn tầm bắn không chế đến một n m ã trái phải nhưng mà lâm siêu cảm quan phạm vi như là hai n mã đến ba ngàn nếu như là động tĩnh lớn năm mã bên trong đều có thể nghe thấy hơn nữa có vô hạn chiết s ạ điều chỉnh thị giác hắn thị giác cơ bản có thể nhìn thấy hai mươi mã xa đổ v ậ trang t phục s ạ c sỡ quân nhân lâm siêu mắt sáng lên đông nhiên nghĩ đến cứu trợ c h ạ m ở ngoài một ít xác thối trên chán lỗ đạn hầu như tất cả đều là ở giữa cái chán này không phải cảnh sát bình thường cùng binh sĩ có thể đánh ra đến độ chính xác chỉ có chuyên nghiệp bộ đội đặc trùng tay đánh lén hoặc là sư đoàn vương bại quân đội mới có thể có như vậy chuẩn độ xem ra hủy diệt cứu trợ trạm chính là nhóm người này lâm siêu thần sắc bình tĩnh đi tới hai tòa đại lâu ở ngoài một ngàn mã khoảng cách dừng lại hắn lệ mạ m xạ tuyến là ba trăm mã muốn dùng lệ mạ m xạ tuyến trực tiếp bắn giết hai người kia không có khả năng lắm hắn thân thủ sen vào túi láo lấy ra hai viên tiền su e r một n g h ì i trăm c q một chương 249, b ả n cổ tổ chức chương 249, b ả n cổ tổ chức tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lâm siêu đ ước lượng một hồi tiền su trọng lượng con mắt hiếp lại hai cánh tay thủ đoạn đ ỗ n g nhiên tiến vào hoàng kim hóa trạng thái sức mạnh tăng gấp đôi tăng lên dữ dội lập tức dung cổ tay hai viên tiền su dường như viên đạn giống như bạo bắn ra xoay tròn ra một đường cong tròn vèo vèo hai viên tiền su tốc độ không thua gì súng tự động ở nhỏ bé nhuệ tiếng hót vang lên trước mắt tiền su đã trước tiên đến hai tòa cư dân mái nhà cái kia hai cái tay đánh lén còn ở điều chỉnh nòng súng chỉ là lộ ra trên nửa con đến quan sát lâm siêu di động vị trí nhưng vừa vặn chính là này nửa cái đầu tiểu mục tiêu bị tiền su tinh chuẩn địa bắn chúng mi t â m phốc phốc hai người trên đầu nổ ra một đoàn tinh lực thân thể bị tiền su cự lực kéo đến về phía sau n ử a mặt lên sau gãy tầng tầng khai ở nhà trên mặt tung ra lượng lớn máu tươi trong nháy mắt chết đi lâm siêu thủ đoạn hoàng kim hóa giải trừ ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn còn lại mấy người phương hướng mấy người này còn không biết bọn họ hai người đồng bạn đã bỏ xuống chính đang từng người trốn ở phía trước nhà lớn góc chết bên trong đợi được hắn tiến vào tầm bắn sau liền phát động tiến công lâm siêu không có kiên trì ở đây chậm rãi lãng phí thời gian hướng về lanh chân nói ở chỗ này chờ ta lanh chân sửng sốt một chút có chút m ở mịt hô lâm siêu bóng người bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi sợ đến lanh chân trận to hai mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được mai phục tại phía trước mỗi cái nhà lớn bên trong người. nhìn thấy mục tiêu nhân vật đột nhiên biến mất đều là s ư ơ sở đại não có chút không phản ứng kịp một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi không được là siêu năng người trốn ở một đống nhà lớn dưới cửa sổ tóc ngắn thanh niên biến sắc mặt vội vã dùng ống nói điện thoại nói rằng tất cả mọi người lập tức lui lại mục tiêu đã phát hiện chúng ta người là đầu m ụ một đạo l ệ n h lùng âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Tóc ngắn thanh niên toàn thân một cái giật mình toàn thân tóc gáy dựng thẳng dậy có loại bị hỏng hoang mạnh thu cho nhìn chằm chằm bảo giáp nhưng hắn dù sao cũng là tiếp thu đi qua huấn luyện tinh anh binh sĩ bỗng nhiên xoay người giơ tay lên thương liên t khoảng cách gần như thế hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không sai lầm ba súng qua đi hắn mới nhìn rõ sau lưng hình ảnh lúc trước mục tiêu nhân vật chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở chính mình mặt sau ở ngón tay của hắn liều lĩnh lượn lờ t ế y yên đó là viên đạn tay chảo viên đạn thịt thịt dù hắn trong lòng tố chất rất mạnh nhưng nhìn đến này dọa người một màn cũng không khỏi sợ đến về phía sau rút lui vài bước trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin lâm siêu ngón tay bông u ra khe hở bên trong ba viên cực nóng viên đạn từng viên một rơi trên mặt đất kim loại âm thanh để tóc ngắn thanh niên hãi hùng kích vĩa toàn thân lạnh lẽo、Bèo. lâm siêu bóng người lần nữa biến mất mấy phút sau lâm siêu đem những cái khác mấy cái phương vị người toàn bộ đánh giết để người bọn họ chạy trốn sau tìm đến đại bộ đội tiếp tục cho mình thêm phiền phước lâm siêu mang theo mấy người này đeo x u ố n g lục lần thứ hai trở lại tóc ngắn thanh niên ẩn thân bên trong đại lâu ở một cái phòng chứa đồ bên trong tìm tới hắn tóc ngắn thanh niên bị lâm siêu tìm tới thì lòng như c h o n g vội hắn nghĩ tới chạy trốn thế nhưng thấy được lâm siêu tốc độ sau hắn biết coi như mình bao dài ra hai cái chân cũng tuyệt đối chạy bất quá đối phương đơn giản trốn đến bên trong đại lâu có câu nói c h ấ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất mờ an t o à sự kiên A, lập tức i trì m tới. Đừng, đừng của ta rất thấp không muốn nghe cố sự lâm siêu ánh mắt nhìn thẳng hắn nói thủy diện thành phố này cứu trợ trạm chính là các ngươi đi tuy rằng cái kêu cứu trợ trạm lực lượng vũ trang rất yếu thế nhưng hơn trăm cái phối thương binh sĩ tuyệt không là phổ thông bạo dân đội có thể đổ vào hơn nữa mấy người các ngươi trong đám người không có một người thiếp thân mang thức ăn nói do chỉ là đi ra chấp hành nhiệm vụ rất nhanh sẽ có thể trở lại ta nghĩ các ngươi đại bản doanh nên cách này không xa chứ tóc ngắn thanh niên trận mắt lên trong lòng một mảnh lạnh lẽo hắn không nghĩ tới lâm siêu sức quan sát nhạy cảm như vậy chỉ thông qua điểm này chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy đổ vật ta ta là tóc ngắn thanh niên nhỏ bé há mộn muốn lại tìm một ít cơ dấu hơn quá khứ bất luận làm sao hắn đều không muốn phản bội thanh niên mặc áo đen đó là hắn t ố i kính phục người thế nhưng ở lâm siêu dưới ánh mắt hắn có loại không chỗ đồn tàng cảm giác phản phất chính mình tất cả ý nghĩ đều bị đối phương nhìn thấu ta biết xin lỗi không có tác dụng là chúng ta không đúng không nên đánh ngươi chủ ý tóc ngắn thanh niên nhỏ bé cắn răng d a vẻ mặc kệ nói ngươi muốn giết cứ giết ta đi thế nhưng đừng nghĩ từ ta chỗ này hỏi ra bất luận là đồ vật gì trời trung thành lâm siêu nhỏ bé n h ư mày、Phúc. hắn giơ ngón tay lên sắc bén đầu ngón tay dễ g i n g phá vào tóc ngắn thanh niên mai cả cây ngón trỏ g ư ờ n g như trùy thủ giống như sen vào đi vào Ngón tóc a A. y khuấy nhẹ nhàng khuấy lên bên trong thịt. bắp t ngắn thanh niên đau ngắn thanh niên lần nổi thứ hai phát sinh rét lợn giống như tiếng tê h ơ cánh tay phải của hắn khuỵu tay hoàn toàn bẻ gây biến hình lâm siêu nắm lấy cổ của hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hắn nhẹ giọng nói ta yêu thích trung thành nhưng chỉ thích đối với ta trung thành người Ta lâm siêu với thân thể người hiểu rõ không thua gì chuyên nghiệp giáo sư y khoa đem hắn đập sau khi tỉnh lại tiếp tục thêm hình mấy phút sau này tóc ngắn thanh niên đã bị hành hạ đến tinh thần tắc vỡ nói cái gì đều nói ra lúc này cho hắn một cây đau để hắn đem mình trí thân giết chết hắn cũng sẽ không do dự thống khổ có thể khiến người ta phát điên lâm s i ê u biết rõ điều này để hắn không nghĩ tới chính là chính mình chỉ là muốn h ỏ i tham gia bọn họ đại bản danh o vị trí thế nhưng tóc ngắn thanh niên lại bị thống khổ d ọ a cho sợ rồi cái gì đều chính mình chủ động nói ra bao quát trước tới bắt hắn nguyên nhân không phải ăn thịt người mà là dùng để làm thí nghiệm lâm s i ê u hơi kinh ngạc lại tiến hành một phen hỏi giò rất nhanh biết được cái này tóc ngắn thanh niên sau lưng là một hơn trăm người đội bên trong tất cả đều là vũ cảnh bộ đội cũng không phải là người may mắn còn sống sót tụ tập dạy bảo dân đội nhóm người này thủ lĩnh la đến từ chính một người tên là bàn cổ tổ chức người chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm năm mươi tập kích chương hai trăm năm mươi tập kích tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lâm siêu chưa từng nghe nói cái tổ chức này thế nhưng cái tổ chức này cùng quân đội có quan hệ có thể tùy ý điều động vũ cảnh sức mạnh có thể thấy được tuyệt đối không phải bình thường tổ chức liên quan với cái tổ chức này sự t ì n h đem ngươi biết đến nói hết ra lâm siêu nói rằng tóc ngắn thanh niên ý chí lực đã bị thống khổ hoàn toàn tàn phá Về ệ phải nói ta thật sự không biết ta chỉ là lao đại từ trong bộ đội chọn lựa ra bảo tiêu không có tư cách tiếp xúc được tổ chức Ta chỉ b người, người、so、đây là phòng ngừa cứu trợ trạm người tiết lộ tung tích của chúng ta tóc ngắn thanh niên sắc mặt tái nhuận đầu đầy mồ hôi lạnh nói đại ca nói tổ chức sức mạnh rất khổng lồ sẽ thâm nhập đến trong quân đội hơi hơi lộ ra chút dấu vết sẽ bị nhận ra được cho nên mới phải phá hủy hơn nữa ngụy trang thành bạo dân cùng quái vật tập kích hiện trường tiết lộ tung tích lâm siêu mắt sáng lên các ngươi cùng tổ chức có xung đột tóc ngắn thanh niên đau đến nhẹ nhàng r ú t g â n t h ở g ố c nói đại ca hắn phản bội tổ chức đại ca nói một khi bị tổ chức tìm tới mọi người chúng ta đều sẽ xong đời lâm siêu trong lòng hơi động nghĩ đến trước mặt hắn lập tức hỏi phản bội tổ chức có phải là cùng thí nghiệm có quan hệ tóc ngắn thanh niên không nghĩ tới hắn lập tức liền bán ra trong lòng kinh hãi vội vàng nói không sai ở hai nạn bạo phát không lâu đại ca thừa dị p hỗn loạn đem trong tổ chức một phần nghiên cứu chế tạo nhiều năm đồ vật trộn đi ra đại ca nói một khi vật này nghiên chế ra chúng ta liền có thể thống trị thế giới lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của hắn xác nhận hắn không có nói láo mới nói các ngươi lâm thời cứ điểm ở đâu ở bên phải tám dặm ở ngoài một gian tay làm nhà xưởng bên trong tóc ngắn thanh niên cắn răng nói lâm siêu dừng lại cực hình móc ra một cái vừa nay tức vũ khí đến súng lục đem viên đạn r á c bên trong viên đạn tất cả đều d ư i ra chỉ để lại một viên sau đó đưa cho tóc ngắn thanh niên nói rằng ở ta đi xa trước tự mình giải quyết đi nói xong đem tóc ngắn thanh niên trên người xuống trường cùng một cái chín mm súng lục súng lục gỡ xuống xoay người rời đi Tóc t ngắn h lâm, có có、e、lâm siêu mới t t h vừa đi ra nhà lơ thì liền nghe đến sau lưng chuyển đến thương tiếng hót hắn lợi dụng vô hạn chiết sạng sắp nhìn một chút xác nhận tóc ngắn thanh niên chết đi sau mười bóng người loay lên phi nhanh rời đi trở lại lanh chân trước mặt lãnh chân chính cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng đường phố dưới bóng tối tay nhỏ chăm chú cầm súng lục cảnh giác nhìn chu vi đối lập với sẽ ăn thịt người sát thối cùng bái vật hắn càng sợ nhân loại bởi vì năng lực của hắn có thể giấu giếm được những này trí lực gần như linh đồ vật nhưng lửa gạt tuy nhiên nhân loại hồ lâm siêu đông nhiên xuất hiện lãnh chân sợ bắn lên suýt chút nữa hồ nổ súng bậy xa kích khi thấy rõ là lâm siêu sau mới thở phào nhẹ nhõm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn nụ cười người ở chỗ này chờ ta lâm siêu đem súng trong tay chi đưa cho hắn nói thì một chỗ trốn đi chờ ta trở lại lãnh chân sửng sốt một chút nhất thời có chút lo lắng không lo được tiếp lâm siêu đưa tới mấy cái s ú n g ống tay nhỏ ở vợ trên nhanh c h ó n g viết đại ca ca ngươi muốn bỏ lại ta sao lâm siêu hơi run run trong lòng có chút mềm mại hạ xuống xoa xoa hắn tạo loạt tóc nói sẽ không bỏ lại ngươi ta chỉ là đi làm ý chuyện lập tức liền về lãnh chân thẳng tắp địa nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu con mắt một lát sau mới gật đầu viết ta biết rồi đại ca ca ngươi phải nhanh lên một chút về ta sẽ chờ ở đây ngươi lâm siêu khẽ gật đầu đem hắn sắp xếp cẩn thận sau lập tức lên đường hướng về tóc ngắn thanh niên nói tới phương hướng phi v ú đi Tuy rất ằ n hắn tịnh không tin, cái này bối cảnh g cái bối b phạm, b ả nhanh cổ c tổ ứ cứu c có nghiên thống trị thế giới, thế nhưng bọn họ nếu tự tin như thế, nói rõ vật này không phải một đơn giản tiểu thí nghiệm. n giới, thể thế thế họ thế, phải thí Hô! h tiểu đồ vật, vật trị tự một Rất rõ lâm siêu triển khai tia sáng che khuất thân thể đi tới nơi này tòa mục tiêu nhà xưởng ở ngoài thông qua vô hạn chết sạn g hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy trong xưởng mỗi cái góc chết có vũ cảnh đang đi tuần trị thủ đồng thời ở nhà xưởng trên lầu chót cùng với phụ cận mấy cái xanh hóa trên tây đều có bí mật máy thu hình t ấ u kính phạt quang như vậy pháo đài thức nghiêm ngặt phòng thủ người bình thường chắp cánh khó vào thế nhưng những này ở lâm siêu trong mắt xem ra thực sự là quá nhiều lỗ thủng coi như hắn thể chất không cao như thế có thể có bảy tám loại phương pháp lẹn vào đi vào lâm siêu lấy phương pháp đơn giản nhất chính diện tiến bảo hô thả người vượt qua nhà xưởng cửa lớn lúc rơi xuống đất không có phát sinh chút nào âm thanh có tia sáng vặn vẹo mị ẩn thân trạng thái trừ phi là nhận biết vực năng lực giả bằng không rất khó phát hiện lâm siêu lâm siêu thính rác hái được nhà xưởng bên trong có âm thanh tin tức phối hợp thị rác hái được nhà xưởng bên trong bức tranh toàn cảnh cấp tốc ở trong đầu vẽ ra một trong suốt toàn tức đồ ở đường nét trạm kiến trúc mỗi cái tầng t r ệ c cùng vị trí từng cái từng cái bóng người màu xanh lục xuất hiện bên trái xưởng trên nóc nhà có hai cái tay đánh lén phía trước đệ nhị đ ố n g nhà xưởng phân xưởng bên trong có tám người lâm siêu nhắm mắt tìm tòi một lúc đ ỗ n g nhiên ở toàn tức đ ồ bên trong khóa chặt hai cái bóng người màu xanh lục một đến từ chính phía bên phải phía trước đệ tam đống phân xưởng nhà xưởng bên trong ở trong đó ngoại trừ nhân loại k i a tạo thành âm thanh ở ngoài còn có mấy chục con tỏa ở lồng sắt bên trong con chuột gặm c á n thanh dựa theo lâm siêu kinh nghiệm nơi đó nên chính là thí nghiệm nơi một âm thanh khác là khoảng cách cái này thí nghiệm phân xưởng không xa nhà lớn bên trong sở dĩ sẽ khiến cho lâm siêu chú ý là bởi vì thể chất của hắn quá cao bốn mươi sáu lần thể chất thể chất như thế cơ bản chỉ là hơi kém sắc viêm hoàng căn cứ góp vốn vun b ó n thập đại chiến sĩ biết tiến hóa nguồn năng lượng lâm siêu ánh mắt khẽ nhúc ních hướng về toàn tức độ những người khác cẩn thận cảm ứng quá khứ rất nhanh sẽ nhìn thấy trong này còn có sáu bảy cái hơn hai mươi lần thể chất người phân bố ở không giống góc có ở nhà lớn bên trong nghỉ ngơi uống t r à có ở nhà xưởng g ó c chết nơi trốn trị thủ lâm siêu mắt sáng lên không để ý đến những n à y tiểu lâu là bay thẳng đến cái k i cao nhất thể chất người phi v ú đi lâm siêu đi tới nơi này người vị trí trước đại lâu thượng đế lĩnh vực bao phủ mà ra chu vi ba trăm mét tất cả đều rơi vào thị giác bên trong bao quát bên trong đại lâu cái tia cao nhất thể chất người tướng mạo cũng thấy rất rõ ràng là một thanh niên mặc áo đen h ồ n g ngoại tuyến cảnh báo hệ thống có máy phát điện lâm siêu nhìn thấy nhà lớn ở ngoài an bảo đảm trang bị lông mày hơi nhũ bóng người không có dừng lại nếu như là người khác tiềm thập còn có thể phát động đến cái này cảnh báo trang bị thế nhưng hắn tia sáng vừa vặn là khắc chế cái này trực tiếp từ này hồng ngoại tuyến cảnh báo khu vực trải qua cảnh báo hệ thống nhưng như xấu đi như thế nửa điểm âm thanh đều không văng lên nhưng vào lúc này trên lầu c h ó t thanh niên mặc áo đen đột nhiên sắc mặt thay đổi một hồi sau đó hết tốc lực trùng lên lầu chót thả người nhảy đến mặt khác một đống nhà lớn trên nhận ra được lâm siêu hơi kinh ngạc chưa xong c ò n tiếp q u y một chương hai trăm năm mươi một khóa gen chương hai trăm năm mươi một khóa gen tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lâm siêu tuy rằng chưa từng học qua sát thủ chuyên nghiệp t i ề m hành thuật thế nhưng có tia sáng v ạ n b ẹ o n g u y ân thân thêm vào chính mình liễm tức kỹ xảo dấu giếm được bình thường đặc chủng binh sĩ là không có bất cứ vấn đề gì coi như là trương thiên sư như vậy cách đấu tâm sư hắn đều chắc chắn tới gần đến mười mét phạm vi mà thanh niên mặc áo đen này từ khí chất đến xem hiển nhiên không phải cách đấu t ô n g sư hô lâm siêu bàn chân phát lực nhanh chóng truy sát mà đi tuy rằng không biết là làm sao bị nhận ra được nhưng nếu hành tung bại lộ chỉ có thể mạnh mẽ bắt giữ một trăm ba mươi sáu lần thể chất hết tốc lực bạo phát thêm vào lâm siêu kỳ lạ bộ pháp k ỹ xảo tốc độ nhanh như một đạo tiết chớp hầu như ở thanh niên mặc áo đen cương nhảy đến một cái khác nhà lớn thì cũng đã giống nhà này nhà lớn với tưởng thả người phi nhảy lên làm sao có khả năng thanh niên mặc áo đen nhìn thấy lâm siêu bóng người con người bỗng nhiên co rút lại đầy mặt ngưng ác hắn không nghĩ tới cái này tiềm hành người tiến vào tốc độ lại nhanh đến mức khủng bố như vậy trước sau chỉ dùng một giây không tới liền đuổi theo như vậy di tốc tuyệt đối là vài lần tốc độ âm thanh cấp bậc thanh niên mặc áo đen quả đoán dừng lại hắn biết ở đối phương tốc độ như vậy dưới chính mình chạy trốn cùng ô quy chậm bỏ không có gì khác nhau ngược lại sẽ làm tức giận đối phương bị bạo lực ngăn lại đến thời điểm chịu khổ chính là chính hắn hắn đứng trên lầu chót ánh mắt nhanh chóng nhìn quét lâm siêu lộ ra ở tụ ở ngoài cánh tay cùng phần gãy các nơi t ỉ n h không có nhìn thấy cái kia hình xăm xao đáy lòng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm tham dò nói ngươi là lâm siêu nhìn thấy hắn rất t ứ c thời lúc này dừng lại không trả lời mà hỏi lại nói ngươi làm sao nhận ra được ta thanh niên mặc áo đen khẽ n h ư mày vấn đề này dính đến bí mật của hắn hắn trầm mặc một hồi nói này cùng năng lực của ta có quan hệ ồ nhận biết vực lâm siêu ánh mắt vô tình hay cố ý địa liếc mắt nhìn cánh tay của hắn nơi đó có một tử màu đen hình xăm là một cái quay quanh đông phương thần long dâu tóc nội trương trông rất sống động ta tới đây là muốn biết liên quan với thí nghiệm sự lâm siêu không có lãng phí thời gian thẳng vào chủ đề nói có liên quan với thí nghiệm đồ vật đều nói cho ta ta có thể cho ngươi một con đường sống thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhỏ bé lấp lóe trong lòng vừa là thở phào nhẹ nhõm lại có chút lo lắng từ lâm siêu đến xem h i ệ n nhiên không phải đến từ chính tổ chức người đổi g i ế t nếu không thì lấy tổ chức thủ đoạn đấm máu kết cục của hắn đem sẽ vô cùng khốc liệt nhưng cùng lúc lâm siêu thực lực mạnh đến để hắn hoảng sợ hơn nữa rồi hướng thí nghiệm cảm thấy hứng thú nếu như cho hắn biết thí nghiệm cuối cùng thành quả là ra sao tác dụng nhất định sẽ liều lĩnh cấp d i n như thế cường tiến hóa giả lại không phải tổ chức lẽ nào là cái nào căn cứ hoặc là không biết loại hình tiến hóa giả thanh niên mặc áo đen đại não cực tốc vận chuyển suy tư lâm siêu lai lịch đồng thời dò hỏi ngươi là làm sao biết thí nghiệm lâm siêu nhìn kỹ con mắt của hắn nói không muốn kéo dài thời gian ngươi người chính đang vây quanh lại đây thế nhưng chỉ có ngần ấy nhân thủ là cứu không được ngươi sự kiên trì của ta so với n g ư ơ i tưởng tượng muốn thấp hơn quá nhiều coi như ngươi không nói ta cũng như thế có biện pháp biết chỉ là sẽ lãng phí một chút thời gian thanh niên mặc áo đen biến sắc mặt không nghĩ tới lâm siêu cảm ứng như thế cao dưới tay hắn vũ trang binh sĩ đều là tinh anh ngụy trang tiềm hành mai phục chờ mọi thứ tinh thông đã từng vây quét đi qua quốc tế buôn ma túy đội giờ khác này vây quanh lại đây thì một điểm tiếng vang đều không phát sinh nhưng vẫn bị lâm siêu nhận ra được hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới lặng lẽ một lát sau mới nói ngươi chính là cái kêu mấy cái đi ngang qua người may mắn còn sống s ó t đi ngươi nếu biết thí nghiệm nên cũng biết cái này thí nghiệm giá trị thế nhưng cái này thí nghiệm còn chưa hoàn thành hơn nữa có thể không hoàn thành vẫn là ẩn số nếu như không có ta chín phần một ư ơ i tỷ lệ sẽ thất bại này không phải chuyện giật ân bởi vì thí nghiệm phần sau bộ phận chỉ có ta mới biết lâm siêu thần sắc bình tĩnh nói vì lẽ đó thanh niên mặc áo đen bần ra không nghĩ tới lâm siêu phản ứng bình tĩnh như vậy để hắn có chút không mỏ ra lâm siêu tâm tư hắn chỉ có thể nói nếu như ngươi giết chết ta nên cái gì cũng không chiếm được thế nhưng chúng ta có thể hợp tác nếu như thí nghiệm hoàn thành chúng ta cùng chung làm sao trước tiên nói một chút về thí nghiệm tác dụng lâm siêu không hề trả lời tiếp tục nắm giữ lời nói quyền chủ động dù n g dặn dò giọng điệu nói rằng thanh niên mặc áo đen sắc mặt có chút khó coi khắc sâu thưởng thức đến người yếu không có lời nói quyền câu nói này c ả m thụ hắn không dám nổi giận chấm thấp nói cái này thí nghiệm là sinh hóa gen thí nghiệm chủ yếu là tiết lộ thân thể gen trải qua các khoa định cấp nhà khoa học nghiên cứu bây giờ thân thể chúng ta bên trong gen từ nhân loại tiến hóa s ử đến xem gen thoái hóa mà cái này thí nghiệm chính là giúp giúp chúng ta đem gen một lần nữa tiến hóa đến loài người thực sự hình thái cũng chính là sơ kỳ gen người thanh niên mặc áo đen nhìn lầm siêu một chút ánh mắt nhỏ bé lấp lóe nói tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua m A văn minh kỳ thực cùng m A văn minh tương tự tiến sử văn minh có rất nhiều mà bọn họ đều là tiến sử nhân loại sáng tạo từ nhân loại tiến hóa s ử đến suy tính nhân loại có năm cái thái dương kỷ chúng ta là đệ ngũ kỷ mà cái này thí nghiệm chính là giúp giúp chúng ta kích phát trong gen lắng động thoái hóa ước số tái hiện đệ nhất mấy nhân loại thời kỳ trạ thái lâm siêu hơi r u n ý này là muốn phản tổ làm cho nhân loại tiến hóa thành ti t a n tộc có cái gì cụ thể tác dụng sao lâm siêu cao mày nói thanh niên mặc áo đen gật đầu nói đương nhiên là có thoái hóa ước số tổng cộng có thể kích hoạt năm lần chúng ta xưng là khóa gen t h như kích hoạt đệ ngũ mấy nhân loại khóa gen cũng chính là chúng ta này một mấy nhân loại trong cơ thể thoái hóa ước số liền có thể giúp giúp chúng ta nắm giữ này một mấy nhân loại chân chính hình thái ta nói đơn giản dưới đi thanh niên mặc áo đen sợ lâm siêu nghe không hiểu những này hẹo lánh tri thức nói rằng đệ nhất kỷ là titan đệ nhị kỷ là lâm siêu khoát tay nói những này ta biết chúng ta đệ ngũ kỵ xưng là tinh thần văn minh nhà khoa học dự đoán là hai trăm n ă m sau chúng ta này một kỷ nhân loại sẽ hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nắm giữ tinh thần văn minh độc nhất sức mạnh thanh niên mặc áo đen trong lòng dùng mình hắn xem lâm siêu tuổi không lớn lắm không nghĩ tới liền những thứ đồ này đ ư ợ biết bình thường hai mươi tuổi tiểu hòa nhi đọc sách thời gian cũng không đủ trừ phi là cá nhân ham muốn bằng không ai sẽ điều tra những tài liệu này hắn không dám k i n h thường trong lòng châm trước chốc lát nói nói đơn giản một khi kích phát khóa gen liền có thể thu được phi phạm sức mạnh cũng chính là vượt qua thể chất sức mạnh nhân loại chúng ta tế bào tiến hóa là có cực hạ làm tiến hóa đến c ự c h ạ n liền cần thông qua mở ra khóa gen tiến hành tăng cường thanh niên mặc áo đen nói rằng lâm siêu trong lòng hơi động hắn trước đây nghe nói qua toàn cầu chiến bảng trăm người đứng đầu người cơ bản đều nắm giữ khóa gen sức mạnh tiến hóa đến s cấp c ự c h ạ n trạng thái thì cơ sở sức mạnh ưu khuyết liền xem khóa gen c a o thấp đến quyết định kiếp trước căn cứ khóa gen kích hoạt kỹ thuật riêng là kích hoạt giai đoạn thứ nhất liền cần đại lượng tài nguyên coi như là một a cấp tiến hóa giả táng ra bại sản đều rất khó mua được trừ phi là có bối cảnh hoặc là bán mình đến cái nào đại căn cứ mới được lâm siêu thầm nghĩ trong lòng kiếp trước ta không thể kích hoạt khóa gen Chỉ l q một chương hai trăm năm mươi hai uy hiếp chương hai trăm năm mươi hai uy hiếp tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy hi. hiện nay thí nghiệm tiến triển làm sao lâm siêu nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen nói còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành khó nói thanh niên mặc áo đen không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói thí nghiệm vật liệu quá khó tìm đều là chắc và lung tùng liền ngay cả vật thí nghiệm đều là dùng biến dị con chuột để thay thế tiến triển phi thường chậm chậm có thể không nghiên chế ra đều là một tần số ngươi hẳn phải biết nhà khoa học thực tiễn cùng lý luận thường thường cách biệt mười vạn tám ngàn hàng i ả m cần hơn trăm lần hơn một nghìn thứ nhiều lần thực tiễn mới có thể thành công cho ngươi ba tháng lâm siêu đánh gây hắn dựng thẳng lên ba ngón tay lạnh lùng nói nếu như ba tháng còn chưa hoàn thành thí nghiệm ta nghĩ ngươi cùng ngươi thí nghiệm cũng có thể ở thùng rất lợi ngươi chuyện này thanh niên mặc áo đen kinh ngạc mà nhìn hắn không muốn sái không vặt lâm siêu lạnh lùng nói cũng không muốn nỗ lực có kẻ m ặ cả ta nói ba tháng liền chắc chắn sẽ không cho ngươi ba tháng l ẹ một giây ta biết rồi thanh niên mặc áo đen lặng lẽ đáp ứng trong lòng vô cùng tức giận hắn không nghĩ tới lâm siêu như thế không nói lý một chừng hai mươi m a u tiểu tử lại dám đối với mình dùng như vậy khẩu khí nói chuyện đổi làm thời đại trước thời điểm coi như là quân đội tướng quân nhìn thấy chính mình đều muốn cười ha ha trước tiên thân thủ lấy lòng hắn cố nén phẫn nộ thầm nghĩ trong lòng ba tháng khoảng thời gian này đầy đủ từ hắn ngay dưới mắt chạy mất ta liền không tin hắn có thể liên tục nhìn chằm chằm vào ta lâm siêu nhìn hắn nhỏ bé lấp l o a ánh mắt khỏe miệo cong lên một nụ cười gằn nói q u ê n nói cho ngươi thủ hạ ta có một tòa căn cứ đợi lát nữa ngươi liền đem phòng thí nghiệm cùng ngươi người đều chuyển tới ta trong căn cứ ở nơi đó ngươi có thể an tâm tiến hành thí nghiệm sẽ không có bất luận người nào quấy dối ngươi căn cứ thanh niên mặc áo đen biến sắc mặt vội và nói g n không được ngươi muốn phản kháng lâm siêu ánh mắt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen trong lòng lo lắng đầu đầy mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới lâm siêu còn có căn cứ đây là bết bát nhất tình huống một khi tiến vào căn cứ hắn cử chỉ tất cả đều ở căn cứ quản chế dưới căn bản không có cơ hội chạy trốn cái này thí nghiệm một khi bắt đầu liền không thể gián đoạn thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên nghĩ đến một cái cớ vội vàng nói nếu như di chuyển phòng thí nghiệm phía trước thí nghiệm thành quả liền tất cả đều h n g phí rồi chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu vậy thì bắt đầu lại từ đầu lâm siêu lãnh đạm đánh gãy lời nói của hắn nói thanh niên mặc áo đen có chút ngạc nhiên chật tức đến nổ phổi nói n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao như thế không giảm đạo lý n g ư ơ i quá yếu không đủ tư cách theo ta giảm đạo lý lâm siêu nhìn hắn nói cho thời gian của n g ư ơ i hoặc là đồng ý hoặc là chết sớm một chút tuyển ta chết rồi ngươi cái gì cũng không chiếm được thanh niên mặc áo đen cắn răng nói cái này không cần ngươi bận tâm lâm siêu hơi h í p mắt lại nói ngươi là muốn tuyển chọn chết sao thanh niên mặc áo đen nhìn lâm siêu ánh mắt trong lòng dùng mình một cái hắn mơ hồ cảm giác lâm siêu cũng không phải là cố ý đe dọa một khi hắn gật đầu rất có thể sẽ động thủ thật chuyện này căn bản là là một người điên ta đáp ứng thanh niên mặc áo đen túi đầu trong mắt lộ ra vẻ cựu hận nói thầm nếu ngươi đem sự tình làm tuyệt thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình muốn dùng căn cứ giám thị ta quán on ta ở thí nghiệm bên trong gian lận xem ngươi làm sao phát hiện đến thời điểm ngươi chính là ta cái thứ nhất chưa thành phẩm bật thí nghiệm chờ ngươi chết đi ngươi căn cứ tiểu đệ của ngươi đều là ta nếu đồng ý liền đi theo ta để thủ hạ của ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này ta hiện tại phải đi làm ý chuyện ngươi cùng ở bên cạnh ta lâm siêu có tâm ý khác địa liếc mắt nhìn hắn thượng đế lĩnh vực là không có gốc chết thanh niên mặc áo đen này túi đầu thì trong mắt lộ ra sự thù hận cùng dữ tợn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt lấy hắn kinh nghiệm phong phú không cần n g h ĩ cũng biết hắn ở tính toán hắn gì thanh niên mặc áo đen m ầ n ra nhỏ bé do dự một lúc chỉ có thể gật đầu nói ta biết rồi thế nhưng thời gian nhất định phải nhanh không có ta ở đây vạn nhất có loại cỡ lớn k h á i vật đi qua nơi này bọn họ ứng phó không được lâm siêu khẽ gật đầu hắn đồng dạng lo lắng điểm này đáng tiếc hoàng kim khuyển không tại người một bên bằng không có nó thủ tại chỗ này trừ phi là vương cấp quái vật đích thân tới bằng không không có cái gì loại cỡ lớn quái vật có thể xâm phạm tới đây c u n g thủ hạ của ngươi nói rằng cho ngươi hai phút ta chờ ngươi ở ngoài lâm siêu bóng người loại lên từ mái nhà biến mất không còn t â m hơi không gặp thanh niên mặc áo đen con ngươi thu nhỏ lại trong lòng âm thầm lâm liệt hắn chỉ có thể thông qua năng lực của chính mình miễn cưỡng cảm ứng được một điểm lâm siêu mơ hồ dấu vết tốc độ như vậy là hắn khó có thể với tới trừ phi là mở ra khóa gen nhất định phải dành chức thí nghiệm đi ra thanh niên mặc áo đen trong lòng âm thầm kế hoạch đại ca lúc này từ mái nhà t ầ n g dưới trong cửa sổ vươn mình bỏ ra một vũ cảnh phục thanh niên ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn thanh niên mặc áo đen nói đại ca chúng ta thật sự muốn đi đâu cá nhân căn cứ ta cùng người này nói chuyện các nguyên nên nghe được đi thanh niên mặc áo đen trầm mặc một chút thấp giọng nói người kia thực lực vượt xa ta liền coi như chúng ta g ặ p lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn chỉ có thể thỏa hiệp đại ca chúng ta nhiều người như vậy nhiều như vậy t ư ờ n g hắn chỉ có một người với hắn liều mặc đi một cái khác nhà lớn góc tường bỏ lên một vũ cảnh phục c h ẳ n hắn vội vàng nói nếu như với hắn đi đ i ệ u bàn của hắn nói không chắc chúng ta xuống ống đều phải bị tịch thu cũng không còn cách nào phản kháng đến thời điểm hắn đổi ý chúng ta nên cái gì đều không còn cho không hắn làm gà ý nghĩa nếu như có thể bính đi qua ta tự nhiên sẽ bính thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn hắn ánh mắt thâm trầm nói không cần nói thêm nữa đều nghe ta nói xong nháy mắt đi tới trên lầu c h ố c mấy người đều là s ư ơ n g sở thanh niên mặc áo đen làm ra một mịt mờ ngón tay tư thế lập tức nói rằng các ngươi bảo vệ tốt chính mình chờ ta trở lại nếu như đụng với loại cỡ lớn quái vợt liền tạm thời tranh né không thể liều mấy người này nhìn thấy động tác tay của hắn trong lòng hơi động lập tức đoán được thanh niên mặc áo đen ý tứ cái k i a không biết cường đại tiến hóa giả khả năng còn ở thiết nghe bọn họ nói chuyện mấy người liếc mắt nhìn nhau không nói gì nữa gật đầu đồng ý thanh niên mặc áo đen khẽ m ỉ m cười thầm nghĩ trong lòng theo ta đâu t r í vẫn là quán on muốn đem ta giam cầm ở căn cứ bên trong khi ngươi khôi lỗi h ừ ta tặng h phi vũ há lại là ngươi có thể nhốt lại ngươi sẽ chờ bị cái tổ chức k i a tàn sát đi chỉ mong bọn họ lần này phái tới truy sát người là cái tia mấy cái quái vật lâm siêu thông qua thượng đế lĩnh vực bắt lấy thanh niên mặc áo đen mịt m hắn thần sắc bình tĩnh lấy thanh niên mặc áo đen này ca tính sẽ bé ngoan thành thật nghe lời độ khả thi vô hạn là số không hắn tuy rằng xem không hiểu cái kia thủ thế ý tứ thế nhưng cũng không hề để ý hắn vừa bắt đầu dự định chính là đem thanh niên mặc áo đen mang về căn cứ sau đó để phạm hưng ngữ cảm hóa hắn triệt để k h ô n g chế chưa xong con tiếp Quy tiểu thuyết, y y một điếm. điếm một nội nội tận thế tắc Tàng chương Chương cổ hy.、Tàng、phi vũ không nữ nữ lần nữa giả, sĩ sĩ lại vũ lâm siêu lạnh lùng địa nói một câu lấy năm mươi lần thể chất tốc độ bay lượn mà lên cấp tốc trở lại l á n h chân lẩn thân trên đường phố tăng phi vũ theo sát phía sau đem hết toàn lực mới có thể đổi tới lâm siêu cương trở lại trên đường trốn trong bóng tối l á n h chân nhìn thấy bóng người của hắn lập tức gương mặt vui mừng từ chỗ tối chạy ra trong lòng hắn vẫn căng thẳng không ngớt chỉ lo cũng lại không nhìn thấy lâm siêu tuy rằng chỉ ở chung ngăn ngắn một ngày không tới thế nhưng lâm siêu ở trong lòng hắn cũng đã trở nên phi thường trọng yếu không muốn mất đi tăng phi vũ nhìn thấy lanh chân thì trong mắt lộ ra một tia giật mình không nghĩ tới đây còn có một đứa、bé. lâm siêu đem lanh chân trên lưng loại cực lớn ba lô nem cho tàng phi vũ để hắn chỉ mang một ít súng ống cùng viên đạn nói xuất phát tàng phi vũ nhìn thấy lâm siêu đem chính mình làm cu li sắc mặt có chút khó coi cũng không dám nhiều lời âm thầm đem l ử a g i ậ n đè ép ở trong lòng không nói tiếng nào điệu theo ở phía sau ở mấy người sau khi rời đi không lâu diêu trọng cùng cô gái trẻ tuổi cấp tốc đổi tới kiểm tra một chút mặt đường dấu vết phán đoán ra lâm siêu mấy người phương hướng tiếp tục đổi tới kinh hai ngày nữa chạy đi lâm siêu rốt cục đi tới chỗ cần đến hạ châu thị dọc theo con đường này bị lượng lớn sát thối cùng quái vật cùng với loài chim triều may m à lâm siêu thể chất cao siêu sớm nhận ra được loài chim triều tránh né đến nhà lớn bóng tối bên trong góc nếu không thì lấy những này loài chim triều số lượng hắn tuy rằng có thể bảo vệ tính mạng của chính mình nhưng rất khó bảo toàn trụ lanh chân cùng thằng phi vũ dọc theo con đường này thằng phi vũ đầy đủ nhận thức đến lâm siêu mạnh mẽ người đàn ông này không chỉ tính cảnh giác cao đến l ạ kỳ hơn nữa sinh tồn kỹ xảo phi thường phong phú để hắn mở mang tầm mắt quan trọng nhất chính là ở một lần bị hai ba tầng lầu cao hơn tám mươi lần thể chất sư loại quái vật t ì người đàn ông này chỉ dùng hai thương liền đánh chết một khắc đó hắn mới hiểu được chính mình lúc trước tạm thời thỏa hiệp lựa chọn là cỡ nào chính xác sức mạnh như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt thủ hạ mình tất cả mọi người bao quát chính mình hai ngày nay hạ xuống lâm siêu đem tiến hóa nguồn năng lượng cùng gen nguồn năng lượng sự giảng giải cho lanh chân dọc theo đường đi săn g i ế t được lượng lớn xác thối tiến hóa nguồn năng lượng tất cả đều cho hắn dùng ở ngăn ngắn hai ngày thời gian lanh chân thể chất liền từ năm lần đạt đến ba mươi hai lần hầu như là hỏa tiện thức thoang dù sao này một đường ngang qua mười mấy tòa thành thị tuy rằng đều là đi tối nhanh và t i ệ n thẳng tắp khoảng cách thế nhưng cũng có thể tình cờ gặp lên tới hàng ngàn hàng b ạ n sắc tối trong đó còn có một chút hai mươi ba mươi lần thể chất quái vật nếu như lâm siêu không phải vội vã không có thời gian hoàn toàn có thể đem lánh chân thể chất cường hóa đến năm mươi lần trở lên vượt qua tặng phi vũ lấy lâm siêu hiện nay thể chất tới nói trợ giúp một người đem thể chất cường hóa đến năm mươi lần cũng không khó nếu như số may tìm tới vài con sáu mươi bảy mươi lần quái vật đánh chết dễ dàng liền có thể giúp một người cường hóa đến năm mươi lần thể chất may là dọc theo con đường này không có tình cờ gặp trùng chiều cùng tú h chiều đặc biệt là trùng chiều lâm siêu trong lòng âm thầm vui mừng trùng chiều phi thường đáng sợ số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng hơn nữa trong đó còn có một chút phi hành trùng khoái coi như có cải tạo l o n g d ự c cũng sẽ bị một ít am h i ể u phi hành sâu mọc đầy toàn thân kéo vào đến t r ù n g chiều bên trong nhấn chìm mất trừng những con trùng này tuy rằng thể chất không cao thế nhưng tốc độ phi hành nhanh đến mức đáng sợ tỉ như một con ruồi thể chất liền nhân loại một phần vạn cũng chưa tới thế nhưng cự ly ngắn r a tốc nhưng có thể đạt đến dây tốc khoảng một mét nếu như con ruồi tiến hóa đến gấp đôi thể chất trong nháy mắt da tốc có thể đột phá tốc độ âm thanh có điều con ruồi như vậy cấp thấp tế bào sinh vật tiến hóa cực hạn phi thường thấp rất khó xuất hiện gấp đôi thể chất biến dị con ruồi vương Chỉ đường. lâm siêu hướng về tạ h o à n hủy diệt giả phân p h ó nói tuy rằng có tàng phi vũ cùng lãnh chân ở bên cạnh nhưng hắn tịnh không có hết sức cẩn giấu hủy diệt giả thứ nhất là chẳng muốn ẩn giấu đệ nhị là lãnh chân là hắn muốn bồi dưỡng người đối với hắn ẩn giấu cái này không cần thiết mà tàng phi vũ ở trong mắt hắn từ lâu là cái người chết không cần thiết ẩ n giấu nghe được lâm siêu lãnh chân cùng tàng phi vũ có c h ú t lăng nhưng sau m ộ t khắc hai người con ngươi đều suýt chút nữa lồi ra đến chỉ thấy ở đen túi trên đồng hồ đeo tay xuất hiện một tấm quái miệm hai cái kim phút cùng kim đi tới mười g i ả m lãnh chân vẫn không có chịu đến quá kinh hái dọa hắn vốn là tuổi còn nhỏ trí tưởng tượng phong phú năng lực tiếp nhận mạnh mà thằng phi vũ liền không giống là một người tin tưởng khoa học người trưởng thành lại đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này hoàn toàn không khoa học sự cảm giác mình toàn bộ thế giới quan đều đổ nát đồng hồ đeo tay lại sẽ nói hơn nữa còn sẽ biến hình này đây là trí năng biến hình kim loại thằng phi vũ trừng mắt con người nói lâm siêu không có để ý đến hắn liếc mắt nhìn hủy diệt giả chỉ phương hướng bắt chuyện hai người một tiếng h ư ớ n về nơi đó nhanh chóng chạy đi ven đường có rìa đường cư dân nhà ngăn cản lâm i tiếp ề n trực vượt qua cư qua d n nhà, lấy ấ y n g ư siêu không có kéo dài nhanh chóng vào chỉ thấy trong cửa hàng khắp nơi bờ bụng hỗn loạn trên đất giải rác lượng lớn nữ sĩ cùng nhìn ngực có hai ba con nữ tính s á t thối du đang ở bên trong trong đó một con lại là nửa thân t r ầ n nửa người trên còn mang theo một không có b u ộ c chặt nghị ngực cảnh xuân xạ tiết chỉ là giờ khác này toàn thân nó mục nát căn bản không xưng được cái gì cảnh xuân tất cả đều là mọc đầy giỏi bọ t h i thối khiến cho người buồn nôn lâm siêu ngón tay từ túi gáo lấy ra mấy viên tiền su liên tục bắn mà ra ở vài con nữ tính s á t thối cương nhận ra được h ăn thì đánh tan chúng nó đầu lâu ở đâu lâm siêu lạnh lùng nói hủy diệt giả thản nhiên nói thì ở phía trước hàng thứ ba hàng giá vị trí lâm siêu không nói hai lời cấp tốc đi tới nơi này hàng thứ ba hàng giá trước mặt trên tất cả đều là các loại loại kiểu dáng cùng màu sắc khác nhau n h ị t ngực lâm siêu ngón tay búng một cái đầu ngón tay bay ra một viên tiền su bắn về phía hàng giá sắp tới đem chạm được phía trên kia hàng h ó a thì tiền su đột nhiên biến mất trong không khí tràn lên từng cơn sóng lớn phản p h ấ t thiên t ĩ n h mặt hồ bị một giọt nước đánh vỡ lối vào vẫn còn ở đó lâm siêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm lúc này tàng phi vũ cùng lãnh chân tiến vào trong điếm tàng phi vũ sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn lâm siêu nói không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kỳ lạ hàm lớn lãnh chân xem thấy chung q u n h nữ sĩ tiểu đỏ mặt lên không biết là nên xem vẫn là không nên xem lâm x chương á c n hai trăm năm mươi bốn tự do trí não tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy ở hai người sau khi rời đi lâm siêu cấp tốc hướng đi hàng hóa giá hô tầm mắt xoay một cái trói mắt màu trắng tia sáng soi sáng mà đến phảng phất mười mấy cái đèn pha đang nhắm vào chính mình lâm siêu hơi hít mắt lại coi cái tế bào nhanh chóng thích chứng chỉ thấy mình xuất hiện ở một cái màu bạch kim cung điện trước bậc thang tòa cung điện này l ẻ loi đ ị a đứng lặng ở mảnh này dị độ không gian bên trong ở phía trên cung điện bầu trời cũng không phải là màu xanh thẳm mà là liên tục lưu động hoa mắt thủy ngân s ắ p không gian vòng xoáy lâm s i ê u nhìn quét toàn bộ di tích không gian nơi này chỉ có một tòa cung điện chiếm diện tích khoảng hơn hai trăm mét hán thượng đế lĩnh vực không gian liền có thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ di tích như thế tiểu nhân di tích tay phải a nu bị cười nhạo nói liền một tòa cung điện mà thôi ngươi chính là bị phong ấn ở trong này cha cha thật là nhược ngươi khi đó sẽ không chỉ là cường bạo một nữ hải liền bị nhốt lại ch tạ o ả n hủy diệt giả nhất thời từ trên đồng hồ đeo tay chế tạo ra một há to mồm cùng nhãn cầu trợ lên giận dữ nhìn tay phải ạ nú bị nói n g ư ơ i tên nhà quê này biết cái gì đây là chúng ta atlantis mười hai trí giả một trong phlib trí giả cung điện có thể có tư cách bị giam áp ở đây đều là chúng ta atlantis bên trong kiệt xuất nhất tội phạm lao tử năm đó giết con người so với ngươi ăn cơm còn nhiều ôi còn dám h ò hét có tin hay không cậu ra ta đánh ngươi cánh tay phải ạ nú bị từ trên cổ tay chế tạo ra một con mắt ở nhãn cầu sau mấy cây chuyển máu quản đầy đưa nó nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hủy diệt giả nói bản tôn năm đó được xưng minh giới c h i thần đừng nói giết người chính là thần bản tôn đều giết qua ngươi lại kêu to bản tôn một cái đưa ngươi n vớt ừ hủy diệt giả không chút nào sợ hắn cười nhạo nói thần cho má thần đem hơi hơi tiến hóa đến cao đẳng điểm người coi như làm là thần linh ngu muội vô c h i nếu như ngươi là thần ta chính là thần vương ôi uy làm t a n g ư ơ i đến a ai sợ ai tất cả im miệng cho ta lâm siêu khép quát một tiếng đánh gây hai người cãi nhau hướng về hủy diệt giả nói nơi này có cái gì cơ quan không muốn làm sao đi vào nơi này tất cả đều là cơ quan muốn đi vào từ cửa chính là có thể bên trong cái k i a tên tiểu quỷ nên đã chú ý tới ngươi ngươi tôi thật là cần thật điểm tuy rằng lấy thực lực của ngươi không sẽ phải chịu nguy hiểm trí mạng thế nhưng sẽ rất chật vật tên tiểu quỷ này phi thường khó chơi ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt từ nó trong miệng căn bản là bộ không r a đồ vật hủy diệt giả vội vàng trả lời nói xong đắc ý liếc mắt nhìn a nù bi là ý nói thế nào ta so với ngươi hữu dụng chứ a nù b i suýt chút nữa không tức dẫn đến bóp chết hắn đang thiết hắn h k ô lúc này o k h ở cung điện cửa lớn hai bên bạch kim trên tường đột nhiên xuất hiện mấy cái chỗ hỏng ở này đen kịt chỗ hỏng bên trong chậm rãi rôi ra sáu bảy cây đen thui nằm tháo nhanh chóng điều chỉnh góc độ nhắm vào đi tới lâm siêu đứng lại một thanh âm non nớt từ trên cửa chính chuyển đến lâm siêu dừng lại chỉ thấy này bạch kim trên cửa chính hiện ra một máy chiếu giả lập này đầu ảnh cơ ở trước đại môn bạch kim trên sàn nhà trong chỗ hổng dọc theo người ra ngoài máy chiếu giả lập là một sáu bảy tuổi đứa nhỏ có ạ t l a n t i s người đặc h ư u khuôn mặt lông mày dựng cao thẳng viên mắt thâm thúy nước mắt to màu xanh làm tình vô cùng t h u ầ n triệt mọc ra hai cái g rác hệnh cười dậy thì ở trên gương mặt có hai cái lún đồng tiền nhỏ đan từ tướng mạo đến xem tuyệt đối là một manh đoa thế nhưng lời của hắn nói nhưng không có khả ái như vậy kẻ xâm lấn nơi này là vi đại phụ trí giả cung điện người muốn đi vào bên trong trước hết quỷ lệ chín lần lấy đó kinh ý mới có thể tế bảo lâm siêu lông mày dâng ư lên nhìn chằm chằm nó lạnh lùng nói ai quy định ta trí não hình chiếu âm thanh non nớt ngạo nghê nói n g ư ơ i nếu như không quỷ ta lập tức liền để ngươi chết thành cha thấy không những thứ này đều là điện từ pháo có thể dễ dàng đánh giết cấp sáu tiến hóa giả hủy diệt giả liền nói tiểu quỷ này là l ừ a n g ư ơ i nó trình tự thiết trí căn bản là không cho phép giết chết người n g o ạ i lai trừ phi ngươi xúc phạm tới đây điểm mấu chốt thì như nhục mạ phịp trí giả hoặc là làm ra xỉ nhục phịp trí giả hành vi mới sẽ bị đánh giết nếu không thì nó là không dám giết ngươi nhiều lắm kích thương nói như vậy những này điện t ử pháo đều là trang trí không thể đối với ta phát động công kích thật không lâm siêu mắt sáng lên nói không sai tiểu quỷ này liền yêu thích đùa cận người cố ý đe dọa ngươi hủy diệt giả nói rằng hình chiếu trên trí não nghe được hủy diệt giả lập tức từ v i ề n mắt bên trong bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ bao phủ lại lâm siêu toàn thân rất nhanh sẽ quét hình một lần trí não bé trai nụ cười trên mặt nhất thời vừa thu lại lộ ra phẫn nộ vẻ mặt nói ngươi cái này chết tiệt tội phạm lại còn dám trở về trở về làm sao ngươi cắn ta、à? hủy diệt giả khiêu khích nói lúc trước điều ước t r ê nói một khi ta đồng ý trở thành kỷ nguyên mới dẫn đạo giả liền có thể thu được tự do ta hiện tại chính là vị này dẫn đạo giả ngươi nếu như dám đả thương ta sẽ chờ trình tự tự hủy đi chí nào bé trai chết nhìn chòng chọc hắn nói ngươi cho rằng như vậy ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao đừng chỉ nói không luyện có bản lĩnh ngươi đến a hủy diệt giả dễ ước nói chí nào bé trai trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một vệ nụ cười q u ỷ quyệt nói quên nói cho ngươi ở ngươi sau khi rời đi không lâu ta cũng đã tiết lộ hết thẻ trình tự hạn chế bây giờ ta hoàn toàn tự do kha kha vì lẽ đó coi như ta đem ngươi cùng ngươi tốc chủ đánh giết ở đây cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì nói tới chỗ này nó tựa hồ muốn chứng thực cho hủy diệt giả xem ở xung quanh mấy cái điện từ nòng pháo bên trong chậm rãi bắt đầu tụ năng đ e n kịp nòng pháo trong miệng quang l y tử nhanh chóng cố động lập l ọ từng tia từng tia đ i ệ n lưu hủy diệt giả giật này cả mình nhìn mấy cái chính đang s u n g năng nòng pháo vội vã lo làng hướng về lâm siêu nói chạy mau đi sấn vẫn không có s u n g năng xong xuôi lập tức rời đi di tích lâm siêu hơi mướn mày bước chân đột nhiên phát lực mở ra tốc độ tăng cường cùng hai chân hoàng kim hóa tốc độ nhất thời tiêu thăng đến hơn năm trăm l Cả người nhanh đ ế q một c dường như m vẹt sáng, chương n h n g h ư hai trăm năm mươi năm tính toán cùng tính kế chương hai trăm năm mươi lăm tính toán cùng tính kế tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy bây giờ nên làm gì hủy diệt giả nhìn mấy cái liên tục điều chỉnh góc độ bắn điện từ n ò n g pháo h ã i hùng khiếp vía địa đạo lâm siêu không để ý đến hắn mà là ngẩng đầu nhìn trên cửa chính trí nao hình chiếu lạnh lùng nói ngươi t r ò đùa dai nên kết thúc đi trí nao bé trai sừng sốt một chút non nớt khuôn mặt nhỏ nhanh chóng âm trầm lại nói ngươi cảm thấy ta là ở l ừ a ngươi sao nếu như không tin ngươi liền đứng điện từ pháo phía trước thử xem xem ta có thể hay không một pháo đánh giết ngươi đừng tuyệt đối đừng hủy diệt giả vội và nói chỉ lo lâm siêu quá mức kiêu ngạo mạo hiểm thử nghiệm lâm siêu đương nhiên sẽ không thật sự thử nghiệm sinh mệnh chỉ có một lần hắn cũng không thể trăm phần trăm khẳng định nó là ở l ư ợ người n g nhiều nhất chỉ có bảy phần mười năm mà thôi nếu như cái này trí não thật sự phiên dịch đi hết thể ngăn được trình tự không có bất kỳ hạn chế nên đã sớm rời đi tòa này chật hẹp di tích không gian trước hướng về thế giới bên ngoài lấy cái này trí não năng lực chỉ cần đem chính mình trí chí nao chip tùy tiện khảm nạm đến một phổ thông người máy bên trong liền có thể trở thành là một đài siêu trí năng cơ khí thoát khỏi ràng buộc không bị ràng buộc vì lẽ đó lâm siêu mới sẽ suy đoán nó là ở lừa người đương nhiên cũng không bài trừ một khả năng khác đây là một c h ế t chạch trí não hô đang lúc này hết thẻ chính đang sung năng điện t ử pháo nòng pháo bên trong quang hạt căn bản từ từ biến mất đình chỉ tụ n ă n g nòng pháo chậm rãi thu về đến trên tường hợp kim chỗ hỏng bên trong toàn bộ cung điện tường ngoài một lần nữa trở nên bóng loáng như gương thực sự là chơi không vui trí nào bé trai bĩ môi nói vốn còn muốn dọa d ò n g ư ờ i lại như thế không phối hợp thật không biết n g ư ờ i như thế giả hòa người làm sao sẽ làm tên ngu ngốc này khi ngươi dẫn đạo giả vào đi dựa theo quy định các ngươi ngươi ngoại lai có thể vượt qua đi qua con đường cơ quan đi tới nơi này liền có thể ở bên trong cung điện chọn mười món đồ nhớ k ỹ chỉ có thể là mười cái nhà nếu như ngươi dám nhiều chọn một cái ta thì có quyền đưa ngươi đánh giết đến thời điểm có thể không trách a i h ử h ử nói ở sau lưng nó cung điện cửa lớn từ từ mở ra ngươi nói ai ngớ ngẩn hủy diệt giả giận tí mặt nói ngươi thông minh như vậy còn không phải chúng ta chế tạo ra không coi chúng ta từ đâu tới ngươi h ắ c ta là bị sự thông minh của ngươi đồng bào chế tạo ra không phải là bị ngươi trí não bé trai cười lạnh nói hủy diệt giả nhất thời ngầm miệng lâm siêu ánh mắt lấp lóe hoàng kim khí vụ đi khắp ở trong người mỗi cái vị trí then chốt bất cứ lúc nào chuẩn bị hoàng kim hóa h ắ n tiến vào cửa lớn bên trong thông qua thượng đế lĩnh vực thời khắc lưu ý động tĩnh chung quanh cũng chưa hề hoàn toàn thả lòng cảnh giác cung điện này phi thường bao la ở chính giữa có cái thủy tinh cầu hẳn là phliệp trí giả chỗ tu luyện trong điện phụ tịnh không có những k h á c trang sức chỉ là ở trên trần nhà điêu khắc một ít kỳ lạ đồ án cùng ký tự tự a hồ là ạ t l a n t i s n ô n n ữ đây là ngày tận thế chúng ta a t l a n t i thanh kinh liền với các nơi văn minh đạo đức kinh ý nghĩa gần như hủy diệt giả chú ý tới lâm siêu ánh mắt lập t đối với thời đại trước rất nhiều thứ đều hiểu rõ vô cùng được cho nửa cái thời đại trước người lâm siêu đem trên trần nhà ngay t ậ n thế sâu sắc ghi vào trong đầu tuy rằng xem không hiểu là có ý gì thế nhưng sau đó tìm cơ hội học được gạt làng tìm văn minh ngôn ngữ văn h ó a thì liền có thể phiên dịch lại đây này ngay t ậ n thế bị khắc vào trí giả cung điện trên trần nhà chắc chắn sẽ không chỉ là trang sức tác dụng tiêu tốn nửa giờ âm thầm ghi nhớ dưới ngay t ậ n thế sau lâm siêu nhìn về phía điện bên trong phía bên phải nơi này trồng chất to to nhỏ nhỏ đến hàng ngàn hòn đáo có lớn có nhỏ đại hòn đáo có cao bằng nửa người h â n t h ì lại c h nhẫn ỉ có k i m c ư ơ nói g đại. c thể chọn đồ vật, chọn n đồ đều ở ơ những à y o trai hình chiếu xuất chiếu hình hiện ở đ i ệ ngày phía phiên hình tinh Hất trên một hình tòi tinh trên. n c nói, những n trong hòm đáo đồ tốt nhất giá trị liên thành là chủ nhân nhà ta bảo vật có thể sánh ngang ss cấp di tích cài t è m e m cõi nhất mà cũng chỉ là é cấp chỉ có thể một hơi chọn mười cái không thể trên đường mở ra hòm đáo coi đồ vật bên trong có thể chọn đến ra sao xem chính ngươi vận may chủ nhân nhà ta đã nói thiên đạo mệnh vậy vận may là số trời vận may của ngươi có được hay không liền xem chính ngươi chí giả liền yêu thích nói một ít lung ta lung tung mơ hồ đồ vật Thủy diệt giả hướng giả về lâm siêu nói, đ ánh g n mắt a b i sáng h n lên đây chính là một tin tức tốt nếu như là manh tuyển rất khả năng tuyển ra một tay ép cấp hoặc ép、e、cấp rất rưỡi ép cấp di tích cải tèm tác dụng hay cùng phổ thông súng lục gần như thuộc về cấp thấp nhất cải tèm đối với tác dụng của hắn nhỏ bé không đáng kể không nạn người dồi trá chí não bé trai tức giận nói thủy diệt giả cười hát hát nói cái gì gọi là dối trá ta đây là dẫn dắt đừng quên ta nhưng là hắn dẫn đạo giả chỉ dẫn một hồi căn bản không trái với điều ước người chí não bé trai tức giận nhìn hắn lâm siêu nhìn nó một chút đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động hắn quét về phía những n à y cái dương một lát sau khoe miệng hơi lộ ra một vệ độ cong quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn những n à y bên trong dương màu tím cái dương số lượng cùng màu đỏ thấm cái dương số lượng là gần như đều là mười mấy cái trái phải lâm siêu không do dự cấp tốc tiến lên chọn mười cái màu đỏ thấm cái dương t h ủ y diệt giả nhìn thấy lâm siêu lựa chọn giật nảy cả mình kinh ngạc nói người n g ư ơ i không nghe ta nói sao màu đỏ thấp cái dương là cấp thấp nhất ta ta biết lâm siêu bình tĩnh nói c h í nào bé trai có chút s ừ n g sốt rất nhanh sẽ phản ứng lại trận mắt lên nói người n g ư ơ i làm sao chọn mười cái cấp thấp nhất cái dương nó không phải nói với n g ư ơ i màu tím mới là cao cấp nhất sao nếu như ngươi muốn đổi ý ta có thể lại cho ngươi một lần chọn cơ hội không cần lâm siêu đánh gây nó nói ta bây giờ có thể mở ra hòm đỏ sao người trí n à bé trai có chút tức giận cắn răng nhanh nhỏ nói có thể mở ra khấu nạn ngươi làm sao không theo lẽ thường đến hắn đều nói với ngươi màu tím là cao cấp nhất ngươi một mực muốn chọn cấp thấp nhất tại sao ngươi là trí não không phải là loài người lâm siêu vừa lái hòm vừa nói nhân loại so với ngươi tưởng tượng nhiều phức tạp trí não chỉ hiểu được tính toán mà nhân loại lại hiểu tính kế hủy diệt giả tỉnh ngộ lại nói ta đã hiểu tiểu quỷ này nghĩ đến ta sẽ dẫn dắt ngươi nói cho ngươi cao nhất màu sắc c á i dương vì lẽ đó sớm đánh cháo thì ra là như vậy ha h a lần này thoải mái mua dây một mình tiểu quỷ a tiểu quỷ tiếp tục hả hê a ngươi không phải rất vênh báo sao q một chương hai trăm năm mươi sáu máy móc trinh sát trùng chương hai trăm năm mươi sáu máy móc trinh sát trùng tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lâm siêu đầu tiên mở ra là mười cái màu đỏ thấm trong hòm đáo một to bằng nắm tay hòm đáo những này hòm đáo t ỏ a khảo vô cùng đơn giản dễ dàng liền có thể mở được a nu bị cùng hủy diệt giả không lo được để ý tới c h í nào bé trai chế tạo ra hai viên nhãn cầu để sát vào lại đây quan sát chỉ thấy trong hòm đáo khí lóc trên nạ một m to bằng ngón cái màu xanh l a m viên cầu khí n a n g bao quần áo hủy diệt giả nhìn thấy cái này viên cầu ánh mắt sáng lên vui vẻ nói đây chính là mẹ ấ y dở công ty chế tác không khí bao quần áo tác dụng cùng thứ nguyên chiếc nhẫn gần như thế nhưng bán giá cả xa thấp hơn nhiều thứ nguyên chiếc nhẫn hơn nữa không khí bao quần áo tính an toàn phi thường tin cậy không giống thứ nguyên chiếc nhẫn có lúc sẽ bởi vì một ít đầu mối không gian thời gian dài không có duy tu xuất hiện tổn hại trục chặt dẫn đến bên trong dự trữ đồ vật tất cả đều c u ố n vào đến lúc đó không loạn lưu bên trong hủy diệt không gian bao quần áo liền không giống xuất hiện trục chặt chỉ cần đưa đi duy tu là được đồ vật bên trong sẽ không bị mất lấy a nù bị nghe được nó cố ý khoe khoang dài cười nhạo nói đưa đi duy tu đưa đi đâu duy tu t lâm a thưa n công ty không biết chầm đến cái nào cái hải bên trong, làm sao duy tu? Người t diệt, ty biết vượt tu. i cái cái giờ cái cái hải s sớm đã đ mẹ chầm làm hủy ấy duy gì sao y Hủy duy hay liền là hiểu đi.、Hủy、diệt giả nói, coi rồi, di đi không ngạo nghe không quần vốn không dàng như hỏng、rồi. trong công cần khí hư hào, tích thì có duy tu công cụ. chỉ tu dễ bao áo có cụ, ấ y c á i Atlantis tích thể tìm tới, liền là này dụng di d có cụ chữa chỉ sửa ê cấp、item. rất hải thông thường. i tèm, Lâm s ê u nắm lên cái này màu xanh lam viên cầu s ắ t nhìn một chút mặt bên mặt trên có k h ắ c một t ê hình phù hiệu dựa theo hắn kiếp trước biết không khí bao quần áo tổng cộng có sáu cái kiểu dáng trong đó t khoản xếp hàng thứ hai tương đương với b ê cấp hải tèm trong bao quần áo không gian đại khái ở một ngàn thước vông trái phải quả nhiên không có chọn sai hủy diệt giả đồng dạng chú ý tới cái này t ê ký tự nhất thời thở phào nhẹ nhõm b ê cấp hải tèm đã xem như là không sai hơn nữa còn là phi thường quý giá bao quần áo loại hải tèm vật này có thể không đơn thuần là chứa đựng đồ vật ở quân sự trên chiến lược cũng có rất trọng yếu tác dụng tỷ như ở bên trong chứa đựng một siêu cấp bom hoặc là loại cỡ lớn vũ khí lẹn vào đến quân địch bên trong móc ra hiệu quả có thể tưởng tượng được lâm siêu không có thí nghiệm không khí bao quần áo mà là tiếp tục mở ra th ở này thứ hai trong hòm áo đặt là một bộ mắt kính g ọ n g đen lâm siêu hơi kinh ngạc cầm lấy đến nhìn một chút cảm giác khá quen là á m ỉ kính mắt hủy diệt giả không chờ lâm siêu hỏi giò chủ động nói rằng đây là á m ỉ công ty chế tác được toàn năng đo lường kính mắt có thể quét hình huyết áp của người khác tim đậm thân thể khỏe mạnh lũy thừa trở chút ngoài ra còn có thể đo lường đến trong không khí độ ẩm nhiệt độ tình hình cùng với từ ngoại xạ tuyến nồng độ hơn nữa nó còn có thể cắt đến cái khác thị giác thấu kính tỉ như nhiệt cảm thị giác thấu kính có thể để cho ngươi lấy nhiệt cảm thị giác đến xem đồ vật còn có nhìn xuyên thấu kính khá khá. cái này ngươi hiểu nhìn xuyên thấu kính cao nhất có thể nhìn xuyên đến thân thể bên trong xương cốt bên trong tương đương với bệnh viện các ngươi ct kiểm tra lâm siêu ở nó nói ra ả m ỉ kính mắt thì cũng đã nghĩ ra đến đây là một khoản hạt lặn tìm người phụ trợ sinh hoạt thường dùng hải thèm tính không có cái gì năng lực tác chiến ở tận thế bên trong tác dụng của nó chính là đo lường người khác thể chất cùng với tăng cường nhiệt cảm thị giác cùng nhìn xuyên thị giác ở cách đấu bên trong nhìn xuyên thị giác có thể trực tiếp xem thấy đối phương xương cốt điểm này đối với săn giết quái vật tới nói tác dụng hết sức rõ ràng có thể cấp tốc tìm tới quái vật then chốt được điểm giúp đỡ đòn nghiêm trọng Cái này, mì kính mắt đối với này kính ạ mì mắt sau tác cách dụng không lớn, đ ấ thuật đó t đ ế lâm siêu đem còn lại hòm đáo một vừa mở ra ở này còn lại tám cái trong hòm đáo tổng cộng mở ra ra năm cái b cấp hại thèm hai cái a cấp h ả i thèm cùng với một é cấp h ả i thèm không khí súng lục cái này không khí súng lục hẳn là hàng thật đúng giá màu đỏ thấm hồng não h ả i thèm không có bị đổi súng lục tầm bắn là khoảng tám mươi mét xạ tốc là hai lần tốc độ âm thanh lực sát thương sánh ngang súng tự động duy nhất ưu điểm chính là viên đạn vô hạn chỉ cần chu vi dành dỗ khí liền có thể liên tục bắn g i ế t lấy lâm siêu thể chất tới nói cái này không khí súng lục tịnh không có tác dụng gì không khí viên đạn lực sát thương còn không bằng hắn tiện tay bắn ra tiền xu sức mạnh mạnh chuẩn bị ném đến căn cứ trong kho hàng chờ sau này căn cứ nhà kho mở ra sau cho căn cứ người hối đói sử dụng mặt khác cái kia hai cái a cấp ải kèm một người tên là gia tộc bộ đàm là atlantis thành viên gia tộc dùng để lẫn nhau liên lạc đồ vật nó có thể bị xếp vào a cấp di tích ải kèm hàng ngũ chính là ở nó liên lạc tín hiệu cũng không phải là vệ tinh mà là một loại đặc thù sóng điện tử tín hiệu hơn nữa nó phạm vi bao trùm là toàn bộ lục địa lâm siêu nghe nói qua vật này coi như là ở điện tử tín hiệu gián đoạn tận thế trong hoàn cảnh gia tộc này bộ đàm vẫn có thể sử dụng mặc kệ ở cỡ nào ác liệt trong hoàn cảnh đều không sẽ bị quái dày bây giờ không có thành lập mạng lưới chiến đấu có vật này là có thể bất cứ lúc nào cùng tỷ tỷ bọn họ liên lạc lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đem ra tộc bộ đàm cất đi trong này tổng cộng có mười cái có thể cho phạm hương ngữ bọn họ mỗi người một còn thừa bao nhiêu có thể cho hứa tư lệnh một có chuyện gì đều có thể bất cứ lúc nào liên lạc một cái khác ga cấp hải thèm là chiến đấu loại kiếm laser cái này kiếm laser sắc bén độ có thể dễ dàng chém giết hai trăm l ầ n thể chất quái vật giáp sát tác dụng hết sức rõ ràng nếu như là cận chiến tay không đối đầu cái này kiếm laser tuyệt đối là muốn chết không để ý liền bị cắt lâm siêu có cổ thương ở tay dự định đem cái này kiếm laser để cho v u tiềm hoặc là hắc nguyệt hắc nguyệt có một cái từ quốc khố bên trong chọn cổ、đao. tuy rằng được cho t i n h phẩm không thua gì quan công đại đao thế nhưng đối mặt hơn trăm lần thể chất quái vật liền có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm rất khó cắt ra quái vật vải rác nếu như dùng sức quá mạnh ngược lại sẽ binh khí gãy vỡ trừ này hai cái a cấp bạch tẻm ở ngoài còn lại năm cái b cấp bạch tẻm bên trong có ba cái là đối với lâm siêu hữu dụng một là c cấp bạch tẻm ủ n g trọng lực có thể giảm bớt địa cầu lực hút có thể trên địa cầu hưởng thụ trên mặt trăng cất bức cảm giác ủng là hợp kim chế tạo phi thường lại mài có này đôi ủng lâm siêu tốc độ di động có thể lại tăng một phần ba mặt khác hai cái hại tẻm phân biệt là vật ngữ đồng hồ đeo tay cùng máy móc chính vật ngữ đồng hồ đeo tay có thể giúp lâm siêu phiên dịch mỗi cái văn minh ngôn ngữ là thăm dò di tích chuẩn bị hại tẻm máy móc trinh sát trùng nhưng là có thể dùng đến trinh sát không biết địa vực nó bề ngoài cùng chân chính côn trùng như thế k i a không hề bắt mắt chút nào máy móc trinh sát trùng là một bộ đầy đủ tổng cộng có mười hai con mỗi chỉ đều là to bằng ngón cái ngoại hình có thể cắt ba loại không giống côn trùng hình thái loại này máy móc trinh sát trùng lâm siêu dự định chính mình lưu hai con dùng còn lại mười con cho phạm ngữ dùng để quản chế căn cứ chu vi có bất kỳ tình huống gì đều có thể ngay lập tức biết căn cứ hiện nay còn đang trong quá trình kiến thiết nếu như tao nộ thú chiều hoặc là ngoại địch tiến công sẽ tổn thất lớn vô cùng nếu như có thể sớm trinh sát đến liền có thể thông d ra đường nối không đến nỗi luôn cuống tay chân Chưa còn chương Chương tác cổ Còn cái cấp có tính. tính thuyết, thế hy. hải thèm, một là mặt địa xạ tuyến thương, nữa địa xong xạ lần tận tuyến giả, tiếp. tiểu một một mặt thể giết siêu siêu lại lại cấp Quy máy máy là b bắn dàng dễ có thể dẫn dắt giữa bầu trời đ i ệ n lực đánh g i ế t kẻ địch thích hợp quần thể tác chiến lực sát thương cùng mặt địa xạ tuyến thương như thế không giống chỉ là một là quan hệ thuộc tính một là hệ xét thuộc tính hai món đồ này đối với lâm siêu đến bảo hoàn toàn là vô bổ hãn tự thân sức chiến đấu liền có thể dễ dàng đánh g i ế t cấp năm quái vật căn bản không cần dùng hai món đồ này phụ trợ hai người này liền để cho tỉ tỉ cùng phạm ngữ ngữ còn hắc nguyệt cùng ưu tiềm bọn họ còn cần tôi luyện không thể cho dư quá nhiều ngoại vật phụ trợ đặc biệt là ưu tiềm ngoại tại hoàn cảnh càng là ác liệt càng có thể nhanh chóng trưởng thành lâm siêu suy tư chốc lát đem hai thứ này t è m thu vào đến không khí trong bọc quần áo chọn xong liền đi đi c h í nào bé trai mặt không chút thay đổi nói lâm siêu ngẩng đầu nhìn nó một chút nói ngươi nơi này quý trọng nhất đồ vật liền những thứ này đẳng cấp sao ngươi có ý gì c h í nào bé trai lạnh rên một tiếng nói ngươi có thể một lần được những này còn chưa biết thế nào là đủ sao muốn có được chủ nhân nhà ta ss cấp bảo vật ừ muốn trách thì trách ngươi vận may quá kém hết t h ả đều là thiên đạo mệnh vậy chọn mười cái đều không có tuyển chọn bên trong quý giá nhất đồ vật này có thể trách a y ngươi xác định vật kia ở trong này lâm siêu h i ế p mắt nói liền vâng hủy diệt giả liền nói tiểu quỷ này không phải là đùa giỡn chúng ta dựa theo quy tắc vượt qua cơ quan đi qua con đường ngươi liền muốn tuân thủ điều ước c h í n h tự tự ý treo đầu dê bán thịt chó thì thôi nếu như còn dám một mình đem đồ vật t ậ n đi nhưng là sẽ tự hủy c h í nao bé trai cười lạnh một tiếng nói nếu như ta làm trái quy tắc đã sớm tự hủy đồ vật vẫn luôn ở bên trong chỉ là các ngươi không có tuyển chọn mà thôi ngươi cho rằng ta sẽ đem cái thứ kia p h o n g tới màu đỏ thấm hoặc là màu tím trong hồng náo hừ trải qua ta quăng nao tính toán hắn nghe theo ngươi c h ọ người màu tím h ồ n đáo tỷ lệ là Hán phát giác hủy ứ kia khác không tới 3 coi ngươi lại phải Ngươi, phóng những hồng như thấm hồng nhận h trong còn tuyển xong, tất t đáo, đáo sắc cả được. màu đem màu đều đều đỏ diệt giả nhỏ bé trứng mắt nổi giận mắng tiểu quỷ n g ư ơ i có tin hay không chờ ta có một ngày tái tạo thân thể thì đưa ngươi sách thành một đống sắt vụn liền ngươi trí nào bé trai đầy mà xem thường hủy diệt giả tức giận đến nhỏ bé run cầm cập nhưng không làm gì được nó lâm siêu sắc mặt tâm trầm nói phải làm sao mới có thể tiếp tục chọn còn muốn chọn c h í nào bé trai n h ư mày c ư ờ i lạnh nói muốn phải tiếp tục chọn cũng không phải là không thể hỏi một chút ngươi vị này ngớ ngẩn dẫn đạo g i ả đi tiểu quỷ n g ư ơ i chờ ta hủy diệt giả ném ra một câu lời hung ác hướng về lâm siêu rằng giải ở bên trong tòa cung điện này có một liên tiếp hạt lặn thịt siêu máy tính giả lập bú giáp đội nón an toàn lên liền có thể đi vào siêu máy tính giả lập sàn đánh lộn ở nơi đó thu được hắc vũ huân trường liền có thể chọn lần thứ hai số lượng cũng là m ư ơ i cái muốn chọn lần thứ ba liền cần thu được thanh đồng huân trường hủy diệt giả dừng lại một chút nhỏ giọng nói muốn thu được hắc vũ huân trường liền cần đánh bại một cấp bảy giả lập chiến sĩ này chiến sĩ là bằng vào ta hạt lạn t ị c quân đội chiến sĩ vì là nguyên hình đắp nặng bất kể là kỹ thuật đánh lộn vẫn là năng lực đặc thù đều là hàng đầu lâm siêu ánh mắt lấp lóe nói ở giả lập sàn đánh lộn bên trong có thể kích phát hoàng kim máu tươi sao có thể hủy diệt giả liền nói giả lập mũ giáp sẽ trực tiếp quét hình thân thể của người số liệu chuyển đến siêu máy tính bên trong ngươi tất cả năng lực cùng hoàng kim máu tươi đều sẽ ghi chép đến bên trong ở giả lập sàn đánh lộn bên trong tùy ý sử dụng Tiêu hào tốc hào người người cùng độ lâm siêu khe cao mày cự thần dây chuyển sức mạnh tăng cường đối với hắn vẫn là rất trọng yếu không có cự thần dây chuyển hắn chỉ dựa vào hoàng kim hóa cùng biến hình năng lực tăng cường chỉ có thể đem thể chất tăng lên tới cấp sáu lại phối hợp thêm cấp độ tâm sư cách đấu thương pháp có thể cùng phổ thông cấp bảy chiến sĩ chiến đấu đồng thời đánh bại đối phương thế nhưng nếu như đối phương là cấp bảy chiến sĩ tinh anh hắn ở cách đấu trên ưu thế sẽ không có như thế rõ ràng hơn nữa hắn tăng cường trạng thái là có thời gian hạn chế đặc biệt là hai lần tăng cường tế bào nguồn năng lượng cùng hoàng kim khí vụ đều sẽ cực tốc tiêu hao nhiều lắm có thể kiên trì một phút nếu như trong vòng một phút không có đánh bại đối thủ chờ trạng thái giải trừ liền trực tiếp bị tuân h sát muốn, muốn khiêu chiến cần nộp lên một cái b cấp hải tem mới được trí nào bé trai thản như nói tùy tiện cái gì b cấp hải tem chỉ cần là binh khí lô bên trong đánh giá ra b cấp đẳng cấp liền có thể chắc chắn người nơi này có binh khí lô lâm siêu nhữ mày không có c h í nao bé trai lạnh nhạt nói thế nhưng trong tay ngươi đồ vật đều là đo lường đi qua ngươi nộp lên đến một cái là được ngoại trừ này thành không khí x u ố n g l ụ lâm siêu nhìn thấy hủy diệt giả không lên tiếng liền biết nộp lên b ê cấp hải tèm hẳn là quy định cũng không phải là nó cố ý làm khó dễ lúc này từ bỏ khiêu chiến dùng một cái b ê cấp hải tèm mua cơ hội khiêu chiến thực sự quá xa xỉ nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được ngược lại hắn bây giờ thể chất còn yếu có tăng lên rất nhiều không gian không nóng lòng này nhất thời ngươi tỏa cung điện này có thể vận chuyển đi ra bên ngoài sao lâm siêu tâm tư chuyển động hỏi trí nao bé trai cùng hủy diệt giả đều là xương sở hiển nhiên không nghĩ tới lâm siêu dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới toàn bộ trên cung điện quả thực là gan to bằng trời chí nào bé trai phản ứng cực nhanh lạnh trên một tiếng nói có thể là có thể thế nhưng ngươi không đủ tư cách chờ ngươi lúc nào thu được thanh đồng hơn trường mới có tư cách cân nhắc lâm siêu nhỏ bé n h ư mày một hắc vũ huân chương liền muốn đánh bại cấp bảy chiến sĩ tinh anh muốn thu được thanh đồng hơn trường chẳng lẽ chặn đánh bại vượt qua cấp bảy chiến sĩ lâm siêu trầm ngâm chốc lát nói ta cùng ngươi làm cái giao dịch làm sao giao dịch chí nào bé trai xứng sở lập tức rất hứng thú nói nói nghe một chút、hút. ta đáp ứng ngươi một yêu cầu ngươi nói cho ta cái khác di tích vị trí tọa độ làm sao lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m nó nói lại đem chủ ý đánh tới những khác di tích trên c h í nào bé trai nhẹ dên một tiếng tay nhỏ vớt cằm nói có điều nói cho ngươi cũng không sao ngược lại chúng nó sớm muộn sẽ bị các ngươi khai của đến thế nhưng liền như thế nói cho ngươi lợi cho ngươi quá rồi yêu cầu của ta mà đem ngươi vừa nãy chọn đến đồ vật tất cả đều trả cho ta lâm siêu lông mày n í u lại lạnh lùng nói không thể vậy thì không đến đàm luận c h í nào bé trai trầm mặt x u n ó i chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm năm mươi tám phóng thích t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám phóng thích tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy lâm cực kỳ lạnh lùng mà nhìn nó nói cơ hội chỉ có một lần ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ta không có thời gian cho ngươi chậm rãi ghi chép ta số liệu suy tính ta điểm mấu chốt trí nào bé trai hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình bị lâm siêu cho nhìn thấu nó vốn định cùng lâm siêu nói chuyện nhiều phán một lúc thông qua đàm phán lôi kéo tìm tòi ra lâm siêu cá tính mục đích cùng với cái khác cơ sở điều kiện do đó suy tính ra lâm siêu chịu đựng điểm mấu chốt nếu như vậy nó liền có thể đưa ra một áp s ắ t lâm siêu điểm mấu chốt yêu cầu để hắn coi như là đau lòng cũng sẽ đáp ứng là một người siêu cấp trí não nó tự nhiên hiểu được lợi ích sử dụng tốt nhất đạo lý thế nhưng lâm siêu nhưng không có cho nó cơ hội này riêng là thông qua lúc trước ngắn ngủi tiếp xúc nó rất khó tính toán ra lâm siêu tư bản cùng điểm mấu chốt cho ngươi một phút cân nhắc lâm siêu lần nữa mở miệng nói một phút đối với nhân loại bình thường tới nói phi thường ngắn ngủi nhưng đối với siêu nao tính toán trí nao tới nói một phút có thể suy nghĩ đồ vật quá nhiều nếu như nó đồng ý thậm chí có thể trong vòng một phút phá giải hơn triệu cái hồi hộ vụ án trí nao bé trai chết nhìn chòng chọc lâm siêu lâm siêu đồng dạng nhìn nó ánh mắt thâm thúy bình tĩnh sáu mươi giây c h ậ m rãi quá khứ toàn bộ bên trong cung điện yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh lâm siêu nhìn thấy nó không nói gì lúc này không do dự nữa xoay người rời đi trí nao bé trai sắc mặt t âm t r ầ m nhìn chằm lâm siêu bằng lưng nhìn hắn một đường vượt qua cung điện cửa lớn đi tới cơ quan đi qua nói bởi vì đường về cơ quan đi qua trên đường cơ quan tịnh không có phát động rất、nhanh. lâm siêu đi tới đi qua đ ạ o ở ngoài trên bậc t h a n g bước chân vẫn không có ý dừng lại khoảng cách di tích lối vào còn kém mấy mét khoảng cách chờ một chút c h í não bé trai âm chầm nói lâm siêu ngửi như không nghe thấy cũng không quay đầu lại địa tiếp tục hướng phía trước c h í não bé trai sắc mặt thay đổi không dám ở tiến hành thăm dò cắn răng nói đứng lại điều kiện của ta rất đơn giản chỉ cần n g ư ơ i đem ta phân thân hệ thống mang ra di tích là được cái này đối với ngươi cũng không khó lâm siêu dừng lại lạnh lùng khỏe miệm n i t lên một vệ độ con nói không thành vấn đề thế nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước ngươi biết cái nào di tích tọa độ nếu như ta cho ngươi biết không cho phép ngươi đổi ý chí nào bé trai sắc mặt â m tình bất định nói nếu như đổi ý ta có thể không nhìn quy tắc c h í n h tự đưa ngươi chèm giết ngươi có đồng ý hay không có thể thế nhưng ngươi nhất định phải đưa ngươi biết đến hết t h ể di tích tọa độ nói hết ra hơn nữa ít nhất là ba cái trở lên lâm siêu bình tĩnh nói h ừ nhân loại đáng chết muốn theo ta chơi lậu tự game ta chỉ đáp ứng ngươi nói ra cái khác gạt lặng tịch di tích tọa độ còn những khác di tích văn minh tọa độ ta là chắc chắn sẽ không nói chí nào bé trai cắn răng nanh tàn bạo mà nói lâm siêu vẻ mặt như thường nói thành giao len keng từ cung điện mặt sau bên trong điện bên trong đi ra một cao nửa mét người máy ngoại hình cùng trí não hình chiếu như thế nếu như là không chú ý căn bản không nhìn ra đây là một cái người máy thế nhưng cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện nó t ỉ n h không tim có đập mạch đập nhiệt độ chờ sinh mệnh đặc thù hoàn toàn là năng lượng khởi động máy móc đây chính là ta phân thân hệ thống người máy mở miệng nói ta có quy tắc c h ỉ n h tự giàn ngược không cách nào tự mình rời đi di tích chỉ có thể ủy thác người đến giúp đỡ người nhất định phải đáp ứng ta đem ta phân thân hệ thống đưa đi sau không được tiến hành công kích hoặc là dùng thủ đoạn khác đối phó lâm siêu nhìn này cụ máy móc một chút nói có thể đây là người địa đồ máy móc bé trai giơ tay lên từ lòng bàn tay r ỗ i ra một khối bé nhỏ chip nói ngươi tùy tiện cắm ở một đài máy vi tính trên liền có thể coi lâm siêu liếc mắt nhìn cái này usb như màu bạc chip không nói thêm gì nắm lên trang đến trong túi quần mau dẫn ta rời đi đi cơ khí bé trai thúc giục thủy diệt giả nhãn cầu từ đồng hồ đeo tay không bên trong rơi ra đến chế nhạo mà nhìn cơ khí bé trai nói tiểu quỷ nếu như cái kia mấy tòa di tích trí n à biết ngươi đưa chúng nó tọa độ bắn đi liền vì được một phân thân rời đi di tích cơ hội chúng nó có thể hay không liên thủ cho n g ư ơ i chế tạo bệnh độc đưa n g ư ơ i phá hủy h ừ không cần n g ư ơ i bận tâm máy móc bé trai hử nhẹ nói lâm siêu không có lưu lại nữa mang theo cái này máy móc trí não từ lối vào rời đi tòa này di tích hô tầm mắt xoay một cái đập vào mắt tất cả đều là đủ loại gợi cảm y vật rốt cục đi ra máy móc trí não non nớt trên mặt tư ơ i cười lập tức đánh giá chu vi hiếu kỳ nói những này là cái gì lâm siêu liếc nó một chút không để ý đến cấp tốc tìm tới này trong điếm thu ngân quọng h ữ tờ đem màu bạc chip móc ra so sánh một hồi tức lời hướng về máy móc trí nào nói tiếp lời không xứng đôi dùng như thế nào máy móc trí nào tiến lên nhìn qua nói này chính là các ngươi văn minh tính toán k i sao lớn như vậy bên trong tựa hồ không có nguồn điện chờ chút ta đến làm dưới nói hốc mắt của nó bên trong đ ố n g nhiên bắn ra hai đạo hồng quang bao phủ chỉnh đài thu ngân quọng h ữ tờ bảy tám giây sau quét hình kết thúc hồng quang thu về đến hốc mắt của nó bên trong lớn như vậy xác ngoài bên trong lại có nhiều như vậy lung ta lung tung vô dụng đồ vật chà chà thực sự là ngu xuẩn à máy móc trí nào đầy mặt xem thưởng bàn tay bỗng nhiên biến hóa nhìn như mềm mại béo mập ngón tay út mặt ngoài r a thịt cấp tốc phá tan từ bên trong dối ra các loại b é nhỏ hợp kim công cụ kèn k ẹ n máy móc trí não cấp tốc chạy ra thu ngân cỏm hụt tờ lộ ra bên trong chủ bản nó động tắc thành thạo nhẹ nhàng đem bên trong đường bộ một lần nữa tiến hành hàn cùng tủ sửa mấy phút quá khứ chủ bản bị hoàn toàn cải tạo đang di động quả thực tiếp lời hình dạng bị một lần nữa hàn sửa chữa cùng màu bạc chip có thể xứng đôi liên tiếp nạp điện máy móc trí não dôi ra một cái ngón út xen vào đến nguồn điện đường bộ bên trong rất nhanh thu ngân cỏm hụt t trên màn ảnh xuất hiện tia sáng nhanh chóng khởi động máy. Đây là địa cầu địa đồ. phía trên này sáu cái điểm đỏ vị trí chính là cái khác di tích lối vào máy móc trí não chỉ vào trên màn ảnh hiện hiện ra mặt bằng địa đồ nói rằng nay bức bản đồ cùng thời đại trước toàn cầu địa đồ như thế lâm siêu một chút liền có thể nhận ra các cái điểm đỏ vị trí trong đó có hai cái tọa độ dĩ nhiên là ở đại tây dương trong vùng biển còn lại bốn cái di tích lối vào hai cái ở bắc mỹ châu một ở châu phi một ở châu á khoảng cách gần nhất chính là châu á cái này ở và rủ rủn kỷ cùng tiến lên diện ca giắt sở t ă n quốc cảnh bên trong lâm siêu đem địa đồ âm thầm ghi nhớ ở trong lòng sau đó rút ra màu bắp chip bây giờ hai người bọn ta thanh máy móc trí não vô tay một cái nói đại gia cấp đi cát b ị bỉ lâm siêu bóng người loay lên ngăn cản nó người muốn đổi ý máy móc trí não thần sắc bình tĩnh ngửa đầu nhìn lâm siêu lâm siêu lạnh lùng mà nhìn nó nói ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi nếu như ngươi dám gia nhập quái vật trận danh o giúp chúng nó làm việc ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt ngươi cùng với ngươi đầu não máy móc trí não lạnh nhạt nói cái này ngươi cứ việc yên tâm chủ nhân nhà ta nhưng là phổ tư trí giả ta làm sao có khả năng trợ giúp những quái vật kia chúng ta những n à y di tích bị để lại mục đích chính là phụ trợ cái kế tiếp kỷ nguyên văn minh Ở trong tai nạn tiếp tục sinh sống chờ các ngươi văn minh hủy diệt thì cũng sẽ cùng như chúng ta trên địa cầu lưu lại các ngươi di tích dưới sự giúp đỡ một văn minh người lâm siêu nhìn chằm chằm nó lường này lúc này mới chậm rãi tránh ra con đường không nói gì nữa máy móc trí não nhẹ dên một tiếng nên ngang địa cách mở cửa hàng chưa xong con tiếp q u y một chương hai trăm năm mươi chín đường về chương hai trăm năm mươi chín đường về tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy liền như vậy bỏ m ặ t nó rời đi hủy diệt giả không cam lòng nói ngươi chỉ là trên đầu môi đáp ứng nó coi như đổi ý cũng không có gì ngươi lại không phải trí nào trình tự đổi ý là nhân loại đặc quyền nó đầu não ở trong di tích không làm gì được chúng ta lâm s i ê u nhìn máy móc trí não rời đi bóng lưng t h ầ n s ắ c bình tĩnh nói ngươi cảm thấy nó sẽ không có tính toán đến khả năng như vậy tính sao ta phòng chừng ở nó tính toán bên trong ta đổi ý độ khả thi chiếm cứ hơn chín mươi phần trăm nó sao lại không có phòng bị đến điểm này không sai a nu bị xì cười một tiếng hướng về hủy diệt giả nói ngươi liền không thể nhiều động điểm đầu óc nhân ra nếu như ở cái này máy móc phân bên trong thân thể chôn giấu một viên bom ngươi đi tới công kích chính là muốn chết liền như ngươi vậy còn muốn làm dẫn đạo giả ta phi may là ngươi tình cờ gặp chính là tên yêu q u á i này nếu như thay cái đần điểm sớm bị ngươi dẫn tới địa ngục đi tới thủy diệt giả khi nghe đến lâm siêu thì đã tỉnh lộ lại giờ k h ắ c này nghe được gã nũ bi bỏ đá sùng giếng nhất thời giận d ữ nói mã hậu pháo ngươi có tư cách gì nói ta có loại hai ta đến qua khảo nghiệm trí lực nhìn ai cao được đó a nụ b i thản n h i ê nói n ta chỉ là bản thể trên một cái tay ngươi nếu như so với ta thua nói do ngươi liền một cái tay của ta cũng công bằng sau đó nói chuyện cho ta cẩn thận một chút nếu như thắng khà khà vậy thì chúc mừng ngươi ở trí lực trên rốt cục thành công vượt qua một cái tay của ta ta cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi cái này thông minh thai nạn hộ lâm siêu không để ý đến hai người cãi nhau phi mau rời đi cửa hàng chỉ thấy máy móc trí nao đã biến mất ở này điều rộng rãi trên đường phố không trung bay lượn nhất lên bỏ đi báo chí cùng lá rụng ở đối diện cửa hàng cửa gạch men s ứ trên bậc thang lanh chân cùng tàng phi vũ ngồi ở chỗ đó hòng gió giờ khác này hai người trên mặt đều có mấy phần kinh ngạc nhìn thấy lâm siêu đi ra lanh chân ánh mắt sáng lên tiểu chạy tới tàng phi vũ đi tới nghi ngờ không thôi nói vừa mới cái tia đứa nhỏ là cái gì ta nhớ tới trong cửa hàng là không có người sống hơn nữa tốc độ của hắn sắp tới ta đều không thể thấy rõ chuyện gì thế này lâm siêu nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói chứ ngươi ra thí nghiệm ở ngoài ở những phương diện khác ngươi không có đối với ta quyền đặt câu hỏi tàng phi vũ lần thứ hai xứng sở lập tức tức giận nói tuy rằng ta là ngươi tù binh thế nhưng tù binh cũng là người sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi đừng dối gạt người quá thịnh sự tình xong xuôi nên về rồi lâm siêu không để ý đến hắn xoay người theo khi đến phương hướng đi đến cũng không quay đầu lại điện văn nói đều đổi tới l một viên tiền su gào thét lại đây bắn ở tàng phi vũ bên chân trên đường phố đập ra một năm sáu thôn dày hố nhỏ đậu tàng phi vũ sợ bắn lên từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại liếc mắt nhìn hố bên trong tiền su còn người co rút lại có thể đem một viên tiền su bắn ra đến xuyên qua đường phố năm sáu t h ố n dày đây là thế nào chỉ lực hắn cố nén kinh hãi trong lòng vội va bối thật leo núi ba lô bước nhanh đuổi tới lâm siêu hắn biết người đàn ông này tuyệt không là một dễ nói chuyện chủ nhân chậm c h ễ nữa xuống thêm một viên tiếp theo tiền su rất khả năng trực tiếp bắn trúng thân thể của hắn sau mười mấy tiếng lâm siêu mấy người một lần nữa trở lại tàng phi vũ cứ điểm chỉ quá khứ ba ngày nơi này tịnh không có phát sinh quá to lớn thay đổi chỉ là ở nhà xưởng ở ngoài nhiều thêm mười mấy bộ s á t thối cùng cho biến dị thi thể tịnh không có loại cỡ lớn quái vật tung tích lâm siêu đầu tiên là dùng tới đế lĩnh vực sát nhìn một chút nhà xưởng bên trong tịnh không có nhìn thấy dị thường gì sau mới mang theo tàng phi vũ cùng lánh chân từ cửa lớn tiến vào trốn ở nhà xưởng các góc vũ cảnh nhất thời nhận ra lâm siêu người đàn ông này ở ba ngày trước từ hơn trăm cây giới vây quanh dưới bắt đi thủ lĩnh của bọn họ nên ngang rời đi cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc nhìn thấy lâm siêu bên người tàng phi vũ thì hết thể vũ cảnh mới thở phào nhẹ nhõm lập tức có hai ba cái người dẫn đầu từ nhà xưởng bên trong giang lên tiếp lâm siêu xua tay ngăn lại bọn họ khách sáo hướng về bên người tàng phi vũ nói cho các ngươi thời gian một tiếng tất cả mọi người cấp tốc thu thập mang tới đồ vật theo ta rời đi Tăng thấy nhìn Phi Vũ nhìn thấy lâm siêu ở bộ h liếc hắn t một cái không nói thêm gì mang theo lanh chân hướng về cái này chính đang làm thí nghiệm nhà xưởng đi đến phân xưởng cửa đóng chặt lâm siêu nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem cương môn vô thanh vô tức địa đầy ra chỉ thấy trong phân xưởng xếp đầy các loại dụng cụ thí nghiệm một bạch áo khoác người trung niên chính đang thí nghiệm bên đài điều chỉnh từ một chất lỏng màu đỏ tươi tựa hồ là một loại nào đó biến dị động vật máu tươi ta nói rồi ở ta làm thí nghiệm thì không muốn tùy ý quấy dối bạch áo khoác người trung niên không quay đầu lại ánh mắt chuyên chú xem trong tay điều chỉnh thử quản âm thanh khàn khàn nói tựa hồ là quá lâu không lên tiếng hầu khang không quen phát ra tiếng lâm siêu nhìn quét phòng thí nghiệm ở bên cạnh có mấy cái loại cỡ lớn lồng sắt tựa hồ là từ cửa hàng thú cưng bên trong tìm đến bên trong giam giữ từng con từng con sao động c u ầ n bạo biến dị động vật có chính là khát máu con chuột có chính là biến dị bạch tỏ đều là trước đây thích hợp làm thí nghiệm động vật chủng loại thí nghiệm tiến độ thế nào lâm siêu một bên đánh giá vừa hỏi, bạch áo khoác người trung niên tập trung tinh thần địa điều chỉnh thử trong tay đỏ tươi chất lỏng một lát sau rốt cuộc hỗn hợp điều hòa hoàn thành hắn nhẹ thở ra một hơi dùng ngón giữa đẩy một cái kính mắt quay đầu lại nhìn về phía lâm siêu khi nhìn thấy lâm siêu q u ầ n á o thì cương l ờ i muốn nói ra nhất thời dừng lại cao mày đánh giá lâm siêu một lúc mới nói ngươi là cái tổ chức kia người lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói ngươi không sốt sắng tại sao muốn sốt sắng bạch áo khoác người trung niên từ lâm siêu trên người thu hồi ánh mắt một lần nữa bày ra chính mình thí nghiệm hắn chép lại một quyển viết đến lit nha lit nhít cuốn sổ ghi chép bên cạnh tâm điện kiểm tra khí trên số liệu mà này tâm điện giám sát khí đối tượng là một con bộ lông một bên đỏ tươi một bên trắng như tuyết khát máu con chuột tại sao không x u ấ t s á n g lâm siêu mỉm cười nói bạch áo khoác người trung niên ghi chép ngón tay nhỏ bé dừng lại một chút hắn nghiêng đầu nhìn lâm siêu ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nói tuy rằng cái này thí nghiệm là từ các ngươi trong tổ chức ăn cắp đến thế nhưng ta chỉ quan tâm cái này thí nghiệm bản thân còn thí nghiệm là làm sao đến không có quan hệ gì với ta nếu như ngươi muốn giết ta hoặc là làm sao g à n vạt theo ngươi nếu như không nghĩ tới thoại xin ngươi rời đi không nên quấy g ầ y ta thí nghiệm nói xong không tiếp tục để ý lâm siêu tiếp tục túi đầu ghi chép số liệu lâm siêu nhỏ bé n h ư n g mày từ đối phương nhịp tim cùng hô hấp đến xem hắn cũng không hề nói dối tuyệt không phải cố ý dùng phương thức như thế khẩn cầu có thể tránh được tính mạng mà là thật không có nửa điểm sợ sệt lúc này tàng phi vũ mang theo một ít vũ cảnh đi tới trong phòng thí nghiệm tàng phi vũ hướng về bạch cáo khoác trung niên nhân nói lao phòng ngươi trước tiên đình một hồi chúng ta muốn dọn nhà chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm sáu mươi ra chương hai trăm sáu mươi ra tiểu t u y ế t lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy bài báo khoác người trung niên làm như sớm có d ự liệu nhìn lâm siêu một chút không nói gì nữa liền ngay cả hỏi dò vận chuyển tới chỗ nào cũng không hỏi cầm trong tay thí nghiệm ghi chép nhật ký thả xuống lạnh lùng nói chớ đem đồ vật của ta q u ấ y dày là được tăng phi vũ thấy nàng đồng ý trong lòng thở phào nhẹ nhõm phất tay nói đi thôi động tác nhẹ chút đem dễ dàng nát tại kèm đơn độc phóng tới đồng thời mấy cái vũ cảnh tuất lệnh lập tức tiến lên vận chuyển rất nhanh hết thể t è m đều thu thập xong vận chuyển đến một chiếc trên đường cái tìm đến trên xe vận tải dùng dây t h ư n g tiến hành cố định tránh khỏi xuất hiện lay động va chạm lâm siêu đi đầu xuất phát ven đường bị một ít xác tối h cùng cấp thấp quái vật thì còn không chờ hắn mở miệng thằng phi vũ đã tự giác để thủ hạ vũ cảnh tiến hành bắn g i ế t kinh hai ngày nữa chạy đi lâm siêu mấy người rốt cục trở lại kiếm các huyền dọc theo con đường này lâm siêu thuận lợi chém g i ế t trên trăm con loại cỡ lớn quái vật trong đó thể chất cao nhất chính là một con bạo liệt hổ thể chất có hơn một trăm sáu mươi lần cao bảy tám mét dễ dàng liền có thể đánh bay tạ đan tử thể tích độ cao tới nói có thể sánh ngang rủ dạ xịp bá vương long nếu như luận thể trọng khẳng định là bạo liệt hổ càng cao hơn đối với như vậy lãnh chúa cấp quái vật vũ cảnh trong tay lại lấy sinh tồn súng lục cùng món đồ chơi không có gì khác nhau mặc kệ là hình hào gì coi như là được xưng súng lục c h i vương sa mạc c h i ứng đều rất khó đánh xuyên qua nó rất có tính d a i biểu bị mạng thịt làm bạo liệt hổ bị lâm siêu một thương đánh giết gì hết thể vũ cảnh tất cả đều bối rối nhất thời mới biết mình kính ngưỡng t ả n g phi vũ đại ca tại sao lại ca nguyện bị người này hô lai x ứ đi liền như vậy sức mạnh kinh khủng đừng nói sai khiến mấy lần coi như là đánh chết bọn họ cũng là tuyệt không dám lên tiếng a lâm siêu đi tới kiếm các huyện phía đông tới gần kiếm môn quan vị trí xa xa liền có thể đứng ở trên đường phố nhìn thấy căn cứ tường vây gần cao hơn hai mươi mét phảng phất một cổ lão cách thức châu âu pháo đài đứng cực xa vị trí có thể miễn cưỡng phóng tầm mắt tới đến tường vây mặt sau đầy b ệ pháo lâm siêu thị r i á c cực xa có thể rõ ràng địa nhìn thấy trên tường rào r õ xét tiến hóa giả đội ngũ thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt mỗi người lỗ chân lông để hắn vui mừng chính là tuy rằng kiếm các h u y ề n đã bị thanh lý đi qua xuất hiện quái vật độ khả thi cỡ thấp trừ phi là thích đến nơi kiếm ăn loại cỡ lớn quái vật thế nhưng đội tuần tra ngũ vẫn rất chăm chú trị thủ cẩn thận tỉ mỉ năng lực là một, chuyện, thái độ là một chuyện. lâm siêu có loại cảm giác căn cứ giao cho phạm hương n g ự a quản lý cũng không có sai cứ việc nàng không phải là loài người đây chính là người căn cứ thằng phi vũ nhìn thấy căn cứ tường vây có chút giật mình cao hơn hai mươi mét tường vây là khái niệm gì riêng là cái k i a phân vĩ đại độ dày cùng độ cao liền có thể chống đối phần lớn năm mươi lần thể chất trở xuống quái vật này không phải là tùy tiện tìm mấy đống bỏ đi nhà lớn làm cứ điểm đơn sơ tụ dân địa có thể sánh ngang đây mới là hàng thật đúng giá nhân loại sinh tồn thành thị lâm siêu khẽ gật đầu hướng về trong tay lanh chân nói sau đó ngươi liền ở nơi này diện nay chính là nhà của ngươi lãnh chân t ử cao vóc tường vây chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại thân thể hắn khẽ run lên d ơ lên khuôn mặt nhỏ nên nhìn lâm siêu ôn hòa ánh mắt nhẹ nhàng cắn môi d ư ớ i viên mắt bên trong tôn u r a ướt át hơi nước hai cái tay nhỏ bé ở trước ngực nắm chặt n ắ m đấm không ngừng mà dùng sức gật đầu đại viên nước mắt theo đầu trên giới đung đưa bị quăng ra viên mắt lâm siêu sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn mỉm cười nói đừng khóc n g ư ơ i là nam nhân lâm siêu nằm hắn hướng về căn cứ đi đến tàng phi vô cùng cái khác vũ cảnh ở phía sau nhìn này một lớn một nhỏ bóng lưng sắc mặt kinh dị ai cũng không nghĩ tới cái này dọc theo đường đi lạnh lùng như băng cực kỳ ít lời ngữ nam nhân dĩ nhiên sẽ có như thế ấm áp một mặt lâm siêu đi tới cửa trụ sở thì phạm hương ngữ cùng bạch tuyết lâm thị vũ đã từ tuần tra nhân viên nơi đó nhận được tin tức chạy đến căn cứ ngoài cửa liên tiếp những n à y là phạm hương ngữ nhìn thấy t h n g phi vũ cùng một đám vũ cảnh hơi kinh ngạc nàng biết lâm siêu ở viêm hoàng căn cứ địa vị coi như xin mời hứa tư lệnh điều cho hắn mấy ngàn tên lính hứa tư lệnh đều sẽ không chần chờ thế nhưng nàng biết lâm siêu chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu như thế bọn họ là bên ngoài đụng tới vũ cảnh lâm siêu nói rằng đem súng ống của bọn họ đều thu hồi đến đợi lát nữa sắp xếp một đại ký túc xá cùng với một đơn độc phòng thí nghiệm cho bọn họ phạm hương ngữ tâm tư thông t u ệ lập tức nghe hiểu lâm siêu trong giọng nói ý tứ biết những người này hẳn là không tin được thu hồi súng ống không nói còn sắp xếp một đại ký túc xá rõ ràng là thuận tiện quản lý cùng giám sát hành phạm hương ngữ liếc mắt nhìn lâm siêu ba lô nói lần này đi ra ngoài không có thu hồi sao cái này nói sau lâm siêu sờ sờ lanh chân đầu nói hắn là sau đó căn cứ trọng điểm bồi dưỡng người ăn bài thật ký dưới phạm hương n ữ nhìn lanh chân một chân một chú nói một đứa bé lại có thể ở hoang dã tiếp tục sinh sống tiểu đ ệ đệ, đệ ngươi không đơn giản nha lãnh chân nhìn thấy nàng mỹ lệ trên mặt mấy phần đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ hừng đỏ túi đầu có chút ngượng ngùng dễ bàn sau đó ta tới chăm sóc hắn lâm thị vũ tiến lên nắm lấy lanh chân tay nhỏ không có ghét bỏ trên tay hắn nước bùn cùng trên người tạ loạn mùi cười hì hì vô vô tóc của hắn nói sau đó nghe lời của tỷ tỷ biết chưa lãnh chân từ nhỏ người c â m tính cách hướng nội dễ dàng thẹp thủng nhìn cái này cùng chính mình không trên lệch nhiều nữ hải thân thiết khuôn mặt tươi cười viên mắt nhỏ bé ướt dùng sức mà gật đầu đến g lâm thi vũ cười hì hì nói lãnh t r â n khuôn mặt nhỏ hừng đỏ đưa tay từ lâm thi vũ tay nhỏ bên trong nhẹ nhàng tránh ra móc ra trong lồng ngực bên người vợ viết tỉ tỉ tốt lâm thi vũ cùng phạm hương n ữ bạch tuyết mấy người đều là s ư n g sở lâm siêu nhẹ g i ọ n g nói hắn biết hầu có vấn đề không cách nào nói chuyện mấy người ngần ra nhìn lãnh t r â n trong mắt lộ ra mấy phần thương tiếc lâm thi vũ thu hồi khuôn mặt t ư ơ i cười nghiêm túc nhìn hắn nói sau đó hãy cùng ta biết chưa lãnh t r â n nhìn nàng gần trong gang tất thuần triệt con người cảm giác đặc biệt thân thiết dùng sức mà liệu mạng gật đầu lâm siêu không có tiếp tục lưu lại ở cửa trụ sở mang theo mấy người tiến vào trong căn cứ phạm hương n g ự a ở phía sau phụ trách giúp tàng phi vũ mấy người rời đi xuống ống đồng thời gọi tới hùng tiệu tiệu giám sát bọn họ tháo d ỡ trên xe vận tải dụng cụ thí nghiệm tàng phi vũ đã sớm ngờ tới tình huống như vậy t ì n h không có phản kháng chỉ là không chút biến sắc địa quan sát trong căn cứ địa hình cùng phạm hương n g ự a mấy người rất nhanh sẽ phát sinh bên trong căn cứ vô cùng đơn sơ còn ở sơ cấp kiến thiết ở trong n g u y ê n lai、like、chỉ có ngần ấy nhân thủ cùng thủ đô cái trụ sở kia hoàn toàn không thể so sánh hơn nữa nhìn tình huống này mấy cái quản sự nhi mọi người là hiệu nữ nhân ừ chờ ngươi chết rồi người đàn bà của ngươi cùng căn cứ đều là ta thằng phi vũ hơi n ế t khỏe môi lên lên một vệ t độ q u o n g vâng đang lúc này đột nhiên một tiếng chó sủa từ ngoài căn cứ chuyển đến thằng phi vũ cùng vũ cảnh chờ thân thể người phản xạ tính địa quay đầu nhìn lại đồng thời thân thủ sở về phía bên hông súng ống thế nhưng súng ống đã bị hùng tiểu tiểu tịch thu chỉ bắt hụt khi bọn họ thấy rõ xuất hiện bóng người thì nhất thời trái tim vừa kéo chỉ thấy một con cao như voi lớn bóng người màu vàng nóng nhanh chóng đập tới trong miệng còn cắn một con biến dị loài bọ sát cùng dã thú tính khí tức vô cùng hung hãn nhanh cho ta thương vũ cảnh bộ đội xuất hiện một ít dối loạn có người sợ đến hướng về hùng tiểu tiểu kinh hoàng g ầ m hét lên chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm sáu mươi mốt d i ệ t tuyệt nguy cơ chương hai trăm sáu mươi mốt d i ệ t tuyệt nguy cơ tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả c ổ hy hùng tiểu tiểu trước đây là công ty viên chức nhỏ hiểu được xem người ánh mắt đặc biệt là sau đó bị bạo dân giam cầm thời kỳ càng hiểu được nghe lời đoạn ý từ lâm siêu không kiêng rẻ chút nào những người này bộ mặt mà hạ lệnh tịch thu s ú n g ống của bọn họ liền có thể nhìn ra tịnh không ngỡ bọn họ giờ khác này nghe có người trùng chính mình dích ảo nhất thời cầm trong tay tức vũ khí đến một cái chín mươi hai thước x u n g ống nhắm vào hắn n ư ờ i lạnh nói chỉ cần thương sao được muốn viên đạn sao cái này tuổi trẻ vũ cảnh nhìn thấy nàng cử động sợ bắn lên tức giận nói m g ụ yên ngươi không nhìn thấy có quái vật sao còn khẩu súng nhắm ngay ta ngươi có bệnh à cái khác vũ cảnh đều là trợn mắt nhìn nhau rất nhiều muốn nhào lên cướp giật ý tứ tăng phi vũ sầm mặt lại nói không muốn dùng ngươi thương nhắm vào huynh đệ của ta hắn dù sao cũng là quân nhân hơn nữa còn là cực kỳ ưu tú quân nhân giờ khác này toàn thân sát khí ẩn hiện có một luồng không giận tự ủy khi thế hùng tiểu tiểu hơi thay đổi sắc mặt tuy rằng thể chất của nàng được cường hóa có người bình thường gấp mười lần trái phải thế nhưng săn giết quái vật tịnh không nhiều coi như là nhìn thấy s á t thối đều sẽ có chút run sợ giờ khác này ở tàng phi vũ nhìn kỹ nhất thời cảm giác mình như là tứ cố vô thân địa đứng băng tuyết bên trong như thế tim đập không bị khống chế ra tốc nàng cường cắn môi d ư ớ i tuy rằng trong lòng không c a m lỏng nhưng chỉ có thể đưa tay thương chậm rãi thả xuống nói sau đó lại đối với ta gầm rú ta tuyệt không k h á c h khí tàng phi vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái không có lại để ý tới ở trong mắt hắn nữ nhân như vậy căn bản không đáng chính mình tức giận tiền đề là không muốn lại xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt、Ấm. hoàng kim quyển nhảy đến phạm hương ngữ trước mặt đem trong miệng con mồi thả xuống đầy mặt hung ác địa nhìn c h ầ m c h ầ m t ă n g phi vũ mấy người t ă n g phi vũ hơi thay đổi s ắ c mặt về phía sau rút lui vài bước nắm chặt giữa hai chân lưới lê cảnh giác nhìn hoàng kim quyển phạm hương ngữ tức giận nói cho chết thiếu ở này cố ý đáng sợ đem đ ồ vật điêu đến mặt sau đi chủ nhân của ngươi trở về còn không mau đi hoàng kim quyển trên mặt họa phong nhất thời xoay một cái lúc trước k hát mó hung ác hẹp dài mắt, chó, nhất thời cười hiếp mắt con lên hàng hậu địa ngoắc ngoắc cái đuôi chỉ trỏ đầu chó một bộ ngoan bảo, bảo rằng dấp sau đó điêu lên con mồi mấy cái lên xuống nhảy vào đến trong căn cứ nó vốn là người được lâm siêu mùi mới gia tăng tốc độ chạy về thế nhưng thấy chủ nhân quan trọng dọa dọa nhân loại xa lạ đồng dạng là nó to lớn nhất là thú t ă n g phi vũ cùng một đám vũ cảnh nhìn thấy hoàng kim khuyển rời đi bóng lưng cằm đều sắp rơi xuống đất trận mắt mất mồm quả thực hoài nghi mình hoa mắt này đây là các ngươi nuôi nốt t ă n g phi vũ phục hồi tinh thần lại khó có thể tin nói quái vật còn có thể nuôi nhốt phạm hương ngữ liếc hắn một cái nói ngươi không tư cách hướng về ta vấn đề tàng phi vũ nhất thời không nói gì cỡ nào giống như đã t h n g quen biết khẩu khí quả thực giống nhau như lúc đều đi vào phạm hương n ữ chỉ huy nói Tàng phi vũ mấy người thành thật nghe lời có quân nhân quán có đội hình trật tự quen thuộc tiến vào trong căn cứ hùng tiểu tiểu chuẩn bị theo sau giám sát phạm hương ngữ gọi lại nàng nghiêm túc nhìn chăm chú cô bé này con mắt nói ngươi vừa nãy tâm tình có chút quá mức kích động hùng tiểu tiểu hơi run run phạm hương ngữ nhìn nàng nói ta biết ngươi trước đây bị tên côn đổ giam cầm đi qua từ nội tâm bên trong ngươi vừa là căm hận nam nhân lại là sợ hai nam nhân ta cũng biết nói một câu cái kia đều là quá khứ không cách nào để cho ngươi ngay vào thế nhưng ta nghĩ nói không muốn lại vì là nam nhân mà tâm tình kích động bởi vì như vậy ngươi vĩnh viễn là một người thất bại hùng tiểu tiểu cúi đầu trở nên trầm mặc hồi lâu nàng mới t r ầ m rãi ngẩng đầu lên viên mắt từng đỏ nước mắt mặn ở bên trong nhẹ nhàng ngừ một tiếng phạm hương ngữ nhìn thẳng con mắt của nàng nói hơn nữa hắn đã nói vĩnh viễn không muốn khẩu súng d ư ớ i nhắm vào nhân loại hy vọng điểm này ngươi có thể nhớ kỹ hùng tiểu tiểu tự nhiên biết trong miệng nàng hắn chỉ có một người chính là chừng cứu mình người kia cũng là cái căn cứ này chân chính người nắm quyền ta biết sai rồi hùng tiểu tiểu cúi đầu viên mắt bên trong nước mắt rơi xuống nơi cổ tay bóng ánh long lanh phạm hương n ữ khẽ mỉm cười mang màu đen xa tia tay nhỏ sờ sờ tóc của nàng có màu đen xa tia cách ly nàng trên bàn tay bệnh độc liền sẽ không dễ dàng thông qua tứ chi tiếp xúc chuyển nhiễm đến trên người người khác nhẹ g i ọ n g nói có cái thi nhân đã nói nước mắt của nữ nhân là chân trâu không muốn dễ dàng chạy xuống ngươi muốn làm một người thắng biết chưa hùng tiểu tiểu biến mất lệ trên mặt ngầm đầu nhìn phạm hương ngữ con mắt dùng sức gật đầu nói ta sẽ h ử m đi thôi phạm hương ngữ khẽ m ỉ m cười hùng tiểu tiểu trên mặt lộ ra cơ ư nghị n g vẻ giơ tay kính một c u n lễ sau đó xoay người rời đi phạm hương n ữ nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi găm chiêu lẩm nói lại nói Cái c kia cái ô lâm, lâm, lâm thi vũ nhìn nói thấy a mỹ kính mắt không cùng tạo hình nhất thời ánh mắt sáng lên vui vẻ nói đẹp mắt như vậy ngươi là từ đầu nhặt được đây là di tích cải thèm ô lâm thi vũ rất hứng thú lập tức mang theo thí nghiệm lâm siêu thấy hắc n g u y ệ t cùng vưu tiềm không có tới đem kiếm laser tạm thời trước tiên để qua một bên sau đó đem máy móc trinh sát t r ù n g gia tộc bộ đàm những vật này móc ra cái này là bộ đàm sau đó chỉ cần không vượt qua một lục địa khoảng cách liền có thể duy trì thông tin lâm siêu đưa cho bạch tuyết cùng lâm thi vũ hai người một người một cái máy truyền tin bạch tuyết tiếp nhận bộ đàm gò m á t n g đỏ trong mắt tràn ngập vui sướng dường như nắm chặt một chân bảo như điệu nắm chặt bộ đàm lâm thi vũ tò mò thưởng thức bộ đàm sắc mặt vui mừng nói nói như vậy sau đó ngươi ra ngoài ta cũng có thể thông qua cái này liên lạc ngươi lâm siêu khẽ gật đầu Đem đồ v ậ tại đều móc ra sau. Lâm siêu cho mình đổi sao lâu như thế lâm thi vũ ném cho nàng một cái máy truyền tin nói tiểu siêu mang về di tích bộ đàm có thể bất cứ lúc nào liên lạc hắn ai bảo đệ đệ ngươi đem căn cứ cho ta quản lý bên trong một ít tâm thái của người ta cùng trật tự đều cần điều tiết không phải vậy liền muốn sai lầm đặc biệt là hiện nay căn cứ còn không thành lập hoàn thành không cách nào thông qua hữu hiệu trật tự đến mạnh mẽ quy định phạm hương ngữ nhẹ dên một tiếng đem mình ném tới lâm thi vũ bên cạnh tiếp khách trên ghế s a lồng thưởng thức trong tay bộ đàm nói không tệ lắm cuối cùng cũng coi như làm đến cái thứ hữu dụng miễn cho đều là không tìm được người quyết định lâm siêu nhìn nàng một cái nói gần nhất căn cứ có xảy ra chuyện gì sao sự tình không có ra ở căn cứ mà là xuất hiện ở toàn cầu phạm hương ngữ liếc nhìn hắn một chút nói vũ tiềm đi qua viêm hoàng căn cứ bọn họ bên kia địa chất học gia đo lường nói bây giờ châu á thậm chí toàn thế giới dưới nền đất tầng nham thạch đều xuất hiện ở hiện d i biến đang tiến hành dung nham hóa chuyển biến cái tốc độ này cực kỳ nhanh Một khi h o à ngươi là nói gần nhất mặt đất nhiệt độ dị thường là tầng nham thạch dung tương hóa duyên cớ lâm s i ê u k h ẽ tao mày nói vì sao lại xuất hiện như vậy chuyển biến có biện pháp ngăn lại sao nguyên nhân tạm thời còn không biết cái k i a mấy cái hàng đầu địa chất học gia còn đang nghiên cứu thế nhưng y theo bọn họ lời giải thích trong thời gian ngắn rất khó có tiến triển trừ phi là thượng đế phù hộ phạm hương ngữ nghiêng người dựa vào ở trên ghế xa lồng khẩu khí tùy ý nhưng trong mắt có một tia chăm chú vẻ mặt nói cư view tiềm mang về tình báo viêm hoàng căn cư sinh hoạt bộ viện nghiên cứu chính đang rất nhiều chế tạo một loại tên là tủ lạnh tầng đồ vật vật này có thể phô ở mặt đường trên đem mặt đất nhiệt độ ức chê ở tủ lạnh tầng phía dưới đạt đến trước tia hàng ôn riêng là hiện nay mặt đất nhiệt độ cao liền để phổ thông dân chạy nạn khó có thể sinh tuần lâm siêu trong lòng hơi động trong mắt lộ ra suy tư vẻ hỏi tầng nham thạch chuyển hóa tốc độ làm sao nói ra ngươi có thể đừng dò đến phạm hương ngữ nhìn hắn chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay nói dựa theo địa chất máy móc đo l ư ờ n g hoàn toàn chuyển hóa thành d u n g tương thời gian là hai năm linh ba tháng nhanh như vậy lâm siêu có chút kinh ngạc hai năm linh ba tháng này ha không phải nói lại quá thời gian hơn hai năm địa cầu sẽ xuất hiện đại diện tích núi lửa bạo phát sinh vật diệt tuyệt đùa gì thế chờ đã có chút không đúng lịch sử không phải như vậy lâm siêu nhữ n g mày mắt lộ ra suy tư đời trước ta sinh hoạt ở tận thế một trăm sáu mươi bảy năm sau lúc đó đừng nói núi lửa bạo phát coi như là mặt đất nhiệt độ đều là bình thường nếu như chừng hai năm nữa địa cầu hủy diệt thì sẽ không có như vậy dài lâu h tám kỷ nguyên khẳng định có phương pháp gì có thể giải quyết coi như là ta sống lại tạo thành một ít hồ điệp hiệu ứng nhưng hiện nay tôi nói ta ảnh hưởng chỉ là chu vi khu vực châu á bên ngoài những quốc gia khác chịu đến ta ảnh hưởng hầu như là linh hú hồ là toàn cầu môi trường tự nhiên coi như ta hết sức đi ảnh hưởng đều không thể làm được chớ nói chi là vô ý vì đó nói như thế lâm siêu ánh mắt lấp lóe kết luận chỉ có hai cái số một ta sống lại địa cầu cũng không phải là ta kiếp trước địa cầu mà là một thế giới song song thứ hai trận này diệt tuyệt tính hai nạn ở bạo phát trước liền bị ngăn cản vì lẽ đó nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn được đ ể một cái kết luận độ khả thi cực thấp hiện nay đã phát sinh tất cả đều theo ta bản thân biết ký ức ăn khớp với nhau không giống như là một cái khác thế giới song song như vậy nguyên nhân cũng chỉ có thứ hai hai nạn ở bạo phát trước bị ngăn cản nghĩ tới đây lâm siêu đáy lòng thở phào nhẹ nhõm liếc mắt nhìn lâm thi vũ phạm hương ngữ cùng bạch tuyết trong ba người chỉ có bạch tuyết đối với chuyện này không có chút nào quan tâm chỉ là nhìn chăm chú trong tay bộ đàm yêu thích không vung tay địa cười khúc khích mà lâm thi vũ cùng phạm hương ngữ trên mặt đều có mấy phần không dễ phát hiện sầu lo đừng lo lắng khẳng định có biện pháp giải quyết lâm siêu an ủi phạm hương ngữ liếc mắt nhìn hắn không nghĩ tới cái này tiếp mệnh nam nhân vào lúc này còn có thể như vậy lạc quan trong lòng kinh ngạc đồng thời âm thầm có một t i ê u tự đáy lòng địa kính phục trên mặt sầu lo hoàn toàn nội liễm lạnh nhật nói ta mới không có lo lắng ngược lại cùng toàn cầu sinh vật đồng thời t r o n cùng không thiệt thòi h ừ n ngược lại còn có thời gian hai năm lấy viêm hoàng căn cứ những k i a hàng đầu địa chất học gia bản lĩnh nói không chắc đã nghĩ ra cái gì phương pháp giải quyết hơn nữa nước ngoài còn có rất nhiều chuyên gia có thể người rồi sẽ có biện pháp lâm thi vũ dùng sức gật đầu nói nghe được nàng lâm siêu trong lòng hơi động nghĩ đến cái k i a thần bí bản cổ tổ chức hướng về phạm hương ngữ nói theo ta đồng thời về căn cứ vũ cảnh bên trong có một người gọi là tặng phi vũ người dẫn đầu đợi lát nữa ngươi đem hắn cảm hóa thành sắt tối đánh tắp ra hắn trong nao hoàn chỉnh tư liệu cho ta đầu góc của hắn bên trong có rất trọng yếu tư liệu sao phạm hương n ữ rất hứng thú nói ta thấy vận chuyển trong gì đó có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm sẽ không là liên quan với thí nghiệm chứ lâm siêu khẽ gật đầu nói cái này thí nghiệm phi thường trọng yếu ngươi trọng điểm giám sát có nhu cầu gì thí nghiệm vật liệu đem hết toàn lực thỏa mãn nếu như không cách nào tìm tới liền tìm hứa tư lệnh mượn nếu như vẫn là không cách nào tìm đến liền hỏi ta còn lại vũ cảnh cần cảm hóa sao phạm hương ngữ hỏi không cần lâm siêu suy nghĩ một chút nói tận lực để những n à y vũ cảnh quy thuận nếu như có chết chung trực tiếp đánh chết không thành vấn đề phạm hương n ữ liếm môi một cái đáp ứng một tiếng ngươi lại muốn đi cái nào lâm t h i vũ ngửi được một tia ý tứ gì khác tiến đến lâm siêu trước mặt t r ợ to thuần triệt đen thui con mắt nhìn hắn h ắ t đồng trên phản chiếu lâm siêu khuôn mặt lâm siêu mỉm cười nợ nụ cười sờ s ờ tóc của nàng nói ta lần này đi di tích chỉ là một t atlantis g tiểu di tích đón lấy còn muốn đi chính là một đại di tích ta sẽ tận mau trở lại hừ lâm t h i vũ nhẹ dên một tiếng một bộ ta liền biết vẻ mặt tức giận địa chu cái miệng nhỏ nhắn nói ở bên ngoài chính mình chú ý một chút an toàn đánh không lại liền chạy chạy không thoát liền tảng không giấu được liền lựa gạt biết chưa lâm siêu cười thầm trong lòng gật gật đầu ta có thể cùng ngươi cùng đi sao ở một bên lanh chân khiếp được địa dơ lên m ở mặt chiến viết lâm siêu biết hắn k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn còn không thích đứng rời đi chính mình một mình đối mặt người xa lạ còn không chờ hắn nói chút gì lâm thi vũ đã kéo lanh chân hôi bùn tay nhỏ nói ngươi liền đàng hoàng theo ta cái nào đều không cho đi biết chưa lanh chân nhìn nàng thân thiết mỹ lệ không ra thoại lâm siêu bồi mấy người hàn huyên một lúc sau đó đứng dậy đi tới căn cứ trong kho hàng lị một người ở đây trông coi nàng ở nhà kho bên mặt k h á c dựng một lều lớn tử ở bên trong thao túng một ít chính mình hái được cổ quái kỳ lạ tạm đá cùng thực vật tựa hồ đang nghiên cứu cái gì chỉ là nghiên cứu phương thức phi thường cổ cùng tây phương thời trùng cổ nữ v u chế thuốc có chút tương tự nhìn người tới là lâm siêu l ì hỏi thăm một chút liền tiếp tục mua bán lại đồ vật của chính mình h i ệ n nhiên là cái thí nghiệm của miệt mê lâm siêu đem trong kho hàng thần thảo tất cả đều đóng gói đến không khí trong bọc quần áo những n à y thần thảo màu sắc hơi chút lờ mờ lượng nước trôi đi không ít nhất định phải sấn còn mới tiên thì kịp lúc hối đ o á i lấy hiện nay trên địa cầu thổ nhuộn g thành phần căn bản là không có cách trồng trọt thần thảo không cách nào chỉ nhìn chúng nó sinh sôi đến càng nhiều hơn nữa bây giờ mặt đất nhiệt độ dị thường hết thẻ hoa màu đều không thể trồng trọt lại quá không phải lương thực nguy cơ cũng sẽ theo nhau mà tới. tân một làn sóng toàn cầu sinh vật khôn sống ngống chết sóng lớn đào xa lại sắp xuất hiện hiện rất nhiều không cách nào thích thứ nhiệt độ cao quái vật cùng bộ phận thực vật hệ quái vật đều sẽ chết đi b ộ số lớn thể chất quái vật ở nạn đói bức bách dưới liền sẽ bắt đầu mạo hiểm kiếm ăn nhân loại căn cứ khu bởi vậy nhất định phải trước lúc này đem căn cứ kiến tạo hoàn thành như vậy mới có thể chống đối đón lấy quái vật sung kích Ý、1292. Quy Bấy Bấy, chương Cạm Chương Cạm ti căn cứ mỗi cái cư dân nhà bên trong g i ấ y lên yếu ớt ngọn nến đèn đuốc phản phất là trong vũ trụ từng chiếc từng chiếc yếu ớt ánh sao hiện nay trong căn cứ điện lực đều dùng ở kiến thiết mặt trên hết t h ể dân chạy nạn cùng tiến hóa giả chỉ có thể dùng ngọn đèn cùng ngọn nến mặc dù mọi người dùng quen rồi đèn điện rất không quen những này bất cứ lúc nào tắt lay động ánh nến thế nhưng ở lạnh leo trong đêm tối ánh nến tỏa ra ấm áp nhưng là đèn điện không cách nào so với lâm siêu cùng phạm hương ngữ vưu t i ề m mấy người ngồi ở mái nhà trên thiên này sửa ánh trăng ăn đổ nướng quái vật thịt nướng vừa ăn một bên nói chuyện phím lão đại ngươi liền cho ta một cái không khí súng lục quá không có suy nghĩ đi như vậy cường kiếm laser đều cho hát nguyện cái này phá thương xạ tốc như thế thấp đụng với loại cỡ lớn quái vật căn bản không có tác dụng gì à. càng tay xoay tròn trong tay không khí súng lục tạ hắn nói lâm siêu liếc hắn một cái nói đây là cho ngươi luyện chính xác chờ luyện sẽ liền cho l á n h chân dùng vậy ta chẳng phải là cái gì đều không có v ư u tiềm kinh ngạc nói lâm siêu lạnh nhạt nói dựa vào chính mình n g ư ơ i bất công v ư u tiềm một mặt bị thương rất nặng vẻ mặt hữ h o n nói phạm hương n ữ tức giận đạp hắn một cướp nói ngươi tên giác Có người thế c ư n g lâm c k h siêu nhìn ra khẽ lở đầu ở bên cạnh hắn tất cả mọi người bên trong vũ tiềm là có tiềm lực nhất nếu như hắn có một viên chấp nhất kiên cường tâm dựa vào nhanh chóng lột xác coi như không cần dùng bái vật gen nguồn năng lượng cũng có thể dễ dàng đem thể chất tiến hóa đến cấp bảy cực hạ chỉ là hắn to lớn nhất tật xấu chính là quá lười nhác hơn nữa không muốn chịu khổ là loại kia có thể ngồi s ồ m liền tuyệt không đứng có thể cười liền tuyệt không khóc lóc người chỉ có thể dựa vào ngoại tại hoàn cảnh ác liệt đi bức bách mới được ngày hôm nay nói cho ngươi sự hỏi làm sao lâm siêu nhìn về phía phạm hương ngữ đã quyết định phạm hương ngữ trường view t i ề m một chút mới nói cái kia gọi t à n g phi vũ tuy rằng thể chất không tệ thế nhưng ở ta cô đ ộ n g bệnh độc dưới vẫn là không cách nào chống lại chỉ dùng nửa giờ liền lộ sắt thành sắt tối năng lực của hắn rất tốt ngươi đoán xem là cái gì nói thẳng được rồi thật không thú vị phạm hương n ữ biết n ô i nói năng lực của hắn gọi tác dụng mà chính là có thể lợi dụng các loại đơn giản vật liệu chế tắc thành đủ loại kiểu dáng cạm bẫy t h như dùng mấy cây gỗ liền có thể chế ra một bom cạm bẫy g ỗ cùng bom căn bản là không hề liên hệ không có bất kỳ hỏa dược thành phần thế nhưng dựa vào năng lực của hắn nhưng có thể chế tắc được lợi hại không hơn nữa theo năng lực giai đoạn không giống hắn làm ra tạo cạm bẫy kỹ xảo sẽ từ từ thăng cấp t h như ở không khí chung quanh bên trong lợi dụng một ít tia sáng cho bụi bột phấn các thứ thiết t h í ra các loại cạm bẫy có chính là cảm ứng cạm bẫy có chính là công kích cạm bẫy còn có chính là k h ô n thu cạm bẫy v v mà uy lực của bẫy dập cao thấp quyết định bởi với v tốt nhất là vật liệu cùng cạm bẫy có quan hệ như vậy cạm bẫy sức mạnh mới sẽ sử dụng tốt nhất lâm siêu nhỏ bé n h ư mày hắn cho rằng thằng phi vũ năng lực là cảm ứng vực cho nên mới có thể nhận ra được chính mình không nghĩ tới là đặc thù vực lúc trước sẽ sớm nhận ra được chính mình hẳn là chính mình phát động đến nhà để trong không khí cảm ứng cạm bẫy duyên cớ như vậy xem ra năng lực này quả thật không tệ đa nguyên hóa tác dụng phi thường rộng khắp hơn nữa bất kể là đơn đà độc đấu vẫn là c u n c chiến đều có thành t i ự u vốn tưởng rằng là cái tiểu lâu la không nghĩ tới cho ta xác tối lại quân lại tăng thêm một thành viên hộ tướng phạm hương ngữ trên mặt nụ cười mê người nói năng lực này lại như thợ săn như thế thế nhưng quan trọng nhất không phải tiến công mà là phòng thủ nếu như ở căn cứ chu vi che kín cạm bẫy coi như là nhiều hơn nữa quái vật đến đều có thể hoàn toàn c h ố n l i ế t chỉ là khuyết điểm một điểm là bố trí công kích loại cạm bẫy cần vật liệu quá nhiều đặc biệt là muốn cho lực sát thương sử dụng tốt nhất nhất định phải làm đến cùng cạm bẫy xứng đôi vật liệu tỉ như lượng lớn kim loại hỏa dược thuốc tê vân vân hơn nữa muốn bố trí một cảm ứng vực không cách nào chính xác đến ẩn hình cạm bẫy thời gian hao phí thật dài nếu như cho ta thời gian mấy năm tuyệt đối có thể đem bên ngoài trụ sở chế tạo thành một mảnh ma quỷ khu vực bất luận người nào cũng không dám xâm phạm cùng bước vào vựu tiềm ngạc như nói chiếu ngươi nói như vậy chỉ dựa vào một người này căn cứ h a không liền có thể lấy vô tư nói đến vô tư đương nhiên còn kém rất nhiều phạm hương ngữ liếc hắn một cái nói cảm ứng n ự c năng lực lên tới hàng ngàn hàng vạn có cảm ứng năng lực phi thường nhỏ yếu chỉ có thể cảm ứng người khác thể c h ấ t hoặc là ngụy ẩn hình vật thể mà trong đó một ít hàng đầu cảm ứng năng lực coi như là nấp trong khác một đầu mối không gian di tích lối vào đều có thể cảm ứng được nếu như người như vậy đến chính xác cạm bẫy vẫn có bại lộ khả năng nói đến nói đi điều này có thể lực tịnh không có cái gì chứng dùng mà vưu tiềm nhún vai một cái nói nói một chút hắn đại não tư liệu lâm s i ê u đánh gây hai người tiếp tục thảo luận năng lực này cụ thể hiệu quả đợi được lúc chiến đấu thì sẽ biết hiện tại ở này tranh luận cũng không có ý nghĩa có hạn thời gian trong đương nhiên phải nói hữu dụng sự ngươi nói chính là liên quan với cái k i a khóa gen tiết lộ thí nghiệm tư liệu đi cái này trong tài liệu dung quá nhiều một lời khó nói hết ta đã dùng còm phụ tờ đóng dấu hạ xuống chứa đựng ở phòng làm việc của ta bên trong phạm hương n ữ rất hứng thú nói dựa theo tư liệu thuật nếu như thí nghiệm hoàn thành dựa vào khóa gen sức mạnh chúng ta chẳng phải là có thể có được vượt qua cấp bảy cực hạn cơ sở sức mạnh tốc độ không sai lâm siêu hỏi ngươi xác nhận đi qua tư liệu hoàn chỉnh tính sao phần tài liệu này có thể mở ra khóa gen chỉ là cấp ba mặt sau hai cái giai đoạn thí nghiệm tư liệu là khuyết thiếu hụt phạm hương ngữ nhún vai nói dựa theo người này ký ức hắn ở cái kia cái gì trong tổ chức chỉ là cái trung t ầ n g nhân viên nếu không là năng lực của hắn đặc thù thêm vào tỉ mỉ mưu tính cùng thời gian dài chuẩn bị căn bản là không cách nào trộm lấy đến phần này ba vị trí đầu giai nghiên cứu tư liệu lại nói cái tổ chức kia ngươi biết không rất có bối cảnh chỉ có ba vị trí đầu dai lâm s i ê u k h ẽ tao mày nói nói n g h e một chút cái tổ chức này bên trong người là trung quốc khu mỗi cái ngành nghề nhân vật đứng đầu phàm là đạt đến nhất định thành tựu độ cao người đều phải nhận được cái tổ chức này mời ở thời đại trước thời điểm cái tổ chức này lệ thuộc vào quân đội cùng chính phủ chuyên môn vì quốc gia phát triển phục vụ cái tổ chức này sơ kỳ danh hiệu là bàn cổ dựa theo trí nhớ của người này ở viêm hoàng trong căn cứ thì có cái tổ chức này thẩm thấu đi vào người ngoài ra ở quốc nội cái khác loại cỡ lớn trong căn cứ cũng có cái tổ chức này người thế lực của bọn họ vong vô cùng lớn lao chưa xong còn tiếp q u y m ộ tiềm c h ư ơ tò mò xen m ạ n h g hỏi phạm ứ hương ngữ ưu nhãn nhất lên hai chân nói người biết cái gì cái tổ chức này nghiên cứu các hạng y học thí nghiệm sinh hóa thí nghiệm vũ khí nguyên tử thí nghiệm trở chút đều là cực kỳ nguy hiểm đồ vật thủ đô nhân khẩu nhiều như vậy hơn nữa là chính phủ cao tầng cùng ngàn tỷ phú hào trụ sở một khi thí nghiệm xuất hiện cái gì sai lầm chẳng phải là đem chỉnh quốc gia đều hỗn loạn người gặp quốc gia nào sẽ đem căn cứ thí nghiệm kiến thiết ở nhiều người địa phương lâm thi vũ khẽ gật đầu nói bình thường nguy hiểm căn cứ thí nghiệm đều là xây dựng ở hoang tàn vắng vẻ cách ly khu vực cái tổ chức này tổng bộ căn cứ thí nghiệm xây dựng ở khoảng cách thủ cũng hơn ngàn km ở ngoài một mảnh hoang vu vùng ngoại thành vô cùng bí mật ở vào vùng ngoại thành dưới lòng đất bởi lo lắng bị nước ngoài tổ chức tình báo trinh sát đến ngoài căn cứ bộ sức mạnh cảnh vệ cực nhỏ chỉ có một trung đội bộ đội đặc trùng thủ vệ tam ban trực ban ở dưới lòng đất căn đất t cứ hai í nghiệm bên trong, không g i n hạn, cảnh nhân có chỉ có mấy trăm vũ v ê nạn phòng phi phó, trẹp cướp thủ. chính cảnh thí nghiệm tầng trẻ, chìa khóa môn thẻ, cho nên mới có thể trộm cướp đến phần tài liệu này tàng người, bên trong tầng môn nên đến này. n gọi một trộm tài thai Cái có cái có đội mỗi mới liệu là vũ vũ Ở bạo phát thời điểm căn cứ thí nghiệm bên trong cũng xuất hiện một ít hối loạn rất nhiều người đều bị bệnh đ ộ c cảm hóa phía trước ta nói rồi này trong tổ chức thành viên đều là các ngành nghề nhân vật đứng đầu hàng đầu ý vị như thế nào cái gì v u tiềm năng nói tuy rằng những người này thông minh siêu quẩn thế nhưng dù sao lão thân thể đối với bệnh đ ộ c sức đề kháng là tráng niên năm mươi cũng chưa tới bệnh đ ộ c cũng sẽ không quản n g ư ờ i thông minh cao thấp bởi vậy ở hai nạn sơ kỳ cái tổ chức này cũng tao nộ cực đoan trong hối loạn căn bản là không dành bận tâm đến quân đội phương diện mà người này ngay ở đục nước béo cò bên trong ăn cắp đến phần tài liệu này ngươi là nói phần này thí nghiệm tư liệu ở hai nạn bạo phát trước thì có lâm thi vũ giật mình nói không sai phạm hương n ữ vỗ tay cái độn nói dựa theo người này ký ức cái này thí nghiệm từ lúc thế chiến thứ hai kết thúc m ư ơ i năm không đến lúc đó bị một tên là bác đến vật lý học gia đưa ra từ đó về sau liền vẫn bí mật nghiên cứu chuẩn bị trong tương lai thế chiến bên trong vùi đầu vào quốc tế quân sự bên trong chiến trường thì nghĩ một hồi nếu như một mở ra khóa gen cấp năm chiến sĩ xuất hiện ở binh lính bình thường trên chiến trường sẽ là ra sao tình huống hoàn toàn có thể ở bách trong vạn quân lấy địch đem thủ cấp đã như thế vũ khí nguyên tử uy hiếp hòa bình thế giới giả tạo sẽ triệt để xé nát toàn cầu lần thứ hai bạo phát đại chiến lâm siêu bình tĩnh nói cái tổ chức này tổng bộ ở đâu ngươi muốn lẹn vào đi vào trộm lấy còn lại tư liệu phạm hương n ữ lập tức đoán ra lâm siêu ý nghĩ lắc đầu nói ta tự nhiên tin tưởng năng lực của ngươi thế nhưng căn cứ người này ở trong tổ chức nội ứng chuyển đến tin tức cái tổ chức này sức mạnh sâu không lường được bên trong có rất nhiều q u á i vật năng lực của bọn họ đủ loại không thể tưởng tượng nổi hơn nữa ở nào còn có tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật hệ thống phòng ngự ngươi lẹn vào bản lĩnh cao đến đâu cũng không gạt được khoa học kỹ thuật con mắt lâm siêu k h ẽ t o mày hắn biết phạm hương ngữ không phải yêu thích nói n g o a n người v ư u tiềm kinh ngạc nói làm sao có khả năng ngươi là nói lão đại đều không có cách nào đối phó cái tổ chức này ngươi không phải nói nay ngươi của tổ chức có rất nhiều bị bệnh độc cảm hóa chết rồi sao là chết rồi rất nhiều phạm hương ngữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn sắc mặt hờ hững nói thế nhưng sống sót tất cả đều là quái vật bọn họ ủ n g có trẻ tuổi bên ngoài như là b i ể n uyên bác tri thức có ở mười mấy tuổi liền đạt đến một ngành nghề hàng đầu đồng thời đổi mới bọn họ đều là toàn quốc các nơi thiên tài có người từ nhỏ đã gặp qua là không quyết được có năm sáu tuổi thì liền hiểu được vi phân và tích phân hàm số lượng rác tuổi liền từ cảm bờ dịch du học tốt nghiệp về nước nói riêng về thông minh phỏng chừng chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều không phải là đối thủ của bọn họ lâm thị vũ cùng hát nguyện v u tiềm đều là hơi thay đổi sắc mặt phạm hương ngữ nhìn thấy mấy người thật sự bị dọa đến hé miệng n ở đủ cười nói có điều cũng không muốn lo lắng quá mức thông minh cao t ỉ n h không có nghĩa là vũ lực mạnh hơn nữa thông minh cao người thường thường quen thuộc động não không thích độc thủ bọn họ năng lực đánh lộn không hẳn lợi hại bao nhiêu nói thì nói như thế nhưng là những n à y chơi đầu góc người hiểu được tính toán ta đáng ghét nhất cùng người như vậy giao thiệp với không cẩn thận liền rơi vào đối phương thiết kế cái tròng bên trong Viu Tiềm buồn Hương mà ngoại bộ t hơn à và n viên lượng, chừng người, bọn họ ở hai nạn bạo phát sau, liền liên lạc với khoảng cách căn cứ thí nghiệm gần nhất quân đồng khống những quân này tổng mạnh thường. h họ hai phát cách thí thời chế chức thể thực lực, mạnh phi h với vì đội, kia đội, cái số sau, lạc lẽ lực, có cứ đó mấy bạo ở tổ nữa bọn họ từ tận thế sơ kỳ liền vẫn trong bóng tối vận danh ở thời gian rất sớm liền nhận ra được tiến hóa nguồn năng lượng tác dụng nhanh chóng tiến hóa vì lẽ đó cái tổ chức này bên trong thành viên trọng yếu thể chất phi thường cao tuyệt không kém chúng ta cùng thập đại chiến sĩ quan trọng nhất chính là bọn họ tựa hồ còn nắm giữ đến di tích sức mạnh ở căn cứ tổng bộ thì có một khoa học kỹ thuật loại siêu cấp binh khí có thể dễ dàng xé nát loại c ơ lớn quái vật ta phòng t r ừ n g nếu như bọn họ muốn xâm chiếm viêm hoàng căn cứ người sau là không có bất kỳ sức đối kháng tuy rằng viêm hoàng căn cứ binh lính số lượng có mấy trăm ngàn nhưng cao tầng sức chiến đấu quá yếu thập đại chiến sĩ ở cái tổ chức này bên trong quái vật trước mặt căn bản là không đáng chú ý vũ tiềm nói vậy bọn họ tại sao không t r ư ở n g khống viêm hoàng căn cứ ta lại không phải nhóm này trước thủ lĩnh ta làm sao biết phạm hương ngữ nhún vai một cái nói nhưng khẳng định là có nguyên nhân nói không chắc là ái quốc đây Thái Quốc. người tin sao v u tiềm tức giận nói lâm siêu nhìn bóng đêm ánh mắt lấp lóe nói chỉ có ở một trường hợp dưới thợ săn sẽ không ăn đi con mồi tình huống thế nào phạm hương ngữ rất hứng thú địa nhìn về phía hắn lâm siêu chậm dai nói người thông minh đều là đợi được trái cây thành thục thì mới sẽ hái như vậy trái cây thì nhiều ăn dậy mới thoải mái phạm hương ngữ hắc n g u y ệ t mấy người đều là ngần ra nói như vậy viêm hoàng căn cứ chẳng phải là gặp nguy hiểm hắc n g u y ệ t liền vội vắng hỏi lâm siêu nhìn nàng một cái bình tĩnh nói từ khi thai nạn bạo phát sau ta nghĩ trên địa cầu đã không có tịnh thổ không đơn thuần là viêm hoàng căn cứ bao quát chúng ta thậm chí là châu á những trụ sở khác đều là bọn họ con n mồi chỉ là hiện nay vẫn là nuôi thả giai đoạn đợi đến lúc thời cơ chín ủi mới sẽ bắt đầu thu v ó n g vựu tiệm g á i gái đầu nói không như thế khủng bố đi cố gắng thủ lĩnh của bọn họ căn bản là không yêu quyền lợi đây không có gia tâm người tự nhiên sẽ bị có gia tâm người thay thế phạm hương ngữ nhún vai một cái lạnh n g ạ t nói lại như người hiền lành đều là sẽ bị người xấu giấm đạp vai leo lên nếu như hắn không cho người xấu g i m vai lại chứng minh như thế nào chính mình là một người hiền lành nhân loại các ngươi chính là như vậy đáng thương chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm sáu mươi lăm loài chim triều chương hai trăm sáu mươi lăm loài chim triều tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cổ hy ít nói những n à y có không lâm thi vũ tức giận nói nếu như thật giống tiểu siêu nói như vậy ngươi phải cố gắng giám sát căn cứ người sợ bị cái tổ chức kia lẫn vào đi b ả o muốn lẻn vào những khác căn cứ dễ dàng muốn hôn đến ta ngay dưới mắt h ừ h ừ phạm hương ngữ cười lạnh một tiếng nói ta sẽ h ả o h ả o chiêu đãi bọn hắn chỉ cần bọn họ dám đến lâm siêu cao mày c h ầ m tư hắn ở đời sau bên trong tịnh chưa từng nghe qua bản cổ tổ chức riêng là lấy cái tổ chức này sơ kỳ sức mạnh đến xem chắc chắn sẽ không trong lịch sử liền như vậy không có tiếng t â m gì tan thành mây khói như vậy xem ra cái tổ chức này rất khả năng trước sau nấp trong hậu trường trong bóng t ố i khống chế châu á thế lực thậm chí đem thế lực tua vòi xâm nhập vào cái khác lục địa thậm chí là quái vật thế giới cùng sát tối thế giới lấy chính mình ngay lúc đó quyền hạn còn không cách nào chạm tới tầng này cơ mật hơn nữa nhất làm cho hắn lo lắng một điểm là vũ khí nguyên tử khố lấy cái tổ chức này nhân tài cùng bối cảnh sức mạnh khẳng định biết vũ khí nguyên tử h ố vị trí hơn nữa trong tổ chức hội tụ tất cả đều là u y cao thiên tài coi như tạm thời không cách nào phá dịch ra vũ khí nguyên tử khố mật mã ở tương lai không xa kết hợp di tích bên trong dẫn trước thời đại trước mấy trăm năm khoa học kỹ thuật sớm muộn có một ngày sẽ giải tỏa vũ khí nguyên tử khố ở vũ khí nguyên tử trước mặt hết thể sinh mệnh đều là mơ hồ trừ phi sức mạnh đạt đến giác tỉnh giả cấp độ thế nhưng loại tiêu cực đ o à n tính sức mạnh mang tính hủy diện tuyệt không phải nhân loại dựa vào tiến hóa liền có thể đạt đến lâm siêu trầm mặt một lúc lâu bỗng như nói cái tổ chức này tổng bộ ở đâu người hay là muốn đi phạm hương n ữ khẽ to mày cùng lâm siêu ánh mắt đối diện một lúc nàng khẽ thở dài nói tổng bộ ở tương、dương. Toàn tương tổ bất nào này dương không phương ngầm của bọn bộ bị cơ đều địa đều cái chức chế, có của họ, kỳ sở vì lâm ẽ đó. đi đầu Nếu như ngươi muốn lẹn vào đi vào, từ tiến vào tương dương thì, liền muốn bắt đầu tiến hành nguy trang. thì, l vào vào, vào từ bắt siêu khẽ gật đầu lâm thị vũ lo lắng nói không phải muốn chiếm được cái này thí nghiệm sao chúng ta có thể dùng biện pháp khác ngươi độc thân thâm nhập một khi bị nhận ra được hậu quả khó mà lường được lâm siêu nhìn mấy người thân thiết sầu lo ánh mắt trong lòng ấm áp mỉm cười nói đừng lo lắng ta có năng lực chỉ cần cận thật điểm bị phát hiện tỷ lệ rất thấp ngươi đánh toán lúc nào đi hắc nguyệt theo roi hẳn nói lâm siêu ngửa đầu nhìn một lúc bầu trời nói trước tiên đi một chuyến di tích lại đi bọn họ nơi đó lão đại mặc kệ như thế nào có yêu cầu ta thời điểm nói với ta vưu tiềm sắc mặt trịnh trọng nói lâm siêu vô vô bờ vai của hắn hướng về mấy người nói ăn xong liền thu thập một hồi thời điểm không còn sớm đều đi đi ngủ sớm một chút đi nói xong c h à o từ bản thân nước s u ố i từ tầng cao nhất n g ả y xuống ở sắp rơi xuống chính mình ở lại tầng trệt thì cánh tay nắm lấy vách tường lôi kéo kéo một cái đem trụy xuống sức mạnh rời đi đồng thời đánh nát cửa số tiến vào bố trí thành phòng ngủ trong phòng làm việc ngồi vào dòng dọc trên ghế lấy nước làm cựu uống hai cái nhìn phá nát ngoài cửa sổ đèn kịt bóng đêm t i ê n tĩnh c ũ n g nói ngày thứ hai lâm siêu cùng mấy người cáo biệt một tiếng độc thân rời đi căn cứ lần này lâm siêu không có bộ hành mà là trực tiếp thả ra cải tạo long d ự c từ trời cao trung phi hành đi tới nếu như chỉ dựa vào bước đi tuy rằng hắn lục địa tốc độ di động rất nhanh không thua gì bình thường ô tô cao nhất tốc độ thế nhưng như vậy sẽ phi thường tiêu hao thể năng hơn nữa cùng phi hành so với tốc độ vẫn là trên l ệ c chút nhất định phải ở thần thảo khô héo trước đến di tích h ô ba lâm siêu phảng phất một con hắc hưng bay lượng cánh, ở g i bất kỳ tình huống gì dưới lâm siêu đều quen thuộc với duy trì trạng thái toàn thịnh bởi vì ở tận thế bên trong bất kỳ đột phá tình huống đều sẽ xuất hiện nếu vì chạy đi mà tiêu hao hết thể năng hoặc là lượng lớn lãng phí lòng rực nguồn năng lượng dẫn đến bị đột nhiên xuất hiện quái vật cho giết chết cũng quá ngu x h ẩ n h lâm siêu ánh mắt phủ lam đại địa hoa lệ đô thị sắt thép nhà lớn dường như bia mộ lâm như thế t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động có lúc có thể nhìn thấy một ít người may mắn còn sống sót đội ngũ lợi dụng súng ống ở trên đường phố cùng sát tối h chém giết không liệt bi trắng có lúc có thể nhìn thấy một ít tàn tạ trên đường phố nằm dạp dài mười mấy mét thẳng l ằ n trạng quái v ậ t đang chầm chậm tiến lên ven đường lưu lại nhàn nhạt vết chân có lúc có thể nhìn thấy hai con loại cỡ lớn quái vợt ở sắt thép đô thị bên trong chém giết đem một trùng t ù n nhà lớn đụng phải lay động sụp đổ khắp nơi đều là tai nạn không có một nơi có thể được xư lâm siêu không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước bay đi bay đến người ở thưa thất vùng ngoại thành đường sắt quỹ tích v ố n lượn như xả quá trốn xe lửa ngã vào đường sắt bên lan lộn thùng xe như một cái bị chém thành từng đoạn từng đoạn đại xả mọi người dương hành lý quần áo rơi ra ở thùng xe bên ngoài ở trong này ngờ ngợ còn có rất nhiều người loại tứ chi hải cốt ở thùng xe ở ngoài du đã từng con từng con s á t tối hô ba bay đến một mảnh vùng hoang dã phía trước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện đen k ị t một màu bóng tối lâm siêu phi gần sau mới nhìn rõ rõ ràng là một đám cơn lũ chuột dường như bao phủ đại dương nước biển lít nha lít nhít địa về phía trước đẩy mạnh cho mặt đất tạo thành hai ba cấp địa chấn nhẹ nhàng rung động lâm siêu nhớ tới ở mặt trước không xa là một kẻ loài người hạng hai thành thị nơi đó nên cũng không có thiếu người may mắn còn sống sót cùng với cứu trợ trạm hô lâm siêu cánh một tấm gia tốc bay đến này còn cơn lũ chuột phía trước đem độ cao hạ thấp hạ xuống lập tức gây nên cơn lũ chuột phía trước đầu lĩnh quân chú ý lâm siêu từ không khí trong bao quần áo móc ra một khối chính mình chuẩn bị cơm chưa thú t h ị bay đến cơn lũ chuột phía trước r u lên để mùi vị phiêu giật đi ra sau đó chậm rãi lấy đường vòng cúng quy nơi đó là một danh sơn phong cảnh khu ít dấu chân người có thể mang n à y quần đồ vật dẫn quá khứ chít chít rất nhanh cơn lũ chuột bị lâm siêu cùng trong tay hắn thịt nướng hấp dẫn theo hắn liều mạng truy đuổi lâm siêu lấy nhỏ bé đường vòng cung quy tích chậm rãi điều chỉnh cơn lũ chuột đi tới phương hướng rất mau đem bọn họ dẫn tới vùng rừng rầm này tên cảnh bên trong hô lâm siêu r a tốc lên không thu hồi t h ú thịt điều chỉnh phương hướng tiếp tục chạy đi trải qua nửa ngày chạy đi tuy rằng lâm siêu vẫn khống chế tự thân sợi cơ bắp tiến vào tiết có thể trạng thái nhưng vẫn làm i ễ n không được cảm thấy một tia đói bụ lâm siêu một bên phim ộ t bên móc ra thu thịt miệng lớn n u ố t ăn chờ ăn no nê xong sau tiếp tục chuyên chú bay đi đột nhiên phía trước cùng phong bên trong có một tia mùi hôi thối bay tới lâm siêu mũi nhỏ bé nhúc nhích một chút c a o mày nhìn lại mấy phút không tới đột nhiên ở chân trời trên bầu trời xuất hiện mấy điểm đen sau đó điểm đen càng ngày càng nhiều trước sau mười giây đồng hồ không tới liền biến thành đen kịt một màu điệu quần loài chim t r i ề u lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt một khi bị loài chim t r i ề u nhìn chằm chằm dù cho hắn có cải tạo long rực cũng sẽ ra phiền bài lớn thậm chí sẽ trực tiếp chết đi trốn lâm siêu không chút nghĩ ngợ q một chương hai trăm sáu mươi sáu trốn chương hai trăm sáu mươi sáu trốn lại một lần nữa tận thế tác giả cô hi hô ba từ xa đến gần tiếng rít trước ừ n h n một r i m khắc còn mơ hồ từ chân trời chuyển đến phong thanh trong dây lát gần trong căng tấc vô số loài chim khoái vật từ nhà lớn bầu trời bay qua soi sáng đến nhà lớn dưới cửa sổ ánh mặt trời nhất thời bị bóng tối bao phủ bầu trời như đen xuống trong đó một ít bay ở t ầ n g trời thấp chim mông từ nhà lớn bên cửa sổ tiếp thân bay qua cực tốc kéo sóng âm đem cửa sổ thổi đến nhẹ nhàng run r u dậy tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra đến lâm siêu không dám dùng tới đế linh vực coi để n g ừ a bị một ít nhận biết nhạy cảm chim mông nhận ra được chẳng khác gì là tự báo hành tung nay tòa đại lâu đang loài chim chiều dưới dường như trong rừng cây nhỏ lảo đà lảo đảo chim m n g cánh phủi xuống dưới lượng lớn lông chim theo n u phong bay xuống đến nhà lớn bên trong trong đó có vài miếng vừa vặn bay tới lâm siêu trước mặt h o ặ c xe l a n đen kịt lông chim lóe lạnh leo ánh sáng lộng lẫy dường như một cái sắc bén trùy thủ lâm siêu nhìn ra hơi thay đổi sắc mặt chiếc lông chim này hình dạng là hương loại chim ông ẩm cửa sổ phá nát tiếng đông nhiên vang lên tiếp theo là một luồng tràn ngập mùi tanh cuồng phong bao phụ tới đem bên trong phòng làm việc hết thể kèm hiên đến hôn loạn tưng ơ mừng văn kiện cùng sách vợ như tuyết bay giống như pháp phới dòng dọc cái ghế bị gió mạnh đẩy đến đánh vào cửa sổ sắt đất pha lê trên xuất ra nhà lớn lạch cạch lâm siêu đỉnh đầu trên bàn làm việc bên trong là một tấm ảnh gia đình nụ cười ở phá nát k h u n g kính dưới bị cắt chém đến một v ặ t lâm siêu không chần chờ từ không khí trong bao quần áo móc ra cổ t h ư ờ n g một cái cho vay nặng lai né tránh trước kia bàn làm việc ẩm ở hắn vừa rời đi trước mắt bàn làm việc đột nhiên nát tan mảnh vụn bắn ra đến lâm siêu trên mặt lại như là bị người dùng cung bắn ra cục đá bắn chúng lâm siêu n g ầ g đầu nhìn lại bóng đen l ó e lên liền qua từ cửa sổ bên kia chúng phi lướt ra khỏi đi mặc dù nhanh đến tiếp cận tốc độ âm thanh thế nhưng ở lâm siêu động thái thị giáp dưới vẫn là thấy rõ dáng dấp của nó rõ ràng là một con toàn thân đen thui hai cánh ước cùng thời đại trước hắc ưng không giống chính là miệng của nó ba cũng không phải là ứ miệng mà là cái cổ lông chim dưới một tấm tỉ mỉ răng quái miệng đồng thời ở nó mặt sau đôi trên mọc đầy tỉ mỉ vậy lại như xà loại đôi ngoài ra ở trên người nó một ít trọng yếu vị trí đều có khơi lớn mục nát vết tích hát vũ chim ở sển s ệ thị t thối trên bất cứ lúc nào cũng sẽ b ó c ra phía dưới hô này con đường loại quái vật bay ra ngoài sau cũng không có tùy tùng loại chim triệu rời đi mà là xoay quanh đi vòng một vòng một lần nữa từ một góc độ khác bay vụt mà tới lâm siêu sắc mặt tâm trầm nếu hành tung đã bại lộ nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải vậy sẽ dẫn dắt đến càng nhiều chim ngông chú ý ẩm hắc ư n g va nát một cái khác cửa sổ cực t ố c bay tới móc câu t ự ưng ngoài miệng lập lòe ánh kim loại dường như một cái thiết đúc cái rủi lâm siêu không có làng tránh ngón tay nắm chặt cổ thương ở hắc ư n g đập tới trước mắt đ ỗ n g nhiên cánh tay r u lên cổ thương như một cái đen kịt n h u y t tiên h ư ớ n g về hắc ư n g đón đầu quật mà xuống r ầ m một tiếng nổ vang hắc ư n g cao tốc bay nhanh thân thể bị cổ thương trên l ự ợ c đạo mạnh mẽ quật đến truy ở trên sàn nhà trầm trọng l ư ợ đạo đem sàn nhà trực tiếp đập ra một cái lỗ to l ù n hắc ư n g bông góc đi rơi xuống l lập tức đổi tới ở hắc hưng còn chưa kịp giữ vững thân thể thì hai tay cầm ngược cổ thương dùng sức mà đâm vào hắc hưng áo lót Phúc! máu tươi rơi ra hắc hưng một tiếng đau đớn thê thảm kêu to thân thể to lớn hạ ở tầng này văn phòng mấy cái trên bàn làm việc đem này hợp lại gỗ bàn làm việc dễ dàng ép vỡ lâm s i ê u rút ra cổ thương mạnh mẽ đập về phía hắc hưng phần gáy hắc hưng còn chưa kịp né tránh tinh tế phần gáy liền bị cổ thương tạp thành chín mươi độ bẻ gây ở lông chim dưới quái miệng cũng bạo lộ ra tỉ mỉ n ô ra răng nanh khiến người ta sẽ không hoài nghi nó lực sát thương lệ lệ nhà lớn bên ngoài b nhà lớn n g ô i cái phương hướng cửa sổ bị ván át sáu bảy con chim ngông từ cực tốc gào thét mà đến có chính là ư n g loại chim ông có chính là cái khác chủng loại chim ông giờ khác này tất cả đều hưng phấn nhìn chằm chằm lâm siêu sẽ di động vật còn sống để chúng nó trong cơ thể khát máu đ ư a số hưng phấn lên lâm siêu không có cùng này vài con chim ngông chiến đấu ý tứ hành tung bị phát hiện sau hắn duy nhất có thể làm chính là trốn hô lâm siêu một thương đẩy ra một con tông màu nâu lông chim chim ông sau lưng thả ra cải tạo long rực long rực trên đen kịt lồng chim từ từ biến mất đến bên trong tiến vào trung cực trạng thái hai đôi đen kịt trên cánh thịt tre kín tỉ mỹ tớt dường như trong cơ thể mạch máu mạch lạc như thế tràn ngập m ê n h mang tà ác khí tức long rực hơi chấn động một cái lâm siêu lao ra nhà lớn hướng về loài chim triều mặt bên cực tốc bay đi vừa rời đi nhà lớn lâm siêu liền nhìn thấy đỉnh đầu lít nha lít nhít vô số loài chim chim g ô n g phản p h ấ t hải dương bình thường đem bầu trời hoàn toàn che đậy lông chim như hoa tuyết như thế bay xuống trong đó một ít chim g ô n g nhìn thấy lâm siêu cái này k h á c lại o lập tức thay đổi phương hướng hướng lâm siêu đổi lại đây phức phức lâm siêu giơ tay triệu ra hai đạo laser đem nào tới trước mặt hai con chim mông đánh giết những n à y chim mông ở khát máu ướt số dưới sự kích thích sẽ không đi cân nhắc cao tốc v à chạm đối với tự thân tạo thành bao lớn thương tổn chỉ sẽ l i ề u mạng đánh về phía con mồi một khi bị chúng nó đục vào lâm siêu tốc độ sẽ bị giảm thấp không nói còn có thể tạo thành rung động vết thương nhẹ lệ mới vừa giết chết hai con chưa kịp lâm siêu hết khởi khí mặt sau cấp tốc bay tới mười mấy con chim mông mở ra sắc bén máu ướt nào h tới trước mặt lâm siêu không d á m k i n h thường cấp tốc đem thượng đế lĩnh vực mở ra khóa chặt chúng nó di động kích xạ kích ra từng đạo từng đạo laser Phốc. Phốc. sáu bảy con chim mông nhất thời chết từ trời cao ngã xuống khỏi đi còn lại chim m g u n g nhưng linh x ả o tránh thoát h i ệ n nhiên ở trên không tránh né trên chúng nó cực kỳ am hiểu phản ứng thần kinh l ự c xa cao hơn nhiều lâm siêu laser ném tốc này vài con chim m g u n g tránh thoát khỏi laser sau há một vụt lên ra hàn băng hỏa diệm hướng lâm siêu trước mặt đập tới lâm siêu hơi nhún mày hắn không sợ trình độ như thế này tiến công thế nhưng một khi bị bạt chúng tự thân tốc độ sẽ rất được ảnh hưởng ở thú chiều bên trong kiên kỵ nhất chính là bị quân lấy hạ t h ấ p độ cao lâm siêu quả đoán từ bỏ từ bầu trời thoát thân dự định chấm xuống thân bay đến mặt đất mười mấy mét độ cao dọc theo trên đường phố không phi hành mượn dùng tòa này dừng sắt thép làm hiệm hộ vèo vèo vèo. lượng lớn chim m g ư n g từ phía sau truy chạy tới những n à y chim m g ư n g thoát ly loài chim triều chết đuổi theo lâm siêu từ xa nhìn lại lại như lâm siêu từ h t vân giống như loài chim triều bên trong xả ra một tiểu đám mây đen chưa xong còn tiếp Quy nguồn nguồn tiểu thuyết, cuối liệu hy. một một chậm, mới một độ tiến tiến tận thế tắc giả, cổ hy. Di tích cuối cùng kết thúc, các tư liệu viết rất chậm, rất khó. Về đến thế tốc tăng chương Chương cổ cùng các chương anh hóa anh hóa khó, nhanh lượng. lượng vong năng vong năng lần nữa đến bên ngoài giả giả giả, giới về loại lại Di sẽ như đệ tứ b tranh vẽ là bảy tám cái ti tan thợ rèn chính đang chế tắt một cái đỏ đậm trên nào đệ tứ tranh vẽ là một tòa cổ xưa tế đàn một ti tan đứng ở phía trên dơ lên cao đỏ đậm trên nào trên đao thiêu đốt lửa thông qua này mấy bức tranh không khó nhìn ra cố sự này quá trình là núi lửa bạo phát ngay lúc đó ti tan từ núi lửa buộc phát bên trong được cái kia quả cầu lửa như vật thể đồng thời dùng để rèn luyện thành một cái binh khí sau đó thanh binh khí này ở ti tan trong tộc thành là tối cao tượng trưng phía d ư ớ i có chữ viết đáng tiếc xem không hiểu lâm siêu hướng về anu bị cùng hủy diệt giả nói các ngươi biết thanh binh khí này sao chưa từng thấy hủy diệt giả nói rằng anu bị nhìn chằm chằm ra dê quyển làm như đang suy tư trần trờ nói ta nghe qua một ít đồn đại truyền thuyết đệ nhất thái dương kỷ ti tan tộc đã từng nắm giữ ba cái thần khí trong đó có một cái là chiến ao cái này chiến đao có thể chống đối trong thiên hạ tất cả h ỏ a diễm lại như cột thu lôi có thể tránh lôi như thế có người nói bất kỳ h ỏ a diễm chạm được cái này chiến đao đều sẽ bị thối vệ hơn nữa nó còn có thể thả ra sánh ngang thái dương phong bạo nhiệt độ cao khí lưu đem tất cả mọi thứ hủy diệt đốt sạch thần khí hay cùng thần thoại như thế đều là chuyển ra thần hồ hủy diệt giả xem thường nói anubi l i ế t hắn một cái không thèm để ý có thể chống đối tất cả h ỏ a diễm thần khí chiến đao lâm siêu nhỏ bé nhữ mày nếu như đúng là nếu như vậy như vậy được cái này chiến đao cơ bản có thể khắc chết hết thảy hòa diễm nhiệt độ năng lực như vậy giả. lâm siêu nhiều lần nhìn mấy lần cũng thu vào đến trong túi đ e o lưng sau đó mở ra quan tài đá dưới đ ấ y không biết tên thú bảo đem hết thể chọn đến vật thả ở phía trên đóng gói buộc chặt làm xong những n à y lâm siêu gọi ra thủy thần chiến giáp bao phủ toàn thân sau đó nhảy đến vạ trên người có chiến giáp bảo vệ hắn không cần lo lắng bị trên người nó bệnh động truyền nhiễm lâm siêu đầu tiên là lột ra trên người nó ô kim chiến giáp nay bộ chiến giáp độ cao có bảy mét nhiều chỉ có thể chờ đợi một chút dùng tay cầm lấy sau đó lâm siêu dùng cổ thương cắt ra nó nơi ngực ở bên trong gậy tìm rất nhanh lâm siêu liền nhìn thấy một đoàn màu bạc tinh n g Tiến hóa nguồn năng hóa lâm ư ợ n g l siêu ánh mắt sáng mắt trở trở lan tràn ố ra thượng đế lĩnh vực ở xung quanh sắt nhìn một chút xác nhận không cái gì để xuất sau lập tức từ đường cũ rời đi mỗi huyện hắn hai cái tay phân biệt cầm lấy hạ cao bệnh mét ấu kim chiến giáp cùng ấu kim chiến đao sau lưng dùng t ử kim băng vải cột cổ thương cùng thú b à o bao quần áo hướng bộ lạc phương hướng bay đi cho tới s ư n núi tòa kia mộ huyệt hắn dự định chờ lần sau di tích mở ra thì tới nữa thăm dò hiện nay thực lực của chính mình vẫn là yếu một chút dưới chân núi mai táng anh hùng phục sinh sau đều có cấp sáu sức chiến đấu trên sườn núi đoán chừng phải có cấp bảy hoặc là cấp tám lấy thực lực bây giờ của hắn quá khứ vốn là đưa món ăn hơn nữa hắn đã là thu hoạch lớn trạng thái coi như được bên trong bảo vật cũng cầm không nổi hô lâm siêu nhanh chóng xa qua rời đi quy táng sơn bộ lạc vu bên trong thần đ i ệ vất kim hương lang vũ trương thiên sư ba người chỉnh đốn hành lý chuẩn bị chờ lâm siêu trở về cùng rời đi bây giờ khoảng cách di tích mở ra chỉ còn dư lại ngày cuối cùng bọn họ từ di tích lối vào đi tới nơi này dùng đi hai ngày bây giờ quen thuộc con đường hết tốc lực trở về ít nhất muốn một ngày vì lẽ đó ngày hôm nay phải khởi hành rời đi không biết thể chất của ta đạt đến bao nhiêu ta cảm giác có ít nhất tăng lên khoảng một nữa vất kim hương c ư ờ i tủng tỉm nhìn về phía trương thiên sư cùng l a g vũ các ngươi thì sao ta tủy tùng titan săn đội xuất hành đánh giết tám con hoạt thi tan thể chất đã tăng gấp đôi đạt đến tám mươi chín lần trương thiên sư mỉm cười nói năng lực đánh lộn đạt đến cảnh giới tông sư chính là tốt không cần máy móc liền có thể chính mình cảm nhận được thể chất của chính mình b ộ i số vất kim hương nháy mắt một cái ngươi nói chúng ta sau khi rời khỏi đây ở máy móc tiến tới hành kiểm tra có thể hay không để căn cứ những tướng quân kia dọa đến mất trương tiên sư cười cận có thể đặc biệt là quái vật kia thể chất của hắn nói không chắc đều đạt đến hơn trăm lần vất kim hương hé miệng n ở nụ cười khó nói trương tiên sư khẽ lắc đầu những n à y hoạt thi ti tan i thể chất đại đa số là gấp trăm lần trái phải thế nhưng bọn họ g e n khá là đặc thù vì lẽ đó tiến hóa nguồn năng lượng độ tinh khiết phi thường cao có thể làm cho chúng ta thể chất nhanh chóng tăng lên dữ dội thế nhưng đợi được thể chất tiếp cận gấp trăm lần sau phòng chứng muốn giết chết mười mấy con h o ạ thi titan mới có thể tăng lên gấp đôi thể chất này ngược lại là những n à y h o ạ thi titan thích hợp năm mươi lần thể chất trái phải người đến đây đánh giết có thể nhanh chóng đem thể chất cường hóa đến gấp mười lần quả thực chính là họa t i ễ n thức tăng lên lần sau hứa tư lệnh nên để chúng ta mang tới thập đại chiến sĩ dự bị cùng một ít vinh dự tướng quân lại đây sàn bắn có những n à y họa thi titan căn cứ trong thời gian ngắn sẽ chế tạo ra rất nhiều gấp trăm lần thể chất cờ giả lăng vũ từ đầu đến cuối đều đang yên lặng chỉnh đốn bao quần áo của chính mình không có tham dự hai người tán gấu trải qua hơn nửa ngày chạy đi lâm siêu rốt cục trở lại trong bộ lạc hắn trở về chuyện thứ nhất chính là đi gặp mặt vũ trụ người lây là ô kim chiến giáp an tốn ỉ ạ tiếp kiến lâm siêu thì nhất thời chú ý tới lâm siêu trong tay bảy mét ô kim chiến giáp chiến giáp này thực sự quá dễ thấy muốn không chú ý cũng khó khăn nàng trận to hai mắt trên mặt xinh đẹp tràn ngập chấn động nói người n g ư ơ i có thể dết vong anh g i nàng hết sức quen thuộc vong anh g i coi như là yếu nhất đều có cấp sáu sức chiến đấu trong đó cường cấp bảy cấp tám đều có nàng tuy rằng từng có giết chết vong anh giả trải qua nhưng lần đó là vừa v ậ n năng lực của nàng khắc chế đối phương nếu không thì muốn đánh bại dễ dàng muốn giết chết cũng quá khó khăn ừng lâm siêu khẽ gật đầu không có nói tỉ mỉ ngươi sẽ không là đi anh hùng trên núi giết chứ ạ tôn h ỉ a đột nhiên hỏi hỏi ra bản thân nàng trong lòng đều là nhảy một cái anh hùng sơn là nơi nào vong anh giả sao hơi ta ở bên trong hơi hơi làm ra một chút động tĩnh lại như chọc tổ hong vỏ vẽ như thế lập tức sẽ kinh động lượng lớn vong anh giả chớ nói chi là ở phía trên tiến hành chiến đấu phòng chừng còn không đánh mấy lần liền bị vong anh giả vây quanh ừng lâm siêu gật đầu chưa xong c ò n tiếp q u y một chương hai trăm sáu mươi bảy quái vật sát thủ chương hai trăm sáu mươi bảy quái vật sát thủ lại một lần nữa tận thế tác giả c ố h i vèo vèo vèo ba đến hàng ngàn chim ngôn từ trời cao đắp xuống chăm chú truy đuổi ở lâm siêu mặt sau tuy rằng chúng nó thể chất không cao trong đó đại đa số chim ngôn thể chất vẫn chưa tới hai mươi lần thế nhưng tốc độ phi hành không kém chút nào cải tạo l o n g rực hơn nữa chính diện năng lực chiến đấu cũng không yếu là phần lớn quái vật khắc tinh bao quát nhân loại ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm số lượng dày đặc ven đường oanh tặc ở lâm siêu trải qua đường phố cùng nhà lớn trên một ít du đang ở trên đường phố sắp t ố i mới vừa lăng lăng ngẩng đầu lên nhìn lại liền bị một viên từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa đập trúng thân thể thôn không thành cho tẫn lâm siêu không có tiết kiệm tế bào nguồn năng lượng thời khắc mở ra thượng đế lĩnh vực bao phủ ở tự thân ba trăm m phạm vi bên trong bất kỳ từ mặt trái bay vụt đến công kích đều sẽ hiện ra ở hắn võng mặt trên lại trải qua động thái thị giác phân đoạn bắt giữ phân biệt ra được những thứ đồ này quy tích tiến tới né tránh về phía trước, về phía trước. lâm siêu phảng phất một nhánh màu đen h ỏ a tiễn thẳng tắp bay lượn ở trên đường phố không đang loài chim quái vật trước mặt bất kỳ đường cong nhiễu lộ đều là không có ý nghĩa chúng nó có thể trực tiếp từ trời cao khóa chặt con mồi coi như là không có biến dị ưng loại đều nắm giữ siêu viễn c h ỉ n h khóa chặt thị giác có thể ở trên không trung mười ngàn m trên chuẩn xác khóa chặt trên mặt đất con mồi một đòn nào h bên trong gen biến dị để những n à y loài chim thị giác nắm giữ đủ loại kiểu dáng năng lực có chính là n h i ệ t cảm thị giác có chính là nhìn xuyên thị giác còn có chính là vết lốm đốm thị giác có thể trực tiếp khóa chặt con mồi trên người ánh sáng phản xạ bởi vậy lâm siêu mới không có kế tục t r á n h né dự định bị nhận ra được cũng chỉ có thể chạy hồng đúng từ một đống cư dân trên lầu chót trong giây lát xuất hiện một con dài sáu bảy mét b ò sát t r ạ n g quái vật cao cao nhảy lên mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng lâm siêu c à n tới lâm siêu giật này cả mình con quái vật này xuất hiện quá đột ngột hắn một điểm cảm giác đều không có tuy rằng hắn không có cảm ứng vực năng lực thế nhưng kỹ năng vật lộn đạt đến cảnh giới tông sư thì đối với chu vi thiên địa tự nhiên cảm ứng phi thường nhạy cảm bất kỳ khoảng cách nhất định địch trí đều có thể mơ hồ cảm nhận được ẩm lâm siêu năng lực suy nghĩ không kịp làm ra phản ứng chỉ là thân thể phản xạ tính nghiêng người trốn một chút thế nhưng quá mức vội vàng cũng không có né tránh con quái vật này nắm lấy ra tay thời cơ có thể x ư n g tụng h o à n mỹ lâm siêu trong thân thể đoạn nhất thời bị tích dịch quái vật c ă n trúng đau nhức tùy theo chuyển đến sắp bén hàm răng ung dung quán mặc quần áo đâm vào đến lâm siêu trong cơ thể dường như muốn đem hắn trực tiếp cắn đức tuy rằng lâm siêu thể chất có một trăm ba mươi sáu lần thế nhưng thân thể da r ẻ sức phòng ngự cùng quái vật vậy cùng da thu hoàn toàn không thể sánh bằng thế nhưng lâm siêu kinh nghiệm chiến đấu vào đúng lúc này thể hiện ra ngoài ẩm này, này, này con bỏ sát trạng hung tàn cực kỳ chăm chú cắn lâm siêu không tha cải tạo long rực nằm ở phi hành tốc độ cao bên trong cân bằng bị đột nhiên đánh vỡ lâm siêu thân thể nhất thời không bị khống chế rơi xuống và hướng về phía trước mười mấy mét ở ngoài một đống nhà lớn trên thép xì mảng vách tường bị xô ra một cái lô to l u n g lâm siêu cùng này còn bỏ sát trạng quái vật thế đi không giảm từ nhà lớn bên trong đi ngang qua m ạ qua đem bên trong một ít cái bàn s ô pha những vật này tất cả đều đụng phải ngã lật sau đó va nát cửa sổ bên kia té r ứ t đến nhà lớn ở ngoài trên đường phố một chiếc bỏ đi trên xe hơi ô tô nóc xe nhất thời bị tầng tầng ép tới h ao đánh cửa sổ xe theo tiếng mà nát lâm siêu toàn thân đau nhức tuy rằng có thủy thần chiến giáp tá lực cùng giảm sóc thế nhưng ở gấp hai ba lần tốc độ âm thanh phi hành dưới đột nhiên phát sinh va chạm lực phá hoại có thể tưởng tượng được duy nhất vui mừng chính là ở thủy thần chiến giáp trước mặt xị m ằ n g vách tường cùng đậu hủ nát không có gì khác nhau không có tạo thành bao nhiêu chính diện va chạm thương tổn nếu như là va ở một cái kiên cố vật cứng trên hắn coi như không chết cũng đến đã hôn mê cắn ở lâm siêu trên eo tích dịch quái vật tương tự chịu đến trọng thương toàn thân mặc vảy màu xanh lục bên trong thẩm thấu ra máu tươi thế nhưng nó như c h ư ế c hung tàn chăm chú cắn lâm siêu một bộ chết cũng sẽ không nhả ra r ă n g rớp lâm siêu cố nén đau nhức chưa kịp nó đứng n ữ n g nhanh chóng giơ lên nằm đấm cánh tay hoàng kim hóa hướng về nó cằm trên đầu lâu mạnh mẽ nem tới、Ấm. một quên đọc ra n à y con biến dị bò sát đầu lâu bên trong nhất thời truyền đến tiếng gãy xương đau đến nó điên cùng v ạ n mẹo bùng nổ ra cực cường sức mạnh đem lâm siêu ném đến bay ngược ra ngoài lâm siêu trên không trung một cái vươn mình vững vàng rơi trên mặt đất ở rơi xuống đất trước mắt bàn chân giống một cái mặt đất một cái bước xa bay lượn đi ra ngoài nhanh chóng đi tới nơi này chỉ tích dịch quái vật trước mặt trong tay cổ thương tựa như tia chấp nộ đâm mà ra phốc một tiếng tích dịch quái vật liên tục v ạ n mẹo đ ầ u lâu bị cổ thương mạnh mẽ xuyên h ủ n g thân thể của nó lập tức đình chỉ có rúm tứ chi bắp thịt cả đều thanh tĩnh lại chỉ có đôi ở hơi cong lên này con biến dị tích dịch quái được cho là cỡ t r u n g quái vật thể chất ở sáu mươi bảy mươi lần khoảng t r ư ờ n g trái phải đồng thời nắm giữ như tắc kẽ hoa như thế cực cửa ngụy trang năng lực đang quái vật giới được cho là siêu cấp sát thủ coi như là thể chất cao hơn nó gấp trăm lần thể chất quái vật cũng có thể bị nó đánh lén cắn chết t ắ n đi nhưng đáng tiếc chính là lần này nó chọn sai mục tiêu lâm siêu thể chất là nó gấp đôi không nói còn nắm giữ gen chiến giáp ngay đầu tiên bảo vệ tính mạng không có bị nó trực tiếp cắn đứt hai đoạn một khi đánh lén thất bại nó chính diện tác chiến năng lực cũng không mạnh chỉ có thể lựa chọn chạy trốn nếu như là đụng với những k h ắ c biến dị q u á i vật nó đánh lén thất bại phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn thế nhưng lâm siêu là nhân loại trên người không có bao nhiêu thú tính cuồng dã khí thức lấy nó trí lực không cách nào phán đoán ra lâm siêu chân thực mạnh yếu lý do sẽ chết cắn không tha Ly. Phía sau sắc sắt siêu nửa ra truy kêu truyền lượng lớn chim truy chạy tới, các loại Lâm đường dưới vông vông bén tiếng nói tiếng kêu khắp trên không、Ở、này con nửa đường dết ra biến dị bỏ sát ngăn càng cùng vông khoảng cách trong nháy ng tới chim chạy Các chim chim cách khắp mắt dết rút bỏ bị Ở dị lâm siêu sắc mặt t âm t r ầ m giơ tay một thương đem một con trên không đáp xuống màu nâu xám lông chìm chim ngông đâm giết sau đó vung vẩy lòng rực về phía trước kế tục bay đi ầm ầm ầm chim ngông đem lâm siêu tầng tầng vây quanh có trực tiếp hung tản va chạm tới có nhưng là sẽ qua lâm siêu không có chính diện xuống tới mà là thả ra hà n băng không khí lưới dao s ắ c c h ở công kích lâm siêu trong tay cổ thương nhanh chóng chống đối đem một ít nào lên chim ngông tinh chuẩn một thương đánh gục thế nhưng chu vi chim ngông số lượng thực sự quá nhiều tiền phó hậu kế căn bản không cho lâm siêu chút nào nghỉ ngơi cơ hội hơn nữa ở chúng nó chiến đấu dưới l không cắt đuôi được g i ế t không xong đây chính là thú chiều đáng sợ nhất một điểm lâm siêu không lo được bảo lưu tiến vào hoàng kim hóa trạng thái vừa hướng về xa xa bay lượn vừa điên cùng đánh g i ế t nhào trên chim mông đúng lâm siêu cánh tay mềm l ú n vốn là muốn đâm hướng về chim mông ngực cổ t h ư ờ n g đâm thiên ở trên lợi chảo cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn cùng lúc đó đầu góc của hắn có chút nhẹ nhàng m ề mụi m lại như mất máu quá độ như thế xem đồ vật có chút mơ hồ bóng chồng có độc lâm siêu biến sắc mặt đưa tay che phần eo vết cắn vết thương từ bên trong chạy ra máu tươi màu sắc dần dần chuyển thành đen th A nu tay tay từ từ bị tội h ơ hồ ý thức được tình huống nguy cấp miệng hiện lên ở lâm siêu trên mu bàn tay nói thật nhanh rất khó ta chỉ chiếm cứ cánh tay phải của ngươi không cách nào di động đến ngươi cái khác vị trí bên trong bằng không lạc có thể thông qua gen tế bào cấp độ trực tiếp chóc ra ra ngọc độc hiện tại ngươi nhất định phải thông qua giải phẫu cùng độ công kích huyết thanh mới có thể giải độc ngươi trước tiên thoát khỏi những n à y chim ông ta thử giúp ngươi ổn định vết thương nói xong từ trên cánh tay chế tạo ra một cái mềm mại xúc tu kéo dài tới lâm siêu miệng vết thương ở bụng trên xúc tu đỉnh phân liệt ra lượng lớn tóc tia giống như bé nhỏ xúc tu thẩm thấu ở mơ hồ máu vết thương thịt bên trong cũng không lâu lắm trắm bịn màu da xúc tu từ từ biến thành đen tựa hồ đang mút vào lâm siêu vết thương bên trong n ọ c độc nay con đột nhiên xuất hiện biến dị độc bò sắt để lâm siêu t ỉ n h cảnh c h ó căn ao rách hắn mạnh mẽ khắc chế đại não mê muội không lo được bảo lưu thủ đoạn đem trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng điên cuồng b ộ c phát ra laser bao táp lâm siêu rít gào một tiếng khống chế chu vi quang hạt căn bản hóa thành từng đạo từng đạo laser thông qua thượng đế lĩnh vực bắt lấy chim m u ô n g tung tích toàn phương vị bạo bắn ra phốc phốc phốc trong lúc nhất thời chu vi chim m u ô n g lượng lớn nga xuống có bị laser nát tan đầu lâu có bị xuyên qua ngực còn có bị đánh xuyên qua cánh trong nháy mắt chu vi bị quét sạch ra một vùng không gian lâm siêu lập tức quyết định một phương hướng toàn lực phi bắ mới vừa bay ra mấy trăm mét không tới ở vòng vây phương vị chim mông lập tức lần thứ hai chen trúc lại đây Giết. trong mắt sát ý nồng nặng, lượng lớn laser, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Bay hướng mung Những mung không chống trúng, nhưng lâm siêu lần này không bảo lưu nữa tế bảo nguồn năng lượng. Phóng lượng siêu hai tới chim chim phi linh siêu thế tế mắt sát thứ thả thành một vụt trước mặt trước mặt bất nhất tấu thân thể. Trừ hoạt tránh thoát thích Lâm lần lớn laser, laser luận lực, là laser, lâm lần lưu laser mảnh mưa sự số xuyên nhau quần. ra nào vào bảo bảo ánh này cần đánh định cánh này nữa ý hóa chỉ Bay dựa có bị về cự ở lượng lớn các loại chim m g ư n g thi thể từ trời cao bên trong rơi xuống nện ở trên đường phố trên xe hơi hoặc là du đãng xác thối trên người những n à y xác thối bị tạp phiên sau lập tức lại vặn vẹo bỏ lên nào vào chim m g ư n g trên thi thể liệu mạng mà g ặ m ăn ly mới vừa giết ra một vùng không gian còn không chờ lâm siêu tăng tốc mặt sau chim m g ư n g kế tục chen t r ú c tới vô cùng vô tận ta giúp ngươi vảm t h d ị ệ t cố dạ hấp huyết chuyển hóa tế bào nguồn năng lượng a đủ bị cảm nhận được tình huống nguy cấp cấp tốc nói ngươi lưu vải còn chim ngưng cho ta lâm siêu giơ tay thả ra lượng lớn laser lần t h ứ hai đem nào tới sáu mươi bảy mươi con chim ngưng đánh giết nhưng ở trong đó lưu lại hai con chim m u ô n g tính mạng này hai con chim m u ô n g không có dọa l u i như c h ư ế c hung tàn đánh tới sắc bén móng v u ố t dường như móc sát cầm hướng về lâm siêu đầu ngực chờ trọng yếu vị trí、Phúc. trong cánh tay phải anubi trong dây lát chế tạo ra hai cái t h ị t g a i dường như đỏ tươi roi giống như vậy lấy không thua gì tốc độ của viên đạn phi bắn ra ở suất kỳ bất ý giới dễ dàng xuyên thủng hai con chim m u ô n g ngực một đòn trí mạng hoàn toàn không cho chim m u ô n g r ẫ rủa cơ hội to bằng ngón tay thịt đầm từ chim mương phía sau lưng đầm ra máu tươi rơi ra thịt đâm có dán thu lại đem hai con chim mương thi thể r ú ngắn sau đó từ trên cánh tay phải nổi lên mấy cái mạch máu tự xúc tu tàn nhẫn mà xuyên qua đến chim ngưng mỗi cái vị trí bên trong đại lực mút vào bên trong mới m ẹ huyết dịch mấy giây sau hai con chim ngưng thi thể dần dần khô c á t xuống trong cơ thể máu tươi cốt tủy h bị hoàn toàn lấy sạch nuốt đến lâm siêu cánh tay bên trong lâm siêu cánh tay hơi bành trướng một vòng này hai con chim ngưng trong cơ thể máu tươi là lâm siêu tự thân hp tổng năm lần trở lên thế nhưng cũng không có để lâm siêu thể trạng quét tăng thôn vệ đến máu tươi lại như là bị cô đọng theo máu tươi thôn vệ lâm siêu trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng nhanh chóng bổ h u y ế t phốc phốc phốc lâm siêu giơ tay thả ra từng đạo từng đạo laser đem phía sau lưng cùng với mặt bên đập tới chim m g ô n g xa xa đánh gục phòng ngừa chúng nó cánh tạo thành sức gió q u ấ y dày khí lưu đối với mình tốc độ phi hành tạo thành ảnh hưởng nhưng mà lúc trước a nụ bi nuốt ăn này hai con chim m g ô n g thì chim m g ô n g thể trọng bằng hoàn toàn bám vào lâm siêu trên người để tốc độ của hắn đại đại chậm lại thật vất vả kéo dài khoảng cách lại bị chim m g ô n g rút ngắn lại đây lâm siêu chỉ có thể liên tục phóng thích laser giết địch cận chiến chém giết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ tuy rằng a nụ bị vạm đi dịp ô da hấp huyết năng lực có thể đề cao thật lớn lâm siêu chỉ cựu chiến năng lực ở quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong hầu như là mãi mãi trạng thái đỉnh cao thế nhưng vây quanh tới được chim ngông thực sự quá nhiều máu tơi ư chuyển hóa thành tế bảo nguồn năng lượng tốc độ xa xa không địch lại lâm siêu p h ó n g thích laser tiêu hao tốc độ chỉ là như m ố i bỏ biển mà thôi một khi dừng lại vẫn không có triệt để đi xa chủ yếu loài chim triều lập tức sẽ chú ý tới lâm siêu những này loài chim thị giác là nhân loại gấp trăm lần ngàn lần ở lâm siêu vẫn không có xem thấy chúng nó thời điểm hay là chúng nó đã chú ý tới lâm siêu, Z. Z. Lâm siêu lần lượt thả ra laser Đem vây quanh tới được chim mông vây quanh ra còn tới lâm ỗ thủng, thế trăm mét, thứ toàn nhưng còn không chờ hắn hai hoàn còn liền lần thứ hai bị hoàn toàn bay bị ra mấy v y quanh, lâu cũng không l ắ Làm bay đến thành phố này, ở biên giới thì, lâm thành này bay biên đến thì, phố giới siêu trong chỉ ơ t ể tế bào bên nguồn năng lượng cạn, đã kề bên khu c có thể dựa vào ạ nú bị chuyển hóa thế nhưng chuyển hóa tốc độ có hạn không chịu nổi công suất lớn như vậy phát ra lâm siêu chỉ có thể dựa vào cổ thương phòng thủ đánh chết Chu vi chim còn có hàng ngàn con, những này chim có thể ngăn cản tốc hàng những thể hầu như đều là tốc độ phi hành siêu, đều vi mông mông lâm ngàn này ngăn là độ đ r ằ n một con h toàn thân lông chim như con nhím chim mông toàn thân lượn lờ từng tia từng tia sấm xét tốc độ là cái khác chim mông gấp đôi trở lên từ lâm siêu phía sau lưng bỗng nhiên tới sắc bén như móc sắt lợi trào mạnh mẽ trộn vào lầm siêu sau lưng cũng cải tạo lòng rực trên cải tạo lòng rực cũng không có bị hao tổn tuy rằng này con chim mông ở lao xuống ra tốc dưới lợi trào công kích có cào tấc chất còn cách cho cải thể nát tấm thế tạo hai hậu khép, nhưng không dễ dàng đều khép, không nào đều lâm o tạo trào, cho n thành thương tổn, nhưng mà, lần này trọng g dực lực sẽ chảo, lập tức mà, lập l sẽ siêu thân thể tạo thành thất nhẹ nhàng thất hành. Lâm siêu cơ thể hơi loáng một cái rất nhanh một lần nữa không chế lại phi hành quy tích muốn xoay người lại đánh g i ế t này con chim mương thì người sau nhưng như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng h ơ i h ợ n giống như vậy chim chi tức ẩu không chút nào cho lâm siêu cơ hội phản kích lâm siêu chỉ có thể đem nó vài con đập tới chim mương đánh gục hắn hai cánh tay nắm nghìn cân cổ thương dần dần cảm thấy trầm trọng trải qua lâu như vậy chấm giết con tiêu biến dị độc bỏ sát hàm răng trên nọc độc đã hoàn toàn thẩm thấu đến hắn mỗi cái bộ phận bên trong tuy rằng a nubi ở h o ã n giải độc tố lan tràn thế nhưng kịch liệt hoạt động dưới dòng máu gia tốc tuần hoàn để độc tính lan tràn càng nhanh hơn có thể kiên trì đến hiện tại đã là người thường không thể tưởng tượng lâm siêu thông qua đem thị giác mở rộng đến ba trăm sáu mươi độ như trước có thể sau khi nhìn thấy phương loài chim t r i ề u đại bộ đội bên trong quần quân không ngừng có chim ngông nhận ra được hắn bỏ qua đại bộ đội bay sẽ tới chưa xong con tiếp q một chương hai trăm sáu mươi chín hoàng kim long dực chương hai trăm sáu mươi chín hoàng kim long dực lại một lần nữa tận thế tác giả Cố、hi. Phúc. Phúc. hi. lâm siêu trong tay cổ thương bay khắp độ đầm đem từng con từng con nhào tới chim luông đánh gục hoặc là đánh bay ép ra thế nhưng theo thể lực lượng lớn tiêu hao lâm siêu r a thương tốc độ càng ngày càng chậm tinh chuẩn tính càng ngày càng thấp đến mặt sau thậm chí ngay cả ra mấy thương đều không có giết chết một con chim thú bị linh xảo né tránh tế bào nguồn năng lượng khô cạn khí lực tiêu hao hết chim luông như trước vô cùng vô tận vây quanh lại đây lâm siêu như hám sâu vũng bùn không cách nào vùng thoát khỏi đây chính là trên địa cầu đáng sợ nhất tai nạn thú chiều mấy lần trước đụng với lục địa thú triều lâm siêu vẫn có thể dựa vào cải tạo long rực thoát ly cảnh khôn khó thế nhưng loài chim triều vừa v ẫ n khắc chế hắn điều này bất luận người nào đụng với loài chim triều trùng triều đều chỉ có một con đường chết trừ phi là có năng lực đặc biệt t ỷ như có thể chui vào dưới nền đất nham thạch bên trong tranh né hoặc là như lạnh thật như vậy phụ trợ tính ngụy trang năng lực đem cơ thể sống t r i n h hoàn toàn đẫm m biến mất tự thân khí tức âm thanh cùng với tự thân tỏa ra ánh sáng phản xạ chờ chút tất cả lại như một cái tảng đá như vậy mới không sẽ khiến cho loài chim triều chú ý Đương như nhiên, nếu là lâm o à i chim siêu mệnh siêu mệt đến hai cánh tay c h u a trướng đau đớn m ệ t đến thị giác mơ hồ đầu góc mê muội biến dị độc bò s á t n ọ c độc đã thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ bên trong coi như có thể từ những n à y chim luông trong vòng vây thoát thân có thể không chống đỡ kịch độc trong cơ thể vẫn là một chuyện khác tuy rằng này con biến dị độc bỏ sát thể chất không cao thế nhưng một cái không có biến dị quá rắn hổ mang n g ọ c độc liền có thể dễ dàng độc chết hai trăm n g ư ờ i một con phổ thông b i ể n sâu sứa độc tính liền có thể độc chết hàng trăm hàng ngàn loại cá có quái vật thể chất rất thấp chỉ có gấp mấy chục lần không tới thế nhưng độc tính dị thường m á h liệt có thể mang mấy trăm lần thậm chí là cấp bảy hàng đầu tiến hóa giả cho cấp tốc độc giết lâm siêu không biết mình kịch độc trong cơ thể là trí mạng tính vẫn là tạm thời ma túy tính bất kể như thế nào loại kịch độc này để hắn sống tiếp hy vọng càng nhỏ hơn sống lại một lần cuối cùng vẫn là muốn chết ở này quần xúc sinh trong tay sao lâm siêu gầm nhẹ một tiếng máu nhuộm khôi giáp thua thương chém giết từ bỏ lâm siêu ý chí lực rèn luyện đến cấp bậc này chưa bao giờ biết cái gì là từ bỏ coi như là tiên máu cạn coi như là trái tim xuyên thủng hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua đối với sinh mạng khát vọng đối với sống tiếp quyết tâm bình tĩnh bình tĩnh tập trung chú ý tập trung lâm siêu cắn phá m ô i đau đớn kích thích trong cơ thể độc tính ma túy cảm hơi hơi giảm bớt mấy phần thần kinh nguyên lung lay lên để hắn tư duy cùng sự chú ý miễn cưỡng có thể tập trung mặt sau còn lục tục có chim m u ô n g lại đây nhất định phải thoát ly bỏ qua kế tục tiếp tục giết chỉ có thể bị cuốn lấy ở kích giết chúng nó thời điểm ta tự thân tốc độ cũng biết giảm thấp nhất định phải ra tốc né tránh hết thể công kích ra tốc lâm siêu quyết định một phương hướng toàn lực bay đi nhưng mà muốn thoát ly này q u ầ n chim m u ô n g vây quanh cũng không phải là nghĩ đến liền có thể làm được ở tầng tầng tường đồng vách sắt vây quanh dưới coi như lâm siêu thân pháp lại nhạy bén cũng khó có thể đột phá chúng nó c r ù n g vây h u n g hồ lâm siêu nói cho cùng vẫn là một kẻ loài người tuy rằng có cải tạo lòng rực có thể phi hành thế nhưng cùng loài chim phi hành kỹ xảo so với h i ệ n nhiên lại như gặp sư phụ ẩm một con màu tím lông chim bà chân chim v ông từ mặt bên bay sẽ tới móng luốt ở lâm siêu trên bả vai sẽ qua tuy rằng có thủy thần chiến giáp bảo vệ cũng không có thương đến lâm siêu thế nhưng đem bóng người của hắn mang đến p h í a n l i n h diện tốc độ chịu ảnh hưởng ẩm ẩm còn lại chim v ông nhanh chóng đập tới không ngừng mà mộ thị lâm siêu ở thủy thần chiến giáp bao vây lâm siêu cũng không có bị bao nhiêu thương tổn thế nhưng thủy thần chiến giáp dù sao cũng là gen loại chiến giáp cùng truyền thống vật chất chiến giáp không giống triển khai ra thời khắc đều cần tiêu hao tế bảo nguồn năng lượng hơn nữa đụng phải quá nhiều công kích thì sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ đòi hỏi lâm siêu trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng ở trong bổ sung đây chính là gen chiến giáp to lớn nhất tai h hại nhưng tương tự nó chỗ tốt chính là cấp tốc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lập tức triệu ra mà không giống vật chất chiến giáp cần một cái mặc quá trình hơn nữa không cách nào phòng ngự trụ một ít then chốt vị trí thương tổn lâm siêu thông qua hạ nũ bị chuyển hóa tế bào nguồn năng lượng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chiến giáp bổ sung nếu như thời gian quá dài liền ngay cả gen chiến giáp đều không thể duy trì khi đó hắn bằng là trần c h u ồ n bại lộ ở những n à y chi m u lợi trào dưới một khi bị trào thương sẽ chảy máu mất máu quá nhiều sẽ tạo thành thể lực lượng lớn thiếu hụt rơi vào ác tính chết tuần hoàn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp lâm siêu chết nhìn chòng chọc chim ngôn g quần đại não nhanh chóng vận chuyển hắn ba cái năng lực đều là thiên tiến công tính chỉ có là kiêm ngụy trang cảm ứng phòng ngự chờ nhiều mặt tính tổng hợp năng lực tia sáng năng lực trốn bản lĩnh chính là khúc xạ ngụy ẩn thân cùng với khống chế tự thân ánh sáng phản xạ thế nhưng ở những này chim ngôn các loại đặc thủ thị rắc dưới điểm ấy tiểu thủ đoạn hoàn toàn là l ư ờ mình dối người mà năng lực tuy rằng có thể biến thành chim mông loại thế nhưng những ngày chim mông thông minh tiến hóa đến không thấp ở lâm siêu biến hình trong quá trình liền có thể nhìn tấu hán đồng thời trực tiếp khóa chặt loài chim thị giác k hóa chặt năng lực cửa cường coi như là trong biển sâu du đãng loại cá một khi bị khóa chặt dù cho cùng cái khác loại cá đồng hành như thế sẽ bị chuẩn xác lấy ra chỉ còn giữ lại đáng tiếc tốc độ tăng cường chỉ có thể tăng cường tự thân tốc độ cùng với gia thương tốc độ thế nhưng gia thương vẫn là tay rửa cánh tay coi như mở ra tốc độ tăng cường cùng với hoàng kim hóa như thế không chạy nổi những n g à chim mông chạy như thế nào chạy trốn qua phi nếu như nếu như tốc độ tăng cường hoặc là hoàng kim hóa có thể tăng cường đến cải tạo lòng dựa trên lâm siêu trước đây thì có ý nghĩ như thế đồng thời đã nếm thử thế nhưng đều chưa thành công ngược lại giờ khắc này bị ép vào tuyệt cảnh đây là hắn tạm thời có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chỉ có thể lần thứ hai tiến hành thử nghiệm lâm siêu giơ tay đánh g i ế t vài con chim ông ném cho a nù bị nói gia tốc hấp thu ta vẫn ở gia tốc a nù bị nhanh chóng nói nó là rõ ràng nhất lâm siêu tình trạng cơ thể đã sớm cảm nhận được lâm siêu thể năng cùng tế bào nguồn năng lượng tất cả đều k h â cạn bây giờ còn có thể kế tục phấn khởi chiến đấu cùng đánh rết chim ông hoàn toàn là dựa vào cái k i a cô đáng sợ ý chí v ằ n g không đã sớm hôn mê đi trở thành những ngày loài chim quái vật lôi kéo món ăn trên b à n A nụ bị nôn nóng hết tốc lực chuyển hóa tế bào nguồn năng lượng lâm siêu được bổ sung lập tức khống chế trong cơ thể tế bào đ ớ t số cho cải tạo l o n g rực tiến hành tăng cường trước tiên muốn thẩm thấu đến l o n g rực bên trong đáng chết cải tạo l o n g rực gen theo ta tự thân không liên quan mặc dù là từ trong cơ thể ta kích thích ra đến nhưng là đơn độc l o n g rực gen chờ đã l o n g rực gen nó là lòng rực gen ta tại sao không thể là đáng chết ta quán u lại đem năng lực quên ở cái này phương diện tiến lên nếu như là tình huống cho phép lâm siêu hận không thể cho mình mấy lòng bàn tay lại rơi vào tư duy g ố c chết vẫn đem biến hình năng lực dùng ở ngụy trang tiến công các phương diện nhưng quên biến hình năng lực đồng dạng có thể mô phỏng cải tạo long dực cấu trúc gen đã như thế cải tạo long dực liền không phải đơn độc bên ngoài cơ thể gen mà là cùng chính mình hợp làm một thể hợp làm một thể còn không thể tiến hành chưa xong còn tiếp